đều dùng giáp mảnh xương đến ghi chép cụ thể địa chỉ. Nay khoản buôn bán nhìn như đắt giá, nhưng nếu là thật thu được cơ duyên, nhưng là không thiệt tỏi a. Huyền Tiên gật đầu, nhìn về phía Bạch Quy. Bạch Quy hấp hai mắt, tinh tế tính toán một lần, sau đó nhìn về phía ông lão trong tay giáp mảnh xương, "Con ngươi không khỏi xoay tròn chuyển động, sắc mặt bắt đầu hưng hảo. Dựa theo ông lão nói, nếu là thật thu được nhân tộc đại năng hộ thể thần binh, cái kia giá trị quả thực là không cách nào đánh giá, chính là 10.000 ngàn cây ngàn năm linh dược cũng không cách nào so với." Nhưng mà, ngay khi hai tên này hưng phấn sau khi, ông lão mở miệng lần nữa, khiến cho hai tên này suýt chút nữa thổ huyết. Vị thiếu niên này nói không sai, bất quá hai vị muốn thu được miếng bản đồ này, chỉ sợ là cần một chút đền bù mới có thể thu được. Lão nhân tuốt râu mép, trên mặt mang theo đảng hoàng trịnh trọng vẻ mặt. Cái gì? Còn muốn tăng giá? Bạch Quy nha nhất miệng, nhìn ông lão này xuống mặt, hận không thể đi tới dâm trên mấy đá. Đó là tự nhiên. Hai vị có chỗ không biết, lão phu vì thu được miếng bản đồ này, lúc đó nhưng là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng cựu tử nhất sinh mới lấy ra. Vừa nãy ba cây linh dược, chỉ có điều là cố vấn phí. Hiện nay mới là các ngươi chân chính muốn thu được quý giá tư liệu." Ông lão giải thích. "Tên mô giả, ngươi lại dám lửa gạt ta?" Bạch Quy tức giận, móc ra đại khảm đao, đằng đằng sát khí. "Đạo hữu, ngươi có thể phải nghĩ lại sau đó làm a. Vậy cũng là nhân tộc đại năng binh khí, giá trị vô lượng a. Ngươi nếu là thu được, sau lần đó một bước lên trời, không người nào có thể ngăn cản." Ông lão khuyên bảo. Bạch Quy ngay vậy, lúc này mới đình chỉ đạo thủ. Giờ khắc này vừa nghe đến nhân tộc đại năng cái từ này, ánh mắt đều trực "Đúng đấy. Vậy cũng là nhân tộc đại năng binh khí." Nếu là cầm bên ngoài, e sợ người khác muốn cướp phá đầu góc đi tranh cướp. Cuối cùng, Bạch Quy móc ra một cái vương giả cấp bậc bảo khí, mới đưa mảnh này giáp cốt cho đổi lấy tới tay. Tấm bản đồ này trên, nhưng là ghi chép nhân tộc đại năng binh khí tam tích, nếu là thật biết được, người ta sau đó liền không lo con đường phía trước. Nhân tộc đại năng đã từng ngang dọc một thời đại. Loại này cấp bậc nhân vật, cầm trong tay binh khí giá trị có thể tưởng tượng được. Ông lão nhìn đi vào trong thành, một cao một thấp hai bóng người, trên mặt không khỏi lộ ra một đạo nụ cười. Lúc này lần thứ hai ngồi trở lại trên ghế nằm, bán nhắm hai mắt mâu nghỉ ngơi như cái tuổi già lão nhân, không phải rất lâu công phu, lại có thiếu niên đi tới Tuyên Minh thành. Ông lão thấy này, vội vã đứng dậy, ở trên người thiếu niên này tình tế lượng lớn, viền mắt bên trong hào quang sáng lạng. Thiếu niên xương Cốt kinh ngạc, toàn thân xoẳn xoạt dựng dở, lưu chuyển ánh sáng. Vừa nhìn liền biết là một người thiếu niên kỳ tài, nói vậy tới tham gia lần này thịnh hội, có rất lớn lòng tự tin. Lão nhân đột nhiên mở miệng than thở. Sau đó không lâu, thiếu niên mặt tươi cười cầm một khối giáp mạnh xương, đi vào Tuyên Minh thành bên trong. Nhìn thiếu niên này đi xa bóng lưng, ông lão càng thêm hưng phấn. Hắn tại chỗ móc ra một cái cái cuốc, sau đó bên cạnh trên đất đào ra một cái bao tải to. Ở bao tải to bên trong, dòng giá xếp vào một túi giáp mảnh xương. Ông lão vặn bung ra giáp cốt, tinh tế tính toán, trên mặt cười nở hoa. Không sai, hôm nay đã bán đi gần một nửa, phỏng chừng qua 2 3 ngày nữa là có thể toàn bộ bán sạch. Ông lão tự nói, sau đó đưa tay ở bao tải to bên trong móc một đám lớn giáp mảnh xương, bỏ vào túi lao yếm bên trong. Bao tải to nhưng là lần thứ hai điền tiến vào trong bùn đất. Tuy Minh thành lớn lao mà hùng vĩ, trên đường phố xếp đầy đủ loại tiểu dáng cổ lão điêu Khắc. Hiện hiện ra một cái cổ thành phong độ. Thường ngày, tòa thành cổ này cũng đã vô cùng náo nhiệt, đoàn người qua lại không dứt. Hiện nay, lại thêm cái thanh niên tụ hội, lượng người đi nhưng là càng lớn. Hơn phóng tầm mắt nhìn tới một bọn người hải. Hửng, một con vật cười ở trên đường phố gào thét, gây nên rối loạn tương bừng. Thật hùng vĩ vật cười a, thực lực như vậy, e sợ có thể so với một vị thiếu niên cường giả. Huyền Thiên lướt mắt, đây là một con toàn thân đỏ chói ma cầm, lông đuôi trên tiêu lấp lửa, đầu lâu trên ba cái vẻ kinh dị lông chim tỏa ra hào quang, vừa nhìn liền biết là quý giá dị trùng. Đây là rất cường đại một loại hoang thú, tên là hỏa phượng. Ở trên vùng đất này, ngoại trừ kỵ sĩ ở ngoài, còn có đấu sĩ. Bọn họ cưỡi ma cầm tác chiến. Bạch Quy giới thiệu. Này con hỏa phượng tồn canh giữ ở một cái khách sạn bên cạnh, cực kỳ táo bạo cùng bất an, như là một cái đại hỏa sơn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Quanh thân đám người rời xa, không dám tới gần. Rất nhiều người thậm chí liền không dám đi ngang qua, tình nguyện đi đường vòng đi. Dù sao, này con ma cầm hung uy thực sự là thật đáng sợ. Mới vào lúc này dừng lại công vu, trên mặt đất đã một mảnh cháy đen này vẫn là hết sức khống chế kết quả. Cũng may, không phải rất lâu công phu, này con Hỏa Phượng chủ nhân rốt cục đi ra. Đây là một cái Lam Phát khí chất thiếu niên, dài đến mi thanh mục tú, một thân đoan chính. Nhu hòa trên khuôn mặt, còn tiết lộ một luồng thu bạo, làm cho người ta một luồng không thể mâu thuẫn cảm giác đáng sợ. Ở thiếu niên tóc lam này phía sau, còn có một cặp thiếu niên tùy tùng, đuổi theo ở tại hết thảy, một tấc cũng không rời. Đồng bọn của ta, ngươi có phải là lại muốn phát huy, cùng ta đồng thời kẻ vai chiến đấu, tắm rửa kẻ địch máu tươi. Thiếu niên tóc lam đi tới Hỏa Phượng bên cạnh, Nhẹ nhàng xoa xoa này còn mà cầm lông chim. Thu. Ma cầm điều cao minh, bất quá nhưng dịu ngoan rất nhiều, đầu lâu ở thiếu niên bên thai làm tiện. Rất tốt. Hiện nay, cơ hội đang ở trước mắt, một hồi thanh niên tụ hội đang ở trước mắt, đến thời điểm, chúng ta có thể khỏe mạnh một lộ thân thủ, để cho người khác nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Thiếu niên tóc lam nói rằng. Thiếu niên là thiên tài trong thiên tài, những người khác đều không có cách nào so với. Mà sau, một cái thiếu niên mặc áo đen nói rằng, sắc mặt lạnh lẽo, chính là một cái tùy tùng. Nhưng cũng đã làm cho người ta rất lớn uy chấn cảm trên đời này thiên tài đạt được nhiều đến không xuể lần này đến tuyên minh thành ta chính là muốn gặp gỡ một lần cái khác thiếu niên thiên tài thiếu niên tóc lam mở miệng trên mặt tràn trề thô bạo tuy rằng trên danh nghĩa nói là thiên tài thế nhưng thật cùng thiếu gia ngươi so ra liền thật sự không đáng giá được nhắc tới một cô gái mở miệng cũng là tùy tùng nói đúng lần này e sợ không cần thiếu gia ngươi ra tay chúng ta là có thể giải quyết cái khác thiên tài một cái khôi ngô thiếu niên mở miệng bắp thị toàn thân bảnh trướng đáng sợ như là một ngọn núi nhỏ thế giới bên ngoài rất lớn các ngươi có thể không nên coi thường những người khác Nghe nói, lần này những gia tộc khác mấy tên đều đến rồi, có thể chính là hướng về phía ta đến. Thiếu niên tóc lam mở miệng, sau đó đi tới vật cưới bên trên. Hỏa phượng ca minh, trên lưng màu đỏ rực lông chim thiếu đốt, đem tên này thiếu niên tóc lam tôn lên cực kỳ thần thánh, phảng phất là mới vừa nhất bàn đi ra tuyệt thế thiên tiêu. Nếu là thật so ra, những gia tộc khác cái kia mấy một thiên tài, có làm sao có khả năng đánh thắng được thiếu gia đây? Có tùy tùng tỏ vẻ khinh thường, lúc này cũng triệu hoán đến vật cưới. Giữa bầu trời, tiếng chim hót đất đỏ, rất nhiều ma cầm từ trên trời giáng xuống rơi vào trên quảng trường. Trong đó có bằng điểu, thanh sáng lọi lọi, lập lọi hào quang. Cũng có hắc thú, hắc vũ phát sáng, quanh thân thổi để trần màu đen cương phong. Bức chim hung dương cánh, đủ có mấy chục mét quát, cái kia sắc bén hàm răng làm người ta sợ hãi, vân vân. Những này hoang thú hạ xuống, khiến cho đường phố lập tức trở nên hẹp hòi rất nhiều. Vì phong lừng lẫy, này một nhánh đội ngũ đi tới vật cưỡi sau khi, đều móc ra một thanh bảo kiếm, phối ở trước ngực, sau đó điều động ma cầm bay lên trời. Bay lên trong trời cao. Thấy không, những này chính là đấu sĩ, bọn họ cưỡi ma cầm nhưng cầm trong tay bảo kiếm, tác chiến lên mau lẹ cực kỳ. Bạch quy giới thiệu, nhìn đi xa nhóm người này, những này chính là đấu sĩ sao? Xem ra cùng kỵ sĩ không khác nhau gì cả. Huyền tiên trừng mắt, đứng đốc, kỵ sĩ là cầm long thương, mà những này đấu sĩ, nhưng là cầm chính mình ô yếm bảo kiếm, có thể phát sinh khủng bố đấu khí. Trong này có trên lệ không nhỏ. Bạch quy giải thích, cảm giác nghe tới, vẫn là giống nhau như lúc Huyền tiên liễu lưỡi, cuối cùng hình thể không giống nhau. Kỵ sĩ bên trong mạnh mẽ nhất chính là long kỵ sĩ, điều động thần long, bay lượn bầu trời mà đấu sĩ bên trong mạnh mẽ nhất nhưng là thành đấu sĩ, điều động thần vượng, anh dũng tác chiến. Bạch quy giới thiệu, thì ra là như vậy. Vùng thế giới này có thể thật biết điều. Huyền tiên nói rằng, không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Tiểu tử ngươi có thể không nên coi thường bọn họ. Nhân thú hợp nhất cảnh giới, vậy cũng là rất đáng sợ. Mỗi một cái cửa lộ đều có hắn đặc sắc, những kỵ sĩ này cùng đấu sĩ cũng là như thế. Bạch quy hiếm thấy một lần chăm chú nhắc nhở, đó là tự nhiên. Bất quá dựa theo cái nhìn của ta, mượn ngoại lực mà chiếm được sức chiến đấu, đều là giả lập. Những này bằng môn tà đạo, ta sẽ không để ở trong mắt. Huyền tiên lắc đầu, Trung bi là không thích như vậy nghề nghiệp. Ở trong mắt hắn, làm thật, đem thân thể của chính mình coi như binh khí, so với rèn luyện cái gì đều thực sự. Ở thời kỳ Thái cổ, luyện thể chính là thuận nghĩa thiên đạo. Bởi vậy các loại cường hãn thể phách, ở thời kỳ thượng cổ xuất hiện, trục đại mà truyền. Thế giới này không có ban đầu. Mặc dù là thập đại thể phách, cũng là tổ tiên luyện thể, luyện ra mạnh mẽ thể phách, có chút thiếu niên tiên tài trời sinh thân thể, chính là kế thừa tổ tiên hệ thống, do đó phản tổ, tái hiện tổ tiên phong thái ở đây còn có người rất nhiều chưa từng thấy đặc sắc đây. Bạch quy nói rằng lôi kéo Huyền Thiên tiến lên. Hai người ở trên đường cái cất bước, không phải rất lâu công vụ Huyền Thiên cũng đã mở mang tầm mắt. Đó là cái gì? Đó là một người thiếu niên trong tay vẫy bửa, khi một bạt phù văn thành hình sau dĩ nhiên hóa thành một đóa hỏa diễm trên không trung thiếu đốt. Còn có một cô thiếu nữ ngón tay trên không trung nhẹ chút tương tự ngưng tụ phù văn cuối cùng đem phù văn của chính mình ngưng tụ thành một thanh phi kiếm dễ dàng đem một khối nam thạch cho đánh nát. Nhìn thấy đi đây là phù văn sư bọn họ có thể khắc họa phù văn. Đến làm làm chính mình lợi khí để công kích. Bạch Quy giới thiệu, vùng thế giới này cũng thật là ngạc nhiên, đủ loại kiểu dáng nghề nghiệp đều có. Huyền Tiên liễu lơi, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tu sĩ, sát thực kỳ quái. Phù văn sư tu luyện phù văn ý chỉ, thân thể nhu nhược, thế nhưng khắc họa phù văn năng lực cực cường. Mạnh mẽ phù văn sư, có thể rời núi lấp biển, năng lực cường đáng sợ. Bạch Quy kể rõ. Huyền Tiên nghe vậy gật đầu, nội tâm tinh tế suy nghĩ. Cảm giác như vậy nghề nghiệp chung quy là có thiếu hụt, yếu đuối, những phương diện khác mạnh hơn cũng vô dụng. Hay là cùng những đùa chú này sư cận chiến, bọn họ sẽ dối tung lên. Huyền Thiên tự nói nở nụ cười, không lại đi suy nghĩ. Hắn cùng Bạch Quy kế tục du lãm tuyên minh thành, chính như hai người dự liệu như vậy. Ngày hôm nay tuyên minh thành náo nhiệt cực kỳ. Trên đường cái người đến người đi, còn không lúc đó có kiếm sĩ cùng kỵ sĩ đi qua, gây nên từng trận liếc mắt. Ở vùng thế giới này, kiếm sĩ cùng kỵ sĩ, còn có phủ văn sư là phi thường lưu hành nghề nghiệp. Nhân tộc tu sĩ bình thường đều yêu thích này ba cái nghề nghiệp một trong. Chương 371 trăm Tử. Lần này ở tuyên minh thành bên trong. Có một hồi thuộc về người trẻ tuổi cơ duyên. Bởi vậy, lần này thanh niên tiểu tụ hội cũng cử hành ở nơi này. Mảnh thứ hai thiên địa, có rất nhiều ngày mới. Bọn họ phương thức chiến đấu đặc biệt, khả năng ngươi có chút không thể đứng. Bạch Quy nói rằng. Không sao, lần này không phải có thanh niên thịnh hội sao? Ta có thể mượn cơ hội tra nhìn một chút vùng thế giới này thanh niên, thực lực làm sao? Huyền Tiên nói rằng. Đã như vậy, chiếu ta nhìn tới. Trước hết đi, hẳn là tuyên minh thành quán vị hiệp hệ thị trường. Nói không chắc có thể đạt đến món hàng tốt gì. Bạch Quy nói rằng người này đối với đào bảo vật nhớ mãi không quên. Huyền Tiên gật đầu, dù sao vừa nãy một thế giới, lãnh hội một thoáng vùng thế giới này xem xét cũng tốt. Trước hắn ở thanh thạch trấn trên quan sát quá thị trường giao dịch, nhưng này dù sao chỉ là một trấn nhỏ, căn bản là không có cách cùng trước mắt tòa thành lớn này so với. Quán viện hệ thị trường ở vào tuyên minh thành trung tâm vị trí, diện tích bao la, có thể so với một đại gia tộc phụ đệ. Ngày hôm nay cuộc sống như thế a, nơi này liền có vẻ càng náo nhiệt hơn rồi. Huyền Tiên lắc đầu, trên thị trường lượng người đi lớn, càng đều có khổng lồ hoang thú giáp nhập, vô cùng tác nhiều người mới náo nhiệt, nếu như trên thị trường quỷ ảnh tử cũng không, đó mới gọi vô vị đây. Bạch Quy hai mắt trừng trừng, rất là sinh động. Tại chỗ liền tiến vào thị trường. Huyền Tiên thấy này, cũng ở người này mặt sau. Đến nơi này, Bạch Quy như cái tay già đời, đông du tay đi, còn không thể cầm lấy trên sạp hàng vật phẩm ước lượng, gây nên rất nhiều kinh ngạc ánh mắt. Ngươi chỉ là một con Quy, không muốn làm hỏng ta những này đồ vật. Cuối cùng, một cái lao than chủ mở miệng, ghét bỏ Bạch Quy. Mua lại không mua, nhưng lưu lại rất lâu. Tên mó giả, ngươi những này chó má mặt hàng đi mua cho những kia vô tri nhi đồng đi. Bạch quy chửi đỗi, ở lão nhân mặt đỏ tới mang thai vẻ mặt dưới, rời đi cái này quán vỉa hè. Đối với này, liền ngay cả huyền thiên cũng phải kính nể, này con quy quá trâu. đi tới như thế một mảnh cao tầng thiên địa, cũng không biết kiêm tốn một chút, có thể nói là giàu nứt đố đổ vách. Tối lệnh than chủ môn tức giận là, này con quy không ngừng xoa xoa, ở trên đồ vật lưu lại liên tiếp bàn quy dấu móng tay, xem ra rất bẩn. con gọi người bán thế nào a? liền ngay cả bảo khí hào quang cũng bị này con quy ô hế cho chế lấp. người người này liền không thể biết điều một chút sao? Huyền Thiên cuối cùng đem Bạch Quy xả tiến vào một cái trong hẻm nhỏ, tiến hành bàn hỏi. Tiểu tử túi cái này ngươi nhưng là không hiểu đi. Trên sạp hàng nhưng là có rất nhiều món hàng tốt bị mai một, cần ngươi dùng ngón tay đi chạm đến, sau đó chậm rãi cảm thụ. Một vài thứ không phải mới vừa dựa vào mắt thường là có thể cảm thụ đi ra. Bạch Quy giao hấn, sau đó đi ra hẻm nhỏ, chỉ chọn một cái quầy hàng. Đồ vật, trao hàng giá hàng bí bảo. Theo ta được biết, chính là đến từ cái khác thiên địa kỳ chân dị bảo. Quầy hàng trên một lão già đang gọi. Ở hắn quầy hàng trên, Thanh Linh bày ra một cái chén nhỏ. Ông ánh long lanh, tỏa ra từng kia một nhàn nhạt báu quang, làm cho người ta mười phần hảo cảm. rất nhiều người ở cái này quầy hàng trước quan sát, làm sao đồ vật quá đắt, bọn họ không có tiền mua. bạch quy cùng huyền thiên chen tách đoàn người, đi tới cái này quầy hàng trước, ánh mắt rơi vào cái kia chén nhỏ bên trên. hai vị nhưng là chạy ra cái này kỳ chân dị bảo mà đến. lão nhân thấy huyền thiên y quan kiến cường, cho rằng là đại gia công tử, lúc này nhiệt tình chào mời. huyền thiên gật gật đầu, ánh mắt ở chén nhỏ thượng du đi, thật lòng quan sát, phân biệt cái này đồ vật giá trị tính. Mà bên cạnh, Bạch Quy cũng đã nhảy lên đến. Tên mó giả, ngươi cái này cũng gọi là kỳ chân dị bảo? Phí lời, ngươi một con quy biết cái gì? Nếu không là kỳ chân dị bảo, ta sẽ nắm tới nơi này trào hàng. Lão nhân trừng mắt tức giận, dĩ nhiên có người đến sách hắn đài. Bạch Quy nghe vậy, không nói gì, trực tiếp cầm lấy chén nhỏ, một cái cắn xuống, ở chén nhỏ trên cắn ra một lỗ hổng, sau đó xoay người rời đi. Đứng lại, hư hao ta kỳ chân dị bảo, còn muốn dễ dàng rời đi sao? Lão nhân hét lớn, tiến hành ngăn cản. Hừ! như đúng là kỳ chân dị bảo e sợ khái đi chính là hàm răng của ta đi bạch quy hung tận nói rằng bên cạnh người nghe vậy cũng không biết nơi nào làm ra một đống lớn rau dưa mạnh mẽ ném về phía bảy sạp vị lão nhân một cái bắt vỡ còn muốn lấy ra lửa gạt tiền lão già này vừa nãy ta suýt chút nữa liền bị hắn cho lửa. còn cố ý về nhà một chuyến đi lấy đồ vật đến trao đổi đây lão già thối tha đều ra đầu tóc đều sắp bóc ra vẫn còn ở nơi này lừa bịp than vị lão nhân bị đập cho một bộ nụ ngang dấu mép trên còn mang theo rau dưa diệp xanh cả mặt Không biết là bị đập ra đến, vẫn bị Bạch Quy tức giận. Tiểu tử túi, thấy không, phía trên thế giới này tràn ngập lửa gạt thuật. Chúng ta muốn xử nơi cẩn thận. Tên mô giả không mấy cái là người tốt. Bạch Quy mở miệng, trong bóng tối đem lão giả nát rượu cho người rửa. Sát thực, trên sạp hàng hàng giả nhiều, nhưng cũng có thật xem xét bị mai một. Sát thực cần mở to hai mắt đến phân rõ. Huyền Thiên gật đầu, những này tên mô giả đều không phải người tốt lành gì. Liên cửa thành cái tiêu một cái, hành vi vẫn được, bán cho chúng ta một tấm giáp cốt địa đồ. Ta trước kiểm nghiệm quá bản đồ này khắc họa vô cùng chân thực, hẳn là nhân tộc đại năng binh khí địa điểm không sai. bạch quy nói rằng, cửa thành, cái kia ban giáp cốt lão nhân còn ở hóng gió nghỉ ngơi, hắn đã bán một buổi tối, hiện nay ban ngày vẫn còn ở nơi này chờ đợi con muỗi. hát gì, ta đi. là cái nào chết tiệt khốn kiếp ở nguyền rủa ta. xem ra những này giáp cốt là bán không được. lão nhân đứng dậy, đã quên một chút bao tải to bên trong một đống giáp cốt, không khỏi lắc đầu, giữ lại cũng vô dụng, không bằng ném xuống được rồi. lão nhân cao mày, tại chỗ đem bao tải to ném đi, sau đó đứng lên rời đi. Nếu là Bạch Quy ở đây, biết mình dùng vương giả binh khí chuyển đổi đến giác cốt, nhân ra chỉ là tùy tiện vứt bỏ, e sợ muốn tức giận thổ huyết. Trên thị trường, phi thường náo nhiệt. Bạch Quy cùng Huyền Thiên, như trước ở đây đi khắp, tìm kiếm các loại thực sự đồ vật. Mà thành phố này, cũng không phải thanh thạch trấn có thể so với. Bên trong rất nhiều thứ, Huyền Thiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, liền ngay cả thanh thạch trấn trên cũng không có. Có thể nói là mở mang tầm mắt. Bạch Quy đã đảo đến rất nhiều thật mà hàng. Một cây thiên lang hoa, gần ngàn năm dược linh. Nhưng bởi vì thường ngày linh khí không đủ, mà có vẻ hào quang lờ mờ bị người lầm tưởng là không đủ trăm năm linh dược mà bị bỏ vào cỏ dại trồng bên trong bị bạch quy phát hiện ra tại chỗ đổi lấy còn có một con hưu chính là kỳ dị chủng tộc trong cơ thể chạy xuôi thượng cổ mang lưu dòng máu lại bị coi như phổ thông vật cưới tiền lời bạch quy thấy chi lúc này mua lại đi ở trên đường cái bạch quy có vẻ rất hưng phấn lần này có thể nói là thu hoạch không nhỏ Người là một con hoang thú muốn một con hưu tới làm chi huyền tiên không rõ con này hưu nếu là khỏe mạnh huấn luyện e sợ cũng có thể trở thành một trên đầu thật chiến đấu vật cưới Bạch Quy nói rằng: "Thế nhưng, chính ngươi đều là một con hoang thú." Huyền Tiên nhắc nhở: "Tiểu tử, ta còn không phải là vì ngươi suy nghĩ sao? Có một con vật cưới, cũng là rất phong cách sự tình." Bạch Quy nói rằng: "Có ngươi, ta cũng đã được rồi." Gâu. Trên đường cái, chuyển đến tiếng chó sủa. Mọi người còn tưởng rằng là một con chó điên, Định Thần nhìn lại, mới phát hiện là một con bộ ngực đại bạch quy phát ra. Hồi lâu, Huyền Tiên mang theo một loạt bài dấu răng, xuất hiện ở một cái đại cửa hàng trước. Những này đại cửa hàng, bình thường đều là một vài gia tộc lớn tổ chức. Bất quá mặc dù là cửa hàng, nhưng cũng bày sạp, đem một ít không cần đồ vật đặt ở quầy hàng trên bán ra. Đây là một cái đồ hộ. Huyền Tiên nhìn chằm chằm quầy hàng trên một cái phá quán tử quan sát. Cái này bình có một cái to lớn chỗ hồng, như là một cái đồ cổ, đã phá nát hồi lâu. Mặt trên dính đầy bụi bặm. Thời gian ở phía trên dấu vết lưu lại hết sức rõ ràng. Huyền Tiên cầm lấy cái này bình, thả ở lòng bàn tay nึก lượng, chăm chú quan sát. Phát hiện cái này bình, ngoại trừ trọng lượng ở ngoài, không còn cái khác tác dụng. Nhưng mà, khi làm, Huyền Tiên lặng lẽ mở thần nhãn thì lại phát hiện không giống nhau. Cái này bình bên trong hào quang thổ lộ, có thần hy lưu động, trung ương tựa hồ có một viên hạt châu màu đen đang nhảy nhót. Bên trong có một phen đặc biệt thiên địa. Huyền tiên kinh ngạc, cái này bình tuyệt đối không bình thường. Tiểu Hưu, trang của ngươi tựa hồ có một con con mắt, lẽ nào là ba mắt tộc cường giả? Trong điếm công nhân viên kinh ngạc. Không phải, ngươi hiểu lầm. Tại hạ là bình thường nhân tộc, trên đầu con ngươi chỉ có điều là một đạo thần thông, có thể công kích mà thôi. Huyền Tiên tránh đàm luận, vội vã biến mất thần nhãn. Tiểu tử túi, vật này thật giống rất tốt dáng vẻ. Bạch quy bí mật truyền âm để Huyền Thiên mua lại. Huyền Thiên gật đầu, tại chỗ yêu cầu trao đổi vật phẩm, phải đem cái này bình cho bắt. Quá trình này tiến hành vô cùng thuận lợi, rất nhanh, cái này bình liền thuộc về Huyền Thiên. Tiến vào hắn trong nghe hoàng cung, cái này bình, e sợ có lai lịch lớn, dựa theo ta kinh nghiệm nhiều năm, e sợ không phải bình thường mặt hàng. Bạch quy tự nói, nhìn về phía trong điếm công nhân viên, vị này công nhân viên bị xem sợ, này con quy tuy rằng tiểu, thế nhưng ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết không phải dễ chọn mặt hàng. Huynh đệ, này bình xuất từ nơi nào? Một cách không ngờ, này con quy âm thanh rất ôn nhu. Công nhân viên thở phào nhẹ nhõm, nói, là tuyên minh thành vùng phía tây một cái bên trong thung lũng. Chúng ta đã lấy ra rất lâu, là ở năm trước. Hiện nay, thung lũng này đã bị phong tỏa, những ngày gần đây lại cũng bị mở ra. Cái gì? Dĩ nhiên là nơi đó. Bạch Quy giật nảy cả mình. Sau đó tinh tế bạn hỏi, cuối cùng, hắn biết được cái này bình cụ thể đến nơi. Quá kinh người. Cái này bình dĩ nhiên là đến từ cái kia địa điểm. Cũng được giáp cốt trên bản đồ, người kia tộc đại năng binh khí vị trí tương ăn khớp vật này tuyệt đối không phải là nhân tộc đại năng binh khí, thế nhưng lai lịch nhưng cũng không nhỏ. Bạch quy phán đoán, rất là hư vấn. điểm này nó càng thêm xác thực định, tấm bản đồ này có thể là thật sự, nhân tộc đại năng binh khí rơi xuống địa điểm, khả năng là ở chỗ đó. dù sao, cái kia địa điểm có thể đào ra cái khác vật quý giá, nói thí dụ như mình, chính là chứng minh tốt nhất. đối với cái này địa đồ, bạch quy đã sớm từng làm cẩn thận nghiên cứu. bên trong khắc họa địa hình hết sức phức tạp, đặc biệt là người thánh binh kia rơi xuống nơi, càng là gọi người cảm thấy rườm rà. Cần phải cố gắng nghiên cứu mới có thể công phá. Chương 372, Đoạn kiếm cùng chiến trường. Huyền Tiên cùng Bạch Quy rời đi cửa hàng sạp hàng, trở lại náo nhiệt trên đường phố. Nơi này thật sự rất náo nhiệt, tiếng giao hàng cùng náo động thanh âm vĩ hai bên quán nhỏ trên đều chật ních đủ loại tiểu dáng đám người. Phóng tầm mắt nhìn tới, như nước thủy triều đang cuộn trào. Bạch Quy xỉ nhà nhất miệng. Ở náo nhiệt như thế xấu cảnh dưới, nó cái kia nhỏ bé thân cao, có vẻ như vậy không đáng chú ý. Đùng. Chờ Bạch Quy phản ứng lại, liền phát hiện một con chân to mới vừa vừa rời đi. Dĩ nhiên là một ông già ở trên người nó mạnh mẽ đạp một chân. Ta đi, này thằng mõ, xem ra xương nhanh tan vỡ rồi. Không nghĩ tới vừa đến thời tiết, liền như thế có sức sống. Bạch quy sắc mặt đều thanh. ở người như vậy lưu triều hải tình hôn giới, một ít người có địa vị có danh tiếng, liền không sẽ chọn chọn bộ hành, trên ở trong đó, mà là bay trên trời. đi ở mọi người phía trên. đây là rất hành vi thất lễ. thế nhưng bình thường phi trên không trung tu sĩ đều là lai lịch rất lớn, không người nào nguyện ý đi chỉ trích. hửm, một con hổ dao, chiều cao thể khoát, bàn long giống như eo người ở trên bầu trời khói lên, mang theo tảng lớn mây khói. ở thời kỳ thượng cổ, hung thú như vậy vừa ra, chính là phong vân biến sắc, thiên hàng đại vũ có thể nhấn chìm một tòa thành. thời cổ mọi người nhìn đến mà chạy, liệt vào ác thú. hiện nay như vậy hung ác một con hậu duệ, chỉ có điều là một đại nhân vật vật cưỡi, tự trên đường phố phương nội vã mà qua. bên kia còn có thiếu niên cưỡi một con phi ngựa, mỗi một cái móng hạ xuống đều lệnh không trung liên ba điểm điểm, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. bãi cách đoàn người, tiêu giao tự tại. Bản Vương cũng phải làm như vậy. Bạch Quy hai con mắt nhỏ chừng chừng, lúc này dùng sức đẩy một cái, chen ngã tảng lớn bằng người, sau đó bay đến không trung bay lượn. Huyền Thiên thấy này, theo sát mà trên. Đồng dạng lên tới trên đường phố không. Trên đất nhất thời một mảnh tiếng mắng. Thực sự là có ma, này con quy như thế tiểu, nhìn hai cái tay là có thể bắt chết. Lại không nghĩ rằng khí lực so với như còn lớn hơn. Một con tiểu quy khí lực đều lớn hơn so với ta. Sáng sớm nấu vật, không rõ dấu hiệu a. Bạch Quy nghe vậy, tức giận xanh cả mặt, mũi đều loăn. Bất quá cũng may người này hiện tại tựa hồ có tính toán, không chuẩn bị cùng đám người này tính toán. Lúc này kéo lên Huyền Thiên, hướng về Tuyên Minh Thành ở ngoài phương hướng cản. Đây là muốn đi nơi nào? Huyền Thiên cũng rõ, hắn còn chuẩn bị tham gia thanh niên thịnh hội đây, không dự định cứ vậy rời đi Tuyên Minh Thành. Trước tiên đi ngoài thành ngọn núi lớn kia cốc. Dựa theo trong cửa hàng tên kia nói, phá quan tử nếu là nơi đó đào mọc ra, nhân tộc đại năng binh khí rất có thể là ở chỗ đó. Bạch Quy nói rằng, dự định trước tiên đi tìm tòi hư thực. Nó đã không kịp đợi. Huyền Tiên nghe vậy, cảm thấy chủ ý này hay trước đó cha xét có lợi cho nhớ kỹ địa hình lão ngạn ngữ nói được lắm thiên hạ thủ vi cường nếu là một đám đông người đồng thời đến làm không cẩn thận lại là một phen tranh đấu đương nhiên hắn cũng biết nhân tộc đại năng binh khí không phải như vậy dễ dàng thật thu được Bằng không cửa thành ông già kia cũng không dùng tới đi buôn bán tin tức dù sao ai không nên như vậy thần binh lợi khí tuyên minh thành ở ngoài dãy núi chấp trùng phảng phất là mấy cự nhân nằm ngang ở thổ địa bên trên huyền tiên cùng bạch quy vượt núi băng mèo trong chớp mắt liền tới đến trong địa đồ nói thung lũng tiên ơi Hai tên này một đạo hạ xuống, dừng lại ở trên đỉnh ngọn núi trên một tảng đá xanh lớn. Một đạo nhìn xuống phía dưới thung lũng. Quả nhiên mang có nguy cơ. Thung lũng tuy rằng không nhỏ, thế nhưng không gian bên trong càng to lớn hơn. Bên trong sơn cốc có một phen đặc biệt đầu tiên. Bạch quy trầm âm, hai mắt thần sáng lọe lòe, phóng tầm mắt tới thung lũng. Huyền Thiên đồng dạng ở quan sát. Thung lũng ở vào dưới đáy, mặt trên cây rừng xung suê còn có từng cái từng cái gò núi nhỏ đứng sững sững, làm cho người ta một loại gần kể tự nhiên cảm giác. Nhưng mà tất cả những thứ này đều chỉ là mặt ngoài nếu là dùng tu sĩ đặc biệt linh cảm đến quan sát liền có thể nhìn thấy từng trận sương mù trùng thiên trong đó bí mật mang theo rất nhiều hào quang muôn hồng nghìn tía nhanh chiếu sáng cả hẻm núi dị tượng như thế nhất định là nhân tộc đại năng binh khí bạch quy nói tiếc. lúc này mở thân nhãn hướng về phía dưới quan sát nhưng mà kết quả cuối cùng người này nhưng chảy ra một thân mồ hôi lạnh làm sao có khả năng sẽ là như vậy bên trong sơn cốc không gian lẽ nào đến từ chính thanh binh khí này bạch quy giật mình nó dùng thần mắt quan sát đại địa xuyên thấu qua mấy tầng bùn đất nhìn thấy như vậy một cảnh tượng ở thung lũng nơi sâu xa trôn một cái đoạn kiếm, kiếm này đã đứt thành hai đoạn, mũi nhọn rơi vào thung lũng đông nơi, cuối cùng nhưng trôn ở giữa sân gốc. một cái đoạn kiếm duy trì toàn bộ thung lũng, hay là cũng là bởi vì cái này đoạn kiếm mới làm cho bên trong sân gốc có một phen đặc biệt thiên địa. Bạch quy trầm ngâm, cẩn thận quan sát, nhìn thấy từng cái từng cái phù văn dừng lại ở đoạn kiếm bốn phía, như thời gian động lại giống như vậy, đứng ở nơi đó, Bạch quy càng ngày càng giật mình. Mọi người đều biết, phù văn chính là người vì là ngưng tụ mà thành, nếu là không có tu sĩ chống đỡ sẽ biến mất không còn tâm hơi. Nhưng mà, đoạn kiếm như dị thường. Nó lệnh phù văn đỉnh tiết ở bộ phía. Vô số năm tháng trôi qua, như vậy trạng thái vẫn kéo dài, phù văn không có tiêu tan. Trong này sức mạnh to lớn, đã đến làm người khó có thể mức tưởng tượng. Trong miệng ngươi thanh kiếm này có thể hay không chính là trong địa đồ nói tới đại năng binh khí. Huyền Tiên hỏi dò, hắn thật to mò này thanh đoạn kiếm, nhưng không nhìn thấy. Đúng, hắn dùng hết toàn lực, mặc dù làm mở thần nhãn, cũng nhìn không thấu cái kia mảnh tấm đất, không cách nào nhìn thấy đoạn kiếm tồn tại. Có thể là. Nhưng trên bản đồ đánh dấu địa điểm, cùng đoạn kiếm vị trí không hợp. Bạch Quy nháy mắt nhỏ, như ngôi sao nhỏ đang nhảy nhót. Có thể hay không là ông già kia ra đánh dấu sai rồi? Huyền Tiên nói rằng, có thể. Nay thằng mó vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt, ở lung ta lung tung đánh dấu. Nói dối là người. Bạch Quy xì nha nhất miệng, không biết tại sao, chính là xem cửa thành ông già kia không vừa mắt. Bất quá, lão nhân này ra đánh dấu địa phương, đã từng đào ra một cái phá quán tử. Bước đầu phán đoán, giá trị không thấp. Huyền Tiên nói rằng, ngoắc ra chính mình mua đến cái kia của mình. Ô Huyền Thiên chỉ là hơi thôi thúc, Bình liền phát sinh gào khóc thảm thiết âm thanh, mặt ngoài xuất hiện hào quang, mang theo phủ văn cổ xưa. Như vậy trạng thái đủ để chứng minh cái này Bình khác với tất cả mọi người, đặc biệt là bên trong còn có một hạt châu, càng thêm làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đương nhiên, bây giờ tất cả đều là Huyền Thiên câu thông bên trong hạt châu kia, đem thần lực chuyển vận đến trong đó mới thu được kết quả. Đổi làm là những người khác, chỉ sợ là không cách nào làm được điểm này. Bang không, cái kia cửa hàng cũng sẽ không đem cái này Bình đặt ở sạp hàng trên bán. Nếu là bị biết. Cái này bình hiện nay có thần kỳ sức mạnh to lớn, é e sợ hối hận ruột đều muốn sinh lên. Người nói cũng có đạo lý, hay là cái này loạn kiếm cũng không phải đại năng binh khí." Bạch Quy nói rằng. "Chuẩn bị thâm nhập, tìm tòi hư thực." Thung Lung tình thế phức tạp, lối vào phi thường vi diệu, người bình thường căn bản là không cách nào tiến vào. Thậm chí, có thể sẽ bị bên trong sơn quốc huyền cơ cho đánh chết. "Bạch Quy phòng trừng, chôn dưới đất này thanh đoạn kiếm, là một cái hung khí, bên trong thung Lung sẽ không rất an toàn. Phía trước chính là lối vào." Bạch Quy nhìn cách đó không xa một cái động đá. Mắt nhỏ như sao tinh giống như nhảy lên, nó mắt sáng vô cùng sáng sủa, tìm tới lối vào căn bản là không phải vấn đề nan giải gì. Liền ngay cả Huyền thiên cũng nhìn ra một chút dị thường, thành công tìm tới lối vào chỗ. Được đó, tiểu tử, nếu là không có ta, ngươi cũng có thể tiến vào sơn cốc bên trong." Bạch Quy trừng mắt. Huyền Tiên tên tiểu tử thúi này dĩ nhiên cùng nó tìm tới đồng nhất cái lối vào. Đương nhiên, so với ngươi, vẫn là chênh lệch mấy phần. Huyền Tiên mở miệng, mắt nhỏ bên trong tuệ quang nhảy lên, vô vô người này định nói. Quả nhiên, Bạch Quy nghe nói sau khi đôi lúc này tiểu lên trên mặt phong quang đời mặt phảng phất là nghe được trên thế giới em thấy nhất không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này biết điều như vậy được nếu tức sẽ tiến vào bên trong như vậy quy gia liền che chở ngươi để tránh khỏi ngươi bị bên trong sát cơ cho đánh chết bạch quy dương dương tự đắc phi thường lao thuộc vỗ vỗ huyền thiên bay huyền thiên nội tâm thẹn thùng sớm liền đã biết rồi người này tính tình hai tên này sau đó lên đường tiến vào sơn cốc bên trong nhưng mà hiện ra ở hai người cảnh tượng trước mắt nhưng dị thường kinh người giữa bầu trời từng cái từng cái tơ máu ở bơi lội phi thường lờ mờ Nhưng nếu là tinh tế quan sát, liền dường như nhìn thấy từng cái từng cái trụy thủ ở bơi lội, tỏa ra đỏ như màu máu hàn mang. Bạch Quy giật mình, che chở Huyền Thiên, vội vã lùi về sau, không muốn tới gần nơi này chút tơ máu. Thật kinh người sát cơ a. Huyền Thiên giật mình, có thể rõ ràng cảm nhận được sát khí trong đó. Không sai, bên trong sơn cốc khắp nơi đều tràn ngập sát cơ. Dựa theo phán đoán của ta, nơi này hẳn là còn chưa mở ra. Bất quá cũng sắp rồi. Bạch Quy trầm ngâm. Giật này cả mình, coi như nó phòng ngự vô song, cũng không dám xông loạn tung lúc này quả thực là có thể so với sắc bén sát trận, sát khí tuy rằng trung thiên, nhưng nơi này vẫn là vô cùng lớn cực kỳ. Huyền Thiên nói rằng, hắn dụng thần mắt phóng tầm mắt tới, thung lũng quả nhiên như Bạch Quy nói như vậy, bên trong có một phen đặc biệt thiên địa. Không thể tiến bảo, thế nhưng quan sát tổng vẫn là có thể. Bạch Quy tự nói, móc ra khối này giáp mảnh xương, nó tham dò vào trong đó, đem giáp mảnh xương bên trong tin tức cùng nơi này lẫn nhau chống chất, tiến hành so sánh, tìm tới. rất nhanh, Bạch Quy liền tìm tới trong địa đồ, đánh dấu cái kia địa điểm. Huyền Thiên tham dò qua đi tương tự một phen so sánh tìm tới cái kia chôn giấu địa điểm hai tên này đồng thời mở thần nhãn hướng về bên kia quan sát kinh người cảnh tượng xuất hiện bạch quy trước hết trông thấy cái chán không khỏi đổ mồ hôi cái kia dĩ nhiên là một mảnh mặt đất màu đỏ ngỏng tiên máu đỏ tươi đem đại địa cho nhuộm đỏ mặt trên còn có hỏa diễm đang tiêu đốt loan thoáng còn có từng bộ từng bộ thi thể như ẩn như hiện mà huyền tiên quan sát đến cũng làm mảnh này cảnh tượng đó là một cái chiến trường thê thảm cực kỳ ngoài ra còn có hỏa diễm đang tiêu đốt này dĩ nhiên là một cái chiến trường huyền Tiên lẩm bẩm Sắc thực là như vậy, tất cả những thứ này hay là nhân tộc đại năng binh khí rơi dụng, tạo thành Bạch Quy chừng âm, Ngạch một trận đau nhức, thần nhãn bắt đầu chảy máu. Đúng, chỗ đó quỷ dị, trường kỳ quan sát, thần nhãn liền dường như bị châm đâm giống như vậy, đau nhức cực kỳ. Huyền Thiên đã sớm nhẫn không chịu được, mà tiêu tan chính mình thần nhãn. Nhưng mà, Bạch Quy nhưng không cam lòng, nó đi tới nơi này chính là vì chứng kiến nhân tộc đại năng Thánh Minh. Nếu là liền cái này cũng xác định không được, này một chuyến quả thực chính là đến không. Sau một khắc, Bạch Quy nhịn xuống đau nhức, lần thứ hai mở thần nhãn cẩn thận quan sát chỗ đó. Chương 373, thượng cổ một góc. Trước đây không lâu biến mất cảnh tượng xuất hiện lần nữa, nhưng mà, lần này rồi lại có chỗ bất động. Nó gia tăng thần nhãn cường độ, xem càng thêm thiết thực. Đây là cái gì? Hoàng kim cự nhân ngã vào lạnh lẽo đại địa bên trên, ngực có một cái lỗ thủng to. Mọc ra hai cánh kiếu nguyệt tiên lang chia ra làm hai, nằm trong vũng máu. Bát dược Đoạ Lạc Thiên sử đầu lâu bị đánh nát tan. Hỏa diễm ở trên mặt đất thiêu đốt. Thi thể trên mặt đất, dĩ nhiên là một ít thượng cổ sinh linh, bọn họ đều đã chết đi. Chiến trường tượng cổ ở nơi đó hiện ra, bạch quy giật nệ cả mình, cái chán đâm nhói cảm lần thứ hai truyền đến. thế nhưng nó nhưng không có lập tức tiêu tan thần nhãn, mà là nhẫn nhịn đau nhức, lần thứ hai hướng về bên kia tế vọng. máu tươi, theo bạch quy cái chán lưu lại, người này đã không chống đỡ nổi. nhưng mà ngay khi thần nhãn tức sắp biến mất trước một khác, nó lại quan sát đến một kia dị cảnh. Loang thoáng, một viên đỏ như màu máu hoa sen, ở thi thể phía trên pháp phối, như ẩn như hiện. đó là vật gì? bạch quy mở miệng, tinh thần bị đả kích lớn, giờ khắc này có vẻ thoải. người như thế quan sát cuối cùng được chút gì?" Huyền Tiên hỏi dò, rất là hiếu kỳ. Thái cổ một góc, máu chảy thành sông. Bị chết đều là quá sinh vật cổ, đây tuyệt đối không phải cận đại đồ vật. Bạch quy rất suy yếu. Thời đại thái cổ chiến trường." Huyền Tiên tự nói, không khỏi trầm ngâm. Ngay xưa, đau đầu chứng phát tác thời gian, trong đầu của hắn tựa hồ cũng xuất hiện thời đại thái cổ một góc. Đó là vạn thú chạy trộm, bách tộc chém giết tình cảnh, dị thường kinh người. Trong này sẽ có hay không có liên quan? Huyền Tiên dòng máu, thời khắc này bắt đầu đang sôi trào. Nếu là thật sự có thể mở ra đầu góc bí ẩn, Như vậy sinh ra bí ẩn, cũng có thể có thể phá tan. Tất cả chôn dấu ở đấy lòng xương ngủ, có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời, cái kia không thể nghi ngờ là tối làm người chờ mong. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn chỉ là suy đoán. Huyền Tiên cũng không có ôm hy vọng quá lớn, coi như mình trên người xương ngủ không có phá tan, cũng không sẽ nhờ đó mà túi đầu đủ rũ. Dù sao, đau đầu chi chứng đã rất lâu không có phát tác. Từ khi hắn đi tới tù sĩ con đường, đau đầu chứng tựa như cùng ngoan oán bình thường tép ra. Một lần cuối cùng phát tác là ở bảo địa bên trong. Hoa sen tỏa ra Bạch quy trầm ngâm một chút, tiểu nháy mắt một cái, nháy mắt, lại nói, đây là tường thủy dấu hiệu, làm không cẩn thận, thực sự là bảo vật gì khai quật, có thể hay không đúng là trên bản đồ nói cái kia một vật. Huyền tiên trừng mắt, vô cùng có khả năng này. Thời kỳ thượng cổ, khi đó nhân tộc đại năng đã vừa lên sàn, binh khí rất xuống cũng không phải là không thể được. Bạch quy gật đầu, thời khắc này thu hồi địa đồ, đây chính là bảo bối, nếu là thất lạc, tổn thất kia nhưng lớn rồi. Đến giờ phút này rồi, Bạch quy mới yên tâm thoải mái. dùng Vương giả binh khí đổi lấy này một phần địa đồ, kỳ thực cũng không oán. Lúc đó nếu là bỏ qua, vậy bây giờ nhưng là hối hận không kịp. Nơi đây đã không có dừng lại giá trị. Đợi tiếp nữa cũng sẽ không lại thu được bất kỳ tin tức hữu dụng. Bạch Quy cùng Huyền Thiên lui bước, rời đi nơi đây. Bọn họ dự định chờ đến chỗ này triệt để mở ra thời gian, trở lại đến thăm. Trở lại Tuyên Minh thành bên trong, Bạch Quy lúc này tìm một cái khách sạn, nghỉ ngơi dưỡng sức. Huyền Thiên nhưng là rời đi khách sạn, ở Tuyên Minh thành bên trong đi dạo. Đồng thời cũng đang dò xét cái khác thanh niên tin tức. Một ngày quan sát hạ xuống, nội tâm của hắn đã đưa rất lớn một hơi. Mạnh thứ hai thiên điệu thực lực cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường bọn họ cũng là ngưỡng kính kỳ đỉnh điểm thực lực này đã là cao nhất bất quá huyền tiên ngẫm lại cũng là những người khác làm sao có khả năng giống như hắn cơ duyên vị tiên có lôi kiếp trợ trận lại có thần vật tăng cao tu vi cơ hội như vậy những người khác đừng hỏng mơ tới có thể nói huyền tiên bây giờ cảnh giới này đã xem như là tuyệt đại thiên tiêu bạn cùng lứa tuổi bên trong rất ít người có thể sánh vai thử hỏi cổ kim đến hiện tại có mấy một thiên tài có thể ở mười mấy tuổi liền đạt đến bá chủ cảnh giới chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay Dung Bạch quy mà nói, thượng cổ nhân tộc đại năng cũng bất quá là như vậy. Bất quá, nơi đây phương thức chiến đấu dị thường, ta không thể theo lẽ thường để phán đoán. Huyền Thiên hí mắt, dù sao vùng thế giới này có chỗ bất động. Nói thực ở đây, một cái kỵ sĩ sức chiến đấu, ngoại trừ tu sĩ nguyên bản cảnh giới, còn muốn thêm cái trước vật cưỡi thoáng ngấm lại là so với một người tu sĩ muốn cao hơn không ít. Hay là cùng một cái kỵ sĩ tác chiến, chính là đang cùng hai người tác chiến, liền ngay cả vật cưỡi sức chiến đấu cũng phải tính cả đi. Đương nhiên, một cảnh giới trên lệnh. Vậy coi như là hở cầu, chính là 10 cái nhất lâm chi chủ cũng tuyệt đối đánh không lại một cái bá chủ. Đây là nhất định đạo lý. Huyền Tiên tâm tình sung sướng. Ở thanh trong năm, cảnh giới của hắn đã xem như là hàng đầu. Không có người nào cùng hắn như thế, đạt đến bá chủ cảnh giới. Bạch Quy dưỡng thương, đầy đủ dùng 2 ngày thời gian. Khi 2 ngày tu dưỡng hạ xuống, lần thứ 2 hiện ra ở trước mắt, là một con nhảy nhót tương bừng bất lương quy. Huyền Tiên xem trước mắt, con ngươi suýt chút nữa rơi xuống. Này con vô lượng quy dưỡng thương, đem linh dược coi như rau xanh cây củ cải lớn bình thường ăn không có một chút nào tiết kiệm khái niệm. đây cũng quá xa xỉ đi. chính là một đại gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không rộng lượng như vậy. ngươi người này, lần trước hỏi ngươi thời điểm, nói đã tổn khọ không hàng. Huyền Thiên mặt đen, hắn cùng Bạch Quy thảo quá linh dược, kết quả nhưng thế cũng không được đến một cái. cần nắm cái kia Tiểu Kim Trung để đổi. Bạch Quy mắt nhỏ trừng trừng, bắt đầu có ý đồ xấu. hết cách rồi, Huyền Thiên trên người bảo khí thực sự là quá hơn nhiều, rất gọi người trông mà thèm. cho cái đầu ngươi, Huyền Thiên bạo khẩu. hắn đương nhiên biết cái kia Tiểu Kim Trung là chỉ cái gì còn không là cái kia linh hồn bảo khí, có thể khiến linh hồn người khác rung động. Loại này bảo khí xuất hiện ở thời kỳ cổ, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, hiện nay càng là tuyệt tích. Cũng có trách làm bạch quy sau khi nhìn thấy cũng đã khó quên. Nghĩ trăm vương ngàn kế muốn thu được cái này chung nhỏ. Huyền tiên đau đầu, này con quy rất khó chơi, cần phải đề phòng. Mà lại dị thường hẹp hỏi, từ trên người nó rút không xuống nửa cái lông tơ, là một con điển hình vắt cổ chảy ra nước. Tiểu tử ngươi liền khu mua đi. Hiện nay thế giới này, sảng khoái mới là tu sĩ chủ yếu nhất tính cách. Người dễ giận như vậy, khó thành bá nghiệp. Bạch quy của trách. Huyền Thiên tức giận nghĩ rằng, rõ ràng là này con quy hẹp hòi nhất. Quay đầu lại nhưng trái lại cửa trách hắn, quá không có thiên lý. đương nhiên, Huyền Thiên cũng sẽ không cùng người này quá nhiều tính toán, lại nói quá nhiều, hay là đến cuối cùng ai đúng ai sai cũng không biết. Tuyên Minh Thành thanh niên tụ hội, chính là một ít thiếu niên thiên tài tổ chức, vì là mặt sau một hồi kỵ sĩ rèn luyện làm làm nền. Sào sự, kỵ sĩ rèn luyện vị trí, chính là Tuyên Minh Thành ở ngoài cái kia hẻm núi lớn. Đến lúc đó, rất nhiều kỵ sĩ đều sẽ tiến vào bên trong tham gia huyết cùng han rèn luyện bạch quy đã sớm nghe cửa thành cái kia mua giáp cốt ông lão nói kỵ sĩ lịch luyện chi địa liền ở ngoài thành núi lớn cốc nhưng nguyên nhân cụ thể nó vẫn là vừa biết được nguyên lai like, ngoài thành ngọn núi lớn kia cốc từ lúc ngàn năm trước liền mở ra qua vài lần hiện nay lần thứ hai gặp lại núi lớn cốc mở ra ngày tối lệnh bạch quy kinh tâm chính là kỳ trước núi lớn cốc mở ra đều sẽ chết đến vô số sinh linh không có mấy cái có thể sống đi ra thế nhưng sống sót đi ra người mỗi một cái đều có to lớn phát hiện ở bên trong được tốt nhất linh dược hoặc tuyệt thế bảo khí chợ bọn họ nhảy một cái hóa rồng. Đây là một cái hiếm thấy mở ra một lần cơ duyên nơi. Rất nhiều người đều không muốn bỏ qua. Bởi vậy, rất bao nhiêu năm đều đến nơi này, bao quát một ít lao nhân. Đến lúc đó, liền ngay cả một ít lao nhân, hoặc là trung niên tráng sĩ, đều sẽ tiến vào bên trong, tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Chết rồi rất nhiều người. Có thể là cái kia đoạn kiếm tàn mát ra sát cơ gây nên. Bạch quy trầm âm, cái kia đoạn kiếm tuy nhưng đã chia ra làm hai, nhưng sát lục chi khí nhưng không một chút nào giảm. đủ kinh người. Huyền thiên cả người một cái run rẩy tự mình cảm thụ quá đại bên trong thung lũng sắc cơ bất kể nói thế nào người thanh niên này thịnh hội nhất định phải tham gia bạch quy nói rằng trước núi lớn cốc cũng đã mở ra qua vài lần tình hình bên trong những đại gia tộc kia nhất định biết một hai huyền thiên gật đầu tự nhiên là biết bạch quy người này nói có đạo lý thanh niên tụ hội tháng ngày đã định ra là ở hai ngày sau cử hành địa điểm là ở vào tuyên minh thành hậu hoa viên bên trong nhưng mà đặt tại huyền thiên trước mắt nhưng là có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ muốn tham gia thanh niên tụ hội nhất định phải cho mời thiết mới được Cái này dễ làm, ta có chủ ý." Bạch Quy cười xấu xa, như tên lưu manh. "Chẳng lẽ là đánh cướp một cái?" Huyền Thiên trừng mắt, lúc này liền suy nghĩ đến cái này phương diện. "Tiểu tử thúi, không nghĩ tới ngươi đầu đã như vậy cơ linh. Bất quá ngươi yên tâm được rồi, chuyện lần này đều có thể giao cho ta để làm." Bạch Quy lấm lâm liệt liệt mở miệng, vô bộ ngực, làm đảm bảo. Huyền Thiên gật đầu, nhìn Bạch Quy đi xa bóng người, không khỏi cao mày. Người này làm việc thật sự đáng tin sao? Làm sao có một chút không yên lòng a? Chờ chờ thời gian, cũng không phải dài đằng đẵng một chén trà công phu sau, bạch quy liền mặt mày hồng hào trở về, chỉ thấy hắn móng vuốt bên trong, thình lình cầm lấy một tấm lệnh bài, mặt trên tả có đông phương hai chữ, cái này đông phương gia tộc cũng là một cái rất khổng lồ kỵ sĩ gia tộc, trong tộc nhân viên đại thể đều là kỵ sĩ, cùng phương gia như thế, bây giờ bị ta đánh cướp, bạch quy dương dương tự đắc, huyền thiên cầm lệnh bài, trên mặt hiện ra nụ cười, lớn tiếng khích lệ bạch quy làm việc ra sức, nhưng mà bất hạnh sự tình lập tức chuyển đến, vẹn vẹn là một canh giờ, trên đường phố cũng đã dán đầy lệnh truy nã, nhân vật ở phía trên dĩ nhiên là một con màu đen quy càng có tin tức truyền ra lần này đông phương gia tộc giận dữ thân phận lệnh bài bị người đánh cướp không thể nghi ngờ là trên mặt bị người khác đánh một cái lòng bàn tay bộ mặt mất hết vật này không thể dùng huyền thiên khoe miệng co giật chính mình dĩ nhiên ngây thơ tin tưởng bạch quy người này lần nào làm việc ra sức quá bất quá cũng còn tốt ta thay đổi dung nhan không có lấy chân thân hiền thân bạch quy lộ ra đại khí trên mặt còn đắc chí bên cạnh huyền thiên cái chán, gân xanh đã nổi lên ngươi người này thay đổi dung nhan thì sẽ không thể thay cái hình sao Nói thí dụ như biến thành một con màu trắng cẩu. Huyền Thiên là cái kia khí a, người này đều là thay đổi một thoáng màu sắc, liền bắt đầu nên ngang làm việc, cho rằng người khác đều là đứng đốc. Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý chúng ta thần quy gia tộc, tại sao có thể cùng một con chó đánh đồng với nhau đây? Bạch Quy Sỉ nháy nhất miệng. Cái kia ít nhất cũng phải thay đổi một thoáng hình thể. Huyền Thiên tức giận, ta cảm thấy hiện ở bộ dáng này, không lớn không nhỏ, rất tốt. Bạch Quy trừng mắt. Chương 374, đồng nhân. Huyền Thiên bị tức không nhẹ. Nhìn tên trước mắt này ngoắt ngoắc cái đuôi, một bộ thành tươi dáng vẻ, hắn liền hận không thể đi tới thoan mấy đá, không có chuyện gì, vật này không được, chúng ta có thể đánh cướp những gia tộc khác. bạch quy trừng mắt đậu xanh đại mắt nhỏ, xa xôi nói rằng, như vậy được không? không chừng lại là lệnh truy nã. huyền Tiên lo lắng, tiên tâm, có gia tộc vì bộ mặt sẽ không đem những này mất mặt sự tình cho vạch trần. bạch quy một bộ lời thể son sắt dáng vẻ, huyền Tiên thấy này, gật gật đầu, cũng tùy ý người này đi hồ đồ được rồi. dựa vào bạch quy công phu cũng không đến nỗi bị người ta tóm lấy, nhưng mà lần này chờ đợi nhưng là hồi lâu. Một trận món ăn công phu đi qua, Bạch Quy còn chưa lại đây. Ngay khi Huyền Thiên chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm thời khắc, Bạch Quy rốt cục trở về. Người này rất kỳ hoa, đẩy một đống phá món ăn nát riệp về đến khách sạn. Toàn thân tỏa ra một trận thanh lười, phản phất là rơi vào giếng nước bẩn bên trong. Người đây là làm sao? Huyền Tiên liễu lưới, chỉ cảm thấy người này vô căn cứ. Ta nghe xong ngươi ý kiến, biến thành một con màu trắng cầu đi ra ngoài đánh cướp. Kết quả đi ngang qua một nhà quán rượu, có người dĩ nhiên hướng về ta vớ xương. Bạch Quy nhà nhất miệng. Sau đó thì sao? Huyền Tiên miệng co giật cảm giác được việc này sẽ không tiện, hắn sâu sắc hiểu rõ bạch quy tính cách. Ta vừa giận, đem tòa này quán rượu cho bưng, kết quả bị một đám người truy sát. may là ta chạy nhanh. bạch quy thở hừng hực. huyền tiên liếc mắt nhìn người này, sau đó ra ngoài đi bộ một vòng, nghe chính là một thân mồ hôi lạnh. một con chó bưng một tòa tiểu lâu, ở bên ngoài làm đến sôi sùng sục lên, mọi người đều biết. ngươi nghĩ tới chiêu số đều không thể thực hiện được. huyền tiên sau khi trở lại, cởi trách bạch quy, không cho nó lại sang bậy. vậy. vậy ngươi nói, chúng ta nên làm sao tiến vào cái kia sau trong hoa viên? bạch quy hỏi dò cái này không thể làm gì khác hơn là giả mạo. Huyền Thiên khoẹt miệng co giật. Hai ngày sau, Tuyên Minh thành bên trong thanh niên tụ hội đúng hạn ở hậu hoa viên chúng cử hành. Sang sớm, trên đường phố cũng đã tiếng trống rung trời. Mỗi cái gia tộc đội ngũ hướng về hậu hoa viên phương hướng chạy đi. Đây là rất náo nhiệt cảnh tượng. Rất bao lớn gia tộc vì tình cảnh làm rất nhiều mặt ngoài công phu, biểu hiện gia tộc thô bạo. Mà Tuyên Minh thành hậu hoa viên, nhưng là ở vào thành trì trung tâm, chiếm diện tích rất lớn, là rất hùng vĩ một cái phủ đệ. Lối vào hai khối tảng đá, trung gian một khối bằng hiệu phía dưới nhưng là mấy thanh niên làm đăng ký Hứng tiếng thu gào rung động khiến cho lá cây bay xuống một nhánh đội ngũ nên ngang mà đến khí thế kinh người đây là một nhánh kỵ sĩ đội ngũ cầm đầu thiếu niên cưỡi một con biến dị hỏa kỳ lân toàn thân hỏa diễm đem không khí cho thiêu đến bận mèo đây là khủng bố nhiệt độ cao ven đường lưu lại từng cái từng cái đen kịt vết chân làm người ta sợ hãi không nghi ngờ chút nào nếu như người bình thường cho như vậy hỏa diễm cho nhiễm nhất định là hài cốt không còn bị thiêu đến sạch sẽ mà đội ngũ mà sau những kia tùy tùng thực lực cũng không kém từng cái từng cái ăn mặc khôi giáp cầm trong tay long thương từng người cưỡi hồng hoang dị thú sắc khí theo tiến lên bước tiến mà tiêu đốt vừa nhìn liền biết là trải qua chiến trường thiết huyết đội ngũ liền như thế chỉ tay kỵ sĩ đội ngũ làm cho người ta cảm giác hơn hẳn thiên quân vạn mã đánh tới làm người ta sợ hãi đây là kỵ sĩ gia tộc lớn bên trong đứng hàng đầu thiết huyết gia tộc bọn họ đại thiếu gia gọi là thiết huyết phi dương ta muốn đăng nhớ kỹ tảng đá phía dưới một người thiếu niên làm ghi chép Liên như vậy thiết huyết gia tộc đội ngũ nên ngang đi vào sâu trong hoa viên không người nào dám ngăn cản Trừ phi là không muốn sống. Thu, thiết huyết gia tộc mới vừa vào đi không lâu, giữa bầu trời liền vang lên bắt nạt tiên tiếng chim hót. Tảng đá dưới mấy cái đăng ký thiếu niên vội vã nhìn phía trên không, tiến hành quan sát. Cái kia cũng là một cái khổng lồ đội ngũ, dẫn đầu thiếu niên cưới một con kim bằng, cầm trong tay thanh kiếm, giữa hai lông mày mang theo dày đặc sát khí, làm cho người ta một loại không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cảm giác. Ở này con kim bằng mặt sau, còn phi mấy con ma cẩm, đều là điều cầm bên trong chân thú, thường ngày khó gặp, hiện nay quần tụ tập cùng một chỗ, hướng về hậu hoa viên bay tới những việc này kiếm sĩ cũng xưng là đều là bởi vì mỗi chỉ ma cầm mặt trên đều có một người thiếu niên cầm trong tay lợi kiếm có thể phát sinh khủng bố đấu khí là kiếm sĩ trong gia tộc hồng nguyên gia tộc cái này cũng là một cái đáng sợ gia tộc quanh năm đều đến muộn không nghĩ tới lần này nhưng như thế đã sớm tới rồi đăng ký nhân viên tự nói sau đó vội vã cúi đầu bắt đầu làm cái ký hô Hồ. hồng nguyên gia tộc nhân viên một khắc cũng không có dừng lại thậm chí ngay cả dừng lại tâm tư cũng không có như mũi tên chi bình thường bay vào sau trong hoa viên hiện trường chỉ để lại một trận gió to Thổi cây tối đều loạn trò loạn trò, tự muốn ngã xuống. Mấy cái ở cửa làm đăng ký thiếu niên rất là bất đắc dĩ. Không có cách nào, những đại gia tộc này nhân viên chính là như vậy, nếu là dám ngăn trở bọn họ, e sợ mệnh cũng đừng nghĩ có. Ngày hôm nay, nhất định là cái bận rộn tháng này. Ngay khi Hồng Nguyên gia tộc sau khi tiến vào không lâu, một trận kim qua thiết mã thanh âm vang lên. Không cần đoán liền biết, lại có gia tộc mà tới. Bất quá, người này có chút đặc biệt, làm cho người ta cảm giác phảng phất lạ ở đánh trận, kim qua thiết mã thanh từng trận, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Cửa đăng ký thiếu niên lộ ra sắc mặt khác thường vội vã hướng về cái hướng kia nhìn lại đây là một nhánh khổng lồ đoàn xe cầm đầu là một chiếc chiến xa cổ xưa ba con màu đen kỵ binh giống như sống lại giống như vậy trên không trung chạy trốn lôi kéo màu đen thùng xe hướng về hậu hoa viên phương hướng tới rồi là phù văn gia tộc bên trong lang gia bất quá lang gia nghe nói là có hai vị thiên tài tuyệt thế dẫn đầu đăng ký thiếu niên tự nói xem hướng về phía sau quả nhiên còn nhìn thấy mặt khác một chiếc kinh người thay đi bộ bảo khí đây là một chiếc cổ lão cỗ kiệu vuốt cái đồng nhân cầm trong tay cổ lão đồng thao kiếm phân biệt bưng cỗ một bước Trên không trung chôn bước chân nặng nề, chạy tới đây. Cái kia Thiên Quân Vạn Mã khí thế, cùng với chủng Thiên Kinh người sắc khí, e sợ đều là này bốn cái đồng nhân tản mắt ra. Thân là phù văn gia tộc lớn, Lăng gia quả nhiên bồi dưỡng hai cái thiên tài tuyệt thế. Khóa này thanh niên tụ hội, nói vậy sẽ phi thường náo nhiệt. Cửa đăng ký thanh niên tự nói. Chơ mắt nhìn Lăng gia tiến vào. Không dám có chút nữ. Vẫn còn sáng sớm, mấy cái đăng ký đệ tử, cũng đã nhìn thấy rất kinh người bao nhiêu gia tộc tiến vào bên trong. Nhưng mà, ngay khi mấy người suy đoán cái kế tiếp là gia tộc gì thời điểm, nhưng đến rồi một người một thú thú là một con bộ ngực lớn một chút bạch uy hai con mắt nhỏ trừng trừng như là bảo thạch làm thành bên trong tựa hồ lấp lóe vô tận ánh sáng mà người bên cạnh nhưng là một người thiếu niên dài đến mi thanh mục tú khắp khuôn mặt là cường nghị vẻ trắng miệng dưới da nhưng ẩn giấu đi từng trận hào quang phản phất là thần binh lợi khí hỏa vào trong thân thể các ngươi là mấy người thiếu niên đầu ra bị huyền thiên khí thế uy hiếp tuy rằng huyền thiên không có thả ra cảnh giới áp lực thế nhưng lại như trước tiết lộ ra một chút khí tức hiện nay thực lực của hắn chính là bá chủ chỉ cần một tia chỉ sợ cũng đủ để uy hiếp cùng tuổi người chúng ta là tới tham gia thanh niên tụ hội huyền tiên lộ ra nụ cười rất sảng lạ. như vậy xin hỏi các ngươi có thư mời sao đăng ký thanh niên tở phào nhẹ nhõm trước mắt thiếu niên này nụ cười hiền lành không giống những đại gia tộc kia đệ tử động một chút là gọi đánh gọi giết chúng ta là phương gia đệ tử bởi vì trước thiếu gia của chúng ta gọi chúng ta làm một ít chuyện vì lẽ đó đến muộn nhìn các ngươi thông hàm thả chúng ta tiến vào huyền tiên mở miệng sau đó hoán ra bản thân đoạt lại phương gia đại chu là phương gia tuyển tốt các ngươi vào đi thôi đảng cấp thiếu niên vất vắt tay thả huyền tiên đi vào như vậy lại đi vào một nhóm người là thuộc về phương gia thế lực bất quá đăng ký thiếu niên vùi đầu khổ tả lại đột nhiên ngẩng đầu lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt phương gia thế lực phương gia đại thiếu gia tựa hồ vẫn không có đến a lại hướng về hầu hoa viên bên trong nhìn sang nay một người một thú đã sớm không có hình bóng chỉ để lại một cái trống rỗng tảng đá nói vài miếng lá rụng khinh xa xôi đi xuống bay xuống quá thuận lợi căn bản cũng không có nửa điểm khúc chết liền đi vào bạch quy nhảy lên ở tảng đá trên đường chơi đùa ta cũng không nghĩ tới biết cái này giống như thuận lợi, nguyên bản còn chuẩn bị mạnh mẽ xông vào đây. Huyền Thiên ngạc nhiên, kỳ thực cũng không phải mấy cái đăng ký thiếu niên thất trách, mà là một vài gia tộc lớn thực sự là quá hung hăng, chỉ cần làm bọn họ có chút, liền có thể sẽ phát sinh huyết án. Bởi vậy, mấy cái đăng ký thiếu niên căn bản là không dám có chút ngăn cản, sợ chọc tới không nên dây vào người. hậu hoa viên lối vào nơi tiến vào, nhưng là một vùng núi non. Toà này hậu hoa viên chiếm diện tích rất lớn, tương đương với một đại gia tộc phụ đệ, đầy đủ có mấy trăm dặm thổ địa diện tích. Bên trong có thể chứa đựng rất nhiều điều dây núi. Những này dây núi địa vị với hậu hoa viên lối vào, mặt trên cổ mục rầm rạp, xanh ung tươi tốt, phảng phất là một mảnh cổ tháp, tọa lạc ở vùng đất này bên trên, tiếp thu nhật quang tắm rửa. Có thể nói, đây là một cái tiểu thiên đường. Hiện nay, rất nhiều vật cưới đều chạy trốn ở những này dây núi nơi trên. Hững. Tiếng giống giận dữ bên trong, một con dị trùng hỏa kỳ lần phun hỏa diễm, khiến cho một ngọn núi hóa thành cho tàn, không có thứ gì lưu lại. Bên kia kim bằng điện cuộn gạc nhấc lên vô biên báo cát, đem một mảnh lâm tử cho là Tung cổ mục rút dễ mà lên, địa tầng bị thổi phiên một đám lớn, chống đối không được như vậy thực lực. Một con bạch hùng, một trường xuống, đem một dãy núi cho chia ra làm hai. Bùi mù như Lang Yên giống như vậy, quần quần mà trên. Tất cả tất cả đều biểu lộ ra hung manh tương ngạo. Không có cách nào, những thứ này đều là một vài gia tộc lớn và cỡi, đều có hàng đầu thực lực. Kỵ sĩ cùng kiếm sĩ đi tới hậu hoa viên bên trong, vật cỡi liền để vào dãy núi nơi, tùy ý bọn họ hồ đồ. Huyền Tiên cau mày, nhìn mảnh này dãy núi. Những tọa kỵ này như vậy lộ liễu ương ngạnh, e sợ một ngày không tới mảnh này dãy núi nơi sẽ bị chúng nó gì vì là bình địa, không có cách nào, chỉ sợ cũng là không đầu người cũng sẽ biết. Những đại gia tộc này bình thường uy phong lừng lây, chỉ có bọn họ bắt nạt người khác phần, làm sao sẽ dễ dàng trói buộc buộc chính mình vật cưới. Chiến đấu thời gian, những tọa kỵ này cũng là sức chiến đấu một phần. Rất nhiều người chính là muốn chính mình vật cưới tràn ngập hung tính, đã như thế, ở tác chiến thời gian mới có chém giết kẻ địch thực lực. Chương 375, khắp nơi kỳ tài. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, dãy núi nơi vung lên một mảnh bụi bặm. khắp nơi vật cưỡi. Ở mảnh này dãy núi nơi khuấy lên, phảng phất là đại náo bầu trời, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Huyền Tiên nhìn cái hướng kia một chút, ta miết nhìn về phía Bạch Quy, nói: "Ngươi có phải là cũng có thể qua bên kia?" "Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý a. Vậy cũng là xuất sinh đi địa phương, cùng ta không có nửa cái mà quan hệ." Bạch Quy sỉ nhả nhất miệng. "Nhưng là, ta cảm giác thích hợp nhất biện pháp chính là tạm thời trước tiên đem ngươi phóng sinh tới đó." Huyền Tiên mở miệng, hai mắt híp thành nguyệt nha nhi, thực đang muốn cười. Bạch Quy không có mở miệng, mà là cắt rồi rắc kéo mài hầm răng, như là hai hàng dao nhọn đang lay động. Tỏa ra hàn quang, ta cảm thấy tất yếu ngươi ra tay đi giải quyết cái kia đám xuất sinh. Huyền Thiên vội vã mở miệng, rời đi trọng tâm. Cái này có đạo lý. Bạch Quy gật đầu, thế nhưng viền mắt bên trong hung mang không giảm. Sau một khắc, người Quy tranh đấu trình diễn. Bạch Quy mày hàm rằng, tự lập tức đã biến thành một con đã lang, mạnh mẽ nhào động, há mồm liền cắn, hung hắn hận. Từ Quy, ta đem thoại giảng dễ nghe như vậy, ngươi trả lại cái trò này. Huyền Thiên kêu thẳng thiết, ngươi cái này ngu xuẩn tiểu tử túi, dĩ nhiên đem ta cùng đám kia xuất sinh đồng thời hình dung. Bản vương mới không đi đây. Bạch Quy buồn bực, thời khắc này tự một con chó săn, dị thường hung ác. Cuối cùng, vẫn là Huyền Thiên khá là chịu thiệt, trên người có thêm một loạt bài rõ ràng dấu răng mới kết thúc. Cố tình gây sự, cũng không nhìn một chút ngày hôm nay là ngày gì. Huyền Thiên căm giận, cảm giác chịu thiệt. Này con quy rất khó chơi, cũng rất hung ác, quả thực như là một con lang. Nào có. Bạch Quy giảo rạt đáp ý, được tiện nghi còn ra vẻ. Nhìn Huyền Thiên xấu mặt, nội tâm của nó liền sung sướng. Hai tên này một đường đi tảng đá lộ, vòng qua dãy núi, đi tới lần này tụ hội trọng tâm. Đây là một mảnh rất lớn trang viên trung gian một cái màu bích lục cài ao, mặt trên điều khiển ngũ sắc hồng tiểu, trong nước bích ba điểm điểm, các loại linh ngư ở bên trong nô đùa, làm cho người ta một loại tiên cảnh hoa viên cảm giác. Bên cạnh cài ao, cùng với trang viên mỗi cái sân bãi trên, đều xếp đầy to nhỏ không đều bàn đá cùng ghế đá, cùng tới đây thanh niên tu sinh dưỡng tức. Tổ chức lần thịnh hội này, chính là mấy cái gia tộc lớn thiếu gia cộng đồng chuẩn bị mở, bởi vậy phục vụ rất chú đáo. Không chỉ có rượu ngon món ngon, còn có đẹp đẽ hầu gái hầu hạ. Huyền Tiên tìm một cái tới gần cái ao vị trí ngồi xuống. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, là cái không sai địa phương chính phù hợp huyền thiên tâm ý bạch quy cũng không khách khí lúc này nhảy lên ghế đá người này rất buồn cười thân cao thành vì là để, ngồi xổm ở trên ghế đá đầu lâu mới miễn miễn cưỡng cưỡng đụng tới bàn đá tiểu tử túi giúp ta nắm một viên linh quả bạch quy xì nhai nhất miệng cánh tay quá ngắn đủ không được bất quá như ngày hôm nay cuộc sống như thế nhất định sẽ làm ở đây thanh niên thỏa mãn nay không huyền thiên mới vừa mới ngồi xuống thì có hầu gái đến đây chăm trà bạch quy linh quả cũng co tin tức một cái trong suốt như ngọc đẹp đẽ hầu gái tự mình đem linh quả đưa tới nó trước người rất tốt, nơi này đúng là có vẻ tao nhã. Huyền Tiên gật đầu tán thưởng. Hồ nước mỹ ba, chính là hắn như vậy cả ngày ở giết chóc bên trong tới được người, cần thiết điều dưỡng cảnh đẹp. Vị thiếu gia này nói thật là. Lần này vì tổ chức thanh niên tụ hội, mấy vị đại thiếu gia dồn dập bỏ vốn, đem nơi này cho thay đổi một phen, thật nên tiếp khắp nơi quý khách. Hầu gái hé miệng mỉm cười, như trong gió bông hoa. Nếu tổ chức như vậy dung trùng, tại sao không có thấy những người khác? Huyền Tiên cao mày, hướng về bốn phía nhìn tới, trong lúc đó tú năm tụm ba đám người ở trò chuyện, cũng không như trong tưởng tượng như vậy náo nhiệt là như vậy, một ít đặc biệt khách mời, bọn họ đều có từng người sân, phải đợi người náo nhiệt thời điểm, bọn họ mới xuất hiện. Hứa Chi, lúc này thời gian còn sớm, còn có rất nhiều người tương lai. Hầu gái giải thích, thì ra là như vậy. Huyền Thiên gật đầu, sau đó mở thần nhãn, xuyên đấu qua vết tường, quan sát cái khách sân. Chính như tên thiếu nữ này nói, nơi đây tọa lạc rất nhiều tiểu viện, một ít con em của đại gia tộc đều ở từng người trong sân nghỉ ngơi. Đây là một cái tao nhã tiểu viện, gió nhẹ ở đây thổi, bí mật mang theo đàn tranh ưu mỹ giai điệu, có một phong vị khác một người mặc tử bào, thân thể bao la, như là một con trâu hoang thiếu niên ngồi ở hướng nam châu ngồi, vừa uống rượu, vừa lắng nghe trong gió giai điệu. ở bên cạnh hắn còn có này mấy ông lão, cùng với ba, bốn vị thanh niên ở tại bên cạnh làm bạn. lần này mặc dù là thanh niên tụ hội, tham gia đều là một ít có tài thanh niên, thế nhưng trong tộc một ít láo buộc, nhưng cũng có thể tiến vào, làm bạn bên trái hữu. thật âm thanh, thật tử khúc, chính là không biết là vị nào ở biểu diễn. tử bào thiếu niên mở miệng, có chút mê mội vào trong đó. hẳn là thiên tuyển hồ mấy vị kia một trong người này tộc đại giáo bên trong từ trước đến giờ có kiệt xuất nữ tử xuất hiện có thể đánh đàn cũng có thể mò tranh mà khóa này thiên tuyển hồ thánh nữ tổng tuyển cử bên trong có còn mấy cái nữ tử đều tiến vào tiêu chuẩn bên trong cũng không biết là vị nào tài nữ bên cạnh một lao giả mở miệng thiên tuyển hồ mà xác thực là một cái sản xuất nhiều thiên kiêu nữ tử thánh điện bất quá ta nghe nói hầu phong thành cái kia một vị vương nghĩa nữ nhân sương thiện nguyện tiên tử cũng là một cái đàn hát tài nữ nhưng tư chất kinh người có thể là nàng bên cạnh một cái gầy gò thiếu niên mặc áo trắng, hiếp hai con hoa đảo mắt, say sương ngon lành nói rằng: Thiên Tuyền Hồ tài nữ, cùng với cái kia Thiện Nguyệt Tiên tử, đều là nữ tử bên trong Minh Châu, ta đều kính nể, nhưng đang tiếc vẫn luôn không có cơ hội kết bạn. Tử bao thiếu niên thở dài, như vậy nữ tử, nếu là Bình Sinh có thể chiếm lấy một vị, như vậy đời này không tiếc. Bên cạnh, cái kia gầy gò thiếu niên mở miệng lần nữa, hoa đào mắt hiếp thành một cái khe, khoe miệng liền muốn chảy xuống chảy nước miếng. Tiểu tử ngươi, đúng là đầu giận mình. Một ông già nghe vậy cười to, ở cái này gầy gò thiếu niên đầu lâu trên vỗ một cái bên cạnh tộc nhân cười to, không khí nơi này có vẻ phi thường sung sướng, nhưng mà không vui sự tình lúc này liền tới nhà mà tới. đây là ba người thiếu niên, cầm đầu nam tử vẻ mặt đầy hung tợn, từng tia từng tia sát khí ở trên mặt tràn ngập, hai mắt đỏ chót, phảng phất là một con phát ra tình gia thú, thiết huyết ra tổ các ôn, ta xin quên ngươi, ngày hôm nay tốt nhất có bao xa liền lăn bao xa. bằng không muốn tốt cho ngươi xem, dẫn đầu thiếu niên gầm lên, ngón tay đốt tử bảo thiếu niên, là công tôn thắng tên kia cái kia tùy tùng, không nghĩ tới trước, ở tuyên minh thành bên trong hỏng rồi hắn chuyện tốt tới hôm nay còn nhớ nam tử gầy gò mở miệng cho mày trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ quả thực là ném tu sĩ chúng ta mặt lần trước buông tha hắn không nghĩ tới hôm nay trả lại tìm cớ đi đem này mấy cái bại hoại giết cho ta tử bào thiếu niên mở miệng mặt không hề cảm xúc có vẻ rất bình tĩnh bên cạnh một cái tử bào thiếu niên lão buộc đứng dậy trên mặt tràn ngập nổi lên lạnh lẽo sát khí nhưng mà đang lúc này vị kia một con híp hoa đảo mắt nam tử gầy gò nhưng đứng dậy để lại ông láo vai đều là tùy tùng vấn đề cho ta còn có thể sẽ ba tên này được rồi Không biết cái kia công tôn thắng làm sao. Nam tử gầy gò cười gần lao nhân thấy này hơi gật gật đầu, lần thứ hai ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Mà nam tử gầy gò nhưng là rời đi vị trí, chậm rãi hướng đi ba người thiếu niên, trên mặt mang theo nụ cười tà ác. Phải biết chúng ta nhưng là công tôn ra người, các ngươi dám đối với chúng ta đậu thủ, liền không sợ đắc tội một đại gia tộc sao? Dẫn đầu thiếu niên hét lớn, khí thế không giảm. Nói điểm thực sự, các ngươi chỉ có điều là công tôn gia mấy cái cậu mà thôi, không cần hướng về trên mặt của chính mình tuyết vàng. Nam tử gầy gò nói rằng vẻ mặt lạnh lẽo, một cái màu tím long thương vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tay hắn, mũi thương trên không trung lọt xoẹt, xếp đặt mấy cái thương hoa, tà đâm về phía trước. Phúc. Lúc này có hai người thiếu niên, miệng lớn ho ra máu, trái tim bị xuyên thấu, do máu một chỗ nhuộn đỏ lá xanh, mắt thấy là không cứu. mà vị tia tìm cớ dẫn đầu thiếu niên, thực lực nhưng là thoáng mạnh mấy phần, vai bị xuyên thấu, nơi đó giữ lại màu tươi. lần này tránh né khá, không có bị đánh trúng chỗ yếu, may mắn kiếm trở về một cái mạng. có thể nói, vừa nãy ở một đòn rất mạnh, làm ra không khác biệt công kích, một cái mũi thương đồng thời đâm hướng về phía ba người thiếu niên. Ngày hôm nay các người thiết huyết gia tộc là điên rồi sao? lẽ nào thật sự không cân nhắc hậu quả? dẫn đầu thiếu niên sợ hãi, bắt đầu sinh ý lui. này không thể nghi ngờ là càng thêm tăng nhanh giờ chết của thiếu niên này. thử hỏi một cái không có ý chí chiến đấu người, làm sao chống đối toàn thân tâm chiến đấu địch thủ? Phúc. vẹn vẹn là hai cái hiệp, vị này tìm đến cha dẫn đầu thiếu niên liền bị đầu lâu rút chúng, màu trắng vật thể cùng máu đỏ tươi hỗn tạp hướng về quanh bay tung tóe. đây là rất máu thanh tình cảnh, mà thử bảo thiếu niên bên kia. Một ông già toàn thân giấy lên một luồng tiêu nạo, hình thành một luồng thực chất thần lực chi tưởng, đem những này vật dơ bẩn cho chống đối ở bên ngoài. Những này tôm tép nhỏ bé, đến quấy giày hứng thú, hoàn toàn có thể không cần lưu ý, coi như không từng xuất hiện. Từ bao thiếu niên mở miệng, dơ ly rượu lên che chén. Tam thiếu thực sự là tốt tính. Nếu là đổi làm đại thiếu gia, e sợ hiện tại cũng phải đi tìm tới cửa. Nam tử gầy gò mở miệng, hoa đào mắt trước sau như một. Người đàn ông áo bảo tím nghe vậy, thoáng nở nụ cười. Vị này chính là thiết huyết gia tộc Tam thiếu gia thiết huyết Tú Long, nghe nói là cả gia tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong người thứ ba, thực lực mạnh đáng sợ, được hưởng nổi danh. Bất quá xem hướng bốn phía những này vật dơ bẩn thiết huyết tủ lòng vẫn là không khỏi nhíu mày. Mang theo người của mình mã, rời đi khu nhà nhỏ này. Một cái khác bên trong khu nhà nhỏ, một cái nam tử mặc áo xanh, uống say khí xuống trời, sắc mặt phập hồng, mà lại toàn thân lật tháp, như cái ven đường lang thang thiếu niên. "Súc sinh, nhanh cút ngay cho ta." Cái này thượng giai tiểu viện, là ngươi có thể ngóc sao? Chúng ta hầu phủ mới xứng đứng ở chỗ này. Có thiếu niên hét cao, tiến hành xua đuổi nhân vì là khu nhà nhỏ này ngay khi đàn tranh lưu mỹ giai điệu bên cạnh trung gian chỉ cách một bức tường đẹp quá giai điệu không biết là vị nào tiên tử ở biểu diễn thực sự là gọi người không trẻ ché chén cũng phải say mê vào trong đó thiếu niên mặc áo xanh uống một hơi rượu hai mắt mê đến như là nguyệt nha nhi cho tới cái kia mấy cái đến đây xua đuổi thiếu niên hắn tựa hồ không có phát hiện cũng không có nghe thấy bốn phía đã xuống lại rất nhiều người khu nhà nhỏ này bốn phương thông suốt có bốn tòa cửa viện giờ khắc này đều đứng đầy người vây xem này mấy cái đến đây xua đuổi thiếu niên đều sắc mặt đỏ chót. Như vậy hung thần ác sát buông lời, đối phương nhưng phảng phất không nghe thấy giống như vậy, không dành chú ý. Này mặt mũi gọi người hướng về nơi nào cả ta. Bảo ngươi cút mở. Ngươi đến cùng có nghe hay không đến? Có thiếu niên tiến lên, sắc mặt hung hãn. Một trưởng chuột vào thiếu niên mặc áo xanh, phải đem nhấc lên. Nhưng mà kết quả nhưng mở rộng tầm mắt. Thiếu niên mặc áo xanh tuy rằng uống hơn thúy, thế nhưng thân thể nhưng dị thường linh hoạt. Một cái hoàn mỹ xoay người, né qua hung hãn thiếu niên một đoạn sau, lại trở tay phản tóm chặt bờ vai của thiếu niên này. Sau đó mạnh mẽ ném đi ra ngoài ném ra tiểu viện, rất nhiều giật nảy cả mình, phát sinh tiếng kinh hô. Nay càng làm cho mấy cái hầu phủ thiếu niên bầu không khí, sắc mặt đỏ lên tới cực điểm. Ngươi chính là đang tìm cái chết. Một cái hầu phủ thiếu niên tiến lên, mạnh mẽ vồ tới một trường. Thế nhưng là bị nãy qua, đòn đánh này đánh vào bàn đá bên trên, ầm, một tiếng, đem bàn đá đánh cho nát tan. Chương 376, Minh Nguyệt thành Thánh nữ. Chương 377, ác độc Bạch Quy. Liên ngay cả Minh Nguyệt thành Thánh nữ, giờ khắc này cũng lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc, nàng biết rõ vị này Nguyên gia tộc thập tam thiếu thực lực lại không nghĩ rằng là kết quả này trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng nhìn như phổ thông thiếu niên cũng không có ở bề ngoài như vậy hiền lành đáng ghét ngươi lại dám trêu đùa ta hồng nguyên thập tam thiếu giận dữ với trong nước ngưng tụ một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén đem nước cao đều tựa hồ muốn cắt ra nhưng mà kết quả của làm như vậy sẽ chỉ là tự dứt lấy đủ huyền tiên thực lực rất mạnh chỉ là hư không một trường liền đem trong nước hồng nguyên thập tam thiếu cho đánh bay ầm Nham thạch phá nát hồng nguyên thập tam thiếu rơi dụng địa điểm đã là nước ao bờ bên kia Rất nhiều đá tảng đều ở tại bay ngược trong quá trình, bị va vì làm mảnh vỡ. Vào giờ phút này, vị này kiếm sĩ gia tộc lớn thiếu gia, lại có vẻ dị thường chật vật. Tóc dựng ngang, mặt trên dính đầy bụi bặm, sợi tóc từng cây từng cây dính đáp cùng nhau. Cả người áo quần rách nát, lại như là trên đường phố loạn xộn ăn mày. Rất nhiều người đều gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, cảm giác tiếp đó sẽ có đại sự muốn phát sinh. Ta muốn giết ngươi. Ngày hôm nay chính là thần đến rồi cũng cứu không được ngươi. Hồng Nguyên thập tam thiếu giống to, cả người khí thế tỏa ra, một luồng màu vỏ quýt kiêu ngạo tiêu Trong nháy mắt, cái này Hồng Nguyên Gia thiếu niên tựa hồ thay đổi một người khác, cả người bùi bặm ở kiêu ngạo bên trong bị thổi tan, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, quần áo cùng tỏa ra ở vô phong trong hoàn cảnh bay lượn, làm cho người ta một loại chấn động cảm giác. đương nhiên, ở tại màu vỏ quýt kiêu ngạo phía dưới ẩn giấu đi nhưng là vô biên sát khí, thông qua cặp kia đỏ chót con người mà phong thích, bất cứ người nào cũng có thể cảm thụ được. Hồng Nguyên Gia tộc dù sao cũng là một đại gia tộc, không phải người bình thường có thể trêu chọc. Thiếu niên này xong thập tam thiếu phát huy thực lực nhưng là so với trước tăng mạnh một đoạn không biết thời vụ cũng chỉ có tự tìm tử vong này một đường đồ. có rất nhiều người nghị luận đều không coi trọng trước mắt cái này xa lạ thiếu niên hồng nguyên gia tộc ở phụ cận là danh xứng với thực gia tộc lớn thậm chí có thể nói là một cái bá vương gia tộc thường ngày tình thế ác liệt không người nào dám trêu chọc đại gia trong miệng xa lạ thiếu niên tự nhiên là chỉ huyền thiên hắn mới tới vùng thế giới này khác ở người khác trong con người tự nhiên là một tấm khá là mới lạ khuôn mặt mà giờ khắc này huyền thiên lại có vẻ dị thường bình tĩnh mặt ngoài phảng phất là một cái cái giếng sâu không có nửa điểm sóng lớn Hắn lặng lặng nhìn bờ bên kia. Đến. Ở thập tam thiếu một cái tiếng giống to dưới giữa bầu trời vang lên một trận bắt nạt thiên chim hót. Một con hạ hưng mấy chục mét quát từ trên trời giáng xuống ở nước ao mặt ngoài nhấc lên sóng to giò lớn. Hồng nguyên gia tộc là một cái kiếm sĩ si gia tộc lớn. Trong tộc phần lớn nhân viên đều là kiếm sĩ. Cầm trong tay lợi kiếm, cưới ma cẩm là hồng nguyên gia tộc nhất quán phong độ. Kiếm sĩ, ta là một cái vĩ đại kiếm sĩ. Gia tộc chúng ta cũng là như thế. Ngươi có thể chết ở dưới kiếm của ta cũng là ngươi một cái vinh quang hồng gia thập tam thiếu cơi ở hắc ương bên trên một cái lợi kiếm tỏa ra hàn mang đang đằng sát khi hướng về huyền thiên đánh tới kiếm sĩ thế à không bằng chúng ta nhiều lần ai kiếm khí lợi hại hơn huyền thiên cười gằn hai ngón tay vào đúng lúc này khép lại cùng đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu vàng nóng có tới 6 mét trưởng đón lấy mà trên không muốn vị thiếu niên này xin dừng tay vào lúc này minh nguyệt thành thánh nữ mở miệng tình cầu thế nhưng lúc này đã muộn phúc một tiếng vang ròn giữa bầu trời rơi ra máu bắn tung tóe một người một ngựa ở giữa không trung bị chia ra làm hai cuối cùng phụ phụ một tiếng rơi xuống ở ao bên trong huyết dịch đem màu bích lục nước ao cho nhuộm đỏ bây giờ huyền thiên rất cường đại uy thế của một kiếm đủ để đem một dây núi cho bổ ra nay một người một ngửa căn bản là không cách nào chống đối kết quả như thế nhưng ở bạch quy như đã đoán trước nó không một chút nào cảm thấy bất ngờ từ tầng dưới chót thiên địa đi ra thiếu niên thiên tiêu một đường giết chóc liều lĩnh huyết cùng hán mà tới há lại là người bình thường có thể so sánh hiện trường hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người gian nan nuốt nước miếng một cái giờ khác này phảng phất đứng ở dưới ánh nắng chói chang, Hồng nguyên gia tộc thập tam thiếu gia chết rồi, này không phải là chuyện nhỏ. nếu là chuyện đi, e sợ có thể náo động tuyên minh thành. trời ạ, đây tuyệt đối là một cái sát tinh, đứng ở bên cạnh, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. làm không cẩn thận, còn có thể bị Hồng nguyên gia tộc coi như là đồng nhưu đối xử. hồ nước bên cạnh rất nhiều người, đều vào đúng lúc này rời xa huyền thiên. nguyên bản, thánh nữ bên cạnh náo nhiệt đắng người, lập tức liền ít đi vài tầng. này đều là huyền công lao, mà bên này, huyền thiên lười biến tay một cái giết một đại gia tộc thiên tài, ở trong mắt hắn, phảng phất là làm một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. hành động như vậy, tương tự là lệnh rất nhiều người liễu lưới. đây cũng quá hung hăng đi, tuyệt đối là một người điên, không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. minh Nguyệt thành thánh nữ, giờ khắc này cao mày. nàng thật sự rất đẹp, giờ khắc này lặng lặng nhìn huyền thiên, này ánh mắt phảng phất là trên thế giới thần kỳ nhất tầm mắt, có thể hòa tan tất cả. vị công tử này, ta để ngươi dừng tay, vì sao còn muốn lệnh lùng hạ sát thủ? thánh nữ mở miệng, trên mặt mang theo một tia vẻ không vui. tự xuất đạo tới nay tất cả nam nhân đều thuận theo cho nàng, xưa nay đều chưa từng có làm trái. kiếm ở ta tay, kẻ địch muốn giết ta, ta tự nhiên cũng muốn giết hắn. Huyền Tiên đáp lại, thoại giảng không mặn không nhạt, rất là bình tĩnh. ngươi, lẽ nào ngươi không biết vị này chính là Hồng Nguyên gia tộc thập tam thiếu gia sao? Thánh Nữ mở miệng, bị tức không nhẹ. trắng miệng trên gương mặt xuất hiện một tia hường hào. cứ việc vị này Hồng Nguyên gia tộc thiếu gia cùng nàng giao tình không sâu, nhưng giờ khắc này như trước là giữ gìn, đứng ở Hồng Nguyên gia tộc bên này. Huyền Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Minh Nguyệt Thành Nữ, không có đáp lại giờ khắc này tự mình tự móc ra chính mình ngưng tụ linh kính, nhắm ngay trong ao nước hấp ưng thi thể, đem hóa thành một điểm sáng cho hấp thu. hiện nay huyền thiên kinh hỉ phát hiện linh kính lại còn có như thế một chỗ tốt, vậy thì là có thể nuốt trưởng chân linh chi huyết. nguyên bản thời điểm nuốt trưởng chân huyết đều muốn huyền thiên đi tự mình luyện hóa, dùng nhập thể, gian vật thật dài một quãng thời gian mới đem cho hấp thu. thế nhưng bây giờ, nhưng không cần hắn đến khẩu phục, tất cả giao cho linh kính liền có thể. Vụ, run rẩy trong tiếng, linh tính mặt sau một cái ô vương phát sáng, lại là một đạo thượng cổ hoang thú đồ đang bị điểm lượng. Cang Lam Huyền Thiên chú ý chính là linh kính cùng Bảo Đỉnh là tương quan liên. Khi linh kính hấp thu chân linh chi huyết sau, thì sẽ đem chân huyết truyền tống cho Bảo Đỉnh. Ở Huyền Thiên Bảo Đỉnh bên trong, thế giới một vùng tăm tối. Giờ khắc này, một đạo màu đen chân huyết từ trên trời giáng xuống, trên không trung đông nhiên lóe lên một cái, hóa thành một mảnh mây đen to lớn. Ở ô trong tầng mây, một con màu đen con đường lớn, trường không biết bao nhiêu dặm, che kín bầu trời. Ở trong tầng mây lan lộn, chính là thời kỳ thái cổ hung thú, già thiên đương. Rất tốt, ta Bảo Đỉnh bên trong lại thêm một con thượng cổ hung thú. Huyền thiên thỏa mãn gật đầu. Lúc này ngoái đầu nhìn lại, mới phát hiện quanh thân đám người kia, như trước là cái kia phó kinh ngạc đến ngây người tường, tự còn không từ chuyện vừa rồi phục hồi tinh thần lại. "Trời ạ." Người này dĩ nhiên ngưng tụ ra linh kính. "Có người hô to, khó có thể tin." Vùng thế giới này, mặc dù mọi người đều sùng bái kỵ sĩ cùng kiếm sĩ nghề nghiệp, thế nhưng đối với linh kính cũng là vô cùng quan tâm, dùng nghề nghiệp tính luôn ngự tới nói, một cái nắm giữ linh kính kỵ sĩ, tuyệt đối là kỵ sĩ bên trong nhân vật thiên tài. Nhưng mà, muốn ngưng tụ ra linh kính, nhưng là rất khó một cái quá trình. Trong đó không chỉ cần muốn thiên phú, còn cần đầy đủ cơ duyên. Có thể ngưng tụ ra linh kính người đã ít lại càng ít. Người nơi này xem hóa đá. Này sắc thực là linh kính, nhưng là thân thể người bản thân ngưng tụ ra linh kính, mang theo một luồng nồng nặc khí tinh hoa. Đây là linh kính cùng bảo khí to lớn nhất khác nhau. Là một cái linh kính. Này thật kỳ quái sao? Huyền Tiên không có tim không có phổi hỏi ngược lại, khiến cho rất nhiều người thổ huyết. Ngưng tụ ra một mặt linh kính, bị người này nói nhẹ nhõm như vậy, phảng phất là sinh ra một cái hết sức bình thường đồ vật. Lệnh rất nhiều người khó có thể tiếp thu. Này còn có thiên lý sao? Có người nghĩ trăm phương ngàn kế, tiêu tốn một đời trải qua, e sợ cũng ngưng tụ không ra như thế một mặt linh kính. Đương nhiên. Nếu để cho bọn họ biết, huyền thiên còn ngưng tụ ra một cái linh đỉnh, như vậy thì sẽ không cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Đúng nha. liền ngay cả bảo đỉnh đều ngưng tụ ra. Hiện nay, lấy ra một mặt linh kính, tự nhiên là không có cảm thấy quá nhiều tự yêu. Bất quá. Giờ khác này huyền thiên nếu là thật móc ra linh đỉnh, e sợ nơi này rất nhiều người đều muốn ngã xuống sông tự sát. Quá đả kích người. Tuổi còn trẻ liền trở thành bá chủ. Như vậy thiên tư, tuyệt đối là trên đời ít có. Chủ yếu hơn chính là, bằng chứng ấy tuổi cũng đã ngưng tụ ra linh đỉnh, thì vẫn thiên hạ có mấy người ở cái tuổi này liền có như vậy thành kiệu. Công tử đúng là thật thiên tư. Liền ngay cả minh nguyệt thành thánh nữ cũng phải than thở. Bất quá cái này tuyệt thế mỹ nhân, gương mặt đẹp trai bảng, đáng yêu nụ cười mặt sau, nhưng ẩn giấu đi một kia oán hận. Đúng thế, tự xuất đạo tới nay, xưa nay đều là các nam nhân thuận theo hắn, một con đi theo bên trái hữu. đi ra không có như ngày hôm nay như vậy ăn quả đáng hơn nữa là bị một cái không có tiếng tâm gì thiếu niên cho hờ hững, tự căn bản cũng không có đưa nàng để ở trong mắt. nhiều tạ tiên tử khích lệ, huyền tiên mỉm cười đáp lại, không có gì, chỉ có điều ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, đừng tưởng rằng ngưng tụ ra linh kính, chính mình chính là vô địch thiên hạ. ta có thể nói cho ngươi, ở tòa này hậu hoa viên bên trong, chỉ là ngưng tụ ra linh kính thiếu niên thiên tài, liền không xuống hai mươi vị. minh nguyệt thành thánh nữ lạnh cười nói, như là ở nhắc nhở huyền tiên, đa tạ thánh nữ nhắc nhở, tại hạ trong lòng tự nhiên nắm chắc. huyền tiên gật đầu mỉm cười. Tự nhiên là có thể rõ ràng cảm nhận được nữ nhân này để ý. Sau một khắc, Huyền Thiên đột nhiên đứng lên, bưng chén rượu, hướng về Minh Nguyệt Thánh Nữ tiểu toa úp đi đến. Rất nhiều người xem há hốc mồm, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng Thánh Nữ đối ẩm? Đứng lại! Tiên nữ không dính khói bụi trần gian, từ trước đến giờ bất hòa nam nhân tiếp xúc. Một cái hầu gái ngăn, chính là Minh Nguyệt Thánh Nữ tùy tùng giả. Ta vừa nãy nghe bọn họ nói Thánh Nữ khuôn mặt đẹp, đệ nhất thiên hạ, cũng không biết là thật hay giả, vì lẽ đó chuyên tới để xem cái cẩn thận. Huyền Thiên chênh chua, với trong bàn tay ẩn chứa lực đạo tại chỗ đem người thị nữ này cho đẩy lên một bên, đây chính là hung hăng, hầu gái tự nhiên là dùng hết toàn lực phản kháng, nhưng như trước là bị Huyền Thiên ôn nhu đẩy ra, không có một chút nào hồi hộp lấy Huyền Thiên thực lực, những này hầu gái căn bản là không cách nào ngăn cản, thân thể chỉ có điều là một bộ túi da, công tử không cần quan sát, ở băng gạc ở ngoài cùng ta trò chuyện là tốt rồi, Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ cao mày nói như vậy nói, nhìn lại có làm sao, Hà Tất Hẹp hỏi như vậy đây, Huyền Thiên mở miệng rất không biết xấu hổ, thời khắc này đưa tay đi ép băng gạc, dừng tay có hầu gái hét cao, rút kiếm mà tới. thế nhưng ở Huyền Thiên trước mặt không nổi lên được nửa điểm sóng gió, nàng bị Huyền Thiên phong thích một đạo hào quang, cho mạnh mẽ cầm cố. đúng rồi, xem nhìn dáng vẻ của ngươi, lại không phải đem ngươi cho ngủ, có gì đặc biệt? Bạch Quy lúc này ổn nào, e sợ cho thiên hạ không loạn. lúc này cũng tiến tới, dự định xem mỹ nữ. này con Quy miệng quá ác độc, rất nhiều người xi nha nhất miệng, lại dám làm bẩn chính mình nữ thần, nên bầm thây vạn đoạn. giờ khắc này, rất nhiều người cũng đã ngồi không yên, dồn dập mở miệng ngăn cản, không hy vọng Huyền Thiên khinh thánh nữ dung nhan. Cứ việc mọi người đều biết, Huyền thiên thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng ở nữ thần trước, như trước có mở miệng khuyên can sức mạnh. Chương 378, Thánh nữ tức giận. Nhưng mà, không có tác dụng. Huyền Tiên liền phảng phất là một con đấu đá lung tung châu hoàng, tựa hồ cái gì đều không thể ngăn cản. Thời khắc này, ở trước mặt tất cả mọi người, xúc lên minh nguyện thành thánh nữ Sa Úc. Nguyên bản, cái này Sa Úc khéo léo linh lung, quanh thân một vòng nửa trong suốt băng gạc, bên trong là một vị bán mông lung bóng người. Thế nhưng hiện nay, vị ở trong đó giai nhân nhưng triệt để bại lộ. Ta ít rất nhiều người cũng không nhịn được tôn gia khẩu người đàn ông này cũng quá thô bạo dĩ nhiên như vậy dã man như vậy hành vi quả thực là ở làm bẩn thánh nữ trong lúc nhất thời rất nhiều người đều nhảy nhót tương bừng không an phận từng cái từng cái như là phát ra tình châu được hận không thể đem huyền thiên cho ngàn đao bầm thời. mà bên kia đương sự giả huyền thiên nhưng là rào rạt đắc ý vô cùng có hứng thú thưởng thức trước mắt gia nhân phía dưới bạch quy dò ra một cái xương sọ tương tự tiến vào băng gạc bên trong Cùng huyền một đạo thưởng thức rất nhiều người tức giận như răng như thế một người một thú dĩ nhiên như vậy không đạo đức ở trước mặt mọi người như vậy phong túng, càng làm người tức giận chính là vị tia xa lạ thiếu niên quan sát cũng là được rồi. Như vậy một con màu trắng quy trả lại đi tham gia trò vui, quả thực là không có thiên lý. là ai để cho các ngươi đem đầu lâu thân vào? Minh Nguyệt thành thánh nữ thẹn quá thành giận, một đôi bộ ngực mềm chập trùng lộ ra đại khí, nàng rất lửa giận, đặc biệt là trước mắt này con quy, quả thực chính là miệng rộng, nói chuyện tựa hồ không trải qua đại não. lời nói mới rồi, suýt chút nữa làm cho nàng một cái lảo đảo, bóng người đều bất ổn. chúng ta liền tiến vào tới xem một chút, ngươi lại không tổn thất cái gì. Huyền Thiên chung mỏ, ánh mắt làm sao thành trầm, mạnh mẽ hướng về trọng yếu vị trí thu vài lần. Ngươi, Lữ manh, Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ khí a. Thời khắc này đẳng đẳng sắc khí, còn kém đứng lên đến giết tới. Thế nhưng vì duy trì thường ngày Thánh Nữ hình tượng, vẫn là nhìn xuống, xuyên qua đơn bạc, Bạch Quy lầu bầu, như thế tức ra một câu nói. Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ suýt chút nữa thổ huyết, tự xuất đạo tới nay, nàng vẫn luôn là trang phục như vậy, xưa nay đều không có ai để cập tới nửa câu. Hiện nay lại bị một con quy cho cửa trách, không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi mạnh mẽ xông vào ta nghỉ ngơi, đây là không lễ phép hành vi, lập tức cho ta rời đi." Minh Nguyệt Thành thánh nữ giận dữ, vẫn không có xem đủ. Bạch Quy ngườ ngẫm, "Lưu Luyến." "Hừ, thân thể chính là một cái thân xác tối tha, bên ngoài còn bao vây một tầng y vật." Các ngươi tiếp tục nhìn, cũng không phải nhận được quá nhiều tin tức, có gì xem nơi?" Thánh nữ bắt đầu thiếu kiên nhẫn. "Này có thể không nhất định." Bạch Quy trừng mắt, thời khắc này đột nhiên mở thần nhãn, nhìn về phía thánh nữ. "Ngươi đáng chết." Minh Nguyệt Thành thánh nữ giật nảy cả mình, vội vã dễ dàng thân thể Như con cá bình thường bơi tới một bên, tránh né bạch quy ánh mắt. Nàng tự nhiên là biết này con quy đánh chính là ý định gì. Thời khắc này không khỏi sắc mặt hưởng hảo, viên mắt bên trong tràn ngập ra kinh người sắc khí, hẳn không thể đem này con giết ngàn đạo quy cho chặt. Ồ, ngươi người này đúng là cơ trí. Huyền tiên than thở. Thời khắc này đồng dạng mở thân nhãn, nhìn về phía Minh Nguyệt Thành, Thánh Nữ. Các ngươi được rồi. Thánh Nữ tức giận toàn thân run rẩy, thời khắc này móc ra một viên minh châu, chấn ở trước ngực. Đây là rất kỳ quái một hạt châu, chính là trí chí bảo, có thể chống đối người khác tầm mắt. Huyền Tiên Nguyên Vốn sẽ phải nhìn thấy Thánh Nữ, thế nhưng là bị như thế một viên đột nhiên xuất hiện hạt châu, cho chống đối tầm mắt. Ở Thần Châu bên dưới, Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ cả người đều có vẻ hơi mông lung, xem không thiết thực. Nhưng mà chỉ là một hạt châu, như thế vẫn chưa đủ yên tâm. Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ thời khắc này lại móc ra một cái hào quang sáng lạng quần áo khoác ở trên người chính mình. Có cái này quần áo, Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ bóng người gần giống như trong bóng tối cái bóng, chính là thần nhãn nhìn sang cũng là đen kịt một màu. Thường ngày vị này Thánh Nữ đi ở bên ngoài, tự nhiên là có phòng ngừa bị người nhìn trộm bảo vật để người chính mình thánh thể bị người cho nhìn đi. Chỉ có điều tự xuất đạo tới nay, cho tới bây giờ đều không có một người như trước mắt hai người này giống như trắng trận quan sát, này vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất. Những người khác nào dám đắc tội minh Nguyệt thành thánh nữ a? Chính là một ít công tử của đại gia tộc cũng không dám. E sợ cũng chỉ có không sợ trời không sợ đất bạch quy cùng huyền tiên hai cái kỳ hoa tổ hai người thực sự là mất hứng. Chỉ thiếu một chút điểm, ta liền nhìn thấy bạch quy lắc đầu thở dài, phảng phất là vừa tới tay con bị bay thời khắc này cảm giác dị thường đáng tiếc ngươi này con miệng dở quy minh Nguyệt thành thánh nữ nhảy lên này con quy quá bất lương mặc dù là nàng là cao quý thánh nữ giờ khắc này cũng phải bạo thu khẩu lại cũng không cố trên thánh nữ hình tượng đúng nàng thực sự là không thể nhịn được nữa hắn không thể chép lại một cây đại đau ba này con quy cho chặt cô nàng ngươi có thể làm gì ta bạch quy mắt nhỏ trừng trừng nói chuyện không mặn không nhạt như trước là không giữ mồm giữ miệng đem thánh nữ xưng là cô nàng trừng phạt phương pháp của ngươi hơn nhiều thánh nữ nghiến răng nghiến lợi một cái răng trắng mài đến rất kéo rất kéo vang lên quả đấm nhỏ nắm chặt. Vụ. Tênh khẽ trong tiếng, Thánh Nữ phấn quyền bên trong, Thình Lình có thêm một thanh bảo kiếm. Sau một khắc liền hóa thành một đạo khí ảnh, thẳng đến Bạch Quy dễ đi. Không nghi ngờ chút nào, vị này Minh Nguyệt thành Thánh Nữ, tuyệt đối là một người thanh niên bên trong tài nữ, thực lực ở vào hàng đầu. Rất nhiều người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ, chân thực thân thể xem không thiết thực. Nhưng mà, mọi người càng không nghĩ tới chính là Bạch Quy tốc độ, chỉ là một cái chói mắt công phu, này con Quy cũng đã ở dãy núi trên đỉnh nảy nhót. Rất nhiều người mở rộng tầm mắt, này cũng quá nhanh đi. Thật giống như là nói mơ giữa ban ngày. Phải biết, Bạch Quy tốc độ, vậy cũng là liền ngay cả lão già nát rượu cũng phải bái phục chịu thua một hạng năng lực, tuyệt đối là nhanh vô cùng. Liền ngay cả Huyền Thiên cũng xem không thiết thực, chớ đừng nói chi là là những người bình thường này. Đáng ghét. Minh Nguyệt thành thánh nữ tức giận trực dậm chân. Viên mắt bên trong đằng đằng sắc khí, nhưng nắm này con quy không có biện pháp chút nào. Vừa nãy, nàng lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Bạch Quy bên người, mạnh mẽ đánh xuống, nhưng chỉ là bổ trúng một cái bóng mờ. Bởi vậy, nàng có thể phán đoán, này con nhìn như khéo léo bất lương sinh linh tốc độ nhưng là nhanh vô cùng thế nào cô nàng ngươi có phải là còn muốn đổi tới a bạch quy trên nhảy xuống thoán, e sợ cho thiên hạ không loạn đi chết thánh nữ giận dữ, đem bảo kiếm trong tay hướng bên kia mạnh mẽ ném đi ầm Bùi mù cuộn cuộn phóng lên trời thẳng tới mây xanh bạch quy tránh né nhưng phía dưới dây núi nhưng ở này uy thế của một kiếm bên trong trực tiếp di vì bình địa không có thứ gì lưu lại thường ngày cao cao tại thượng thánh nữ giờ khác này thay đổi rằng dấp phảng phất thành một cái nữ thích khách đang đang sát khí ánh mắt cũng đã đỏ lên mẹ của ta nha, cô nàng ngươi trả lại thật sự a, bạch quy sỉ nhà nhất miệng, ngươi nếu là còn dám ăn nói linh tinh, cẩn thận ta cùng ngươi không để yên. minh nguyệt thành thánh nữ dơ chân, sống đến đến nay cũng không có một người xưng nàng vì là cô nàng, hiện nay lại bị một con xuất sinh như vậy đùa giỡn. cô nàng, ha tất coi là thật đây, thân thể của ngươi coi như nhìn thấy cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. bạch quy chớm mắt, ngươi, minh nguyệt thành thánh nữ tức giận núi liều loan, trinh tiết chính là một cô gái trọng yếu nhất, đối với một cái đại giáo đệ tử mà nói, danh tiếng trọng yếu vô cùng nhưng mà ở bây giờ dưới con mắt mọi người Bạch Quy Dĩ nhiên nói ra như vậy lời khó nghe làm sao để một cái thánh khiết nữ tử chịu nổi Liên Thương ngày mà nói Minh Nguyệt thành Thánh Nữ càng là đem chính mình tự so với vì là tiên nữ không dính khói bụi trần gian cao cao tại thượng hiện nay lại bị người như vậy đùa giỡn chỉ sợ là bình sinh bên trong lần thứ nhất tiên tử không cần lưu ý ngày hôm nay thân thể của ngươi chúng ta không có nhìn thấy Huyền Tiên cười giải thích một bộ không mặn không nhạt dáng vẻ nhưng mà lời nói này nghe được Minh Nguyệt Thanh Thánh Nữ trong thay rồi lại thay đổi tư vị nàng không khỏi nhảy lên, viên mắt bên trong phút lửa, nói: nếu là thật bị các ngươi nhìn thấy, ngày hôm nay nhất định để cho các ngươi đánh mất hai mắt. Tiên tử, nói chuyện hà tất như vậy tàn nhẫn đây, không bằng như vậy, ngươi ta hô ẩm một chén, lẫn nhau đồng thời tâm sự, bồi dưỡng một chút tình cảm làm sao? Huyền tiên ra mặt khá là hậu, không biết xấu hổ nói rằng: Tiếp khách, này ta ngược lại thật ra cũng có ý đó, bất quá cũng không phải cùng ngươi. Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ mở miệng, không khỏi cười gần giờ khắc này chậm rãi bình tĩnh tâm tình lần thứ hai khôi phục di vãng Thánh Nữ rằng: dốc, chư vị. Ai nếu là ngày hôm nay có thể bắt hai người này tiểu tặc. Tiểu nữ tử nhất định đào ra công phu, cùng hắn một cái ban này, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Thánh nữ xoay người, mang theo nụ cười quyến rũ. Đẹp trai dung nhan, như tiên tử chuyển thế. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều xem sững sờ, gần giống như mùa đông cối băng, giờ khắc này dưới ánh mặt trời hòa tan. Nụ cười như thế quá mê người, mỹ nhân khuynh thành nở nụ cười, đủ để trầm luân một mảnh danh giới. Giờ khắc này rất nhiều người đều bị mê muội. Nay một người một thú quá mức đáng ghét, quả thực là tu sĩ chúng ta bên trong các loại. Đúng, làm bẩn thánh nữ như vậy tội quả thực là đang chém có thể giết có thể quả chúng ta muốn coi đây là gì rất nhiều người rồn rập hưởng ứng nguyên bản bọn họ liền xem Huyền Thiên rất cảm giác khó chịu quan sát Thánh Nữ dung nhan còn nhìn trộm thân thể khiến cho rất nhiều người nội tâm đều nín một cơn lửa giận hận không thể tiến lên phách trên mấy đao mà bây giờ càng là có tốt nhất phúc lợi nếu như có thể bắt được trước mắt này một người một tú là có thể được Thánh Nữ yêu ái chuyện này quả thật là trời cao rơi xuống địa bánh khiến cho quá nhiều người điên cuồng Chư vị các ngươi đình chỉ cô gái này nhưng là nói mỏ Ngươi tuyệt đối không nên trúng rồi hắn mỹ nhân kế. Huyền Thiên giơ lên một cái tay tiến hành khuyên bảo. Nhưng mà nơi này thiếu niên, giờ khắc này đều đã mù quáng, đang đằng sát khí đập tới. Ngươi là tu sĩ chúng ta bên trong đáng ghẹn đổ, lại dám làm bẩn thánh nữ, chết không hết tội. Có người giống to, không muốn sống đập tới. Huyền Thiên thẹn thùng, bị sợ hết hồn. Hay là đây chính là mỹ nữ sức mạnh, nhưng thiếu niên này mỗi một người đều như là phát ra tình mánh thú, giờ khắc này không muốn sống đập tới. đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là thánh nữ phúc lợi, có thể bồi trên một ngày. Vậy cũng là thường ngày đừng mơ tới nữa chuyện tốt. Cao cao tại thượng thánh nữ, bình thường khó gặp, làm sao có khả năng đến tiếp khách đây? Dù cho chính là buổi trên một canh giờ, vậy cũng là vô cùng cao quý vinh quang. Chương 379, vô liêm sỉ ác nam. Ẩm. Huyền Tiên triển khai thần thông, phía sau hiện lên tảng lớn nguyện, sau đó như bọt nước đập xuống, đem rất nhiều đập tới thiếu niên cho đánh bay. Thế nhưng, chuyện này căn bản là không đủ. Minh Nguyệt thành thánh nữ mị lực thực sự là quá đủ. Rất nhiều người ngã xuống sau khi, lại cấp tốc đứng lên, chuẩn bị lần thứ hai đánh về phía Huyền Tiên các vị có đảm từng cái từng cái đến huyền tiên hay cao kết quả nên đón xác thực là một đống phá gạch nát ngói trong đó không thiếu bảo khí tồn tại tự trên không bay tới hắn bị coi như bia ngắm đến đánh vô liêm sỉ ác nam dám đùa giỡn thánh nữ ngày hôm nay hưu muốn rời đi ai tới cùng ngươi một mình đấu dám đùa giỡn thánh nữ chính là cùng mọi người chúng ta là địch huyền tiên nhìn này quần mù quang thiếu niên không khỏi khỏe miệng co giật đây là muốn thánh nữ muốn điên rồi sao mỹ nữ sức mạnh thật là đáng sợ cuối cùng huyền tiên buôn nhập trong trời cao mới miễn miễn cưỡng cưỡng thoát khỏi phần lớn dây dưa, hắn âm thầm vui mừng. Vùng thế giới này may là đều là kiếm sĩ cùng kỵ sĩ, thuộc về cận chiến thảo phạt nghề nghiệp. Nếu là trở lại nguyên bản tầng thấp nhất thiên địa, E sợ giờ khắc này bảo khí đã bay lẩy trời. đương nhiên, nơi này cũng có người thân cất giấu bảo khí, giờ khắc này bay về phía Huyền Thiên, muốn đem hắn cho bắt. Ẩm Huyền Thiên móc ra một vật, lúc này liền bãi bình phi không mà đến các loại bảo khí, cùng với đập tới phủ văn công kích. Đây là một cái đã phá nát bình, toàn thân đen kịt, mà lại có vẻ cổ lão. Thế nhưng giờ khắc này trong tay Huyền Thiên nhưng thay đổi răng dấp, bình thể phóng ánh, tỏa ra ngàn sợi vạn đạo bảo quang, đem hết thệ bay tới bảo khí cùng phủ văn đều cho hấp thu. Nhìn thấy vật này đầu tiên nhìn, ta liền biết vật ấy bất phàm. Huyền Thiên tự nói, dùng thân mắt quan sát bình thể bên trong, phát hiện những kia bị thu vào đi bảo khí, giờ khắc này đều bị bên trong cái kia viên hạt châu nhỏ nuốt chửi lấy. Bình thể bên trong, thần hy cùng bảo quang hỗ tạm, hạt châu nhỏ nhưng biến đến mức dị thường phổ thông, màu đồng cổ châu thể, chỉ là tỏa ra yếu đốt đồng quang. Nhưng mà chính là này trận đồng quang khiến cho hết thảy bị thu vào đến bảo khí đều hóa thành bột phấn. Tựa hồ đang chữa trị bình thể. Huyền Thiên cao mày. Lần thứ hai quan sát cổ bình thì lại phát hiện vật này đã khôi phục nguyên bản diện mạo, không có nửa điểm ánh sáng. Mà trong quá trình này, Huyền Thiên nhất cử nhất động đều ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ bên trong. Rất nhiều người đều nhận ra cái này mạnh mẽ bảo khí, không phải là trước bày ra ở đường phố quán nhỏ trên cái kia cũ nát bình sao? Nguyên bản vật này là của ta. Có thiếu niên hô to, hối ruột đều thanh. Lúc trước còn thân hơn tự đem vật này cho đoan ở trong tay nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn là không có mua lại. hiện nay nhìn thấy người khác sử dụng, đã là dơ chân cũng không kịp. minh nguyệt thành thánh nữ nghiêng răng, nhìn giữa bầu trời diều võ dương ai huyền thiên, hận không thể đem một chiều kiếm băng. đối với huyền thiên trong tay bình, minh nguyệt thành thánh nữ cũng là sinh ra lòng tiêm kỵ. liền vừa nãy cái kia bình tỏa ra bảo quang, ngàn sợi văn đạo thẳng tới phía chân trời. đó là vô thượng bảo khí mới có thể có tượng trưng. trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đình chỉ động thủ, bọn họ đều nhìn ra cái kia bình mạnh mẽ, không dám dễ dàng ở động thủ, sợ tổn thất càng nhiều bảo khí. Vô liêm sỉ ác nam. Có dám hạ xuống cùng chúng ta quân chiến. Có người hét cao, muốn kích thích huyền thiên. Quả nhiên, huyền thiên xì nha nhất miệng, mũi đều loan. Đến hiện tại, hắn đã nghe được vài cú vô liêm sỉ ác nam lời nói. Thật không biết là ai gọi ra. Hắn túi đầu, tìm tòi tỉ mỉ. Hắn không thể đem cái kia đáng ghét miệng rộng cho tìm ra, sau đó rút ra hắn. Chư vị. Lẽ nào ta thật sự liền như vậy nhẹ nhàng, không đủ hấp dẫn các người sao. Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ thấy đại gia đều đình chỉ lại, không khỏi khiêu khích còn cô ý hướng mấy cái mạnh mẽ thiếu niên phương hướng liếc nhìn vài lần, quả nhiên lời nói của nàng là hữu hiệu, đúng nha, có thể khiến thánh nữ bồi một ngày, đây chính là vô thượng vinh quang. rất nhiều người lại bắt đầu rục giả rục dịch, hận không thể huyền thiên thời khắc này lảo đảo, mà rơi xuống, bị chính mình cho bắt. sau đó vui dạo rực giao cho thánh nữ. thế nhưng chuyện này căn bản là là tưởng tượng, là không thể. giữa bầu trời vô liêm sỉ ác nam thực lực mạnh mẽ, càng là có bảo khí ở tay, hết thảy đều bãi ở nơi đó, không phải người bình thường có thể lay động. nhưng mà Ngay khi đại gia chuẩn bị phát động hai lần thảo phạt thời khắc, một cái làm người kinh ngạc tin tức truyền đến. Thánh nữ như vậy, cựu thị cùng ta không bằng như vậy. Ta đem chính mình cho tự trói buộc, sau đó giao cho ngươi. Không biết thánh nữ có hay không nể nang mặt mũi, có thể hầu ở dưới một ngày đây. Huyền Thiên kêu khích, nói như vậy nói. Nhất thời, phía dưới vang lên một trận xùi thanh. Rất nhiều người đều xì nha nhất miệng, mắng to Huyền Thiên, quả nhiên là vô liêm sỉ ác nam. Dĩ nhiên vô liêm sỉ đến nước này, chính mình đem chính mình cho bắt, sau đó hiến cho thánh nữ, đem đổi lấy một ngày làm bạn. Vô liêm sỉ ăn nam, ngươi được rồi. Có người hô to, biểu thị kháng nghị. Nhưng mà ra ngoài mọi người dự liệu, băng thanh ngọc kết đối với Huyền Thiên ôm ấp tranh luận Thánh Nữ, giờ khắc này dĩ nhiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng rồi Huyền Thiên yêu cầu. Thánh Nữ nhưng là thật chứ? Huyền Thiên hỏi dò, không tin cô gái này, bề ngoài càng là quyến rũ nữ nhân, liền càng là nguy hiểm. Chỉ cần ngươi có đầy đủ can đảm tiếp cận với ta, ta liền dám làm bạn ngươi một ngày, thậm chí là càng dài. Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ mở miệng, nụ cười mê người. Như vậy rất tốt. Huyền Thiên gật đầu, ngược lại cũng không sợ. Nữ nhân này tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng người tài cao gan lớn, hắn tin tưởng thực lực của chính mình. Đồng thời bên cạnh hắn còn có Bạch Quy tồn tại, mặc dù là xuất hiện bất ngờ, hắn cũng không sợ sẽ xảy ra bất chắc. Nhưng mà ngay khi Huyền Thiên chuẩn bị thu tay lại tự chói buộc, tới gần Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ thời gian, có người nhưng ra tay ngăn cản, là những đại gia tộc kia thiếu gia. Giờ khắc này thấy Huyền Thiên phải nhờ vào gần Thánh Nữ, tự nhiên là nội tâm không thăng bằng. Làm bạn một ngày vinh quang, chính là bọn họ cũng rất ít có cơ hội như vậy vị này vô liêm sỉ ác nam ngươi nếu là muốn tiếp cận thánh nữ xin mời trước tiên đỡ lấy này một chén lại nói túy phủ sư âu dương tiên không biết lúc nào đã rời đi sân đi tới trên quảng trường giờ khắc này trong tay hắn bưng một cái sáng lên lấp lóa chén rượu chính là hắn thành danh bảo khí soạn, một tiếng hướng về huyền tiên ném đi ngươi mới là vô liêm sỉ ác nam uống như vậy túy còn ra đến xem thánh nữ huyền tiên không giữ mồm giữ miệng tại chỗ hành ra một con tay phải cong một tiếng đem bay tới chén rượu cho đánh bay ẩm bị đánh bay chén rượu di bình một dây núi mấy trăm mét cao đỉnh cao, lập tức hóa thành bụi trần, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Kết quả như thế, hết sức kinh người. rất nhiều người đều liếu lưỡi, nhìn cái kia chống rông thổ địa, nguyên bản ngọn núi tỏa là nơi, trầm mặc không nói. liền ngay cả tú phủ sư Âu Dương Tiên, giờ khắc này cũng là biến sắc mặt, không nghĩ tới chính mình thành danh bảo khí, dĩ nhiên chỉ bị đối phương phất tay, liền cho đánh bay. hắn không có động thủ nữa, hắn biết rõ chính mình đòn đánh này lực đạo, trước mắt thiếu niên này tuyệt đối khủng bố, không thể dễ dàng là địch. đáng ghét, vô liêm sỉ ác nam, nam nhân bên trong bại hoại, đi chết có người giống to, vứt ra một đạo đáng sợ tử quang, dĩ nhiên là một cái màu tím long thương, mang theo gào thét tiếng rồng âm, thẳng đến Huyền Thiên mà đi. Đây là rất cường đại một đòn, chỉ là thanh thế liền đủ để gọi người chấn động. Nhưng mà, khánh, một tiếng, Huyền Thiên chỉ là một cái đưa tay, liền đem long thương cho vững vàng nắm chặt. "Là ai sui long thương?" Huyền Thiên quát hỏi, có thể dễ dàng cảm nhận được trong đó sát cơ, có người muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Cũng không biết là ai hô một tiếng vừa ra, Huyền Thiên liền mà không nói hai lời. Tại chỗ đem long thương cho phản quang, bắn trở lại một chuỗi máu tươi tiên đến rất cao vị này phương gia thiếu niên trực tiếp bị long thương cho xuyên thấu sau đó đóng đinh trên mặt đất bị mất mạng tại chỗ kết quả như thế lại một lần nữa uy hiếp đến mọi người rất nhiều người điên cuồng rút lui rời xa chết đi phương gia tộc người chết đi chính là chủ nhà bốn thiếu gia đây là một vị thiên tài tuyệt thế lại bị bóc chết có người cao hống, nhận ra chết đi người thân phận rất nhiều người sợ hãi không trung thiếu niên này thật đáng sợ đây là muốn điên rồi sao không chỉ có giết hồng nguyên gia tộc thập tam thiếu gia còn một thương đóng đinh vương gia tứ công tử phải biết hai người này đều là khủng bố gia tộc lớn thường ngày không người nào dám dễ dàng trêu chọc hiện nay có người lại lập tức trêu chọc hai cái người điên tuyệt đối là người điên vô liêm sỉ ác nam danh hiệu này quá nhân tử phải gọi giết người đại ma vương rất nhiều người điên cuồng lùi về sau rời xa huyền thiên cũng không phải e ngại mà là sợ liên lụy tiến vào trận này thiếu niên cùng hai cái trong gia tộc đại chiến hầu như là tất cả mọi người cũng có thể đoán được e sợ chuyện này sẽ không dễ dàng gia tộc lớn người chết bình thường đều sẽ không qua loa, huống chi lần này tử còn không là chiến phó, là chính tông công tử nhà giàu, liền ngay cả minh Nguyệt thành thánh nữ, giờ khắc này cũng cảm thấy sự tình có chút quá đại, bất chi bất giác bắt đầu lùi về sau, hướng về phía sau đám người gì? thời khắc này có thể nói huyền thiên ánh sáng quá chói mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, liền ngay cả nàng thánh nữ ánh sáng cũng bị che giấu, đáng ghét người, quả thực là đáng chém nên bị diệt, chết không hết tội. có thiếu niên mặc áo đen giống to, hướng về huyền thiên vọt tới một đạo kiếm khí, hàn mang nương theo không chung kết nổi lên một trận băng sương này kiếm khí kinh người người tới nhưng là người nhà họ phương mã huyền tiên quát hỏi lẽ qua đòn đánh này vô chi phương gia ta chính là kỵ sĩ gia tộc làm sao có khả năng phong thích kiếm khí thiếu niên mặc áo đen trảo phúng nói như vậy ngươi chính là Hồng nguyên gia tộc người huyền tiên trừng mắt thư không mạnh mẽ đánh ra một trường đem thân thể mạnh mẽ phát huy đến cảnh giới tối cao đánh từ xa người ầm một tiếng đem Hồng nguyên gia tộc thiếu niên mặc áo đen cho đánh bay Hồng nguyên gia tộc người không phân tốt xấu Rồi cùng trước chết đi cái kia thập tam thiếu gia như thế. Lần này, ta cho một mình ngươi cảnh cáo, lần sau có thể không tốt như vậy thương lượng. Một đòn qua đi, Huyền Tiên nói rằng. Đáng ghét. Giết chúng ta Hồng Nguyên gia tộc người, từ trước đến giờ đều là lấy mạng đổi mạng, như thế đường ra duy nhất. Không có lựa chọn nào khác. Thiếu niên mặc áo đen mở miệng, sát khí lăng nhiên. Như vậy liền không có cách nào. Huyền Tiên mở miệng, mi xuất hiện một cái mắt dọc, tại chỗ phóng thích thiên nhãn thần thông, vọt tới một đạo cường quang. Ầm. Trong tiếng nổ, bụi mù cuồn cuộn. Hồng Nguyên gia tộc thiếu niên ở đòn đánh này bên trong, bị nổ vì làm mạnh vỡ. Thời kỳ thượng cổ, lang tộc thiên phạt thần thông, có thể nói uy lực kinh người, ít có người chặn. Chính là thời kỳ đó tuyệt kỹ thành danh. Bây giờ, đối với môn thần thông này, huyền tiên có thể nói là sử dụng hài lòng đắc thủ, có thể trong một ý nghĩ là có thể thả ra thiên phạt thần quang. Chương 380, đồng dạng cái chết. Điên rồi, giết người không chớp mắt, quả thực chính là ma. Có người run rẩy âm thanh mở miệng. Trước mắt thiếu niên này, nhìn như thân cận địch người. Thế nhưng đạo thủ, liền ngay cả người của đại gia tộc Mã cũng giết vài vị như vậy chiến tích lệnh rất nhiều người muốn phát sụn đáng trách thật sự cho rằng phương gia ta không người một ông già giống to cưới một con bạch hổ cầm trong tay màu tím long thường tự dây núi phương hướng đánh tới đây là một vị lão kỵ sĩ tuy rằng tuổi đã qua bách tóc trắng bệnh thế nhưng thân thể nhưng không có vẻ suy yếu khôi giáp dưới thân thể bên trong tinh huyết dồi dào phảng phất là một cái lò đồng đang sôi trào cho tới nay đều là chúng ta hồng nguyên gia tộc giáo huấn người khác xưa nay đều không có ai có tư cách để giáo huấn chúng ta Hồng nguyên gia tộc bên kia quần sơn trong lúc đó chuyển tới một vang dội âm thanh, rung động lòng người. là một đại hán cầm trong tay bảo kiếm, cưới một con hỏa diễm tước, quất ngọn lửa màu đỏ rọi sáng nửa bầu trời, phảng phất là một cái mặt trời nhỏ chạy thẳng tới, mang theo dày đặc sát khí. Hồng nguyên gia tộc là một cái kiếm sĩ si gia tộc lớn, hiện nay này đại hán là tốt nhất tượng trưng. một đám tự dứt lấy một người. huyền tiên cười gằn, trên mặt ngây thơ nụ cười không lại tồn tại. giờ khắc này trở nên đằng đằng sát khí. người nhà họ phương mã ở tới nơi này trên đường, liền đối với hắn lưu đồ gây rối, không phân tốt xấu tiến hành công kích muốn đoạt đi những người khác tính mạng, cướp đi quan tài đá tiên tử. Như vậy gia tộc bá đạo cần dỡ, đã hoàn toàn không nói nửa điểm đạo lý. Huyền Tiên tự nhận là làm người hiền lành, nhưng cũng không đến nỗi bị người ta bắt nạt. Một đường sắp phạt, từ nộn giáp thiếu niên trưởng thành đến một cái thiết huyết nam nhi, này bên trong tắm rửa không biết bao nhiêu màu tươi. Hiện tại Huyền Tiên đã sớm không phải mới vừa mới xuất đạo cái kia vô chi tiểu thanh niên, mà Hồng Nguyên gia tộc cũng là như vậy. Trước Hồng Nguyên thập tam thiếu dã man bá đạo, chính là Huyền Tiên ghét nhất một loại người, giết căn bản không cần chát nửa điểm con người. Giết Phương gia kỵ sĩ trước tiên giết tới, màu tím long thương dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng, thời khắc này giống như phục sinh kỵ sĩ linh hồn, tỏa ra từng trận tiếng rồng âm, đâm hướng về Huyền Tiên. Huyền Tiên ngưng mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo pháp phối, từng tia một kim quang trong cơ thể mình bộ tỏa ra, từ từ hình thành một vòng màu vàng nóng tiêu ngạo. Hắn giơ ra một quyền, không bí mật mang theo bất kỳ tiếng kinh phong, liền như vậy đón lấy mà trên. Ầm. Va chạm trong tiếng nổ, còn bí mật mang theo một tia bạch hổ nộ ngang thanh. Phương gia lão kỵ sĩ khiếp sợ nhìn mình nắm chặt long thương tay phải, mặt trên đã nứt gan bàn tay. Máu tươi theo long thương mũi nhọn, chậm rãi nhỏ xuống, càng làm hắn khó có thể tin sự tình còn ở phía sau. dùng tử tinh thần thiết chế tạo 8 mét long thương, thời khắc này đã che kín vết nước, phảng phất là một cái phá nát gốm sứ tác phẩm nghệ thuật, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cái này không thể nào. Ta đại chiến cho tới bây giờ, còn không từng đụng phải đáng sợ như thế thân thể. Lão kỵ sĩ khó có thể tin, thân thể vào đúng lúc này run rẩy, mà ngay tại lúc này, Hồng Nguyên gia tộc kiếm sĩ đã đánh tới, mang theo vô tận hỏa diễm, phảng phất là một cái hỏa cầu lớn. Huyền Tiên không ngẩng, né qua sắc bén một chiêu kiếm. Không lô điều thân, bí mật mang theo khủng bố nhiệt độ cao, ở đầu của hắn đỉnh bay qua. Mặc dù là một cái kiếm sĩ, thế nhưng ở trước mặt ta đùa lửa diễm, chỉ sợ là chơi với lửa có ngày chết cháy. Huyền Tiên cười gằn, lúc này triển khai lão giả nát rượu tuyệt học, Ngự Hỏa Thuật. Thử nghiệm đi khống chế hỏa diễm tức lửa diễm. Thu. Một đạo ma cầm cao tiếng hót vang lên. Hỏa diễm tức mặt ngoài, một con hỏa diễm ma cầm đột nhiên xuất hiện, mang theo một mặt mờ mịt đại hán, thẳng tới phía chân trời, sau đó ầm, một tiếng nổ tung. To lớn trong tiếng nổ, đại hán liền xương cốt cũng không có để lại bị tiêu thành cho tàn hướng hỏa diễm tức nổi giận nhìn chủ nhân của chính mình chết đi thời khắc này phát điên bí mật mang theo ảo ảo hỏa diễm một đôi lợi chảo đâm hướng về huyền tiên đầu lâu đây là rất đáng sợ một con hung cầm, ngọn lửa trên người khủng bố cực kỳ chỉ là tiên giới một địa liền đủ để lệnh một gò núi hóa thành cho tàn ngưu xuân đồ vật can nguyện thành vì người khác vật cưới liền hoang thú tôn nghiêm cũng không muốn huyền tiên xì nhai nhất miệng cảm giác khó chịu ở hắn cái kia mảnh tầng dưới chót thiên địa những kia hoang thú người nào không phải đỉnh tiên lập địa giả Huyền Tiên không có lưu tình, năm ngón tay khép lại hình thành trường đao, đem này con hỏa diễm điểu cho chia ra làm hai. Máu tươi quăng tung, to lớn điểu thân rơi dựng, vung lên một mảnh bùi bặm. Người cái này đáng sợ ma. Vô tình như vậy rất chóc, liền không sợ gặp phải báo ứng sao? Phương gia lão kỵ sĩ hét lớn, râu tóc đều dựng. Nói hưu nói vượng. Đúng là các ngươi những đại gia tộc này, hành hành bá đạo, không giảng đạo lý, có một ngày sớm muộn sẽ bị người cho diệt tộc. Huyền Tiên giận dữ cười, bị tức không nhẹ. Người cái này hai tay dính đầy máu tươi ác ma, có tư cách gì đến chỉ trích Phương gia chúng ta? Lão kỵ sĩ nói rằng: Đối với cho các ngươi loại này cản rỡ gia tộc, ngôn ngữ trên đã giảm không thông, chỉ có dùng sức mạnh mới có thể có thể cho ngươi môn biết mấy người thế gian tình lý. Huyền Tiên lắc đầu, không chuẩn bị lãng phí nữa miệng lưỡi. Sau một khắc, Huyền Thiên bóng người vọt tới trước, một bước 50m thần tốc, mấy cái cất bước liền đến đến lão kỵ sĩ bên người. Càn rỡ? Lão kỵ sĩ gầm lên, dơ lên long thương, cuối cùng va về phía Huyền Thiên buồng tim. Cùng lúc đó, lão kỵ sĩ dưới trướng Bạch Hổ cũng triển khai công kích, một con sắc bén hổ chảo ra, bốn cái móng sắc nhọn tỏa ra hàn mang đâm hướng về Huyền Thiên Cẩm. Đây chính là Kỵ sĩ chỗ tốt. Cùng nghề nghiệp này tác chiến, tương đương với ở cùng hai cái địch người đại chiến. Vật cưới cũng là rất lớn một người trợ thủ. Thế nhưng chuyện này căn bản là không làm khó được Huyền Thiên. Coi như là lúc đó đường đất bên trên, cùng cảnh giới tiên cùng thần cũng phải ngã vào Huyền Thiên trước người. ầm, tiếng va chạm bên trong. Huyền Thiên một cái tay đón lấy Long Thương, con ngón tay búng một cái, mạnh liệt lượn đạo. Lệnh lao Kỵ sĩ không cầm nổi, dài 8 mét Long Thương tuột tay mà ra, cuối cùng đánh ngã một ngọn núi. Long Thương, 8 mét trưởng, cánh tay giống như thô nhưng dị thường trầm trọng. Đỉnh núi nhỏ bị va nát tan, bùi bằng như Lang Yên giống như bay lên. Cùng lúc đó, Huyền Thiên một cái tay khác đón lấy Bạch Hổ cử chào. Song phương đúng hạn va chạm, trong tiếng nổ, còn bí mật mang theo một tia lanh lảnh xương cốt tiếng vỡ nát. Bạch Hổ gào thét, một con chân trước xương cốt tại chỗ vỡ vụn, đau đớn kịch liệt cảm trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Tiểu Súc sinh, ngươi lẽ nào thật sự chính là ma sao? Nếu là lại triển khai giết chóc, chắc chắn đạo trời không tha. Lão kỵ sĩ si gầm lên, có một loại dự cảm xấu. Ngươi này thằng mõ, sớm một chút xuống địa ngục ta cũng thật nhiều một tia thanh tĩnh. Huyền Thiên xì nhai nhất miệng, không nhịn được bạo thô khẩu. bị cái này lão kỵ sĩ niệm kinh tự chỉ trích, lỗ thai của hắn đều sắp lên kén. ta nhưng là phương gia đệ nhất chiến tướng, ngươi nếu là lại giết ta, phương gia định cùng ngươi không để yên. lão kỵ sĩ uy hiếp, hắn đã rõ ràng cảm nhận được Huyền Thiên sát khí, bởi vậy hy vọng mượn dùng gia tộc danh tiếng, đến lấy này uy hiếp. nhưng mà hắn sai rồi, Mười phân sai, đưa ra phương gia danh tiếng, chỉ sẽ nhanh hơn gia tốc tử vong. ẩm. Huyền trực tiếp giọt ra một cái bàn tay, sau đó một trường mạnh mẽ ấn xuống đem ông lao đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể bay lên không bay ngược, rời đi vật cưới. Cho tới lao kỵ sĩ vật cưới, nhưng là bị Huyền Thiên lệnh làm xử lý. Tiếng hổ gầm bên trong, Huyền Thiên đem một con bạch hổ ném về dãy núi nơi Bạch Quy, đồng thời dặn, nói, Tử Quy, đi cho ta thả một bát hổ huyết, bồi bổ thân thể. Có thể nói, con cọp cả người toàn là báu vật. Huyền Thiên đối với cái này vẫn là nhớ mãi không quên. đương nhiên, quan trọng hơn chính là, hắn muốn lấy này đến làm người tức giận, tức chết Phương gia những kia tộc nhân. Được rồi, do ta lo. Bạch Quy hét cao Lúc này móc ra một thanh đại khảm đao. Thiên hạ kỳ văn liền như thế sản sinh. Một con quy nắm một con hổ đi tới sân điền, sau đó thao đao chém. Người phía dưới xem chính là trợn mắt há mồm. Một con quy bắt nạt một con hổ, quả thực là không có thiên lý. Liền ngay cả thánh nữ cũng phải hóa đá. Một người chủ nhân hung hãn cũng là được rồi, nhưng không nghĩ tới như thế một con tùy tùng bạch quy cũng như vậy nguy tiền, dĩ nhiên thao đao thả hổ huyết. Đáng ghét. Đó là ta vật cưỡi, tùy tùng ta một đời thảo phạt, lập công vô số. Các ngươi dĩ nhiên như vậy đối xử. Lão kỵ sĩ tức giận thổ huyết. Như vậy, các ngươi đã như vậy tình thâm nghĩa trọng, ta liền cho phép các ngươi đồng dạng một cái cái chết." Huyền Thiên cười xấu xa, giữa trời hóa ra một bàn tay lớn, nắm lên ông lão, ném về Bạch Quy. "Thằng mó này vứt tới làm chi?" Bạch Quy hỏi dò, chính đang thả hổ huyết. "Cho ta đồng dạng lấy máu, thi thể chôn sống, cho hắn một cái chỗ ở." Huyền Thiên nói rằng. "Đáng ghét, các ngươi đối xử như vậy, liền thật sự không sợ phương gia chúng ta trả thù sao?" Lão kỵ sĩ gắt, lấy được nhưng là một trận đánh đập. Bạch Quy tâm tình bây giờ rất tốt, nhưng nhìn thấy lao nhân người này liền không biết vì sao sẽ trở nên táo bạo. Nó đem cái này lão kỵ sĩ mạnh mẽ vào ngược một phen, sau đó trả lại Huyền Thiên. Như vậy tên mõ giả không muốn, ta nhìn liền tức giận. Bạch Quy ồ nào? Lão kỵ sĩ tức giận thổ huyết. Đời này bị người ta bắt nạt cũng là được rồi, hiện nay lại bị một con quỷ cho xem thường, cũng đúng là được rồi. Như vậy không thể làm gì khác hơn là để ta giải quyết. Huyền Thiên lắc đầu thở dài. Biết Bạch Quy chán ghét giảo hoạt ông lão, vốn định đưa cho Bạch Quy, hiện nay liền ngay cả người này cũng chán ghét loại người này, cười động thủ Sau một khắc. Huyền Thiên trong tay xuất hiện một mặt linh kính, sau đó mặt kính nhắm ngay lão kỵ sĩ, chuẩn bị đem cho hấp thu. Nhưng mà vừa lúc đó phía dưới nhưng vang lên tiếng hét lớn. Dừng tay. Rốt cục có người không nhìn nổi, mở miệng quát bảo ngưng lại. Thiếu niên này dài đến mi thanh ngục tú, khuôn mặt trang nghiêm, giữa hai lông mày mang theo một tia ác liệt khí, làm cho người ta một loại sắc bén cảm giác, dường như một cái lợi kiếm. Thế nhưng Huyền Thiên liền phảng phất là không nghe thấy. Như trước động thủ dùng linh kính đem lão kỵ sĩ hóa thành một điểm sáng, sau đó đem cho hấp thu. Ngươi. Thiếu niên này giận dữ, mày kiếm dựng thẳng lên, trên người màu đen khôi giáp tỏa ra màu đen khí tức, đem cho bao vây. Nhưng mà, liền ở thiếu niên này chuẩn bị bay lên không thời khắc, một cái tay nhưng khoát lên vai bên trên, đem hắn cho nhân trụ. Đại thiếu, không thể kích động. Ngược lại người bị chết, không phải chúng ta Hồng Nguyên gia tộc tộc nhân, đó là phương gia lão kỵ sĩ. Khôi giáp thiếu niên lão bộ khuyên bảo. Không hy vọng thiếu gia tiến lên. Chương 381, thiếu niên kinh diễm. Tuy rằng trước mắt này một vị, không phải chúng ta Hồng Nguyên gia tộc tộc nhân. Thế nhưng trước tử hai vị kia chính là chạy xuôi chúng ta Hồng Nguyên ra dòng máu. Khôi Giáp thiếu niên giận không nhịn nổi. Hắn chính là Hồng Nguyên gia tộc thiên tài số 1, Hồng Nguyên Thiên, cả gia tộc bên trong người số 1, bị người cho rằng trăm năm vừa thấy thiên tư, lúc sinh ra đời có kỳ lân dị thanh nương theo, rất được trong tộc coi trọng. Đại thiếu, nghe lão nô một lời. Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản, ta có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn một tia khí tức. Lão Bộc nghiêm nghị nói rằng. Cái gì khí tức? Hồng Nguyên Thiên hỏi dò. Đại thiếu còn nhớ lão nô trước chết sao? Phụ gia chủ chi mệnh Lão nô bảo vệ trong tộc Thánh Địa, bên trong cung phụng bộ tộc ta cao quý hoàng binh, chính là tổ tiên sử dụng tới rượu tinh long thương. Nay một thủ, chính là trăm năm lâu dài. Trong lúc, lão nô sớm thành thói quen cái này hoàng binh khí tức. Lão buộc mở miệng, nói chuyện rất nghiêm trọng. Trách trách của ngươi ta đương nhiên nhớ tới, bất quá cùng tên tiểu tử này không hề liên quan. Hồng Nguyên Tiên khói sông tận sao trời nói rằng, lão nô sâu sắc quen thuộc rượu tinh long thương khí tức. Thế nhưng vào hôm nay, ta ở trên người thiếu niên này, tương tự nghe thấy được một tia hoàng binh phi tức. Lão buộc nghiêm nghị, chau mày Huyền Thiên ở tầng dưới chốt thiên địa thời gian dùng chính mình linh kính nuốt trưởng một cái hoàng binh bóng mở. Lúc đó hắn linh kính bên trên liền quấn quanh một tia hoàng khí. Ngay khi trước đây không lâu Huyền Thiên dùng linh kính nuốt trưởng phương ra lão kỵ sĩ thì bị cái này Hồng Nguyên gia tộc Lão Nô cho nhận ra được. Nắm giữ hoàng binh khí tức Hồng Nguyên Thiên rốt cục khiếp sợ. Nếu hỏi điều này địa phương có mấy cái gia tộc bên trong ẩn giấu hoàng đạo binh khí, đếm xem tuyệt đối không vượt quá năm gia. Muốn vượt qua vương giả thành tựu một phen hoàng nghiệp như vậy trải qua khó chi lại khó, tu sĩ bên trong có mấy người có thể làm được mức độ này? Hồng Nguyên Thiên chính là từ trước tới nay, tinh tế tính toán, hoàng cấp khoảng trừng cũng tuyệt đối không vượt quá hai cái tay. Trong đó có sáu vị hoàng xuất hiện thế giới, thậm chí là ở năm ngàn năm trước. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trở thành vạn người thần phục vô thượng hoàng là cỡ nào gian nan. Thiếu niên này nếu có thể chạm tới hoàng minh, đủ để có thể thấy được hắn không tầm thường. Thiếu gia ngươi không thể dễ dàng đối địch. Lao Nô khuyên bảo. Vậy hôm nay chúng ta Hồng Nguyên gia tộc mấy cái mệnh, liền như thế quên đi. Hồng Nguyên Thiên trừng mắt. Đúng, ngày hôm nay liền tha hắn một lần. Bất quá đại thiếu còn nhớ vài ngày sau còn có một hồi kỵ sĩ rèn luyện sao đến vào lúc ấy phương gia chúng ta lại chừng trị hắn cũng không muộn a mặc dù là người này lai lịch rất lớn phương gia chúng ta cũng không sợ lão người hầu nói anh ở trong mắt ta thiếu niên này chẳng là cái thá gì ngày hôm nay nếu là ta ra tay tất khiến hắn phơi thây tại dã hồng nguyên thiên nổi giận đùng đùng nói rằng đại thiếu thiên tư trăm năm vừa thấy tất cả mọi người đều gọi tán tự nhiên không phải trước mắt bực này tiểu bối có thể so với bất quá để cho ẩu thỏa ngày hôm nay liền tha hắn một lần lão bục lần thứ hai khuyên bảo, Hồng nguyên tiên lúc này mới bỏ qua, căm tức huyền tiên một chút, xoay người rời đi, đi hướng mình tiểu viện. thiết huyết nhị thiếu, ngươi không thể tiến lên. một cái bà lão lớn tiếng khuyên bảo, vì sao không thể? vào lúc này, phương gia đại thiếu gia không ở ta thế người của phương gia tiến lên giải quyết cái này hung hăng tiểu tử, nói không chắc phương gia sẽ từng tầng cảm kích chúng ta thiết huyết bộ tộc. một người thiếu niên mở miệng, thiếu niên này dài đến mặt đỏ tới mang hai, khí vũ hiên ngang, kiên quách vảy rồng áo giáp, cao 2 mét thân thể, kiên cường gần giống như một ngọn núi cao làm cho người ta một loại cảm giác chấn động. Vị này chính là thiết huyết gia tộc đệ nhị thiên tài, Thiết huyết một Khôn. Ở phụ cận một đời thiếu trong năm, tương đương có danh tiếng là công nhận thiên chi kiêu tử. Lão bộc ta sống đến hiện tại cũng có 600 năm năm tháng. Ở 500 năm trước, ta tận mắt thấy tiên giáng lâm, mang theo tuyển di giáo đột nhiên xuất hiện. Lúc đó, lão bộc tự mình cảm nhận được tiên khí tức, mà bây giờ, trên người thiếu niên này cũng có. Bà lão sợ hãi, rõ ràng cảm nhận được huyền thiên trên người tiên khí. Lúc trước, huyền thiên vận dụng đạo gia bản nguyên, hóa thân làm tiên. Tuy rằng như vậy trạng thái chỉ có thể duy trì nhất thời, nhưng cũng có thể để trên người hắn mang theo một luồng nhàn nhạt tiên khí. Ngươi là nói, thiếu niên này đến từ Tuyền Di giáo? Thiết huyết mộ khôn sợ hãi. Này nhưng là một cái rất thần bí giáo phái, 500 năm trước đột nhiên xuất hiện. Thực lực mạnh mẽ, khiến cho rất nhiều gia tộc sợ hãi. Thậm chí, khiến cho một ít đỉnh đầu đại nhân vật đều cảm thấy một tia bất an. Bởi vì, tất cả mọi người đều nhìn thấy, một vị tiên giáng lâm, theo cái này giáo phái đồng thời giáng lâm đến vùng thế giới này. Cũng may, cái này giáo phái tựa hồ vô ý nhúng tay thế tục thế lực. Qua nhiều năm như thế, không ngừng có tuyệt đại thiên kiêu đi ra. Thế nhưng tụi hồ phụng cái gì sứ mệnh ở phía trên vùng thế giới này tìm kiếm một thứ. Tuyển di giáo mặc dù là cái nữ tử giáo phái, thế nhưng bao năm qua bên trong cũng sẽ đi ra một hai vị nam tử. Trước mắt thiếu niên này mang theo tiên khí, có thể là đến từ tuyển di giáo. Bà Lao Jun dạy nói rằng: Thiếu niên này mạnh mẽ, ta không nhưng đối với địch. Thiết huyết mộ không lùi bước, tuyển di giáo tên tuổi quá lớn. xưa nay đi ra tiểu người nào không phải kẻ đầu đường xó chợ. Giữa bầu trời huyền tiên còn ở diêu võ dương ai hô quát. Từ quy. Như vậy chậm. Huyết đến cùng thả xong chưa? Được rồi. Đây đủ một đại dũng hổ huyết. Buổi tối rửa giấy cũng có thể dùng cái này. Bạch Quỷ đáp, mang theo một đại dũng bạch hổ huyết, vui dạo dục chạy tới. Huyền Tiên tám biết, thỏa mãn gật gù, nói, "Thu hồi." "Được rồi." Bạch quy ở đây cao giọng đáp lại. Ở trước mặt tất cả mọi người, Tiêu Căng thu hồi bạch hổ huyết. Thế nhưng, nó này thanh lấy máu đại khảm đao, nhưng không có bị thu hồi. Tất cả mọi người nhìn cái này chạy xuống hổ huyết, phòng to bằng cười nhìn thấy, sống lưng không khỏi mát lạnh. Khang Đa Cây đao này lớn như vậy, cũng quá đáng sợ đi. Chư vị, còn có ai muốn lấy máu? Huyền Tiên hỏi dò, ánh mắt ở trong đám người nhìn quét. Rất nhiều người đều không tự chủ được lùi bước. Chơi ạ, ví dụ sống sờ sờ đang ở trước mắt, mọi người đều xem bức khói, ai còn nguyện ý thử nghiệm a? Vô Liêm Sỉ ác nam, ngươi tàn nhẫn. Có người hô to một câu, xem như là phát tiết. Đáng ghét, là ai gọi đến a? Huyền Thiên hỏi dò, tại chỗ đoạt quá Bạch Quy đại khảm đao, trên không trung mạnh mẽ một chặt. Lời nói mới rồi qua ngắn, hắn vẫn đúng là không chú ý là ai gọi ra phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám trả lời. Bạch quy đại Khảm đau quá hung hãn, rất nhiều người đều bị làm cho khiếp sợ. đương nhiên, cũng có người không ưa Huyền Thiên loại này hành vi. Hừ, ngày hôm nay cuộc sống như thế, không có lợi. Phạm không được cùng hắn liều sống liều chết tranh đấu. Có người khuyên bảo, phần lớn người tuyển chọn trầm mặc. Dù sao, không lâu sau đó còn có một hồi kỵ sĩ rèn luyện, ai cũng không muốn ở cái này mấu chốt trên nguyên khí đại thương. Không có ai đúng không? Nếu như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đi làm bạn tiết tử. Huyền Thiên thở dài, tựa hồ rất không tình nguyện rất nhiều người xì nha nhất miệng, vẻ mặt như thế tựa hồ đang thở dài, một đóa hoa nhải cắm bãi cất châu tự. nhưng mà minh Nguyệt thành thánh nữ, giờ khắc này cũng đã mai danh nhận tích. ngay khi huyền thiên đại chiến phương ra láo kỵ sĩ si thời khắc, thánh nữ liền vô thanh vô tức lùi về sau, rời đi nơi này. dĩ nhiên chạy, nữ nhân này thật đúng là trơn trượt. huyền thiên trừng mắt tìm kiếm quảng trường một vòng, cũng không có nhìn thấy dấu chân. sau một khắc, huyền thiên liền mở thân nhãn, hướng về những nơi khác tìm kiếm. vẫn đúng là không cần nói, cái này thánh nữ thật sự tìm tới. ồ dĩ nhiên trốn ở bên trong khu nhà nhỏ. Huyền Thiên kinh hỉ, rốt cuộc tìm được cô gái này, như vậy tự nhiên không có cái gì nhiều lời. Bạch Quy đã đánh tới cơ hiệu, òn nào muốn xuống tới. Huyền Tiên lúc này hành động, mang theo Bạch Quy, hướng về khu nhà nhỏ kia phương hướng chạy đi. Mà lại thời gian sử dụng không nhiều, vẹn vẹn là mấy cái chấp mắt công phu, cũng đã chạy tới. Đáng chết, cửa viện lối vào còn có người canh gác. Huyền Thiên sỉ nhà nhất miệng. Ở khu nhà nhỏ này cửa, có hai người thiếu niên đang thủ hộ. Trong đó, có một người thiếu niên hiếp hoa đỏ mắt, hứng hờ nhìn bên trong. Hoàn toàn không có làm tốt chức trách. Bất quá, chuyện như vậy, hiển nhiên không làm khó được Huyền Thiên cùng Bạch Quy. Lần này, là Bạch Quy người này tự mình ra tay, đem hai người này trông coi cửa thanh niên cho cầm cố. Cùng ta cách biệt quá nhiều, không bị ta cầm cố lại mới là lạ. Bạch Quy sỉ nha nhất miệng, thời khắc này mang theo Huyền Thiên, công khai tiến vào bên trong khu nhà nhỏ. Ở bên trong tiểu viện bộ, Minh Nguyệt thành thánh nữ thình lình liền ở trong đó, vừa trên là nàng tự mang hầu gái. Bên cạnh còn có một cái anh tuấn tử bảo thiếu niên, cùng với mấy ông lão cùng tùy tùng làm bạn. Tam thiếu anh tuấn tiêu sái, như giữa trời minh nguyệt có thể thả ra vạn trượng ánh sáng khiến cho người kính ngưỡng thánh nữ mở miệng âm thanh quyến rũ nhưng mà vừa lúc đó một cơn gió thổi ở bên tai của nàng là ngươi minh Nguyệt thành thánh nữ giật nảy cả mình suýt chút nữa nhảy lên nhìn lại thì phát hiện huyền thiên đã ngồi ở bên cạnh vị này chính là tử bào thiếu niên đồng dạng giật mình trước mắt thiếu niên này vô thanh vô tức tiến vào lại như là hồ ly như thế không có bước chân quái kinh người là thánh nữ mời ta đến nàng nói đồng ý làm bạn ta một ngày huyền thiên mở miệng mặt dày nói rằng Minh Nguyệt Thành thánh nữ nghe vậy, lúc này cắn chặt hàm răng. Hắn đến cái răng, chính mình lúc nào đáp ứng nhân gia làm bạn một ngày? Trước là đã nói như vậy. Bất quá tiền đề là muốn Huyền Thiên tự trói. Bất quá, hiện ở đây ngữ, bị Huyền Thiên nói đã thay đổi mùi vị. Vị công tử này xin tự trọng. Ta có thể chưa từng nói lời nói như vậy. Thánh nữ mà miệng, bí mật truyền âm, uy hiếp Huyền Thiên không cho phép lo giảng. Nhưng mà, Huyền Thiên nhưng phảng phất là không có nghe thấy giống như vậy, giả vờ kinh ngạc, nói, tiên tử không ai không thành muốn đổi ý. Minh Nguyệt Thành thánh nữ là cái kia tức giận a. Một đôi phấn quyền nắm rất chặt, đều sắp chảy ra máu. Quả thực là quá không biết xấu hổ. Nói được lắm tự đời này nợ hắn. Thánh nữ cắn chặt hàm răng, bất quá rất nhanh liền khôi phục như cũ, trên mặt mang theo nụ cười, nói: "Vị công tử này nói, thật là là như vậy. Bất quá có một chút cần sửa lại, tiền đề là cần công tử tự trói, tiểu nữ tử mới có thể làm bạn ngươi một ngày thời gian." Như vậy nữ tử đã trải qua to nhỏ vô số tình cảnh, chống lại bất kỳ thử thách, bởi vậy biến ảo lên sắc mặt đến, cũng là cấp tốc cực kỳ. Chương 382, Thái Dương bình thường ánh. Cái này dễ bàn chờ lần thịnh hội này sau khi kết thúc, ta lập tức đem thân thể của chính mình cho chói buộc, sau đó giao cho thánh nữ. Huyền Thiên nháy mắt, nói năng ngọng sớt. Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ liếc mắt nhìn Huyền Thiên, hàm răng còn ở khinh ma cắt rồi rồi. Vang lên. Huyền Thiên nụ cười rất xa lạ, thế nhưng đến trong mắt của nàng, nhưng là dị thường căm ghét, hận không thể đi tới mạnh mẽ truy trên mấy quyền, mở miệng ác khí. Người đàn ông áo bảo tím ở một bên nhìn ra sững sờ. Phía trên thế giới này, có thể đối với Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ không tôn kính thiếu niên, cũng thật là không nhiều. Nhưng mà, càng làm hắn dở khóc dở cười chính là thiếu niên này không chỉ có đối với thánh nữ không tôn kính, còn miệng lưỡi chân chu tiến hành đùa giỡn, lá gan quả thực là hổ báo còn lớn hơn. Mọi người đều biết, minh nguyệt thành bên trong có một vị vương, mà thánh nữ chính là hắn thiên kim, chính là một ít công tử của đại gia tộc, ngưỡng mộ vị này thánh nữ cũng không dám các người làm đại thể là thước than đinh hót. như huyền thiên như vậy đùa giỡn thiếu niên cũng thật là ít có, thiếu niên thật can đảm phách. tại hạ bội phục, người đàn ông áo bảo tím cười ha ha, tính cách rộng rãi cũng không vì huyền thiên mạnh mẽ xông vào mà trách cứ. tam thiếu, ngươi đây là đang nói gì đấy? Thánh nữ điệu quái, con ngươi chớp động, phong thái mê người. Trong đó, rất nhiều ý chắc cứ. Không có chuyện gì, ta chỉ có điều đối với vị huynh đài này, tương đương cảm thấy hứng thú. Tử bao thiếu niên mở miệng, ở huyền tiên trên người đánh giá. Ta chỉ có điều là một cái thiếu niên bình thường, không thể so trước mắt vị tiên tử này, bị vạn người vây đỡ, kết quả một cái xoay người, tới nơi này hẹn hò đến, đến rồi. Huyền tiên hi tiếu. Thánh nữ nghe vậy, một cái nhảy lên, cắn răng nghiến lời nói, "Đừng vội nói bậy. Ta tới nơi này tìm tăng công, là dự định cùng hắn kết minh." ở kỵ sĩ thí luyện bên trong có thể chiếu ứng lẫn nhau nhiều thu được một ít cơ duyên người đàn ông áo bảo tím cũng gật đầu nói thánh nữ nói đúng lắm huynh đài ngươi trớn nên hiểu lầm chúng ta ở đây chỉ có điều là muốn thảo luận tiếp theo cái kia chàng rèn luyện không có ý khác hóa ra là đang thảo luận cái kia chàng rèn luyện huyền thiên trầm ngâm liếc mắt nhìn dương nhanh múa vớt minh nguyệt thành thánh nữ không khỏi lắc đầu vị huynh đệ này không biết người đối với trận này rèn luyện biết bao nhiêu huyền Tiên nhìn về phía tử bảo thiếu niên hắn có thể cảm giác được thiếu niên này tính cách phong khoáng có thể đến gần không giống minh nguyệt thành vị này thánh nữ phỏng chừng lời nói này cải hỏi nữ nhân này bảo đảm nhiệt mặt đi va lệnh cái mông tự chuốt đục nhã biết một ít địa điểm mỗi lần đều cố định là ở tuyên minh thành ở ngoài bên trong tung lũng kia mà lại là mỗi ngàn năm mở ra một lần bởi vậy bên trong cơ duyên phong phú khiến cho rất nhiều người mê tít mắt từ bao thiếu niên giải thích bên cạnh minh nguyệt thành thánh nữ ta biết cười lạnh nói tiểu công tử xem ngươi quần áo trang phục còn có thể sẽ không ở chi thức mặt trên sẽ liền điểm ấy cũng không rõ ràng đi là rõ ràng một ít nhưng ta vẫn cảm thấy để hỏi cho rõ mới tốt. Huyền Thiên đáp lại, hai mắt nhảy lên, xem nữ nhân này rất không thoải mái. Cái kia yêu diệm vác người, rất con người rất dễ dàng lệnh người tức giận một luồng tà ác cảm. Con mắt của ngươi đang nhìn cái gì? Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ phát hiện, cảm giác được Huyền Thiên gây rối ánh mắt, tức giận sắc mặt đỏ lên, mũi đều loan. Xoát, kiếm long lánh. Thánh Nữ phát tác tại chỗ, cầm trong tay bảo kiếm liền gai. Huyền Thiên né tránh, không khỏi xì nha nhếch miệng. Nữ nhân này quá điên rồi đi. Nhìn nàng vài lần, liền muốn bị nàng giết chết, có còn lẽ trời hay không? nơi này trong lúc nhất thời bị hai người náo động đến náo loạn, hơn nữa bạch quy tiến vào một trận mù tàng tạm, tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Lệnh ở đây mấy cái lão nhân không khỏi sâu cao mày, cuối cùng vẫn là người đàn ông áo bào tím ở miệng mới đưa tất cả những thứ này cho ngưng hẳn. Nữ tử này hồ đồ, không phải là nhìn nhiều mấy lần sao? Ngươi cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, chúng chi ngươi còn ăn mặc quần áo đây. Huyền Thiên mở miệng, sờ sờ tay áo khẩu, phát hiện đã bị đánh rơi mất một khối bố. Lưu Minh, ngươi lần sau nếu là lại dám như thế, ta móc xuống mắt chó của ngươi. Thánh nữ cảnh cáo xem ở tử bào thiếu niên mặt mũi trên không làm tính toán huynh đệ có thể gan to như vậy quan sát e sợ cũng chỉ có một mình ngươi ngươi đã biết đủ đi tử bào thiếu niên dùng kính để ánh mắt nhìn huyền thiên kỳ thực cũng không có gì đẹp đẽ huyền thiên mở miệng dừng dừng như không phất tử bào thiếu niên một cái kinh ngạc bên cạnh thiếu niên tùy tùng mỗi cái phun máu xinh đẹp như vậy phong cảnh gọi không có gì đẹp đẽ huynh đệ ngươi đây cũng quá có quyết đoán đi liền ngay cả tử bảo thiếu niên bên cạnh ông lão giờ khắc này cũng là một cái hầu Suýt chút nữa đem trong miệng nước trà trò phun ra. Chính là bọn họ già đầu, đối với thánh nữ hình dạng cũng phải khen không dứt miệng. Nào giống Huyền Thiên như vậy đang ở Phúc bên trong không biết Phúc. Minh Nguyệt Thành thánh nữ cắn răng, hàm răng hơi lộ ra, chăm chú cắn môi đỏ. Giờ khắc này nàng xem Huyền Thiên, là thấy thế nào đều không vừa mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ đôi mắt địa phương. Nàng là cao quý thánh nữ, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở người khác che chở cùng ca ngợi bên trong lớn lên. Đến nay, đã không biết có bao nhiêu thiếu niên thần phục, liền ngay cả gia tộc lớn thiếu gia đều có. Hiện nay nhưng xuất hiện như thế một cái, không có thưởng thức kỳ hoa. Từ bao thiếu niên liếc mắt nhìn bộ ngực mềm chập trùng thánh nữ, trong lòng đổ mồ hôi, sợ hai người lần thứ hai đại đánh đại não. giờ khắc này vội vã gỡ bỏ đề tài. vị huynh đại này, lần này thanh niên tụ hội chính là vì thảo luận không lâu sau đó cái kia chàng rèn luyện, mà cho đại gia có chuẩn bị thời gian tiến hành tự do tổ hợp, phối hợp đội ngũ tụ hội mục đích ta biết, chỉ có điều ta hiếu kỳ bên ngoài thung lũng kia đến cùng là khi nào thành hình. Huyền Tiên hỏi dò, Bạch Quy nghe vậy, cảm giác là nghe được một cái cực kỳ trọng yếu điểm mấu chốt giờ khác này không khỏi vĩnh thai lên, tập hợp lại đây nghe trộn. Thời gian cụ thể cùng địa điểm, không có ai biết. thật giống ở trước đây thật lâu thì có, vẫn kéo dài đến nay. Tử bao thiếu niên nói rằng, đã như vậy, rất có trước đây thì có, bên trong cơ duyên, chẳng phải là sẽ bị người nắm quang. Huyền tiên kinh dị, không biết. ta nghe nói bên trong cơ duyên, cần chính mình lĩnh ngộ, rất nhiều thứ là nắm không đi, mà lại ẩn núp trong bóng tối, cần chính ngươi đi quan sát. Tử bao thiếu niên mở miệng, sau đó nêu ví dụ. 400 năm trước, một người thiếu niên tiến vào sơn cốc bên trong sau, hữu tử nhất sinh đi ra, cuối cùng trở thành một đại cao thủ tuyệt thế, khai tông lập phái. 200 năm trước, một cái tuổi thọ đã hết ông lão, Liều lĩnh lòng quyết muốn chết tiến vào bên trong, kết quả nhưng bất ngờ được phúc phận, tại chỗ ở linh cốt bên trong lên cấp, tuổi thọ lần thứ 2 gia tăng rồi 500 năm. Như vậy ví dụ, chỗ nào cũng có. Tử bào thiếu niên một chốc cũng giảm không riêng. Thế nhưng trong đó chỗ tốt đã hết mức nói ra. Huyền tiên âm thầm lắc đầu, chẳng trách có rất nhiều người muốn tiến vào bên trong, nguyên lai like bên trong cơ duyên, dĩ nhiên là như vậy mê người. Không nghi ngờ chút nào. Cơ duyên là dựa vào chính mình đi tranh thủ. Rất nhiều năm khi người không có tư chất, thế nhưng này cũng không nhất định chính là bọn họ cuối cùng thành tựu. Bọn họ sẽ đi phấn đấu, chính mình nắm giữ tương lai của chính mình. Nhưng là, nếu là một hội kỵ sĩ thịnh hội. Như vậy cô gái này, vì sao cũng có thể đi a? Huyền Tiên kinh dị, nhìn Minh Nguyệt thành thành nữ. Kha kha. Đây chỉ là ở bề ngoài nói một chút thôi. Đến lúc đó, không người nào dám ngăn cản, chỉ cần ngươi có lai lịch. Chỉ cần không phải kỵ sĩ, cũng có thể tham gia. Từ Bảo thiếu niên mở miệng, cười hì hì thì ra là như vậy, ta liền nói, nữ nhân này chẳng lẽ cũng là cái kỵ sĩ? Huyền Thiên gật đầu, âm thầm nghĩ như một thoáng, cái này thánh nữ cơi tiểu đệ của chính mình, Quyền bao manh tượng cảnh tượng, khỏi nói có bao nhiêu phong cách. Minh Nguyệt thành thánh nữ cao mày, nhìn thấy Huyền Thiên con ngươi xoay tròn chuyển động, giờ khắc này không khỏi ho nhẹ, nhắc nhở, vị công tử này, tu sĩ phải làm như trên trời đại nhật bản, bóng ánh mà có ánh sáng. Ngươi xem, là như vậy phải không? Huyền Thiên cười khẽ, tại chỗ hóa thân làm một đạo đại nhật, tỏa ra hào quang ánh Thời khắc này bên trong khu nhà nhỏ là vô cùng chói mắt, phản phất là trên trời Thái Dương rơi rụng, rơi xuống nhân gian. cái tia ánh sáng nóng ánh tuyến liền ngay cả tường viện cũng không chống đỡ được, khiến cho toàn bộ tuyên Minh thành đều là sáng ngời. chuyện này, Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ liễu lưỡi chỉ là tin khẩu nói bậy, không nghĩ tới người đàn ông này thật sự hóa thành Thái Dương. cũng may, Huyền Thiên chỉ là vui đùa một chút, đầu một thoáng cái này Thánh Nữ, đại nhật xuất hiện sau lưng hắn một thoáng, rất nhanh liền lại biến mất. hậu hoa viên bên trong, rất nhiều người dồn dập đầu, tìm kiếm tia sáng khởi nguồn, đồng thời nghị luận sôi nổi nhưng căn bản sẽ không tìm được đầu nguồn. Huynh đệ, người đây là công pháp gì, dĩ nhiên như vậy có khí phách." Từ bao Thiếu niên khiếp sợ. "Không có chuyện gì, ta chỉ có điều là dùng phù văn khắc họa ra một cái đại nhật mà thôi." Huyền Tiên nói dối, đem mình phân loại với 26 tại phù văn sư. Ngược lại, phía trên vùng thế giới này thì có phù văn sư nghề nghiệp này. Đương nhiên, hắn mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì che giấu sự thực. Dù sao, cái môn này thần thông chính là hắn cuối cùng mấy thứ thủ đoạn bảo mệnh một trong, không nghĩ tới sớm bại lộ. Hóa ra là dùng phù văn khắc họa Cái kia là được rồi, phù văn sư bên trong nhưng là có một nhóm người rất lợi hại vật. Đã từng, ta xem một cái sách cổ, kết quả xuyên thấu qua sách cổ, ta thấy phủ văn sư cái kia hám người tình cảnh. Ngưng tụ thương hải, mà chấn áp một tòa cự thành, bên trong người đều bị trấn áp không kịp thở. Từ Bao thiếu niên chấn động nói rằng: "Thánh nữ nghe vậy, trong lòng không thích, tiếp lời nói, nhân gia, đó là cường giả bên trong cường giả. Có thể hắt chăng bắt sao?" Mà trước đó không lâu cái kia tám, chín nhật, tuy rằng chói mắt, lại không nửa điểm ý lực, không có cái gì tốt đáng sợ. Nhưng mà, vào giờ phút này Ngồi ở tử bảo thiếu niên bên người mấy cái ông lão nhưng là biết. Vừa nay đạo kia lại nhật, ẩn chứa trong đó uy thế là đáng sợ cỡ nào. E sợ một khi hạ xuống, nửa cái tuyên minh thành đều muốn hủy diệt. Đây là rất đáng sợ kết quả, thiếu có người có thể ngăn cản. Bên trong ẩn chứa uy thế mang theo hơi thở của sự hủy diệt, khiến lòng run sợ. Thánh nữ nói rất đúng. Bất quá ta hóa thân đại nhật, chỉ có điều là muốn cho ngươi xem xem, cái gì gọi là phát sáng có mị lực nam nhân. Huyền tiên mở miệng, mượn cơ hội xuống này, đồng thời cũng rất không biết xấu hổ. Hoàng, như ngươi nam nhân như vậy. Trên đường cái tìm xem đều là Minh Nguyệt Thành thánh nữ soạn tị, rất khó tưởng tượng, thường ngày không thử kiến hỏa, băng thanh ngọc khi nàng. Ngày hôm nay đến nơi này, nhưng như là một cái tiểu nữ tử giống như, cảm tình biến đến mức dị thường phong phú. Đây là nàng ghét nhất trạng thái. Dị vãng cao lạnh, cùng bình tĩnh mới thích hợp thân phận của nàng. Thế nhưng, trước mắt có thiếu niên này ở, trái tim của nàng rất khó bình tĩnh. Lẽ nào, người này là khắc tinh của ta? Minh Nguyệt Thành thánh nữ âm thầm cau mày, nhìn Huyền Thiên, nội tâm có sự hận thù. Chương 383: Gia nhập đội ngũ Minh Nguyệt Thánh Nữ đứng dậy, dự định rời đi, bởi vì hắn vừa nhìn thấy Huyền Thiên, nội tâm thì có một luồng muốn muốn kích động đến mức phát điên, gì vãng hình tượng cũng lại thất không sướng với. đương nhiên, không ngừng một vị, còn có trên mặt đất con kia nằm út sấp chơi bùn quy, tương tự đáng ghét, ác liệt trình độ không một chút nào so với vô liêm sỉ ác nam kém. Thánh Nữ, ngươi chẳng lẽ muốn đi rồi chưa? Huyền Thiên hỏi dò, thấy Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ đứng dậy, đây là tự nhiên. Nếu sau đó kế hoạch đã thỏa thuận tốt, ta lại ở lại chỗ này cũng không có gì hay. Minh Nguyệt Thánh Nữ đáp lại không dự định xem Huyền Thiên một chút, sợ vừa tức để bụng đầu. Tiên tử dừng chân. Nếu là có thể, ta cũng đồng ý gia nhập trong đội ngũ, làm bạn ở ngươi bên cạnh. Huyền Thiên nói rằng, chính mình mới tới vùng thế giới này, còn không biết bên trong sơn cốc tình thế, cùng người khác cùng nhau tiến vào thăm dò, cũng không phải là không có chỗ hỏng. Dù sao, thung lũng này một ngàn năm mở ra một lần, cái khác gia tộc lớn nhất định ít nhiều gì biết một ít tin tức. Ngươi, Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ nghe vậy, lộ ra thần sắc kinh ngạc, lúc này rốt cục xoay người. Cũng tốt, ngươi nếu là thành tâm gia nhập ngược lại cũng đúng là có thể. suy nghĩ chỉ chốc lát sau, thánh nữ gật đầu đồng ý. nhưng là, thánh nữ, số người của chúng ta đã đầy đủ. nếu là tăng thêm nữa người, chỉ sợ là cơ duyên cũng không đủ phân rồi. người đàn ông áo bảo tím bên người, một người thiếu niên xen mồn, biểu thị bất mãn. không ngờ huyền thiên, thêm một cái người, vẫn là không sao. dù sao, bên trong sơn quốc bộ lớn như vậy, liền coi như chúng ta chỉ thu được một hạng cơ duyên, cũng đầy đủ chúng ta phân phối. thánh nữ lắc đầu, một cách không ngờ, nàng dĩ nhiên đứng ở huyền thiên bên này. thế nhưng chuyện này chúng ta không thể một mình làm chủ a mặt khác mấy tên bên kia ít nhất cũng phải thông báo bọn họ một thoáng thiếu niên kia mở miệng xa lánh huyền thiên xác thực không thể chúng ta một mình làm chủ chờ một lúc ta sẽ qua bên kia thương lượng với bọn họ một thoáng ngày hôm nay thanh niên tịnh hội mấy tên này cũng tới thánh nữ ôn nhu nở nụ cười quyến rũ động lòng người thiếu niên kia đầu tiên là xem đờ ra một lúc thế nhưng nhớ tới huyền hôm sau còn muốn cùng thánh nữ đơn độc ở chung liền không khỏi nhớ mày. hắn còn muốn lại mở miệng lại bị tử bảo thiếu niên ngăn cản thêm một cái người nhiều một phần sức mạnh như vậy cũng tốt cơ duyên phân phối tự nhiên không là vấn đề ngươi đừng vội nhiều lời nữa vị thiếu niên này không cam lòng thế nhưng nghe được chủ nhân lên tiếng nhưng cũng không còn dám nhiều lời được đã như vậy công tử liền theo chúng ta một đạo tham gia mấy ngày sau thịnh hội còn mấy người kia bên kia ta có thể đi báo cho minh Nguyệt thành thánh nữ gật đầu trên mặt lộ ra mê người nụ cười thánh nữ này có thể không giống bình thường ngươi a vì sao phải trợ giúp người đàn ông này đây dựa theo ta đối với ngươi nhận thức chỉ sợ là ước gì rất hán đi Bên cạnh, một cái hầu gái không rõ, bí mật truyền âm. Thực lực của người đàn ông này, dưới cái nhìn của ta là tương đương đáng sợ. Dám giết hai cái người của đại gia Tô Mã, é sợ người như vậy không nhiều. Lợi dụng một chút nhưng là vừa vặn. Minh Nguyệt Thánh, Thánh nữ đáp lại: "Thì ra là như vậy, Thánh nữ anh minh." Vị thị nữ kia lập tức không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng chờ ở một bên. Nhưng mà, ngay khi Minh Nguyệt Thánh nữ trong bóng tối cười gần thời khắc, huyền thiên âm thanh nhưng xuất hiện ở trong lòng nàng. Tiên tử trên mặt ý cười điểm điểm, đây là đang suy nghĩ gì hài lòng sự? Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ biến sắc mặt, nhìn lại thì phát hiện Huyền Thiên liền nằm nhói bên hai, không khỏi hơi đỏ mặt, nói: Có liên quan gì tới ngươi? Nói xong, nàng hồng nhạt Tiểu Quyền cũng đã vung lên, mạnh mẽ truy hướng về Huyền Thiên, muốn chút cơn giận, phát tiết một chút. Làm sao? Huyền Thiên tốc độ rất nhanh, cú đấm này bị hắn né qua. Tiên tử vì sao phải đọa thủ? Như vậy đánh đánh giết giết không tốt. Lẽ nào quên, chúng ta còn có một ngày làm bạn thời gian, còn có rất nhiều cảm tình có thể điều tự. Huyền Thiên trêu chọc, trên mặt nụ cười điểm điểm, khỏi nói xấu đến mức nào. Ừ. Ngươi không nói ta suýt chút nữa đã quên. Ngươi nên tự trói sau đó giao cho ta xử lý. Thánh nữ lần thứ hai đưa ra cái điều kiện này, con mắt chát động, là một đời vư vật. Cái này dễ bàn, ngươi muốn ta khi nào tự trói ta liền khi nào đem chính mình buộc chặt, giao cho ngươi xử lý. Huyền Thiên cười nói. Thanh niên thịnh hội sau khi kết thúc, ngươi liền là của ta. Thánh nữ bí mật truyền âm, vóc người yêu diễm mà quyến rũ, khiến cho động lòng người. Đây là một cái mỹ nhân, trường đến mức dị thường đẹp đẽ. Giờ khắc này y phục rực rỡ tung bay, như là tiên tử hạ phàm giống như vậy mang theo khác khí tức, nhưng mà vừa lúc đó một cái tiếng hét lớn ở đây vang lên, đánh vỡ nơi này yên tĩnh, thiết huyết giật phong, người dám to gan giết người của ta mã chuyện lần này không để yên tiểu viết khẩu một cái người mặc chiến giáp, đầu đội che mặt khôi, cầm trong tay lợi kiếm nam tử, khí thế hùng hổ chỉ vào người đàn ông áo bào tím công tôn thắng, ngươi ở trên đường cái làm sàng làm bậy thủ hạ của ngươi cũng là như vậy, ta chỉ có điều là thế các ngươi công tôn gia tộc giao hấn một thoáng mà thôi khiêu hoa đảo mắt nam tử mở miệng cũng không én ngại. Ngươi tính là thứ gì? Một nô bộc cũng dám nói chuyện với ta như vậy? Công tôn thắng nói rằng, sau đó giơ tay phải lên, về phía trước vọt tới một đạo kiếm khí, xoát. Hoa đào mắt nam tử không tránh kịp, ngực núi máu. Được rồi, ngươi làm việc vĩnh viễn là như thế thô bạo lang tiêu, nhưng mà, nhưng chỉ có thể cho ngươi sống không tới ngày mai. Thiết huyết giật phong mở miệng, lúc này tử bảo vung dậy, đạp bước trên không trung, một bước chính là vài mét xa, ven đường để lại vài cái bóng mờ. Lớn mật, đừng tưởng rằng ngươi là thiết huyết gia tộc, ta liền không dám cùng ngươi đối nghịch. Công tôn thắng mở miệng, đem cách đó không xa vật cưới đưa tới. ở đi tới khu nhà nhỏ này trước. hắn đã sớm chuẩn bị, an bài xong chính mình vật cưới. Dự liệu được lần này lại đây, sẽ không có thuận lợi như vậy. Coi như ngươi hóa thân làm kỵ sĩ, vậy thì như thế nào? Người đàn ông áo bảo tím mở miệng, lấy ra một cây long thương. ẩm, bùi mùi cuộn cuộn. Cái này long thương rất nặng. Từ bao thiếu niên chỉ là trên mặt đất hơi điểm nhẹ, mặt đất liền xuất hiện vô số vết nước, có càng là lan tràn đến cái khác tiểu viện. Huyền Tiên hoảng sợ, nội tâm âm thầm tính toán. E sợ, cây thương này uy lực bước lên một ngọn núi cao cũng không thành vấn đề. có thể so với bá chủ cấp bậc bảo khí. được. các ngươi đã thiết huyết gia tộc cố ý muốn cùng công tôn gia chúng ta tộc đối địch. ta sẽ làm cho ngươi hối hận. công tôn thắng hoa thân làm kỵ sĩ. cầm trong tay trường thương. xung phong về phía trước. thiết huyết giật phong cầm trong tay trường thương. bóng người lùi về sau. thách gia nơi này náo nhiệt khu vực. cuối cùng, hai người đi tới hậu hoa viên dã núi đại chiến. nay đồng dạng là rất khủng bố chiến đấu, tương đương với hai cái ngưng kính kỳ cường giả sinh tử đại chiến. khói thuốc súng đủ để lan tràn toàn bộ hậu hoa viên. Ấm ấm. đệ một dãy núi bị di bình, bùi mù cuồn cuộn, không có thứ gì lưu lại. rất nhiều vật cưới bị chấn động tới, dồn dập bay lên trên không, không dám lưu lại ở dãy núi nơi. như vậy động tĩnh rất lớn, hấp dẫn rất nhiều người ở về xem. mau nhìn, là thiết huyết gia tộc tam thiếu, ở cùng công tôn thắng đại chiến. hai người này ở trước đây không lâu kết toán, không nghĩ đến lúc này liền đánh lên. rất nhiều người nghị luận sôi nổi, trên mặt khắc đầy kinh ngạc. nói như vậy, những đại gia tộc này đệ tử đều là lẫn nhau kiên kỵ lẫn nhau thực lực, trong tình huống bình thường sẽ không dễ dàng động thủ. Hào quang sáng lạng, tiếng rồng ngâm mấy liệt, buổi tối ở hai cái kỵ sĩ trong tay, cực kỳ oánh ánh. A. Cuối cùng, Công Tôn Thắng ho ra đầy máu, bị thần thông bắn trúng. Đây là rất lớn một con nuốt rồng, ngút trời mà hàng, mạnh mẽ đánh vào Công Tôn Thắng ngực, đem cho đánh bay. Ẩm ẩm, bùi mù bên trong, một ngọn núi bị di bình. Công Tôn Thắng miệng phun máu tươi, nằm ở dãy núi phế tích bên trong, thoi thót. Đáng ghét. Nếu để cho ta trở lại Công Tôn gia tộc, nhất định đến san bằng các ngươi thiết huyết gia tộc. Công Tôn Thắng xoa xoa ngực, giảm bớt chỗ đau. Không có trở lại cơ hội. Thiết huyết giật phong lắc đầu, đi tới bù đắp một thương. Thật lớn một cái đầu lâu phi thiên. Chuyện này, rất nhiều người khiếp sợ. Lại một cái con em của đại gia tộc chết rồi. Ngày hôm nay đây là làm sao? Trước có cái mãnh nam, vô liêm sỉ ác nam lập tức giết vài cái gia tộc lớn nhân mã, chấn động nhất thời. Không bình tĩnh. Trung Bi là sẽ chọc trò sai lầm đến. Nơi này không thể ở lâu. Minh Nguyệt Thành Thánh Nữ lắc đầu, dự định rời đi. Ồ, Thánh Nữ muốn đi rồi chưa? Không phải nói tốt. Chờ thanh niên thịnh hội sau khi kết thúc, rồi cùng ta đồng thời tầm hoan mua vui. Huyền Tiên hy thiếu, sắp thực là phải đi. Bất quá, ngươi có thể theo ta rời đi. Ngược lại ngươi ở lại chỗ này cũng không có lợi. Dù sao, Phương Gia Đại thiếu không ở nơi này một bên, hắn nếu là lại đây, e sợ cái thứ nhất tìm người chính là ngươi. Thánh nữ mở miệng, nụ cười xoa xoa, vóc người nóng nảy mê người. Cũng tốt, liền đi theo ngươi. Huyền Thiên gật đầu, nhưng không khỏi âm thầm lưu ý nữ nhân này rất nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không cố ý đi nhắc nhở hắn. Khả năng là có khác dụng ý. Huyền Tiên âm thầm nghiến nhưng cũng không sợ. Đồng ý dựa theo nữ nhân này động tác võ thuật đi. Nếu công tử gật đầu, như vậy chúng ta liền rời đi đi. Nhiều hơn nữa ở lại nơi này một lúc, e sợ phiền phức cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thánh nữ mở miệng, nụ cười càng ngày càng mê người, tựa hồ có vô hạn mị lực tỏa ra, có thể hút đi người linh hồn. Chính là Huyền Thiên, cũng xem ngẩn ngơ. Giờ khắc này không khỏi trầm mắng, hồ ly tinh, hỏa quốc tướng dân. Sau một khắc, dưới ánh mặt trời, một đạo tinh tế bóng người bay lên không, tựa hồ điều động quang hạ trở lại bầu trời. Lam Minh Nguyệt thành thánh nữ rời đi. Huyền Thiên thấy này, Tương tự bay lên trời, theo sát ở phía sau. Bạch Quy cũng là như vậy, người này đã sớm được Huyền Thiên giao phó, muốn tùy tùng ở sau thân thể hắn, một tấc cũng không rời. Đoàn người sau khi rời đi Hoa Viên, hướng về Bắc phi hành, rất nhanh liền rời khỏi Tuyên Minh thành. Này một đường ở trong, Minh Nguyệt thành thánh nữ rất biết điều, dùng hắc sa che đậy dung mạo, đồng thời đi vào một cái trong tiệu, điều động bảo khí rời đi. Tuyên Minh thành bị quần sơn vây quanh, bốn phía đều là kho mục, xanh um tươi tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh màu xanh lục, phảng phất thế giới như vậy đơn điệu. Nhưng mà Minh Nguyệt thành thánh nữ nơi ở Cố Kiệu, nhưng ở nửa đường trên đường dừng lại. Càng làm cho người ta ngạc nhiên nghi ngờ chính là, mấy cái thị vệ tựa hồ được cái gì mệnh lệnh, dĩ nhiên đổi đường rời đi. Huyền Thiên kinh ngạc, không hiểu ý của nữ nhân này. Nội tâm không khỏi cảnh giác mấy phần. Liên trực giác nói cho hắn, nữ nhân này không đơn giản. Chương 384, Thánh Thành. tiên tử đây là muốn làm gì? Vì sao phải để bên người mấy cái tùy tùng giả rời đi đây? Huyền Thiên hỏi dò, đi tới cạnh cửa bờ. Như thế là mục đích, tự nhiên là muốn cùng ngươi đơn độc ở chung. Vậy manh bị kéo dài xuất hiện chính là thánh nữ cái kia kiểu khuôn mặt đẹp, mang theo nụ cười quyến rũ, nghiêng nước nghiêng thành. Từ vừa nay đến hiện tại, nữ nhân này càng ngày càng yêu diễm, chỉ sợ cũng là trên người quần áo cũng không ngăn cản được cái kia như ma quỷ vác người. Tiên tử thực sự là cân nhắc chủ đáo. Huyền Thiên mỉm cười gật đầu, nội tâm nhưng ở cảnh giác, nữ nhân này rất nguy hiểm, không thể không đề phòng. Cùng công tử tiếp xúc lâu như vậy, còn không biết công tử người xưng hô. Hơn nữa, ngươi cũng không chủ động một điểm, này không phải là gia tộc lớn công tử hẳn là có phong độ. Thánh nữ liệu quái, con ngươi chát động, phong cảnh vạn ngàn. Công tử không xứng được, chỉ có điều là một giới bình dân, gọi ta Huyền Thiên liền có thể. Huyền Thiên nói rằng, Nguyên lai Tính Huyền, tốt dòng họ, tên rất hay, Thánh Nữ gật đầu, hai tròng mắt nhưng ở chất động, cẩn thận hồi ức, phụ cận gia tộc lớn bên trong, tựa hồ không có Huyền Thị a, ta chính là một giới bình dân, Thiên Phi thường không đáng giá, ngươi không cần quá nhiều suy nghĩ, đúng là con người của ta, ngày hôm nay cùng Tiên Tử một phen tiếp xúc sau, giá trị ngược lại cũng tăng lên không ít. Huyền Thiên hiếu thiếu, da mặt không phải dày, giờ khắc này bỏ đến Cố Kiệu phía trước. Huyền công tử nhưng là phải vì ta tân bước. Thánh nữ cúi đầu, tỏa ra một trận mùi thơm ngát. đương nhiên không phải, ta là sợ ngươi cô quặn, vì lẽ đó dự định đi vào cùng ngươi một đạo thưởng thức phong cảnh dọc đường. Huyền Thiên nói rằng, sau đó càng là tự chủ trương đi kéo vải mảnh, chuẩn bị tiến vào. Vâng. Và nhưng mà bảo kiệu nhưng phát sáng, xuất hiện một luồng mạnh mẽ chôn tránh lực, đem hắn cho một lần đời ra. Đây là một món bảo khí, tác chiến uy lực không lớn, thế nhưng là linh tính mười phần. Huyền Thiên ăn một cái thì ngậm. Không cần, ta cô quặn é e sợ không phải ngươi có thể giải quyết. Thánh nữ nói xong, đem đầu lâu thân về trong tiểu Sau đó soạn, một tiếng, khống chế bảo tiệu, bay về phía quần sơn nơi sâu xa. Nữ nhân này không đơn giản A Huyền Thiên lắc đầu, nhìn về phía cách đó không xa, dừng lại ở trên ngọn cây bạch quy. Không có gì đáng sợ, nữ nhân này mới ngưng kính kỳ thực lực. Một mình ngươi ba chủ, còn sợ nàng ra về sao? Bạch quy đã quên một chút quần sơn nơi sâu xa, nói như vậy nói. Tốt lắm, chúng ta đuổi tới. Huyền Thiên bắt chuyện một tiếng bạch quy, sau đó theo cỗ tiệu đi xa phương hướng, đi theo. Là người cảm thấy hứng thú chính là. Nay một dọc đường, Thánh nữ cưới Bảo Tiệu hết sức chỉ hoãn tốc độ bay hành, tựa hồ đang chờ Huyền thiên đuổi tới. Huyền công tử tốc độ thật là nhanh, nhanh như vậy liền đuổi theo. Bảo trong tiệu, chuyến ra Minh Nguyệt Thánh nữ Nhu Âm. Sau một khắc, màu sắc sắc sỡ cố tiệu liền tăng nhanh tốc độ, hóa thành một đạo hồng hạ, chạy như bay ở quần sơn trong lúc đó. Mên Ngông hoang dã, tiếng thú gào không dứt. Đây là hoang dã hoang thú thiên đường, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thú loại sinh tồn ở khu vực này bên trên. Huyền Tiên có một ý nghĩ, đến nơi này phảng phất là nhìn thấy quê hương cái tiên núi hoang ảnh thu nhỏ, Cổ mộc dày đặc như bảo tháp giống như đứng vững, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh um tươi tốt, này vừa đi chính là nửa cách giờ, cuối cùng cố kiệu ở một cái nguy nga đỉnh cao trên ngừng lại, tiên tử, nơi này chính là mục đích của ngươi, huyền tiên ngạc nhiên nghi ngờ, cẩn thận quan sát bốn phía, vào mắt chỉ là một mảnh hoang dã, cho tới dưới chân thổ địa cũng là bình thường, là rất bình thường một ngọn núi cao, không có bất kỳ gì thường, đúng, nơi này chính là nơi ta cần đến, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, rời xa thế gian tranh đấu chẳng phải là mỹ Thai." Thánh nữ nói rằng, mang theo nụ cười quyến rũ, rời đi khu tiệu. "Ừ, hóa ra là một mảnh hoang sơn giá lĩnh." Huyền thiên lộ ra vẻ kinh dị, nội tâm không khỏi cảnh giác mấy phần. Nữ nhân này dẫn hắn đi tới một mảnh giấu chân tuyệt khung, rời xa trần thế địa phương. Dù sao không phải đơn giản như vậy. "Đúng thế." Tiểu nữ tử chờ Huyền công tử tới đây, là muốn nhìn một chút Huyền công tử làm sao thực hiện ngươi lời hứa. Minh Nguyệt Thánh nữ mở miệng, nụ cười mê người, tự nhân gian tiến tử. Huyền Tiên tránh không đáp, viên mắt bên trong con ngươi chuyển động vẫn còn đang suy tư trong đó lợi cho tệ, cho tới nữ nhân này trong lời nói thoại, hắn tự nhiên cũng có thể nghe được ra. Hiển nhiên, nữ nhân này chính là muốn hắn ở đây tiến hành tự trói. Huyền công tử yên tâm. Tiểu nữ tử cố ý tìm một cái rời xa dấu chân địa phương để công tử ngươi thực hiện lời hứa. Cứ như vậy, không có ai nhìn thấy, dĩ nhiên là không có bất kỳ sở càng đàn truyền ra, đối với công tử thanh danh của ngươi bất lợi. Thánh nữ mở miệng, mang theo nụ cười quyến rũ. Chỉ thấy Huyền Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Được, đồng ý đi." Hắn luôn mãi suy nghĩ cảm giác nữ nhân này chỉ có ngưng kính kỳ cảnh giới, cùng hắn đầy đủ cách biệt một cảnh giới, hẳn là không có nguy hiểm gì. Phải biết, cảnh giới chiến lệnh liền giống với hồng câu. huống chi, hắn cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Mặc kệ là nhuốm máu tiên, vẫn là giữ lại huyết dịch thần linh, đều từng nhìn thấy. Thậm chí cuối cùng giao thủ. Hiện nay, chỉ có điều là một cô gái, cảnh giới càng là so với mình thấp nhất đẳng. Huyền tiên tự nhiên là không sợ. Bất quá, tên tiểu tử này cũng đến đi vào. Thánh nữ mở miệng, chỉ chỉ Bạch Quy, trên mặt tuy rằng nụ cười điểm điểm thế nhưng viền mắt bên trong nhưng hiện ra một kia sát khí lóe lên một cái rồi biến mất đúng nàng rất hận bạch quy đối với bạch quy sự thù hận thậm chí là vượt quá huyền thiên. không thành vấn đề nó cũng theo ta tự trói được rồi huyền thiên gật đầu vui vẻ đáp ứng có bạch quy làm bạn vậy dĩ nhiên là càng thêm tốt tiểu tử túi, này không thành vấn đề đi ta xem nữ nhân này viền mắt bên trong có sát khí quá lại tựa hồ muốn gây bất lợi cho chúng ta bạch quy bí mật truyền âm một cái nương kính kỳ tiểu nữ nhân có thể đem chúng ta như vậy huyền Thiên cũng không để ý cũng tốt. Cứ dựa theo ngươi làm đi. Nếu là cô nàng này đến thật sự, xem ta không thu thập nàng. Bạch quy gật đầu, tương tự là không sợ trời, không sợ đất. Đồng ý hồ đồ. Tính cách của nó, vốn là như vậy. Đến các thiên địa du đáng, đã sớm tiêu căng khó thuần, không sợ bất kỳ nguy hiểm. Hai vị nếu là thật đồng ý ta cũng không cần các ngươi tự chối. Chỉ muốn các ngươi tiến vào một chỗ, liền có thể. Thánh nữ mở miệng, nói như vậy nói. Ừ. Không biết thánh nữ nói tới địa phương, là nơi nào Huyền thiên mở miệng. Quan sát bốn phía, nhưng không có phát hiện bất kỳ đặc dị địa phương. Đương nhiên, trong lòng hắn đã xuất hiện một tia đề phòng. E sợ, thánh nữ dẫn hắn mục đích tới nơi này, chính là vì cái này. Huyền công tử không cần tìm. Ta nói chỗ đó, không ở nơi này phụ cận, mà là có khác xuất xứ. Minh Nguyệt thánh nữ mở miệng, nụ cười như trước. Huyền Tiên nghe vậy kinh ngạc, nói, tiên tử kia nói tới chỗ đó, đến cùng là nơi nào đây? Ở trong thân thể của ta. Minh Nguyệt thánh nữ nói rằng, sau đó há mồm. Chỉ thấy hào quang từng trận, từ cái tia môi đỏ hàm răng thổ lộ mà ra. Nương theo chính là một vật. Vật ấy hiện hình vuông, là một tòa thành, hào quang sáng lạng, dị thường chói mắt, như là một cái mặt trời nhỏ. Minh Nguyệt Thành. Huyền Tiên kinh dị. Thinh Linh nhìn thấy phía trên tòa thành nhỏ bảng hiệu, ba cái chữ nhỏ đập vào mắt cậu. Đúng, đây chính là phụ thân ta đại nhân vị trí thành trì, tên là Minh Nguyệt Thành. Chỉ có điều trước mắt tòa thành nhỏ này, cũng không phải thật sự là thành trì, sắp thực nói, chỉ có điều là Minh Nguyệt Thành một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Minh Nguyệt Thánh nữ giới thiệu nói rằng, thành trì ảnh thu nhỏ. Huyền Tiên kinh dị, xem xét cẩn thận thành này. Liên Bê ngoài mà nói, tòa thành nhỏ này ngoại trừ cái đầu bên ngoài, cùng phổ thông thành chỉ không có bất kỳ khác biệt. Cửa thành có thể thấy rõ ràng, giờ khắc này hiện mở ra trạng thái. Bạch Quy cao mày, giờ khắc này đồng dạng đang quan sát tòa này to bằng lòng bàn tay thành chỉ nhỏ. Ngươi cảm thấy làm sao? Trong này sẽ có hay không có vấn đề gì? Huyền Thiên bí mật truyền âm, có vấn đề. Trong đó ta cảm thấy một tiếng sát khí. Nữ nhân này không có ý tốt. Bạch Quy trong bóng tối đáp lại, đã như vậy. Cảnh giới của ngươi cao hơn ta, thấy rõ quen mặt cùng so với ta nhiều. Ngươi đến quyết định đi. Huyền Thiên truyền âm nói rằng, tới tìm ta nói, không có gì đáng sợ. Nếu là không dám vào nhập, bảo đảm bị cô nàng này cho chuyện cười. Bạch Quý như vậy quyết định. Huyền Thiên nghe vậy gật đầu, lần thứ hai nhìn về phía Thánh Nữ, một cái tay không tự chủ xoa xoa đi qua, muốn sở sở vị này tiên nữ khuôn mặt. Làm sao? Tuyệt thế mỹ nhân một cái xoay người, tựa như cùng con cá giống như hoặc chạy ra ngoài, mà lại tiếng cười điểm điểm, khiến cho người mê muội. Như thế nào? Ngươi là có hay không đã làm ra quyết định kỹ càng? Thánh Nữ hỏi dò, mang theo mị âm tựa hồ có thể hút đi người linh hồn là làm ra quyết định kỹ càng nếu như tiên tử đáp ứng chờ chúng ta tự trong thành sau khi ra ngoài có thể làm bạn cả ngày tại hạ liền đồng ý tiến vào huyền tiên hi tiếu, nụ cười điểm điểm huyền công tử đúng là thật là can đảm đã như thế tiểu nữ tử cũng chỉ tốt phụ bồi chỉ cần huyền công tử có thể tự mình trong thành trí thoát đi tại hạ liền đồng ý làm bạn minh nguyệt thánh nữ mở miệng nụ cười càng thêm sán lạn dường như ánh mặt trời đã như vậy tiên nữ liền tự mình mở ra đi huyền tiên nói rằng nhìn về phía trước mắt thành chỉ nhỏ Minh Nguyệt thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngón tay ngọc ở thành trì nhỏ trên hơi điểm nhẹ. Nhất thời hào quang từng trận, từ nhỏ thành tỏa ra, nguyên bản liền mở ra cửa thành giờ khắc này vỗ, sản sinh to lớn sức hút. Tòa thành này thay đổi, trong nháy mắt gần giống như đã biến thành tiên điện, làm cho người ta một loại chấn động cảm giác. Huyền Tiên cùng Bạch Quy liếc mắt nhìn nhau, giờ khắc này cũng không chống cự, tùy ý cái kia sức hút xuất hiện, sau đó theo nguồn sức mạnh này, tiến vào trong thành trì. Hừ, thiếu niên vô tri, cùng ta đấu, không có hảo kết cục. Hy vọng, đời này vẫn có thể nhìn thấy ngươi dung nhan thánh nữ tự nói giờ khắc này nhẹ nhàng nở nụ cười. sau một khắc nàng lần thứ hai duỗi ra ngón tay ngọc ở phía trên tòa thành nhỏ hơi điểm nhẹ nguyên bản hào quang sáng lạng thành nhỏ giờ khắc này ánh sáng thu lại nhưng như trước bảo quang biểu lộ hiện lên tại mặt ngoài bị thánh nữ chậm rãi nuốt vào trong miệng bốn phía một mảnh thanh tịnh đã không có ngôn ngữ náo động chỉ có tiếng thu gạo không ngừng như trước ở mảnh rừng núi này nơi bồi hồi thánh nữ một lần nữa trở lại chính mình phi hành bảo khí bên trong điều động bảo tiệu rời đi nơi đây Sở dĩ lựa chọn như vậy người ở thưa Thất địa phương là bởi vì thánh thành chính là Minh Nguyệt Thánh Nữ bí mật, không có ai biết được. Cũng có thể nói là nàng lá bài tẩy, liền ngay cả thị nữ bên người cũng không biết bí mật. Chương 385, Hải cốt khắp nơi. Thánh thành bên trong, tiên quang hừng hực, bên trong tự thành một cái không gian. Cùng tưởng tượng không giống, nơi này mặc dù là một thành trì ảnh thu nhỏ, thế nhưng bên trong, nhưng không có bất kỳ đường phố cùng phong ốc, càng là không có bất kỳ sinh linh đang đi lại. Quả nhiên, nơi này không có đơn giản như vậy. Bạch Quy trầm âm, mở thần nhãn phóng tầm mắt tới. Rất nhanh, nó một cái khẽ ổ lên, có to lớn phát hiện ở bên kia. Thanh trì trung tâm có một tòa cung điện. Bạch Quy nói rằng, đã như vậy, liền hướng bên kia xem một chút đi. Nhìn một cái nữ nhân này đến cùng đang đùa hoa chiêu gì. Huyền Tiên nói rằng, trước tiên hướng về bên kia đi đến. Bạch Quy ngay vậy, móng nuốt nhỏ sờ sờ chính mình mai rùa, cảm thụ mặt trên khắc họa những kia phù văn, nó liền phảng phất là an định tâm hoàn giống như vậy, tinh thần đại trấn, lúc này không chút hoang mang đi theo. Mảnh này thành trì vô cùng chống chải, Đi vào bên trong, còn có thể gặp phải một ít mông lung sương ngủ đem giờ khắc này nhuộm đẫm càng thêm quái gì giang dắc huyền tiên rơi chân đột nhiên truyền đến một trận âm thanh lanh lành. tự món đổ gì bị đột nhiên rỗng nát tan hắn đi xuống diện nhìn tới lông mày không khỏi vừa nhíu dĩ nhiên là một cái khô bạch xương cốt bị rỗng thành hai đoạn nơi nào đến xương cốt nhìn dáng dấp hẳn là nhân tộc một cái xương đùi huyền tiên cao mày cầm lấy mặt đất xương vỡ tỉ mỉ e sợ không chỉ là nhân tộc bên kia còn có càng nhiều bên cạnh truyền đến bạch quy nghiêm nghị thanh huyền tiên nghe vậy Theo Bạch Quy tầm mắt nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Đó là cái gì? Thành đống hài cốt, liên miên một mảnh, xem lệnh người tê cả ra đầu. Trong này còn bao gồm những chủng tộc khác, có Thiên Long xương cốt, có không biết tên điểu cầm. cũng có dài mấy chục mét cự nhân. Chủng tộc đa dạng. Thậm chí, có xương cốt mặt trên, còn có huyết nhục vừa khô héo, giờ khắc này tỏa ra cánh tươi. Đây rốt cuộc là nơi nào? Huyền thiên sợ hãi, thời khắc này thậm chí là có chút hoài nghi, đã đi vào ma quật. Nữ nhân này không đơn giản, thậm chí là có chút đáng sợ. Có thể nói nơi này tuyệt đối không phải nơi tốt lành. Bạch quy trầm âm, đưa mắt nhìn sang nơi sâu xa, nơi đó xương cốt càng mã hóa hư tập. Thậm chí ở cung điện bên cạnh có một cái tiểu cốt sân trồng. Nhưng mà ở như vậy xấu cảnh dưới, quan sát cái kia tòa cung điện lại có vẻ gì thường quỷ dị. Đây tuyệt đối không phải cái gì tiên điện, toàn thân cổ điện tỏa ra từng kia một hắc khí chậm rãi lên không, làm cho người ta cảm giác thật là không rõ, càng như là một tòa ma điện. Ở tòa thánh thành này bên trong vô cùng trống trải, có thể nói toàn bộ thành trì trung tâm chính là tòa cung điện này ngoài ra chính là vô số xương cốt làm bạn Huyền Thiên cùng Bạch Quy đạp lên ngàn vạn xương cốt hải dương đi tới cung điện trước trong phút chốc một luồng hung ác khí sông và muối đây là một luồng ma khí trong đó còn bí mật mang theo một luồng cường hãn sát khí người yếu nếu là lại cung điện này trước mặt e sợ sẽ bị thương thậm chí là tử vong thật là đáng sợ cung điện bên trong ma khí phản phất ở một cái tuyệt thế ác ma Bạch Quy khiếp sợ giờ khắc này không khỏi một cái run rẩy thân thể lùi lại mấy bước Huyền cũng bị sợ hết hồn nhìn trước mắt cung điện Hắn liền phảng phất ở đối mặt một cái tuyệt thế lại địch. Giờ khắc này có một loại bị uy hiếp cảm giác, nhưng mà, tòa cung điện này thật sự không đơn giản. Xông vào mũi ma khí bên trong, không chỉ có là có chứa sát khí, càng là lan truyền mặt khắc rất nhiều tin tức. Huyền tiên tinh tế cảm thụ, thứ bên trong nghe được rất nhiều âm thanh. Có nhân loại gào khóc thanh, có hoang thú thê thảm tê tiếng la. Càng là có sinh linh, ở thời khắc cuối cùng tuyệt vọng hò hét. Các loại không rõ âm thanh, tự ma khí bên trong truyền ra. Huyền tiên mở trước mắt, đã mồ hôi đầm địa. Cung điện này tuyệt đối không đơn giản càng là có thể dùng khủng bố để hình dung. Ẩm. Đột nhiên, cung điện chấn động, sau đó tỏa ra lượng lớn ma khí, bay vút lên trời. Cảnh tượng như vậy há người. Ma khí gần giống như núi lửa phun trào giống như vậy, lập tức so với trước có thêm gấp mấy lần. Bay vút lên trời, thẳng tới phía chân trời. Nhanh lùi về sau. Cung điện này có biến, hay là chúng ta đến quan hệ. Bạch Quy la lên, mang theo Huyền Thiên Điên cuồng lùi về sau 1000m. Chờ Huyền Thiên lần thứ 2 nhìn lại thì, cung điện đã triệt để thay đổi giá dấp. Mấy cái màu đen kịt phủ vần, trôi nổi ở cung điện mặt ngoài như là nước chảy lưu động, nhìn liền làm cho người kinh hãi. Cùng lúc đó, bên trong cung điện còn có kỳ dị thanh âm phát sinh, dường như lão tăng người ở niệm kinh, cũng giống như 500 thần phật ở ngâm sướng, hơn vạn ác ma ở tê gọi. Thiên long đang gầm thét, thần phượng ở ca hát, các loại âm thanh hỗn tạp, lập tức tự bên trong cung điện tuôn ra, ma điện bên trong ở lại giả một vị tuyệt thế ác ma. Bạch quy khiếp sợ, tại chỗ có điều phán đoán này, huyền thiên cũng là khiếp sợ cực kỳ, kinh khủng kia ma khí ở trên bầu trời cuồn cuộn đều sắp che lại toàn bộ phía trên trời đang hồi tưởng lên trước, cái kia vô lực tê tiếng la, không khỏi làm cho người ta một luồng nghĩ mà sợ cảm giác. thật tốt người phụ nữ, nhìn như thánh kết nhưng mang có như thế ô hế ma vật, tâm so với rắn giết còn độc ác. Bạch quy xì nha nhất miệng, có một loại chúng rồi âm như quỷ kế mùi vị. vậy bây giờ như thế nào cho phải? chúng ta nên làm sao đi ra ngoài? Huyền Thiên hối hận, vốn là dự vào chính mình cao hơn người khác trên một bậc thực lực, không sợ cô gái này. kết quả, nhưng ở bên trong đụng với ma, nói như vậy, chỉ có thích giết cho người, tu luyện ma công mới có thể trở thành là một phương ma vương, lệnh tất cả mọi người sợ hãi. Mỗi một cái ma đều là đáng sợ cực kỳ. Bằng không cũng được không làm người sợ hãi, sợ mất một ma. Đây là một loại thánh thành. tự nhiên là mở cửa thành ra đi vào. Bạch quy mở miệng, quay đầu lại quan sát, lại phát hiện thành này cửa thành đã đóng chặt. cái này ác độc nữ nhân. trước lúc đi vào vẫn là khỏe mạnh, cửa thành đều mở ra. kết quả chỉ chớp mắt cũng đã đóng lại. Huyền tiên xì nha nhét miệng, giờ khắc này mạnh mẽ nguồn rùa, cửa đóng lại không liên quan giờ khắc này quan trọng nhất chính là muốn tìm cứu viện bạch quy một mặt cay đắng giờ khắc này ngồi trên mặt đất móng nuốt nhỏ ở mai rùa bên trong một trận luận đảo bên bên trong bảnh lang một trận tiếng vang sau khi nó từ sắc bên trong móc ra một tấm lệnh bài vật này có thể đem ai kêu tới nơi này huyền Tiên hỏi dò biểu thị hiếu kỳ đây là lão giả nát rượu trước khi đi cho ta lợi dụng vật này có thể liên lạc với lão giả này bạch quy vui sướng đây chính là thứ tốt có thể gọi tới người giúp đỡ nhưng mà sau một khắc nó thôi thúc sau khi nhưng là thay đổi sắc mặt Toà thành trì này bên trong dĩ nhiên có thể ngăn cách thần niệm lan truyền. Bạch quy giật nảy cả mình, tuy rằng cầm trong tay phù văn, thế nhưng là căn bản là vô dụng nơi. Huyền Thiên tiếp nhận tiến hành thôi thúc. Đồng dạng là như vậy, căn bản là không cách nào đem tin tức cho lan truyền ra ngoài. Không sao, coi như tin tức lan truyền không đi ra ngoài, chúng ta cũng còn có những biện pháp khác. Bạch quy mở miệng biểu hiện rất bình tĩnh, nó dặn Huyền Thiên vài câu, sau đó vội vã rời đi, chạy về phía cửa thành, mạnh mẽ hơn phá ra cửa thành. Xem ra chỉ có thể mạnh mẽ phá tan tòa thành thành này. Huyền Thiên ngưng mắt, mạnh mẽ đạp mấy phát mặt đất. Phát hiện tòa thành trì này không phải bình thường kiên cố. Hy vọng người này có thể phá tan. Huyền Thiên đã quên một chút Bạch Quy, sau đó nhìn lại nhìn về phía cung điện, nhưng giật nảy cả mình, ra một thân mồ hôi lạnh. Chơi ạ là như vậy thời điểm, cung điện cửa lớn đã mở ra, liền giống như quỷ mị, vô thanh vô tức. Nhưng mà, dọa người hơn còn ở phía sau. Bên trong cung điện tình hình, có thể nhìn một cái không sót gì. Bên trong ma khí hùng hực, ngông lung trong huyết vụ, lại vẫn bày ra một cái hắc quan. Này rốt cuộc là thứ gì? Huyền Thiên khiếp sợ xoay người nhìn về phía chu vi, vô số hải cốt đều chồng chất ở bốn phía. Thời khắc này, hắn thậm chí có một cái đáng sợ suy đoán, hay là trên mặt đất hải cốt chính là cái này hắc hát quan tạo thành, bên trong hẳn là nằm ở một cái nhân vật đáng sợ. Huyền tiên tinh tế cảm thụ, có thể nghe được một tia tiếng hít thở. Lại nhìn một chút đẩy trời ma khí, giờ khắc này không tự chủ được lùi về sau. Hắn cảm giác, vào giờ phút này, ở Bạch Quy bên người thì an toàn nhất, nhân vì là người này trên người, có lấy một cái phòng ngự hết sức tốt mai rùa. Bên trong tự thành không gian, có thể trốn người nhưng mà bạch quy người này giờ khắc này cách quá xa đi cái này xú ra hỏa dĩ nhiên cầm đại khảm đau còn ở mạnh mẽ tạm cửa lớn muốn phá vỡ chết tiệt thời khắc mấu chốt liền không tại người bờ. huyền tiên người rùa nhìn lại cung điện lại phát hiện có chút không kìm hay là còn chưa tới bạch quy bên người bên trong cái kia một vật liền ra tới sự thực là đáng sợ huyền tiên chuyện lo lắng nhất dĩ nhiên trở thành sự thật trong cơn mông lung gần giống như ảo giác hắc hát trong quan tài phản phất có một cái sinh vật đang chầm chậm di chuyển nắp quan tài giờ khắc này lại muốn đi ra Này rốt cuộc là thứ gì? Huyền Tiên bị đè ép, hắn cảm giác đầu tiên chính là ma. Nhưng mà, chỗ đó, sương mù hỗn lực, ma khí đang lan lộn, không thấy rõ cụ thể hình ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Huyền Tiên mở thần nhãn, cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng xem cái cẩn thận. Trong sương mù, quan tài một chút bị rời đi, quá trình này vô cùng chậm chậm, cũng liên lụy người thần kinh. Thậm chí, còn có thể làm cho người ta từng kia một đạo giác. Phản Phật cái này quan tài nắp có 10 vạn cân giống như trầm trọng, di chuyển lên dị thường vất vả. Rốt cuộc nắp quan tài cùng quan thể trong lúc đó xuất hiện một cái ngón tay khoan vết nước từ bên trong rỗi ra một con đen tuổi lùi tay ban ở quan tài biên giới huyền tiên trong đầu lúc này một cái nhảy lên phảng phất bị treo lên một viên tảng đá lớn cảm giác dị thường trầm trọng giờ khắc này coi như là không ai nhắc nhở hắn cũng biết chỉ sợ là bên trong cái kia một vị muốn đi ra cắt rồi rồi nắp quan tài kế tục ở mài âm thanh như thế hết sức không được tự nhiên phảng phất là người chết đang đi lại giống như vậy làm cho người ta một loại vô cùng không rõ cảm giác huyền thiên tâm giờ khắc này phụ phủ phủ phủ nhảy lên Hắn nhìn phía xa Hắc Quan, trái tim của chính mình tựa hồ muốn nhảy ra giống như vậy, vô cùng căng thẳng. Không cần phải nói, nhiều như vậy ma khí đang lan lộn, bên trong này một vật khẳng định không phải hiền lành gì. Có thể quá nhiều tranh thủ một chút thời gian sao? Huyền Thiên tự nói, quan sát xa xa, cái kia ra sức phá cửa Bạch Quy, cảm giác đây là đi ra ngoài duy nhất hy vọng. Sau một khắc, hào quang sáng lạo, Huyền Thiên móc ra phá quán tử, nhắm ngay xa xa Hắc Quan. Hắn không để ý 3721, dự định lấy đi Hắc Quan. Thế nhưng vô hiệu, chính là Hắc Bình, cũng không cách nào hút đi cái kia nhìn như đen kịt qua tại tựa hồ, này quan tài thật sự có nặng mười mấy vạn cân như núi lớn. Huyền Thiên lúc này đúng là sợ. hắn có một loại linh cảm không lành, hay là mình coi như là nắm có thần khí, cũng không đấu lại trong quan tài người này. chương 386, tuyệt thế ác ma. giờ khắc này, Huyền Thiên duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là thoát đi. nhưng mà, nơi này lại như là một cái lao tù, căn bản là không cách nào thoát đi. cái này súy nữ nhân, dĩ nhiên theo ta chơi như thế một bộ. Huyền Thiên sì nhai nhất miệng, cảm giác lúc này đúng là chúng rồi gian kế. bị mê hoặc đến nơi này, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đang đời. vốn là cầm chính mình ở thiếu trong năm, thực lực mạnh mẽ có thể trắng trận không kiêng rẻ đi lại, lại không nghĩ rằng xuất hiện như vậy nhiễu loạn. ầm ầm, hắc hát quan jun thời khắc này nắp quan tài đột nhiên rời một đoạn dài, nứt ra rồi một đạo nắm đấm to bằng lỗ hồng. Nguyên vốn đã ban ở hắc hát quan trên hắc hát thủ, giờ khắc này lần thứ hai rũi ra một đoạn dài, lộ ra đen thủy cánh tay. Cùng lúc đó, hắc hát trong quan tài có lạnh lẽo phong mang xuất hiện. Đây là một cái thiết phủ, từ trong vết nứt xuất hiện, bị bên trong cái kia sinh vật chăm chú nắm. Đây là tên kia binh khí. Huyền tiên trong lòng căng thẳng cảm giác lơ lửng tảng đá lớn càng nặng một phần hắn mau mau nhìn lại quan sát bạch quy động tác chỉ thấy người này giờ khắc này chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi căn bản cũng không có một điểm cảm giác gấp gáp từ quy có thể hay không nhanh một chút bên trong tên đại gia hỏa kia liền mau ra đây huyền thiên nốc xúc suýt chút nữa chửi gầm lên cửa thành quá nặng ta đập phá nửa ngày cũng chưa chắc có khởi sắc bạch quy hoán giận nhưng nhìn thấy huyền thiên đen nhánh kia sát mặt nó lại thật không tiện lại lười biếng giờ khắc này lần thứ hai bỏ lên gõ cửa thành thời khắc này người này biểu hiện rất ra sức Cái ghế cao vút người, luân động một thanh đại khảm đao, mạnh mẽ chém vào cửa thành. "Này con tạm được." Huyền Tiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, khi hắn lần thứ hai nhìn lại thì, một trái tim đều sắp nhảy đến bên mép. "Này cũng quá nhanh đi." Mới đi qua chút thời gian, nắp quan tài cũng đã bị rời hơn một nửa. Giờ khắc này, bên trong sinh linh kia, hai cánh tay đã lộ ra ở bên ngoài, một cái tay đẩy nắp quan tài. một cái tay khác nhưng là cầm trong tay thiết phủ. Như vậy tư thế, nhìn liền làm người rếp run. "Này rốt cuộc là thứ gì?" Huyền Tiên trong lòng hiếu kỳ giờ khắc này đừng không có thể trốn, may mà hắn liền ở tại tại chỗ quan sát quan tài bên trong sinh linh ma khí cuồn cuộn bay vút lên trời tự hắc trong quan tài lao ra bên trong tuyệt đối là một cái kẻ đáng sợ hống gần như như dã thú diếc lảo tự hắc trong quan tài phát sinh chấn động đến mức khói đen bay của một hồi giống như cơn lốc thổi qua là muốn đi ra xem sao huyền thiên tâm căng thẳng tới cực điểm hắn nhìn trầm trầm không chớp mắt nhìn trầm trầm hắt quan muốn xem xét cho rõ ràng rốt cục bên trong cái kia một vị lộ ra bộ mặt thật. Đây là một cái màu đen kỳ sinh vật hình người, đầu đầy tóc đen rối tung, thân thể trắng kiện, thể phách gần giống như một con đứng thẳng gấu đen. Cầm trong tay có một cái hắc hát phủ, mang theo vô tận ma khí, gần giống như một vị ma chủ. Nhưng mà, nay chỉ có điều là trong hắc hát vụ nông lung bóng người, dùng mắt thường quan sát chỉ có thể nhìn thấy như thế một cách đại khái. Huyền Tiên muốn xem càng thêm cẩn thận. Vào đúng lúc này, mở bóng người tiến hành quan sát, kết quả như dị thường kiep sợ. Đây rốt cuộc là sinh linh gì? Đầu đầy tóc đen, phía dưới nhưng là lộ ra hàm răng, viên mắt chỗ trống, sâm bạch cốt cách bộ xương. Ma nửa người dưới, nhưng là màu đen thân thể, cường tráng bắp thịt bành trướng, mặt trên còn có màu đen thể mau, như cái người mang lợn dợ. Mẫn cảm khu vực, nhưng là vây quanh một con cọp bị quần. Huyền Thiên kinh dị, nhìn cái này hắc hát quan sinh vật, hắn không khỏi nghĩ nổi lên viễn cổ nhân loại. Thế nhưng nhìn lại một chút tấm kia sâm bạch khuôn mặt, rồi lại không khỏi một cái run rẩy, một luồng hơi lạnh xông lên đầu. Ma a, đó là đại ma. Tiểu tử túi, ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Chạy mau a! Bạch quy hô to, sớm đã bị trong cung điện biến hóa cho kinh động. Tuyệt thế lại ma! Huyền Tiên một cái biến sắc, nếu không là Bạch Quy nhắc nhở, hắn thậm chí đã bị ma bể ngoài cho chấn động, mà quên chạy trốn. Huyền Tiên một cái xoay người, một bước mấy chục mét xa, liều mạng chạy hướng về Bạch Quý. Giờ khắc này chỉ có đi tới Bạch Quý bên người mới là an toàn nhất. Nhưng mà hắn vừa mới mới vừa cắt bước, phía sau liền truyền đến ác ma giống như tiếng gào thét kinh tâm động thét. Huyền Tiên rất là kinh hãi, chạy trốn đồng thời hướng phía sau quan sát, lại phát hiện ma đã thoát ly quan tài. Lấy tốc độ cực nhanh rời đi cung điện, một bước trăm mét xa, truy kích mà tới. Trong quá trình này. Vô số ma khí theo sôi trào. Phản phất là một luồng ma khí làn sóng, bao phủ tới. Huyền Tiên sợ hãi. Dựa theo tốc độ như vậy, hắn còn chưa tới Bạch Quy bên người, cũng đã bị đuổi theo. Quá nhanh, căn bản cũng không có một kia chạy trốn chỗ trống. Không thể ngồi chờ chết chờ chết, còn không bằng liều mạng một lần. Huyền Tiên nhìn lại, phát hiện ma đã ở phía sau cách đó không xa, liền sắp đuổi kịp. Hắn lúc này móc ra đại hoàng ấn, mạnh mẽ thôi thúc, đập phá đi tới. hành, Không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Ma một cái phất tay, liền đem đại hoàng ấn cho đánh bay đây tuyệt đối là một cái trí bảo. thế nhưng Huyền Thiên còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. đối phó ma càng là không được chút nào tác dụng. liều mạng. Huyền Thiên xì nha nhiết miệng, ma đang ở trước mắt cách đó không xa, ngàn cân treo sợi tóc. hắn lúc này móc ra tiểu hắc hát thiết, tương tự đập phá đi tới. ầm. như trước là phí công. ma thiết phủ một cái vung lên, liền đem tiểu hắc hát thiết cho đánh bay đến xa xa. hơn nữa, xem ra Tựa Hổ nghĩ đến Lung Dung. đây cũng quá có thể sợ chưa. Huyền Thiên chấn động, nhìn đã tới trước mắt ma, hắn có một loại bất đắc dĩ lại lâm vào tuyệt cảnh kích động. Không muốn a, tiểu tử thối ngươi kiên trì một chút nữa, ta liền đến. Bạch Quy hô to. Thế nhưng lúc này đã muộn. Huyền Tiên bị một trận khói đen cho bao vây. Bạch Quy chấn động, tâm lập tức rơi xuống đến tung lũng. Nhìn cách đó không xa, bị ma bắt Huyền Tiên, nó mặt xám như cho tàn, đi tới bóng người y mật đi. Xong. Lúc này thật sự xong. Chúng rồi cái kia số đàn bà gian kế, tên tiểu tử thối này chắc chắn phải chết. Bạch Quy khóc tang, cảm giác đã không thể cứu vãn. Nhưng mà, sẽ ở đó thiết phủ hạ xuống một sát na kia. Huyền Thiên đỉnh đầu, một vệt kim quang phung trào, một lần đem ma cho đánh văng ra. Đây là Bạch Quy thấy này, tựa hồ lập tức lại có sức sống. Lúc này nảy lên, chấn động nhìn Huyền Thiên, viên mắt bên trong dần dần lộ ra vẻ đại hỉ. Đúng rồi, ta làm sao đã quên? Tên tiểu tử thúi này bị một đại nhân vật trò che chở. Bạch Quy lẩm bẩm, lần thứ hai trở nên sinh động. Mà bên kia, Huyền Thiên đỉnh đầu, kim sáng lọt lè, không ngừng có màu vàng sương mù, tự đỉnh đầu huyệt đạo bên trong bút lên, cuối cùng trên không trung tạo thành một vệt kim quang sáng lạn bóng người. Này bóng người hiện hình người. Toàn thân kim quang lòng ánh, không thấy do hắn bộ mặt thật, chỉ có có thể phân biệt chính là hắn đỉnh đầu có chứa một viên bảy màu vương miện. Liên như vậy, một đạo cũng không rộng rãi bóng người xuất hiện, nhưng làm cho người ta dị thường cảm giác, phảng phất là một đạo dây núi, tỏa ra khủng bố như thế. Vâng, ngươi còn không có chết, ma dùng phi thường trúc chắc âm thanh mở miệng, trong đó tràn ngập sợ hãi tâm ý, làm ngươi thẹn thùng tình cảnh, xuất hiện. Sau một khắc, ma dĩ nhiên xoay người bỏ chạy, tựa hồ phi thường sợ sệt kim quang bên trong này bóng người liều mạng hướng về bên trong cung điện chạy đi đáng tiếc chính là hắn không có cơ hội này, lại trở lại bên trong cung điện. Kim Quang bên trong bóng người một cái cất bước, bóng người liền một cái hoảng hốt, xuất hiện ở ma bên người. Không, ma giống to, tỏa ra tiếng kêu thê thảm, bị Kim Quang bên trong bóng người một trường đập vì mảnh vỡ. Đây là Huyền Thiên Lũy lưới, sững sờ nhìn Kim Quang bên trong bóng người, có chút không biết làm sao, e sợ vị này chính là hắn hậu trường đại nhân vật, vì hắn khắp nơi thiên địa biên giới nơi gọi ra đường đất tiến hành rèn luyện. Sớm lúc trước còn ở bảo địa bên trong lưu lại to lớn cơ duyên khiến cho thân thể của hắn biến thành bảo thể, có thể tái sinh máu thịt. Nhưng là hắn đến cùng là ai? Vì sao phải trợ giúp chính mình? Huyền Thiên muốn làm rõ. Thế nhưng Kim Quang bên trong bóng người tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt trở về đến Huyền Thiên đỉnh đầu, tức sắp biến mất. Vị này vô thượng tồn tại. Ngươi giúp ta mở cửa thành ra đi. Bạch Quy vội vã mở miệng, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. ầm! Kim Quang bên trong bóng người chỉ tay một cái, xa xa cửa thành ầm ầm mở ra. Khẩn đó lấy, nay bóng người liền hóa thành một vệ Kim Quang, một lần nữa trở lại Huyền Thiên đầu lâu bên trong. Huyền Thiên liếc mắt một cái xa xa mở ra cửa thành, cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là cấp tốc đi tới Bạch Quy bên cạnh, một tay tóm lấy người này mai rủa, tiến hành ép hỏi, nói mau, hắn là ai, tại sao lại ở trong đầu của ta? Huyền Thiên dùng sức rung động Bạch Quy, biết người này biết lai lịch của người nọ, bảy màu vương miệng là hắn tiêu chí, rất nhiều người đều biết, liền giống với vừa nãy mà, liền biết lai lịch của hắn. Bạch Quy dãi rủa, vậy ngươi không ngại liền tiết lộ cho ta một điểm tin tức, Huyền Thiên cầu, ngươi hay là hỏi người khác đi tin tưởng người khác có thể cho ngươi đáp án. Có ta, ngươi hay là thôi đi, ta cũng không muốn thần hình sợ diệt. Bạch Quy xin tha, không muốn bị ép hỏi. Huyền Tiên nghe vậy, dần dần buông ra Bạch Quy. Đúng, hắn cũng biết, Bạch Quy không thể mở miệng lung tung, bằng không liền sẽ phải chịu trừng phạt. Chuyện như vậy, lần trước liền từng xuất hiện một lần. Ở Hàng Nguyên Công bên trong tòa phủ đệ, Bạch Quy ăn nói linh tinh, kết quả trên bầu trời xuất hiện lượng lớn sấm sét, hơn hẳn thiên phạt. Huy lực kinh tâm động phách, đem một khối to lớn thần kim phách vì là một phấn. Kỳ thực, ngươi lại có thể trước mặt hỏi này bỏ người. Hắn có thể sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn." Bạch Quy đưa ra ý kiến. Huyền Tiên sững sờ nhìn Bạch Quy, không khỏi lắc đầu. "Này bóng người quá khó đụng tới, không tới thời khắc then chốt, căn bản là sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện thời gian đều không phải rất dài, căn bản là không kịp hỏi dò. Quên đi, không cần mơ mộng hắn. Lần này có thể thoát đi mà độc thủ, đã là vận hạnh. Huyền Tiên lắc đầu, không dự định tra cứu. Hồi tưởng lại trước đây không lâu trải qua, hắn vẫn không khỏi buốt lên mồ hôi lạnh. "Đúng, quá mạo hiểm. Nếu không là Kim Quang xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ hắn giờ khắc này đã chết, khả năng còn chưa tới thời cơ. nếu là chờ thực lực của ngươi đến mức độ nhất định, tự nhiên dường như có thể biết hắn là ai. bạch quy khuyên bảo, không muốn lệnh huyền thiên đi tra cứu. huyền thiên gật đầu, biết thực lực của chính mình còn chưa đủ lấy nhìn thấu tất cả. thực lực mới là vương đạo, chúa tể thế giới này vận chuyển. dựa theo cổ nhân nói, thế giới này thực lực là vua, chỉ nếu là có thực lực mới có thể thao tác tất cả. được, vậy chúng ta đi ra ngoài trước, tìm người phụ nữ kia toàn tính sổ huyền xì nhai nứt miệng, phục hồi tinh thần lại nhưng lại cảm thấy oan ức, lần này quá chịu thiệt, lại bị nữ nhân này lừa gạt tiến vào cái này một cái địa phương bị quái, hai cốt khắp nơi, còn kém điểm là mất mạng. Đổi làm là bất luận người nào, đều sẽ tức giận. Xác thực, cái này các tiểu nương tâm cơ quá nặng. Đến khỏe mạnh dòng dã nàng. Bạch Quy trà sát móng vuốt nhỏ, một bộ muốn làm một vố lớn vẻ mặt. Chương 387, thánh nữ nhược điểm. Cổ mục săn sát, đỉnh cao nguy nga. Đây là một nơi giấu người tuyệt không mặt đất bao la. Đỉnh đầu bảo tiệu, chạy như bay ở trên núi Lương không, dọc theo đường hào quang dâng lên tự một viên sao chổi trên không trung chạy như bay. nhưng mà đúng vào lúc này Bảo kiệu đột nhiên ngừng lại từ bên trong đi ra một vị vóc người yêu diễm băng cơ ngọc cốt diện mạo đoan trang tuyệt thế mỹ nhân tại sao sẽ như vậy chứ chính là minh nguyệt thánh nữ nàng cao mày giờ khắc này phun ra một tòa hào quang sáng lạng thành nhỏ ở thanh nhỏ cửa thành thinh linh đứng một người một thú giờ khắc này đều mở thiên nhãn tựa hồ đang quan sát cái gì các ngươi làm sao còn sống sót minh nguyệt thánh nữ kinh hãi đến biến sắc phất là thấy quỷ hồn giống như vậy bị sợ hết hồn đúng nha Thánh nữ có khỏe hay không? Huyền Tiên mở miệng, đi ra thánh thành. Thế nhưng Ngạch Thần Nhãn nhưng không có biến mất. Cái này không thể nào. Bên trong tòa thánh thành, nhưng là bày ra một vị cổ ma. Ngươi làm sao có thể tự trong tay hắn chạy trốn ra ngoài? Minh Nguyệt Thánh nữ khó có thể tin. Dĩ Vãng Sinh Linh, mặc dù là vương giả cấp bậc nhân vật tiến vào, đều không thể đi ra. Hiện nay, một cái tuổi còn trẻ, mang theo ấu chí khí thiếu niên, nhưng bình nhiên vô sự tự bên trong đi ra. Đây cũng quá gọi người khó có thể tin đi. Sự thực chính là như vậy, tiên tử không cần kinh ngạc. Đúng là tại hạ Nhưng có chút ngạc nhiên. Tiên tử ngươi băng thanh ngọc khiết, nơi nào thu được như thế một việc vật dơ bẩn. Chuyến đi nhưng là đối với thánh nữ danh tiếng có chút ảnh hưởng không tốt. Huyền Tiên cao mày, nội tâm có một tia hiếu kỳ. Một cái cô gái yếu đuối, dĩ nhiên có thể khống chế như thế một cái đại sát khí. Đây là phụ thân ta chuẩn bị cho ta. Hắn ở một lần ra ngoài bên trong, trong lúc vô tình phát hiện một cái hộp, bên trong có một kia thượng cổ ác ma tàn hồn. Liền, hắn sau khi về đến nhà, tự mình mở ra chính mình ma tính, cho cái này cổ ma đúc ra thân thể. Sau đó càng là đại phí hoàng hốt chế tạo thánh thành đến giam giữ cái này của ma. Minh Nguyệt Thánh Nữ mở miệng làm đơn giản giới thiệu. Hồi tưởng lại năm đó nàng vẫn rõ ràng nhớ tới cha của chính mình mở ra ma tính, đem chính mình ác niệm miễn cưỡng tách ra, nương tụ thành một chính mình khác đưa cho của ma. Thượng cổ ác ma chẳng trách ma khí ngập trời. Bạch Quy nói rằng trên chắn cũng mở to thân nhãn, giờ khắc này cả lơ phất phơ khiêu ở cố kiệu trên, xác thực là một cái ma. Nói thực sự ta thật sự rất bội phục các ngươi, dĩ nhiên có can đảm đối với ma đạo thủ. Sau đó sẽ chờ bị phụ thân ta truy sát đi. Minh Nguyệt Thánh Nữ lộ ra nụ cười, thế nhưng nụ cười như thế, không một chút nào mỹ lệ. ở Huyền tiên trong mắt, có thể so với ác ma cười. Hừ, giết một cái ma, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ phụ thân ngươi sẽ vì này tức giận? Huyền tiên sì nhai nhất miệng, có chút không tin. Một cái vương giả sẽ hạ thấp thân phận đến truy sát một tiểu nhân vật, e sợ trên thế giới cũng chỉ có lao giá nát rượu. Những người khác đều bận tâm mặt mũi, sẽ không hôn tự động tay. Hai vị, các ngươi không muốn đã quên? Cái này ma bên trong, có phụ thân ta tàn niệm. Các ngươi giết ma, chẳng khác nào giết phụ thân ta. Minh Nguyệt Thánh Nữ mỉm cười, lúc này thu hồi Thánh Thành, lần thứ hai trở lại Cố Kiệu trên, chuẩn bị rời đi. Tuy rằng tổn thất một cái thượng cổ ác ma linh hồn, sự tổn thất của nàng rất lớn. Thế nhưng ngấm lại như vậy, có thể xúc động cha của chính mình tự mình truy sát, nhưng lại cảm thấy phi thường sảng khoái. Trước mắt người đàn ông này, cùng với Cố Kiệu trên con kia quy quá đáng trách, nếu như có thể nhìn thấy bọn họ hình dạng, cũng là một cái vui vẻ sự tình. Huyền Tiên cao mày, nếu là thật bị nữ nhân này phụ thân cho truy sát, cũng thực tại là một cái đau đầu sự tình. Mọi người đều biết, phụ thân của Minh Nguyệt Thánh Nữ là một cái vương, chiếm cứ một tòa thành trì. Thánh nữ, đây là muốn đi nơi nào? Bạch Quy tâm tư nhạy bén, cảm giác được thánh nữ muốn rời khỏi ý đồ. Tự nhiên là muốn rời khỏi. Nơi này Hoang Sơn Dã Lĩnh, ta một cái tiểu nữ tử ở lại chỗ này, é sợ có chút không thích hợp. Thánh nữ mở miệng, xua đổi cô kiệu mặt trên Bạch Quy, dự định rời đi. Nhưng là, tiên tử lẽ nào quên lúc trước hứa hẹn? Hiện nay, chúng ta đã rời đi thánh thành, có được hay không thực hiện lời hứa, làm bạn chúng ta một ngày đây. Bạch Quy mở miệng, không có quên cái này. Hử? Nói miệng không bằng chứng. Tiểu nữ tử khi nào đã nói muốn làm bạn hai vị, thánh nữ cười gần, không có để lại ý tứ. Huyền Tiên đột nhiên tỉnh ngộ, dựa theo trước hứa hẹn, nữ nhân này còn hẳn là làm bạn chính mình một ngày. Nếu không là Bạch Quy nhắc nhở, vẫn đúng là quên. Tiên tử nói chuyện, tự tự thiên kim. Lúc trước hứa hẹn, ta tin tưởng tiên tử hẳn là còn có nhớ tới mới đúng. Huyền Tiên mở miệng, mang theo nụ cười, tiếp cận thánh nữ. Nói hưu nói vượng. ta không có ưng thuận bất kỳ hứa hẹn. Tất cả đều là hai vị tự tương tình mới thôi. Hy vọng hai vị không muốn ngăn cản tiểu nữ tử rời đi. Minh Nguyệt Thánh Nữ mở miệng, thiết diện vô tình. Nguyên bản nụ cười quyến rũ không một chút nào tồn tại. Phảng phất biến thành người khác tự. Huyền Tiên trừng mắt, nữ nhân như vậy, đã sớm trải qua các loại quân mặt. Bởi vậy trở mặt lên, so với Biến Tiên còn nhanh hơn. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, sớm đã có kế sách tương đối. Thánh nữ đi thong thả. Tuy rằng không có người làm bạn, thế nhưng có thể nhìn thấy trên người người một mảnh phong cảnh, cũng là rất chuyện tốt đẹp. Huyền Tiên nói rằng, cười đối với Minh Nguyệt Thánh Nữ tay. Bạch Quy nghe vậy tiếp lời, cười khanh khách nói, là rất dễ nhìn phong cảnh. Vóc người lồi lõn co hứng thú. Elton nhỏ dịu dàng nắm chặt. Chẳng trách có nhiều nam nhân như vậy yêu thích. Minh Nguyệt Thánh Nữ nghe vậy, sắc mặt lúc này biến đổi. Nguyên bản một cái chân đã bước vào bảo khí bên trong, thế nhưng giờ khắc này, nhưng im mà đi. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Thánh Nữ mở miệng, trên mặt xuất hiện lần nữa nhu hòa nụ cười. Thế nhưng nụ cười như thế bên trong, nhưng không khó phát hiện từng tia từng tia sát khí. Không ngại nói cho ngươi, lại nói thân thể của ngươi. Trước chúng ta ở thành nhỏ cửa thành, dụ thân mắt thấy rất lâu. Bạch Quy mỉa rộng, rõ ràng mười mươi nói ra. Đáng ghét. Thánh Nữ điên cuồng tiêu to. Lúc này nổ bảo kiếm đang đằng sát khí đập tới. Người cái miệng rộng này, xem ngươi trêu đến phiền phức. Huyền Tiên chỉ trích, nữ nhân này cảnh giới tuy rằng so với hắn thấp, thế nhưng giờ khắc này, nhưng là liều mạng đánh tới, uy lực cùng với bình thường không thể sánh bằng. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Ai kêu cái này số nữ nhân không tuân thủ hứa hẹn. Bạch Quy mở miệng, điên cuồng lùi về sau, bởi vì thánh nữ mục tiêu thứ nhất chính là nó. Huyền Tiên thấy này, theo Bạch Quy đồng thời lùi về sau. Chi sở dĩ như vậy, cũng không phải sợ hai thánh nữ mà là lo lắng tòa thành nhỏ kia. Thánh nữ trong miệng, hào quang sáng lạng, một tòa thành nhỏ thình lình ở chìm nổi, tựa như lúc nào cũng có thể phát động một đòn chí mạng. Ở bên trong tòa thành nhỏ này, cổ ma tuyết nhưng đã chết đi, bên trong không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, tòa thành này vẫn là có thể làm mệt mỏi. Huyền Tiên cũng không muốn lại đi vào. Đáng chết. Ta ngày hôm nay nhất định gọi các ngươi chém thành muôn mảnh. Thánh nữ tức giận, tóc bay lượn, mang theo thực chất sát khí, đã không có nửa điểm bình thường rằng, "Dớp, tiểu nữ nhân, ngươi còn dám truy sát, ta liền đem thân thể của ngươi hóa thành hình vẽ." Sau đó hất tới trong thành trì đi. Bạch Quy uy hiếp, như trước miệng rộng. Các ngươi dám dám như thế? Minh Nguyệt Thánh Nữ tức giận thân thể run rẩy, giờ khắc này bảo kiếm vung dậy, như một con phát điên sư tử con, điên cuồng đập tới. Có gì không dám? Chỉ cần ngươi còn dám truy sát, chúng ta liền đến nhiều người địa phương, đi tỏa ra truyền đơn. Tin tưởng rất nhiều người đối với thánh nữ ngươi cảm thấy rất hứng thú. Bạch Quy cười ha ha, giờ khắc này móc ra cổ bảo, ngồi bảo khí chạy trốn. Nếu là thật dám phát, các ngươi sẽ không có kết quả tử tế. Minh Nguyệt Thánh Nữ phất Giờ khắc này đồng dạng gọi ra phi hành bảo khí, là một con tiểu chu hào quang sáng lạng, truy kích mà trên luận tốc độ. Tiểu chu rõ ràng không bằng Bạch Quy cổ bảo. Thế nhưng Bạch Quy người này không sợ chết, giờ khắc này ở cổ bảo trên nhảy nhót, cố ý trì hoãn tốc độ, tức giận mặt sau người đẹp kia. Hai đạo hào quang cực nhanh ở cổ lâm bầu trời, hai phe một đuổi một chạy, ở trong vùng hoang dã trình diễn đánh giằng co. Sau một cách giờ, Bạch Quy nhìn về phương xa, một tòa thật to thành trì, đống nhiên hiện ra ở trong tầm mắt. Các tiểu nương, một đường truy đuổi, ta rốt cục nhìn thấy nhiều người địa phương. Bạch Quy nhảy lên rất là hoan hô. Ngươi dám lan rộng ra ngoài, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh, liền hài cốt cũng không còn lại. Minh Nguyệt Thánh Nữ uy hiếp, đúng là muốn đã phát điên. Trinh tiết chính là một người phụ nữ quan trọng nhất đồ vật. Đặc biệt là đối với một cái danh tiếng dần lên cao thánh nữ, càng là trọng yếu vô cùng. Hiện nay, hai cái ác ôn lại muốn đem thân thể của nàng cho tiết lộ ra ngoài. Tình huống như vậy, đối với nàng mà nói quả thực là một đại kiếp số. Một khi tàn ra, nàng thánh nữ danh tiếng tuyệt đối là khó giữ được. Tiên tử ác tiên tử, ngươi liền muốn thành danh. Tin tưởng không lâu sau đó, Người tiếng tâm đều sẽ điên cuồng dâng lên. Huyền Tiên cười vang, nhìn thấy nữ nhân này phát rồ, tâm tình thật tốt. Các ngươi tội đáng muôn chết, coi như có thể tránh được ngày hôm nay, cũng tuyệt đối sẽ không sống quá 10 ngày. Minh Nguyệt Thánh Nữ kêu to, so với phát dổ sư tử cái còn đáng sợ hơn, đầu đầy tỏa ra bay lượn. Huyền Tiên liếc mắt một cái sau lưng thánh nữ, lại liếc mắt nhìn phía trước tòa kia không biết thành trì, trong lòng không khỏi xuất hiện một chút do dự. Đúng, thật sự làm như vậy, e sợ sẽ cùng nữ nhân này kết làm không rõ mối thù. Chúng ta không ngại lùi một bước, cùng nữ nhân này khỏe mạnh nói chuyện. Huyền Thiên truyền âm, không muốn náo động đến quá cương. Như vậy cũng tốt. Bạch Quy gật đầu. Hai người một trận thương lượng, cuối cùng ở Phong vân Thành cửa thành ngừng lại, chờ đợi Thánh Nữ. Chết đi cho ta. Minh Nguyệt Thánh Nữ vừa đến, lúc này cầm trong tay lợi kiếm, bổ về phía Huyền Thiên. So với phát rổ bỏ cái còn đáng sợ hơn. Thánh Nữ dừng lại. Chúng ta có thể thật tốt thương lượng một chút. Huyền Thiên kêu ngừng. Thế nhưng Minh Nguyệt Thánh Nữ như trước cầm trong tay lợi kiếm bổ tới, không có nửa điểm chỗ thương lượng. Đối với nàng mà nói, trinh tiết chính là trong cuộc đời này quý giá nhất đồ vật. E sợ chỉ có nắm giữ ở tay của người chết bên trong mới không thể tiết lộ ra ngoài. Thánh nữ nếu là lại đổi tới, chúng ta nhưng là đến thật sự, đến thời điểm e sợ thánh nữ danh tiếng khó giữ được. Thế nhưng, ngươi hiện tại dừng lại, chúng ta còn có chỗ thương lượng. Huyền Tiên uy hiếp. Cuối cùng, ở ác liệt uy hiếp dưới, thánh nữ vẫn là lý trí ngừng lại, xem hướng về phía trước một người một thú. Viên mắt bên trong sát khí nhưng là không hề có một chút nào giảm thiểu. Trừ phi là các ngươi tự mình tiêu trừ ký ức, bằng không không có nửa điểm chỗ thương lượng. Thánh nữ mở miệng, gọn gàng dứt khoát. Huyền Tiên lắc đầu, Trên mặt mang theo cười xấu xa, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thật vất vả nắm lấy nữ nhân này một tia nhược điểm, hắn có thể không muốn dễ dàng buông tha. Chương 388: Thánh nữ làm bạn. Phong Vân Thành ở ngoài, Minh Nguyệt Thánh nữ đẳng đẳng sát khí, ánh mắt đỏ lên, phảng phất là một con phát điên hoàn thú. Đầu đầy tỏa ra bay lượng, nhìn chằm chằm phía trước một người một thú. E sợ, đây là xuất đạo tới nay, lần thứ nhất bị người như vậy cơ bức. Nàng là Minh Nguyệt Thành Thánh nữ, vương con gái, thân phận cao quý. Thường ngày, ai dám lớn mật như thế uy hiếp. E sợ cũng chỉ có nơi này một người một thú. Tiên tử, tiêu trừ ký ức ta sẽ không đáp ứng. Thế nhưng, chỉ cần ngươi tuân thủ hứa hẹn, dựa theo nguyên lai ý tứ, kế tục làm bạn chúng ta một ngày. Một ít không nên nhìn thấy đồ vật sẽ chôn ở đáy lòng, không hướng đi ở ngoài tiết lộ. Huyền Tiên mỉm cười, kể ra điều kiện. Làm bạn các ngươi một ngày có thể, thế nhưng ký ức nhưng nhất định phải tiêu trừ, bằng không sẽ làm cho ngươi thay chất đầy đồng. Thánh nữ mở miệng, sát khí không giảm, tóc như kim đâm từng chiếc đứng chổng ngược. Cái này không thể được. Miệng của ngươi ba gần giống như lau mật như thế, hiện đang kể ra đến là ngọn, đợi lát nữa liền có thể thay đổi mùi vị. Làm không cẩn thận, chúng ta tiêu trừ ký ức, ngươi liền lần thứ hai hối ước, tiêu sái rời đi. Bạch Quy Sa Sôi nói rằng, không biết, chỉ muốn các ngươi tiêu trừ trí nhớ lúc trước, ta liền nhất định phục bồi, dùng một ngày thời gian để báo đáp, thậm chí còn đưa các ngươi một ít quý giá linh dược. Thánh nữ mở miệng, lần thứ hai trở nên quyến rũ, âm thanh mềm hoặc. đương nhiên, Huyền Thiên tự nhiên là sẽ không dễ dàng tin tưởng nữ nhân này. Hắn cùng Thánh nữ một phen kịch liệt thảo luận, cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Như vậy, chỉ cần Thánh nữ đáp ứng, làm bạn chúng ta một ngày thời gian, sau đó chúng ta tự nhiên sẽ tiêu trừ ký ức." Huyền Tiên nói rằng, "Đúng, sau đó nhất định tiêu trừ ký ức. Bên cạnh, Bạch Quy Loan Miệng tiến hành phụ họa. Cũng tốt. Liền tương tin các ngươi một lần. Công tử là người, tại hạ vẫn là rất thưởng thức, tin tưởng sẽ không làm lừa dối nữ nhân chuyện tình cảm." Thánh nữ vui vẻ gật đầu. Huyền Tiên nghe vậy mỉm cười, hướng về phía sau liếc mắt nhìn Phong Vân Hành, nói, "Tốt lắm, tiên tử chúng ta vào đi thôi. Lưu ở bên ngoài chẳng phải là sẽ bị người chế giễu." Minh Nguyệt Thánh nữ nghe vậy gật đầu, thoáng thu dọn một thoáng tỏa ra, lại kéo kéo quần áo. Bước đầu một phen trang phục sau, liền hộ tống Huyền Thiên một đạo đi vào Phong Vân Thành. Này cũng là một tòa đại thành, cửa thành gần giống như một con manh thú miệng rộng. Trên đường phố người đến người đi, ngựa xe như nước, thật không náo nhiệt. Này, mau đến xem, ngày hôm nay ta mang theo Thánh Nữ đến cuốn Phong Vân Thành. Bạch Quy bắt chuyện, không một chút nào biết điều, ở trên đường phố hô to. Này một thú a, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Bọn họ dồn dập thả tay xuống bên trong sự vật, hướng về bên này trông lại. Quả nhiên là Minh Nguyệt thành Thánh Nữ, nàng thường ngày không dính khói bụi trần gian như thế nào cùng một người đàn ông đi cùng nhau. Ta không nhìn lầm đi. Thánh nữ dĩ nhiên ngoan ngoãn cùng ở một cái phía sau nam nhân, có thể không giống bình thường a. Thiếu niên này là ai vậy? Dĩ nhiên có thể mang băng thanh ngọc khiết thánh nữ cho bãi bình. Mọi người nghị luận sôi nổi, phảng phất là nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi. Từng cái từng cái chừng hai mắt, con người đều sắp rơi xuống. Ngươi không cho phép cho ta lớn tiếng ồn nào. Minh Nguyệt thánh nữ đằng đằng sắc khí, tức giận đều sắp giơ chân. Trời ạ. Đây rốt cuộc còn có phải là một con hoang thú a? Dĩ nhiên như vậy cố tình gây sự quả thực lại như là một cái vô lại. muốn hỏi minh nguyện thánh nữ người hận nhất, chỉ sợ cũng phải kể tới trước mắt bạch quy. nàng hận không thể trong tay có một khối băng gạc, đi niêm phong lại này còn quy miệng. coi như ta không ổn nào, bọn họ cũng không phải người mù, sớm muộn sẽ nhìn sang. bạch quy lầu bầu, có rất nhiều lý do. chính bọn hắn nhìn sang, cũng hầu như so với như ngươi vậy lớn tiếng náo động tốt. thánh nữ tức giận, cảm giác không cách nào cùng này con quy dùng lời nói giao lưu. chủ yếu nhất chính là muốn muốn mượn thanh danh của ngươi, vì là chính ta thu thập một chút hơi người. bạch quy hít mắt rất hưởng thụ loại này bị người quan tâm ánh mắt. Minh Nguyệt Thánh Nữ tức giận lộ hai đỏ lên. Thực sự là không chịu được mọi người ánh mắt chất vấn, giờ khắc này hận không thể tìm một vết nước xuyên xuống. E sợ Dĩ Vang Thánh Nữ hình tượng muốn vào hôm nay hủy hoại trong một ngày. Thánh Nữ nếu là cảm thấy nơi này quá đáng chú ý, chúng ta có thể đi từ lâu, tìm một chỗ yên tĩnh dưới trướng tâm sự. Huyền Tiên nói rằng, như vậy kiến nghị. Đề nghị này rất nhanh thu được thánh nữ tán thành. Nàng ước gì tìm cái điều chỗ không có người ở, không bị người ngoài chọe quấy rối. Bất quá, ý nghĩ như thế, chung quy chỉ là tưởng. Có một con kỳ hoa hoang thú ở, nàng trước sau đừng nghĩ an bình. Dọc theo đường đi, Bạch Quy Khua chiêng gõ trong trắng trận rêu dao, lao thẳng đến người vây xem viên gây ra từ lâu. Ngươi có thể hay không yên tĩnh một ít? Thánh nữ suýt chút nữa phát rồ, "Này con quy quá đáng trách, dĩ nhiên như vậy gây vạ, quả thực là phải đem thanh danh của nàng cho bại hoại." "Được, lần này liền nghe lời ngươi." Bạch Quy gật đầu, cũng nguyên náo mệt mỏi, giờ khắc này thu hồi một loạt chiêng chống công cụ. Ba người đi vào tửu lâu, Bạch Quy trước tiên mở đường, xua đuổi phía trước chặn đường nhân viên. Bất đắc dĩ, thánh nữ quá đáng chú ý rất nhiều người dồn dập vây xem, đem con đường cho phá hỏng. cuối cùng, huyền thiên mang theo minh nguyệt thánh nữ, lựa chọn trước cửa sổ một cái tiểu trác, làm đi. chư vị, nếu để cho ta mấy phần bộ mặt, liền xin đừng nên áp sát quá gần. minh nguyệt thánh nữ mở miệng, âm thanh ôn nhu, nhưng ai cũng có thể nghe ra trong lời nói cảnh cáo thành phần, không hy vọng người vây xem áp sát quá gần. bên cạnh, rất nhiều người vây xem. thánh nữ nhưng là người tâm phúc, quá nhận người tầm mắt, bất quá rất ít người dám tới gần, sợ đắc tội vị này chim xà cá lặn mỹ nhân. bạch quy trở về gọi tới một bàn lớn món ăn, cùng với rất nhiều món ngon rượu ngon, đều là cao cấp nhất. Ngược lại, ngày hôm nay là thánh nữ mời khách, nó cũng không khách khí. Đến đến đến, đồng thời ăn. Bạch quy mở miệng bắt chuyện bên cạnh người đồng thời đến ăn. Người này rất sinh động, Minh Nguyệt thánh nữ ánh mắt thành trầm, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Bạch quy cái tên này, hận không thể đi tới một trận sửa chữa. Quanh thân người vây xem một trận làm xem, không người nào dám tiến lên. Con cua màu trắng quy tuy rằng rất khách khí, thế nhưng bên cạnh thánh nữ đẳng đẳng sát khí, ai dám tiến lên a? chư vị không tới, có thể đúng là đáng tiếc. Bạch Quy bộ đầu thở dài, tự mình tự dơ ly rượu lên trẻ chén. Bên cạnh người xem xỉ nha nhất miệng. "Này con quy quá đáng ghét, dĩ nhiên cố ý câu dẫn. Đại gia tự nhiên là muốn tiến lên a. Ngồi ở thánh nữ bên cạnh chính là chí cao vinh quang. Thế nhưng, này e sợ sẽ đắc tội thánh nữ, hậu quả khó mà lường được a." "Ồ, là cái này đầu khỉ." Huyền Tiên mắt sắc, hắn tới gần trước cửa sổ, có thể vọng đến trên đường cái. Kết quả nhưng nhìn thấy như thế một cái người quen. Huyền Tiên vội vã cầm lấy trên mặt bàn một cái đầu lâu, mạnh mẽ đập tới. Đừng, Đáng chết! Là ai tới tạp đầu của ta? Trên đường phố, đại lực thần viên nhìn trung quanh, tức giận đến không nhẹ. Hai họa bất ngờ, một cái xương tử trên trời giáng xuống, thiếu một chút tạp đến ánh mắt nó bên trong. Đây chính là không lễ phép hành vi, dù là ai đều sẽ tức giận. Xú ra hỏa. Không cần tìm, là ta đây. Một cái nhẹ nhàng âm thanh, xuất hiện ở đại lực thần viên bên hai. Đem người này một cái giật mình. Đáng chết, là tiểu ma vương. Đại lực thần viên ngẩng lên, nhìn chung quanh một trận tìm đòi, cuối cùng ở tiểu lâu trước cửa sổ nơi, tìm tới chính đang chào hỏi Huyền Tiên rốt cục nhìn sang, có thể ở đây gặp gỡ, chính là có duyên, không như trên đến uống một chén. Huyền Thiên bắt chuyện, e sợ cái kia xương cũng là người vứt đi. Đại Lực Thần Viên buồn bực, canh cánh trong lòng. Đi tới tiểu lâu bên trên, Đại Lực Thần Viên mới phát hiện Huyền Thiên đối diện người đẹp này, toàn thân áo trắng tung bay, có thể so với nhân gian tiên tử. Đồng dạng, Minh Nguyệt Thánh Nữ cũng đang quan sát Đại Lực Thần Viên. Này con hoang lông thú sắc tỏa sáng, ẩn giấu ở bộ lông bên dưới thân thể ố vàng, tỏa ra nhàn nhạt hào quang, hình như có thần hoa ở mặt ngoài biểu lộ. Thánh Nữ giật nảy cả mình cái này đầu khi tuyệt đối không đơn giản chỉ là thân thể cũng đã làm cho người ta một loại bảo thể cảm giác không giống bình thường hạ người đến dưới trướng chậm rãi uống rượu huyền tiên bắt chuyện thế đại lực thần viên đem ra chén rượu được ở thiên lộ trên không có gặp phải ngươi vốn tưởng rằng ngươi không có đi tới nơi này kết quả vẫn có thể cùng ngươi gặp gỡ, thực sự là xảo a đại lực thần viên cảm khái tựa hồ đối với thánh nữ không có hứng thú không có lại quan tâm kha kha ngày hôm nay có thể cùng chúng ta gặp bữa còn muốn cảm tạ này một vị ngày hôm nay nàng làm chủ Mời khách đây. Bạch quy chỉ chỉ Thánh Nữ, ý tứ chính là để Đại Lực Thần Viên miệng lớn ăn uống, không cần tiết kiệm. Cô nàng này, lẽ nào cùng các ngươi là hiểu biết? Đại Lực Thần Viên kinh ngạc, vào lúc này cũng không khách khí, cầm lấy ăn thịt, miệng lớn cảm nhấm. Minh Nguyệt Thánh Nữ cao mày, nội tâm đằng đằng sát khí, quá đáng ghét, dĩ vãng không có dám sương hắn vì là cô nàng. Kết quả ngày hôm nay ở đây, liền xuất hiện hai vị, một con quy, cùng với một cái đầu khỉ. có phải là hiểu biết không trọng yếu? Ngược lại nàng mời khách, ngươi nếu là còn có bạn tốt, liền một đạo kêu đến được rồi. Bạch Quy rất khách khí, nói chuyện lấm lâm liệt liệt, tốt nhất thánh nữ phá sản bằng hữu không có. Bọn họ đi tới vùng thế giới này, liền chung quanh đi tán, từng người đi từng người con đường. Ta một người, ở phong vân thành bên trong đi dạo. Đại lực thần viên tàn nhận ăn tàn nhận uống, nói chuyện đều mơ hồ. Thánh nữ nghe vậy, rốt cục nghe ra một tia mùi vị, viền mắt bên trong lóe qua một tia trong sáng vẻ. Lẽ nào ba vị không phải đến từ vùng thế giới này? Minh Nguyệt thánh nữ mở miệng, âm thanh nhu hòa. Xác thực, chúng ta là đến từ tầng cao hơn thiên địa, vì lẽ đó ngươi cô nàng này phải cố gắng hầu hạ." Bạch quy gật đầu, lâm lâm liệt liệt, một bộ lưu manh dáng dấp, thánh nữ thân thể run rẩy, đông một cái cô nàng, tây một cái cô nàng, đưa nàng dạng không đáng giá một đồng. Bất quá, nàng như trước là áp chế một cách cương ép trụ, lửa giận, lại hỏi, chư vị, không biết chúng ta vùng thế giới này làm sao? Rất bình thường, cái gì chó má kỵ sĩ, kiếm sĩ, thậm chí còn có phủ văn sư, đều là tu sĩ bên trong thiên môn, còn không bằng chúng ta trước đây vùng thế giới kia. Đại lực thần viên mở miệng, rất trực tiếp, đúng đấy, mấy vị ánh mắt thật là cao e sợ một đường tự hạ tầng thiên địa lại đây, rất gian nan đi. Minh Nguyệt Thánh Nữ cười gằn, rốt cục nghe ra một tia ý nhị. Trước mắt ba vị này không phải vùng thế giới này. Đối với nàng mà nói, này nếu là một tin tức tốt, cũng là một cái làm người đau đầu tin tức xấu. Từ xưa tới nay, mỗi cách mấy năm, đều sẽ có hạ tầng thiên địa thiếu niên thiên tài, đi tới trên vùng đất này. Thân là người ngoại lai, tự nhiên là sẽ phải chịu xa lánh. Bình thường bảo vật tranh cướp bên trong, đại gia trước hết đối phó, chính là cái khác thiên địa thiếu niên, không muốn bảo vật lưu lạc ở người khác trong tay. Nhưng mà tin tức xấu là mỗi một cái đi tới vùng thế giới này thiếu niên đều là như vậy kinh diễm người bình thường khó có thể ngang hàng có thể so với thiếu niên bên trong thiên tiêu khiến cho người sợ hãi đúng có thể bước lên thi lộ đi tới trên vùng đất này thiếu niên người nào là phổ thông hạng người đều là ở huyết dịch cùng mồ hôi bên trong tư giết tới có được trời cao chăm sóc thiên tư tùy tiện thánh nữ lý giải ra sao ngược lại ngày hôm nay ngươi là thuộc về ta huyền tiên cười vang không thèm để ý minh nguyện thánh nữ suy lý công tử xin chú ý lời nói ta chỉ có thể làm bạn ngươi một ngày Ngày hôm nay sau đó, người ta có thể không lại giống như giờ phút này giống như ngồi cùng một chỗ. Còn thật là khó khăn nói. Minh Nguyệt Thánh Nữ hàm răng hơi lộ ra, tỏa ra mùi thương ngát. Dễ bản, chỉ cần tiên tử đồng ý, sau đó gặp mặt tình huống, đạt được nhiều là. Huyền Thiên lộ ra sán lạn nụ cười. Chương 389, Phong Vân Học viện. Công tử xác thực bất phàm. Bất quá, muốn gặp tiểu nữ Tử thiếu gia, mỗi ngày đều có thật nhiều vị. Nếu là công tử ngươi sau đó muốn gặp ta, é sợ không có quá nhiều thời gian đến tiếp ngươi. Thánh nữ mở miệng, âm thanh quyến rũ. Trong đó rất nhiều kiêu ngạo ý tứ. Tiên tử có thể so với giữa trời minh nguyệt, tỏa ra hào quang ấm ánh, có thể làm cho tiên tử bồi trên một ngày cũng là vinh quang. Huyền thiên mỉm cười gật đầu. Bên cạnh, người vây xem rất là ước ao. Minh nguyệt thần nữ không dính khói bụi trần gian, nếu như có thể cùng với ngồi cùng một chỗ, cũng là vô cùng mê gớm sự tình. Nhưng mà, đang lúc này, phía dưới trên đường phố gây nên một trận rối loạn. Bạch Quy chính đang thưởng thức món ngon, giờ khắc này bị náo động thanh quấy rối, rất là bất mãn, hét lên, "Cô nàng, ngày hôm nay ngươi làm chủ, nhưng có người đến tà bãi." Minh Nguyệt Thánh Nữ nghe vậy, hơi nhíu mày một cái, hỏi dò bên cạnh khán giả. Thánh Nữ, là như vậy. Phong vân Học Viện Lang Phong Thiếu gia muốn gặp người. Bởi vậy ở phía dưới xua tan khán giả, dự định đi vào thấy người. Có người biết tình huống, nói rõ sự thật. Thánh Nữ nghe vậy, khẽ mỉm cười. Giờ khắc này bưng lên rượu tiên nước thánh, đặt ở bên mép hấp dẫn. Phong Vị vàng ngàn. Nữ nhân này rất xinh đẹp, cũng rất yêu diễm. Xem quanh thân quần chúng vây xem đờ ra một lúc, tầm mắt đều trực. Xin hỏi Thiên Tử, bọn họ trong miệng vị thiếu niên kia, không biết là nhân vật nào. Huyền Tiên hiếu kỳ. Vị Tiêu Lang Phong thiếu gia là trong thành này thiếu niên thiên tài, được xưng là Phong vân Học viện bên trong thế hệ tuổi trẻ đệ tứ cao thủ, được rất bao nhiêu nữ vây đỡ cùng yêu quý. Minh Nguyệt Thánh nữ giới thiệu, chiếu sự miêu tả của ngươi xem ra này xác thực là một cái không sai thiếu niên, chỉ là không biết truy hắn thiếu nữ bên trong có hay không bóng người của ngươi. Huyền Thiên trêu chọc, tiểu nữ tử có rất nhiều tỷ muội làm bạn, từ lâu quên thế gian hái tỉnh, tại sao theo đuổi câu chuyện? Minh Nguyệt Thánh nữ lắc đầu, giờ khắc này đưa đầu ra lô, nhìn về phía ngoài cửa sổ, Thánh nữ như vậy. Cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Huyền Tiên mở miệng, một mặt vẻ ưu lo. Bên cạnh người nghe vậy, suýt chút nữa thổ huyết. Theo đổi thánh nữ nam nhân, không có 10000, cũng có 8000, người khác đều sợ hãi không tới phiên đây. Hôn nhân đại sự, sẽ không mượn Huyền công tử bận tâm. Nếu là công tử thật sự vì ta suy nghĩ, ngày hôm nay liền để ta tạm thời rời đi. Thánh nữ mở miệng, âm thanh xa xôi, khiến cho người không nhịn được bay lên một luồng chịu bến tâm ý. Thánh nữ chuẩn bị rời đi, đây là muốn đi nơi nào a? Huyền Tiên kinh ngạc hỏi dò. Nếu là Lang Phong thiếu gia thật sự lại đây, vì không thương hòa khí tiểu nữ tử không thể làm gì khác hơn là rời đi trước công tử đi cùng hắn một lúc minh Nguyệt thánh nữ cao mày có một phong vị khác nguyên lai tiên tử là đang lo lắng cái này a nếu là nam tử này thật sự lại đây ta có thể thế ngươi mở miệng nói chuyện vì ngươi giải quyết khó khăn huyền tiên nói rằng cái kia đúng là cảm tạ huyền công tử đến thời điểm không nên để cho tiểu nữ tử làm khó dễ liền có thể minh Nguyệt thánh nữ lộ ra nụ cười như ánh mặt trời tỏa ra vô cùng sáng lạ nhưng mà ngay khi vừa dứt lời thời khắc vị này phong vân học viện người thứ tư cũng đã đi tới tiểu lâu bên trên, trực tiếp hướng về Minh Nguyệt Thánh Nữ đi đến. Lăng Phong thiếu gia, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây gặp gỡ ngươi. Còn chưa tới trước mắt, Minh Nguyệt Thánh Nữ liền mở miệng chào hỏi, âm thanh quyến rũ động lòng người, tựa hồ có thể hút đi người linh hồn. Tại hạ biết được, tiên tử ở chúng ta Phong Vân Thành, liền đặc biệt thả tay xuống bên trong bài tập, chạy tới nơi này tìm tiên tử. Lăng Phong mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa. Đà tạ công tử. Chỉ bất quá hôm nay tựa hồ có hơi không tiện, có người nhất định phải ta ở lại bên cạnh hắn. Nói tới chỗ này, Minh Nguyệt Thánh Nữ một mặt ưu sầu, nhìn về phía Huyền Thiên, ý tứ rất rõ ràng, đem đầu mâu ném Huyền Thiên. Cái này dễ bàn, ngày hôm nay không có cái gì không tiện. Lăng Phong mở miệng, nụ cười đột nhiên vừa thu lại, nhìn về phía Huyền Thiên, viền mắt bên trong xuất hiện hí chắn vẻ. Có gì chỉ giáo. Huyền Thiên hỏi dò, bưng chén rượu lên, kế tục dùng để uống. Ba vị có thể rời đi. Thánh nữ đáp ứng, thời gian sau này lưu lại theo ta, các ngươi lưu lại chỉ có thể vướng bận. Lăng Phong mở miệng truyền đạt lệnh chủ khách. Huyền Thiên nghe vậy nở nụ cười, nhìn về phía Minh Nguyệt Thánh nữ nói, tử, sự tình đúng là như vậy phải không? Minh Nguyệt Thánh Nữ nghe vậy, không có làm đáp lại, chỉ là hơi đem đầu lâu nghiêng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tựa hồ nơi đây sự tình không có quan hệ gì với nàng, không cần hỏi dò tiên tử. Chuyện này ta làm chủ, ba vị có thể lăn. Bằng không muốn ta tự mình động thủ thời điểm kết cục nhưng là không dễ nhìn. Lang Phong mở miệng, không có nửa điểm lùi bước chỗ trống, nói chuyện như ánh kiếm bình thường ác liệt. Thế à? Nghe nói ngươi là Phong Vân Học Viện người thứ tư, là thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài. Huyền Tiên để chén rượu xuống, đột nhiên nói sang chuyện khác, nói như vậy nói. Chính như như vậy mấy vị biết là tốt rồi, còn không mau cút cho ta. Lăng Phong nói rằng, khắc khuôn mặt là vẻ nạo nẽ, nhưng mà sau một khắc khiến cho người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Huyền Tiên đột nhiên động thủ, một trường ấn ra, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Phong Vân Học Viện ngày thứ tư mới, liền dường như đạn pháo bình thường bị đánh bay, ven đường đánh ngã rất nhiều người, cuối cùng rơi vào trên đường phố. Chuyện này thật bất ngờ, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Khi mọi người khi phản ứng lại, vị này ngày thứ tư mới đã ngã vào trên đường phố. Thống cổ thân, ngâm. Chuyện này, rất nhiều người liễu lưỡi. Đây chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong người thứ tư a. Thường ngày cao quý trí thượng, không ai dám trêu chọc. Thế nhưng lại như vậy không đỡ nổi một đòn, một trưởng liền bị người cho đánh bay. Tình huống như vậy, gần giống như nói mơ giữa ban ngày. Lệnh rất nhiều người, đặc biệt là một ít vây đỡ lăng phong tiểu nữ, có chút khó có thể tiếp thu. Được rồi, làm rối châu chấu đã rời đi. Thánh nữ có thể kế tục ở lại chỗ này, hầu ở dưới tán gấu. Huyền tiên nói rằng, thanh âm ấm dịu. Ngươi, Minh Nguyệt Thánh nữ một mặt kinh ngạc. Huyền Thiên ra tay, như vậy ác liệt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thánh nữ muốn nói cái gì, cứ mở miệng, không cần cò bó." Huyền Tiên nói rằng, "Ngươi làm như vậy sự, lẽ nào liền không sợ đắc tội Phong Vân thành người sao?" Minh Nguyệt thánh nữ hừ lạnh, có chút không vui. Vốn tưởng rằng có thể nhờ vào đó thoát đi ma chảo, thậm chí còn có thể cho trước mắt nam tử này chế tạo một chút phiền thoái. Kết quả nhưng liền sóng gió đều không có nhắc lên nửa điểm. "Ngươi như vậy, tự cho là vô địch thiên hạ." Trên thực tế không đỡ nổi một đòn, hết thảy đều là hắn tự tìm. Bạch Quy xem mồm. "Huyền công tử làm việc, tại hạ kính nghệ. Chỉ có điều, công tử có chỗ không biết." vị này lang phong tuy rằng thực lực không đủ thế nhưng bằng hữu bên cạnh nhưng là không ít thánh nữ mở miệng liên tục cười lạnh điểm này không cần thánh nữ bận tâm chúng ta kế tục ở đây trẻ ché chén không cần phải đi muốn chuyện vừa rồi huyền tiên mở miệng một câu nói che lại bạch quy lời biếng rửa vào ở trên bàn đối với như vậy chuyện nhỏ nó căn bản cũng không có để ở trong lòng người này một xưa nay đã như vậy không sợ trời không sợ đất chính là trời sập xuống cũng sẽ không đi bận tâm nếu là vừa nãy người còn dám đến liền thật sự quá không nhìn được thú vị trong đó trinh lệnh quả thực là quá to lớn. Đại lực thần viên ở một bên, tương tự lười biếng dựa vào, đàn bỏ chết. Đối với huyền thiên mạnh mẽ, nó từ lâu thâm nhập lòng người. Sớm ở mảnh này tầng dưới chót tiên địa thời gian, nó cũng đã nội tâm kinh ngạc. Trước ra tay thì huyền thiên một trưởng đẩy lùi một người thiếu niên thiên tài. Đại lực thần viên tuy rằng nội tâm kinh ngạc, thế nhưng đã không cảm thấy kinh ngạc. Không cần sợ, liền ở đây ở lại. Nếu là cái kia chồng nhãi con còn dám tới quấy rầy, có thể tu trách ta vô tình. Bạch quy sì nhai nhất miệng, căn bản là không sợ uy hiếp. Mấy vị thực sự là thật là can đảm tiểu nữ tử kia liền ở ngay đây phục buổi minh nguyệt thánh nữ mở miệng viên mắt bên trong tràn đầy cười gần tâm ý ánh mặt trời như mảnh vàng vụn giống như tung xuống chiếu vào trên thân thể người ấm áp cảm giác trước cửa sổ tiểu trên bàn món ngon rượu ngon như trước đang không ngừng thêm vào đến rồi là phong vân học viện người trẻ tuổi bên trong người thứ hai hắn cùng lăng phong luôn luôn đến giao hảo có người hô to nói ra một ít phong thanh trong từ lâu huyền tiên giống như không nghe thấy giống như vậy như trước thích gì uống rượu còn thỉnh thoảng cùng bạch quy cạn một chén huyền công tử bên kia tựa hồ có người đến rồi Nếu không như vậy, ta đi qua tìm vị công tử kia, đứng ra đem chuyện nào cho bãi bình. Như vậy chẳng phải là đại gia vui vẻ? Minh Nguyệt Thánh Nữ nói rằng, nụ cười điểm điểm như bông hoa đón gió đung đưa. Không cần tiên tử lao tâm. Hắn nếu là dám đến, chính ta sẽ bãi bình. Không cần tiên tử đứng ra đây. Huyền Tiên nói rằng, biết nữ nhân này muốn chạy trốn. Nếu Huyền công tử khư khư cố chấp, tiểu nữ tử kia cũng không có gì nghị. Chỉ có điều, này phong vân thành bên trong cao thủ không ít. Huyền công tử chính mình chú ý chính là, Thánh Nữ nói rằng, cũng không tham cứu viên mắt bên trong ý cười rõ ràng, hiển nhiên là muốn xem Huyền Thiên làm sao bãi bình. Cô nàng quan tâm như vậy tên tiểu tử thúi này, không bằng liền gả cho hắn được rồi. Hà tất nhiều như vậy miệng đây? Bạch Quy sen mổm, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Minh Nguyệt Thánh Nữ một cái ngưng mi, tại chỗ bạo thô khẩu, lập tức khống chế không được tính tình của chính mình. hết cách rồi, này con quy quá đáng trách. kể ra lời nói, khiến cho người hận không thể tiến lên đánh mấy cái lòng bàn tay. đề nghị này rất tốt, nếu là Tiên Tử đồng ý, tại hạ liền miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi ngươi. Huyền Thiên trêu chọc bên cạnh rất nhiều người xoa dịu, thầm than Huyền Thiên không biết xấu hổ, lại muốn miễn cưỡng tiếp thu Thánh Nữ, liền phảng phất là muốn tiếp thu một cái lưu tự. phải biết Minh Nguyệt Thánh Nữ nhưng là rất nhiều người trong lòng nữ thần, liền ngay cả một ít lao nhân cũng phải sùng bái. hiện nay bị nói không đáng giá một đồng, tự nhiên là có rất nhiều người bất mãn. Huyền công tử tự trọng, tiểu nữ tử cũng sớm đã có người trong lòng, đàm luận hôn luận gả loại tình cảnh này không có phần của ngươi. Minh Nguyệt Thánh Nữ sắc mặt trầm, nhìn Mặc không ngừng lý sự. nhưng mà vừa lúc đó trong đám người tránh ra một con đường nói là ai ra tay ở Phong vân Thành bên trong gây sự một cái thiếu niên mặc áo xanh trên mặt mang theo nụ cười hỏi dò thế nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm thụ được lời nói này bên trong hỏi dò ngựa khí bên cạnh đã có rất nhiều người lộ ra vẻ sùng bái thiếu niên này chính là Phong vân Học viện thế hệ tuổi trẻ người thứ hai Mặc Tiểu Thiên ở phụ cận một vùng tương đương có tiếng là Mặc Công Tử đến rồi đám người kia nhưng là thảm nghe nói Mặc Công Tử đối với Thánh Nữ rất nhiều hào cảm hiện nay có người như vậy tới gần Thánh Nữ thiếu niên này đại sự không ổn a Có rất nhiều người nghị luận sôi nổi, không quá xem trọng Huyền Thiên, mà trong đám người càng là có không ít thiếu nữ dị đảo. Thường ngày nhân vật như vậy khó gặp, ngày hôm nay có thể gặp gỡ tự nhiên là vô thượng vinh quang. Nghe được bốn phía tiếng bàn luận, Mạc Tiểu Thiên cười nhạt, lần nữa mở miệng nói, "Nói đi, đến cùng là ai ở Phong Vân Thành bên trong gây sự? Còn ra tay hạ người?" Chương 390, nói là làm. Vừa nãy vị thiếu niên kia là ta đã thương, hắn gai chạy cách tối, còn muốn động thủ hại người, bởi vậy hơi hơi cho hắn một điểm cảnh cáo. Huyền Thiên từ tổ nói, Chén rượu trong tay như trước đặt ở bên mép, không có trước mắt thiếu niên này một chút. Bạch Quy lau miệng, bĩu môi nghiền ngấm, nói: "Không, có lấy tính mạng của hắn, đã là rất tốt. Không phải vậy, liền để hắn liền cho cốt đều không còn sót lại nửa điểm." Quanh thân người nghe vậy, đều là một trận giải ra. "Này mấy cái là nơi nào đến chủ a?" Lại dám đối với Phong Vân Thành bên trong đệ nhị thiếu niên nói chuyện như vậy, toàn bộ Phong Vân Thành cũng không có mấy cái thiếu niên có như vậy can đảm. "Được được được, mấy vị thật là có can đảm, động thủ hại người, vẫn còn có nhiều như vậy lý do, đủ đi phong." Mạc Tiểu Thiên giận dữ cười, hai tay không ngừng đập động, nói liên tục ba chữ hảo. Vẻ mặt như thế, mặc cho ai cũng biết, cái này Phong Vân Thành bên trong hàng đầu thiên tài, đã nằm ở lửa giận bên trong. "Mạc công tử, ngày hôm nay đúng là làm có ngươi. Người ta luôn luôn đến giao hảo, nhưng bởi vì chuyện này mà huyên náo không vui." Minh Nguyệt thánh nữ một mặt ưu sầu. "Ngày hôm nay nếu là thánh nữ thật sự mở miệng, tiểu sinh cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ thánh nữ. Cứ vậy rời đi, ngày khác lại tìm mấy người này tính sổ." Mạc Tiểu Thiên mở miệng, nhìn về phía thánh nữ, nguyên bản hỏa khí tiêu hết, trở nên như kiều nhỏ bình thường ôn hòa nay cũng không cần thiết mặc công tử không cần xem ở tiểu nữ tử mà làm đoàn chính mình dù sao ta cùng trước mắt mấy vị này cũng không quen minh nguyệt thánh nữ nhu hòa nở nụ cười long lanh cảm động đem tất cả từ chối sạch sẽ như vậy ngược lại tốt ta vốn tưởng rằng như vậy sẽ đập phá ngươi thánh nữ đại thế nhưng thánh nữ cùng mấy vị này ta không quen biết vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn mặc tiểu thiên mừng rỡ sau một khắc hắn nhìn về phía huyền thiên nhóm người người ánh mắt đã kinh biến đến mức đằng đằng sắc khí gần giống như một con bất chấp hung lang hai tròng mắt đỏ lên, như máu quang đang lưu động. Đáng ghét, cái này các tiểu đương, lại dám lâm thời làm phản. Đủ đáng ghét. Bạch Quy xì nha nhếch miệng, trừng thánh nữ một chút, sau đó nhìn về phía đại lực thần viên. Dễ bản, bọn họ nếu là dám gây sự, ta cái thứ nhất đi tới, lấy đi đầu của hắn. Đại lực thần viên trong bóng tối đáp lại, đã là sát khí lan tràn, bất quá nhưng ẩn giấu rất tốt. Lúc này, vẫn là sự kiện trung tâm nhân vật huyền thiên, nhẹ nhàng gật đầu, vì là thánh nữ giải thích, đúng, nữ nhân này tự nhiên là cùng việc này không quan hệ. Dù sao nàng hôm nay tới theo ta bảo vệ nàng cũng là tự nhiên thánh nữ nghe vậy biến sắc mặt cái gì gọi là bồi người làm nàng dường như bán đi linh hồn đi làm bạn công tử nói chuyện xin chú ý tiểu nữ tử chỉ là cùng ngươi đánh cược thua một bậc mà thôi không có ý khác thánh nữ mở miệng vì chính mình làm sáng tỏ vậy cũng rất tốt nói nếu ngươi thua rồi ngày hôm nay liền muốn theo chúng ta không thể đi xem nam nhân khác huyền tiên nói rằng hướng về minh Nguyệt thánh nữ khẽ mỉm cười minh Nguyệt thánh nữ nghe vậy lập tức lộ ra hoa nở vẻ một mặt ưu sầu nhìn về phía mặt tiểu thiên cái kia cảm động vẻ mặt khiến cho người lúc này bay lên một luồng chịu mến tâm ý. Thánh nữ, ta cho rằng ngươi ngày hôm nay hẳn là đến tiếp ta. Hai chúng ta đã lâu không có ngồi cùng một chỗ tế Hàn Huyền." Mạc Tiểu Thiên nói rằng, một mặt cười gặn. "Mạc công tử, ngươi nói chính là a, nhưng là ta hiện tại bị người bức bách." Minh Nguyệt Thánh nữ lộ ra một mặt làm khó dễ, lén lút liếc về phía Huyền Thiên, con ngươi thỉnh thoảng chớp động. Như vậy ý tứ đã hết sức rõ ràng, hiện ra nhưng đã là đem đầu mâu nhắm ngay Huyền Thiên. "Tiên tử cứ yên tâm đi, tên tiểu tử này bên kia, ta tự nhiên sẽ đi giải quyết." Mạc Tiểu Thiên đương thuận hứa hẹn, một mặt nụ cười, nhưng mà khi hắn nhìn về phía Huyền Thiên thì, nhưng là nụ cười vừa thu lại, đã kinh biến đến mức đẳng đằng đắng sắc khí. Ngươi nếu là hiện tại cho ta dập đầu ba cái, lại cho Tiên Tử bồi cái tội, ta nên tha cho ngươi một mạng, cho phép ngươi rời đi Phong Vân Thành. Bằng không, ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ. Mạc Tiểu Thiên liên tục cười lạnh, sắc khí lệnh rất nhiều người đều là trong lòng một lạnh, rất nhiều người khiếp sợ. Đây chính là Phong Vân Thành đệ nhị cao thủ thực lực, chỉ là sắc khí, liền làm người cảm thấy một trận lạnh lẽo, phản phất đưa thân vào hàn. Cảm tạ. Bất quá ta có thể phương pháp trái ngược, cho ngươi một cơ hội. Hiện tại hướng ta dập đầu ba cái, ta coi như chuyện gì đều chưa từng xảy ra." Huyền Tiên nói rằng, nói chuyện vẫn luôn rất bình thản. Buồn cười. "E sợ đây là ta nghe được," buồn cười nhất chuyện cười. Mạc Tiểu Thiên cười ha ha, thân là Phong Vân Học viện bên trong nhân vật số 2, từ nhỏ đến lớn, cũng không có mấy người dám như vậy nói với hắn thoại. Thế nhưng ngày hôm nay, trước mắt cái này không đáng chú ý thiếu niên, lại dám như vậy nói với hắn thoại. Quả thực là ăn gan hùm mà gấu. Là chính ngươi muốn chết, cũng không nên trách người khác." mặc Tiểu Thiên cười gằn trên mặt đằng đằng sắc khí, lúc này hướng về Huyền Thiên vừa bổ, vọt tới một đạo kiếm khí sắc bén, ầm, trong tiếng nổ, Bi Thảm một màn lần thứ hai trình diễn, một bóng người bay ra trước cửa sổ, cuối cùng nện ở trên đường phố, loạn thạch bắn ra bốn phía, xuất hiện một cái hố to, không giống chính là, lần này căn bản cũng không có người thấy rõ Huyền Thiên là làm sao ra tay, Liên đã thấy Mặc Tiểu tiên đã bay ra ngoài cửa sổ, đây chính là thực lực tuyệt đối, đối phó một cái ngưng kính kỳ tu sĩ, Huyền Thiên người bá chủ kia thực lực, đã là thừa sức, căn bản là dường như ngược món ăn, người thánh nữ buồn bực, cố ý bước lên sự cố, lại không nghĩ rằng là kết quả này, nàng vừa nãy sợ chọc lửa tiêu thân, cố ý đem đầu lâu phiết hướng về một bên, nhưng không nghĩ tới, nghe được tiếng vang truyền qua khi đến, đệ nhị thiếu niên bóng người đã bay ngược đến ngoài cửa sổ, lợi hại, ở hồi lâu không gặp, thực lực của ngươi lại tăng mạnh một bước, đã không phải ta có thể so sánh. đại lực thần viên cảm thái, liền ngay cả thực lực của nó, cũng chỉ có thể nhìn thấy huyền thiên ra tay thì lưu lại mấy đạo tản ảnh, cũng không thể đem cho hoàn toàn thấy rõ, không có gì, ở sống và chết trong hoàn cảnh sinh tồn. Tiềm năng đều là bị bức ép đi ra. Huyền Tiên tự dễ ước, thình lình vang lên trên đường bùn phát sinh tất cả. Nhưng mà, giờ khắc này Huyền Tiên ở thất thần. Ma Mạc Tiểu Thiên mấy vị thủ hạ vẫn như cũ ở đây, nhìn thấy chính mình thiếu gia bị thương, mỗi một người đều ghét cái ác như kẻ thù. Lại dám ra tay với Mạc Thiếu, mấy vị cũng đừng muốn rời đi Phong Vân Thành. Mấy vị e sợ còn không biết chúng ta Phong Vân Thành bên trong quy củ đi. Một khi hại người, liền đừng hòng sống sót rời đi. Mấy cái tùy tùng cùng với bạn của Mạc Tiểu Thiên lên tiếng như vậy, trần chừ tiến hành uy hiếp. Lời nói như vậy rất tác liệt lệnh bên cạnh quần chúng vây xem nghe nói đều là một trận run sợ công tử của đại gia tộc chính là không thể đã tội bằng không tính mạng nguy cơ nhưng mà vừa lúc đó đại lực thần viên nhưng chịu lên ngón tay nhẹ nhàng ở trên vách tường đục vào thần làm bằng gỗ làm cửa sổ cũng phải che kín vết nước chuyện này phần lớn người ngu trệ cái này đại tinh tinh cũng quá khuyết đại đi khí lực dĩ nhiên to lớn như thế dễ dàng là có thể bài đoạn một cái thần mục. mấy cái mạc tiểu thiên tùy tùng giờ khắc này đã mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn đại lực thần viên cái kia vóc người cũng không cao thân thể nội tâm đã không hề chuyển ý. Trước, chính là ta nói, các ngươi dám gây sự, ta liền để cho các ngươi chịu không nổi. Đại lực thần viên cười xấu xa, giờ khắc này như ác lang bình thường nhào về phía trước. rầm Ngôi tiểu lâu này bên trong, giống như là sôi trào. Đại lực thần viên hung hăng ra tay, đem mấy cái thả ra lời hung ác thiếu niên, đều là một trận tàn nhẫn đánh. Này đã có thể nói là ở ước hiếp. Dựa theo đại lực thần viên thực lực, mặc dù là đặt ở thiên lộ bên trong, cũng là số một số hai thiên tài hậu tử. Hiện nay đối phó những này thấp hèn nhân viên hầu như chỉ cần một quyền là có thể đem bọn họ toàn bộ quyết định mọi người khiếp sợ nay đại tinh tinh quả thực là quá huy mãnh một quyền xuống đủ để đánh nát người khác cơ nha rất nhiều người mồ hôi đầm đìa run cầm cập thân thể lùi về sau thánh nữ nháy con ngươi quan sát đại lực thần viên viên mắt bên trong tinh quang lấp lóe nhưng không có quá nhiều kinh ngạc đúng nàng đã sớm nhìn ra này con hoang thú bất phàm bởi vậy giờ khắc này nhìn thấy phát uy cũng không có quá nhiều cảm thấy bất ngờ một đám người ô hợp căn bản là không đáng ta động thủ đại lực thần viên lắc đầu vẫn luôn là cái chiến đấu cùng, giờ khác này có vẻ rất mất hứng. Hai vị, các ngươi ở Phong Vân Thành bên trong ra tay đánh nhau. Đúng là không đem trong thành này cư dân không để vào mắt sao? Minh Nguyệt Thánh Nữ lệ từ hỏi dò, muốn ngảy lên sự cố. Nàng vẫn luôn xem Huyền Thiên rất không thoải mái. Thế nhưng ở nơi này, đã không người nào dám đối với Huyền Thiên bất kính. Ngoại trừ vị kia còn chưa xuất hiện Phong Vân Học viện thiên tại số 1. Nơi nào còn có những thiếu niên khác dám cùng người này đối người ta. Nhưng mà, mặc dù biết nữ nhân này để tâm hiểm ác. Thế nhưng Huyền Thiên lại có vẻ cực kỳ không để ý, nói Tiên tử, ngươi cũng nhìn thấy là bọn họ mạnh mẽ bức bách, chúng ta bất đắc dĩ mới động thủ. Công tử, lời này nói không đúng. Nam nhân lòng dạ rộng rãi cực kỳ, gần giống như bầu trời. Một điểm việc nhỏ, tại sao có thể canh cánh trong lòng mà trí người vào chỗ chết đây? Thánh nữ nói rằng, nhưng là bọn họ còn chưa có chết. Bạch quy sửa lại. Thánh nữ nghe vậy tức giận nói, trước mắt là không chết, thế nhưng xương cốt gây vỡ mấy cây, đã xem như là cùng tử gần đủ rồi. Tiên tử đây là ở nguyền rủa bọn họ chết đi sao? Bạch quy mắt nhỏ trừng trừng nói hưu nói vượng minh nguyệt thánh nữ mặt đen này con quy làm sao liền như thế vô tri cảm giác cùng nó đã không có bất kỳ ngôn ngữ có thể giao lưu một đám người ô hợp giết liên giết không có gì đáng sợ chứ đại lực thần viên mở miệng nó là hoang thú bộ tộc làm việc các liệt là bình thường trước sau như một căn bản là không hiểu được lưu thủ viên huynh nói đúng lắm mấy cái vô lại mà thôi cũng chỉ có tiên tử có như vậy mắt sáng dĩ nhiên đồng ý cùng như vậy nam tử kết giao huyền tiên chê cười cố ý chọc giận nữ nhân trước mắt này quả nhiên minh nguyệt thánh nữ nghe vậy đã là đỏ mặt bàng, nhìn Huyền Thiên Liệu lĩnh từng tia từng tia sắc khí, tựa hồ phải đem cho băm hạ giận. đương nhiên, Thánh Nữ ánh mắt là không giống, bất quá trước mắt bản thần tính chất đã bị đám người kia cho quấy rối. Cô nàng, nhanh đi trả nợ, bản vương muốn rời khỏi nơi này. Bạch Quy chỉ huy, Thánh Nữ nghe vậy, ác ác nhìn Bạch Quy một chút, tòa đang trâu ngồi trên thờ ở không động lòng. Không đi trả nợ, vậy thì cẩn thận một ít chuyện, ta không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Bạch Quy uy hiếp, tại chỗ cởi chính mình mai rùa, để Trần Quy đang ở Thánh Nữ trước mặt gờ Trong này uy hiếp kính mười phần hiện trường chỉ có số ít người có thể xem hiểu, Thánh nữ chính là một người trong đó. Chương 391, Tao Ngộ sát cơ. Người. Minh Nguyệt Thánh nữ tức giận giơ chân, trừng mắt Bạch Quy con người, như là châm đâm giống như vậy, sắc bén cực kỳ. Thế nhưng rất nhanh, nữ nhân này liền khôi phục tâm tình, đem lửa giận ép xuống. Ở bên ngoài, có vẻ như giếng cổ bình thường bình tĩnh. Không phải là một tòa rượu và thức ăn tiền mà. Tiểu nữ tử phó cũng được. Minh Nguyệt Thánh nữ gật đầu, giờ khắc này rời đi chỗ ngồi, hướng về quầy hàng đi đến. Hừ hừ, có nhược điểm ở trong tay chúng ta cô nàng này còn muốn như thế nào? bạch quy nhạy răng trợn mắt, rất là đã ý. đi thôi, chúng ta theo sau, miễn cho nữ nhân này chạy trốn. huyền thiên nhàn nhạt mở miệng, đứng lên rời đi chỗ ngồi. quanh thân khán giả nhìn thấy huyền thiên đứng dậy, Phản phất là nhìn thấy một cái sát tinh, giờ khắc này vội vã hướng về bên cạnh tối lui, vì là huyền thiên nhường đường. như vậy ngươi đây, nếu là vô sự, cũng là theo chúng ta đi được rồi. bạch quy nhảy đến trên bàn, kéo kéo đại lực thần viên, ngược lại mới tới vùng thế giới này, ta cũng trong lúc rảnh rỗi, hãy cùng các ngươi đi tiêu xài được rồi. Đại lực thần viên thoáng suy nghĩ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Hai tên này rời đi chỗ ngồi, quanh thân khán giả đồng dạng giống như là thủy triều gạt ra. Hai người này cũng là sát tinh, to con tinh tinh lực lớn cực kỳ. Một cái khác tiểu bất điểm miệng ác độc, chỉ là từ thánh nữ đối với vẻ mặt của nó liền có thể thấy được một, hai. Nhưng mà đến tiểu lâu phía dưới, ra ngoài huyền thiên dự liệu, minh nguyệt thánh nữ dĩ nhiên không có một chút nào muốn chạy trốn chạy ý tứ, nàng dĩ nhiên dựa vào ở linh cửa gỗ trên như là đang đợi. Ồ, tiên tử đây là đang chờ chúng ta. Huyền thiên kinh ngạc cảm giác thái dương là từ phía tây đi ra tự nhiên ngày hôm nay nếu đáp ứng muốn làm bạn công tử cả ngày tiểu nữ tử nhất định sẽ đi theo đến cùng minh nguyệt thánh nữ lộ ra nhẹ nhàng nụ cười môi đỏ khẽ mở quyến rũ cảm động huyền Tiên bất ngờ nữ nhân này khi nào tốt như vậy thương lượng rồi quả thực cung trước là biến thành người khác tự cô nàng này khả năng là khai thiếu bất quá như vậy cũng được ngoan ngoãn nghe lời liền có thể bảo vệ một ít bí mật bạch quy nói không ngừng minh nguyệt thánh nữ phủi nó một chút không có phản ứng mà là nhìn về phía huyền thiên, trên khuôn mặt quyến rũ vẻ dày đặc khiến cho người muốn có mạnh mẽ ôm ấp kích động. Tiên tử, như ngươi vậy nhìn ta, chẳng lẽ là coi trọng ta?" Huyền Tiên nói rằng, mặt không đỏ không thở gấp. Bên cạnh, rất nhiều khán giả phỉ nộ Quá không biết xấu hổ. Người đàn ông này bị, quả thực so với tưởng thành quá dày. Rất nhiều người căm giận, hận không thể đi tới, ở Huyền Tiên trên mặt ấn mấy cái chân to ấn, ở giày đặc ra mặt trên chứa chút kỷ niệm. Huyền công tử xin tự trọng. Trên đường cái, cùng sau lưng ta nam tử có rất nhiều, trong đó có thể so với công tử giống như nhân vật, càng là không phải số ít. Tiểu nữ tử còn chưa tới theo đổi người khác mức độ. Minh Nguyệt Thánh nữ hơi động tuần, lộ ra hàm răng, "Đã như vậy, tiên tử vẫn là xin mời đổi tới. Chúng ta chuẩn bị động lên bước chân, đi dưới một thành trì tiêu xái khoái hoạt. Huyền Tiên mở miệng, chuẩn bị lôi kéo nữ nhân này, đi phụ cận mỗi cái thành trì đi bộ một vòng, bại hoại một thoáng nữ nhân này tiếng tăng. Đương nhiên, có một tòa thành hắn là đánh chết đều sẽ không đi. Tự nhiên là Minh Nguyệt thành, bên trong nhưng là ở một vị vương, vẫn là phụ thân của Minh Nguyệt Thánh nữ, đi tới chẳng phải là tự tìm đường chết. Huyền công tử nhanh như vậy liền muốn đi rồi chưa? Trong tòa thành này, khả năng có một thứ ngươi muốn bỏ qua." Minh Nguyệt Thánh Nữ mở miệng, một mặt đáng tiếc. "Là món đồ gì, đối với ta rất trọng yếu sao?" Huyền Tiên kinh ngạc, rất là yếu kỳ. Tại hạ xem Huyền công tử từng dùng tới Hỏa Diễm Thần Thông. Nói đến, loại này hình thần thông uy lực rất lớn, thế nhưng rất khó muốn tiến một bước sâu sắc thêm, nhưng có vẻ hơi khó khăn. Minh Nguyệt Thánh Nữ mở miệng, con ngươi chớp động, như là từng viên một ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy. "Ừ." Huyền Tiên một mặt kinh ngạc, quan sát cô gái này. Mới muốn từ bản thân ở Thanh Niên Tụ Hội bên trong, từng dùng tới Ngự Hỏa Thuật Thông qua người khác hỏa diễm, gọi ra một con hỏa diễm ma cầm. Nay cảnh tơ Ngọ Lở Gở này, bị rất nhiều thanh niên cho nhìn thấy. Ma Minh Nguyệt thánh nữ lúc đó cũng ở đây. Công tử nếu là muốn tăng mạnh hỏa diễm thần thông uy lực, trước mắt thì có một cái trên cơ hội tốt. Minh Nguyệt thánh nữ mở miệng, mang theo thần bí nụ cười. Tiên tử mới nói, tại hạ thai lắng nghe, huyền tiên nói rằng, ở tòa này phong vân thành bên trong, có một con chạy xuôi thần thú huyết dịch hỏa diễm chính thần, vừa ra đời liền mang theo chủng tộc đáng sợ thần thông, tinh thông hỏa diễm chi đạo, là phạm vi chăm rộng kể đến hàng đầu đáng sợ ma cầm. Nếu là công tử có thể ở này mà cầm trên người quan sát một, hai, nói không chắc có thể làm cho chính mình thần thông uy lực nâng cao một bước. Minh Nguyệt thánh nữ mở miệng, mang theo mê hoặc nụ cười. Một con tinh thông hỏa diễm thần thông chim thần. Huyền Tiên truy hỏi, nội tâm một cái xúc động. Chính mình ngự hỏa thuật, cuối cùng hình thái không phải cho gọi ra một con đáng sợ hỏa diễm ma cầm sao? Chỉ có điều, ngự hỏa thuật chính là không trọn vẹn. Huyền Tiên sẽ chỉ có điều là một phần mà thôi. Nếu là muốn hoàn toàn, chính là cực kỳ khó khăn. Đã từng, hắn từng có một ít ý nghĩ, hay là từ cái khác đáng sợ hỏa diễm ma cầm trên người có thể quan sát ra môn thần thông này một tia manh mối, sau đó cho bù đáp. Đúng, chính là một con tinh thông hỏa diễm thần thông chim thần, mong rằng đối với về công tới nói, là có to lớn trợ giúp. Thánh nữ mở miệng, nụ cười như trước. Nếu là một con đáng sợ ma cầm, phạm vi trong dặm kể đến hàng đầu. Cái kia tựa hồ không tốt đi quan sát ta. Huyền Tiên cao mày. Người công tử này cứ yên tâm đi. Con này ma cầm tuy rằng hung hãn, thế nhưng bây giờ cũng đã bị hạ phục. Công tử chỉ cần đi quan sát liền có thể. Thánh nữ nói rằng, vóc người tiền đột hậu kiều, yêu diễm cảm động. Ừ. Thánh nữ khi nào tốt bụng như vậy rồi? Dĩ nhiên sẽ thay ta thần thông tiến hành quan tâm. Huyền Tiên Giả vờ kinh ngạc, cảm giác nữ nhân này không có ý tốt. "Đương nhiên, nếu là công tử không có hứng thú, chúng ta có thể không đi." Minh Nguyệt thánh nữ nói rằng, cũng không để ý. "Không, nếu tiên tử nói rồi, vậy chúng ta hay là đi nhìn đầu kia ma cầm được rồi, để tránh khỏi để phí tiên tử nổi khổ tâm." Huyền Tiên lắc đầu, đang chuẩn bị đi xem rõ ngọn ngành. Dù sao, Ngự Hỏa Thuật môn thần thông này đối với tác dụng của hắn, thực sự là quá lớn. Mặc dù là không chọn vẹn Ngự Hỏa Thuật cũng đã là uy lực kinh người. Nếu là thật có thể tiến hành bù đắp, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất ban ơn. Hiện nay chính là nữ nhân này có âm nhu gì, Huyền Thiên cũng tuyệt đối đi xem xem, nhìn cái đến tận cùng, tốt lắm. Tin tưởng lấy Huyền công tử thực lực, nhất định có thể đem hỏa diễm thần thông uy lực càng để lên một tầng. Minh Nguyệt Thánh Nữ mỉm cười, trên mặt dĩ nhiên vung lên hai cái lúm đồng tiền nhỏ, có một tia thanh thiếu nữ khí tức. Nữ nhân này thật sự rất xinh đẹp, khi thì yêu diễm, khi thì đáng yêu, thay đổi thất thường, khiến cho người thường xuyên xem đờ ra thế nhưng thường thường chính là như vậy thiện biến nữ tử liền càng là nguy hiểm huyền tiên nội tâm đề phòng có thể không quá tin tưởng nữ nhân này ở thánh nữ dẫn dắt đi đoàn người cấp tốc xuyên qua phồn hoa phố lớn sau đó theo một cái tảng đá đường đi đến cùng đi tới một cái trang viên trước cái này trang viên rất cổ lão mặt trên điêu khắc các loại thời kỳ hùng hoàng cổ thú cùng với các loại hiếm quý cổ một linh vật làm cho người ta một loại trở lại quá khứ cảm giác màu đen kịt nước cửa mặt trên có một tia bụi cổ lão linh một cửa lớn mặt trên che kín vết nước như là thật lâu không người ở lại ráng dấp con tia ma cầm liền ở ngay đây diện. Chúng ta vào đi thôi." Minh Nguyệt Thánh Nữ mở miệng, sau đó tự mình đưa tay, đẩy ra cũ nát cửa lớn. Ở cánh cửa này mà sau, là một cái ưu tĩnh tảng đá lộ, hai bên có rậm rạp hoa mục, con đường vẫn dẫn tới phương xa. Nơi này giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên, hoa thơm chim hót, mang theo thanh tân khí tức, tựa hồ hoàn toàn tách biệt với thế gian. "Địa phương tốt ta. không nghĩ tới một con ma cẩm sẽ ở tại một nơi như vậy." Huyền Tiên nói rằng, trên mặt vẻ kinh ngạc rất đậm. Huyền công tử không cần kinh ngạc. Khi này chỉ ma cẩm bị người hàng phục sau, liền vẫn cư ngụ ở nơi này, không thể tìm được này con ma cầm. Minh Nguyệt Thánh Nữ mỉm cười, mang theo đoàn người đi tới. Huyền Thiên cao mày, như trước là cảm giác có gì đó không đúng. Thế nhưng đang lúc này, trang viên nơi sâu xa truyền đến một tiếng sụp sôi tiếng chim hót, liền triệt để mở ra Huyền Thiên tâm cảm. Dựa theo kinh nghiệm thật xưa, không sai, thanh âm này lên ken mạnh mẽ, chấn động phía chân trời, xác thực là một con rất đáng sợ ma cầm. Hơn nữa, vô hình chung, hắn cảm giác một mạnh mẽ hỏa diễm đang tiêu đốt, hẳn là con kia ma cầm tàn mắt ra. Đây là ngự hỏa thuật một hạng bản năng phát hiện. Ở tảng đá trên đường, một nhóm bốn giả đầy đủ đi rồi thời gian nửa nén hương. Mới miễn cưỡng nhìn thấy cuối con đường này. Nhưng mà, ở tảng đá cuối đường, nhưng đứng một đạo tất bóng người màu đen, mái đầu bạc trắng bay lượn, giống như là cổ một đứng vững ở đó. Gần rồi. Nguyên lai like đây là một lão giả, tuy rằng tóc trắng bệnh, thế nhưng là dung nhan hùng hảo. Một thân bố y bên dưới, là cường tráng bất thị. Nếu không là mái đầu bạc trắng, người này đưa ra cảm giác, càng như là một cái trung niên đại hán. Vị này chính là ma cầm chủ nhân. Ta huyền công tử có thể cùng hắn trò chuyện, thu được quan sát tư cách thánh nữ mở miệng, lui sang một bên. Huyền tiên nghe vậy, nhìn về phía trước mắt cái này cường tráng lao nhân, đang muốn suy nghĩ mở miệng thời khác, nhưng không nghĩ tới đối phương mở miệng trước. vị thiếu niên này, ngươi là dự định quan sát chim thần đi? Lao nhân nói, dáng dấp lạnh nhạt. chính là, hy vọng lao nhân ra pháp ở ngoài khai ẩn cho ta nhìn qua cơ hội, thời điểm nhất định báo đáp cho ngươi. Huyền tiên hành lễ, không thất lễ tiết. Ta Ma cầm rất quý giá. bất quá nếu là thiếu niên ngươi cố ý đến quan sát, ta liền cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi lấy ra một vật, là có thể đi vào quan sát. Lão nhân cười khẽ, lộ ra một loạt cổ màu vàng hàm răng. Không biết là vật gì, nếu là có thể chiếm được mà lại vô cùng hợp lý, ta nhất định hai tay dâng. Huyền Tiên cau mày, cảm giác được lão nhân này tựa hồ không quen. Vật của ta muốn không nhiều, mà lại trên người ngươi thì có. Ngươi nếu là nguyện ý tự động giao cho ta, liền tất cả dễ bàn. Lão nhân khinh cười nói, trên người ta thì có, là vật gì? Huyền Tiên nhìn chằm chằm lão nhân, ý thức được một tia không ổn. Vật của ta muốn, chính là đầu của ngươi. Lão nhân cười ha ha. Thời khắc này tựa hồ biến thành người khác tự. Đang đang sát khí, cụ nát bố y ở vô phong sấu cảnh dưới bay lượn. Trong mấy mắt, lão nhân này liền trở nên phi thường khủng bố. Đáng sợ kia uy thế, đầy đủ áp đảo một mảnh của mục, khí thế kinh người. Chương 392, Phong Vân thành đệ nhất cao thủ. Đáng ghét. Huyền Thiên ngưng mắt, bóng người lúc này bay ngược, cùng lão nhân này duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Có thể rõ ràng cảm nhận được, lão nhân này vô cùng nguy hiểm, tuy nhưng đã tóc trắng xóa, thế nhưng toàn thân da rẻ, nhưng vào đúng lúc này tỏa ra màu đồng cổ ánh sáng như là một cái chính trực tinh lực dồi dào đại hán tên mô giả vô duyên vô cớ cùng chúng ta đối nghịch có dám hãy xương tên ra sao bạch quy sỉ nhà nhất miệng lão nhân này rất mạnh là một cái lĩnh chủ lão phu mạc thiên dương chính là phong vân học viện phó viện trưởng mấy vị đến ta phong vân thành bên trong gây sự chẳng lẽ còn muốn tiêu sái rời đi lão nhân cười gằn sát khí vô cùng ngưng hậu đã thành tính thực chất đáng ghét tên mô giả không phải là bắt nạt bọn họ phong vân học viện mấy học sinh sao dĩ nhiên ngẩng ra ra mặt bạch quy mang to cũng không e ngại trước mắt ông lão này chờ một chút lão già này danh tiếng ta tựa hồ nghe từng tới e sợ hắn chính là minh nguyệt thành bên trong vị kia vương huynh đệ ở phong vân thành trong học viện nhậm chức được xưng là phong vân thành bên trong đệ nhất cao thủ so với phong vân học viện viện trưởng còn đáng sợ hơn đại lực thần viên kinh sợ thình lình nhớ tới vừa tới phong vân thành thì nghe nói đến một ít tin tức hóa ra là minh nguyệt thành vị kia vương đệ đệ cái kia ha không phải là cùng người nữ nhân điên này có quan hệ sao huyền thiên giật nảy cả mình vội vã hướng về phía sau nhìn tới phát hiện nguyên bản đứng thẳng ở phía sau nơi minh nguyệt thánh nữ đã không thấy tăm hơi cái này các tiểu nương quả nhiên là nàng tỏ ra xiếc đợi ta giải quyết lao giả này sau khi xem ta cho hắn đẹp đẽ bạch quy xì nha nhất miệng tưởng tượng làm sao trả thù minh nguyệt thánh nữ mấy vị vẫn là quan tâm chính mình đi nếu là không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi e sợ không có tính mạng rời đi cái này trang viên Mạc thiên dương cười gàn liền ngay cả viền mắt bên trong cũng có sát khí ở lan tràn này đã là phi thường khủng bố trạng thái liền ngay cả mặt đất cũng ở những sát khí này ảnh hưởng xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít vết nước lao giả Đừng tưởng rằng ngươi là Phong Vân Thành bên trong đệ nhất cao thủ, là có thể ở trước mặt ta xái huy phong." Huyền Tiên cười khẽ, cũng không e ngại, bởi vì có Bạch Quy ở. Bạch Quy người này nhìn như yếu đuối, thế nhưng là có lĩnh chủ thực lực, nếu là toàn lực phát huy, hoàn toàn có thể chống lại một cái vương giả." Huyền Tiên vẫn rõ ràng nhớ tới. Lúc đó người này ở Hàng Nguyên Công bên trong tòa phủ đệ, chống đối xạ nhân tổ ma. Tuy rằng thất bại, nhưng đủ để nhìn ra người này thực lực. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, sẽ chỉ làm chính mình tự càng nhanh hơn." Mạc Thiên Dương liên tục cười lạnh, Tự nhiên là không sợ Huyền Thiên lợi nói, lão già này lớn lối như vậy, dựa vào ngươi. Huyền Thiên bí mật truyền âm, ám chỉ Bạch quy. Một cái lĩnh chủ, ta xác thực có thể đối phó. Thế nhưng tình huống cụ thể, còn phải dựa vào ngươi. Bạch quy chớp chớp lóe lóe mí mắt, viên mắt bên trong đột nhiên tránh ra một tia ý mừng. Xin nhờ. Này nhưng là một cái lĩnh chủ, hơn nữa khí thế cường đại như thế, gọi ta làm sao dựa vào chính mình? Huyền Thiên đổ mồ hôi, bằng tự thân sức mạnh đi vào chống lại, đừng hòng mơ tới. Nói thí dụ như, ngươi móc ra một cái tiểu hoàng trung ra ở trong tay ta đến đối địch, cũng có thể lấy ra cái kia tiểu hắc thiết, để ta đi đối kháng, còn có thể đem tiểu hoàng lân cho ta." Bạch Quy nháy mắt một cái, liệt kê một đống lớn đồ vật, đều là huyền thiên quan tâm đạo vật. "Ta ít." Huyền Thiên giơ chân, cảm giác bên người nuôi một con bạch nhã lang. "Tiểu tử túi, lão này không đơn giản, nhưng là một cái cao thủ." Bạch Quy nhắc nhở. "Lẽ nào không có ta những thứ đồ này, ngươi liền không thể đánh bại hắn sao?" Huyền Thiên hỏi dò, tức giận nghiến răng. Bạch Quy nghe vậy, con ngươi xoay tròn chuyển động, nói: "Nếu như ngươi cho ta một hai loại đồ vật" ta tuyệt đối có thể bắt lão già này. Huyền Thiên tức giận nghiến răng nghiến lợi, này con quỷ quá tham, chính đang ở bên cạnh hắn bồi hồi, tham lam tưởng niệm trên người hắn mấy thứ đủ. Nhưng mà đúng vào lúc này đối diện lão nhân, nhưng có bước kế tiếp động tác, đang đằng sát khi hướng về nơi này áp sát. Ngươi trẻ tuổi, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nếu là người thông minh, liền ngoan ngoãn tiến lên nhận lấy cái chết, không muốn làm bất kỳ phản kháng. Mạc Thiên Dương cười gằn, trên mặt mang theo tàn nhẫn vẻ Bên này Huyền Thiên cũng lên, hắn lại một lần nữa nhìn về phía Bạch quy, hỏi. Ngươi người này đến cùng có lên hay không trước? Nếu là có sự trợ giúp của ngươi, ta chính là gặp phải núi đao biển lửa, cũng liều mạng tiến lên. Bạch quy vô bộ ngực làm bảo đảm. Ngươi này con bạch nhã lang. Huyền thiên không nhịn được bạo thô khẩu, sau đó không chút nghĩ ngợi xoay người, lựu không thoát đi. Huynh đệ a, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đại lực thần viên hỏi dò. Ngốc đại cái, ngươi còn ở lại nơi đó muốn chết ta? đương nhiên là chạy trốn. Huyền thiên chửi nói. Cái này đại lực thần viên quá buồn, vạm vỡ, đầu óc nhưng đơn giản. Cũng đúng. Lão giả này rất cường đại, ta không phải để thủ. Đại lực thần viên phản ứng lại, tương tự xoay người liền chạy. Bất quá cũng không phải cùng Huyền Thiên đồng nhất cái con đường. Bạch Quy nhìn đằng đằng sát khí lao nhân, xoay người lắc lắc đuôi. Sau đó theo Huyền Thiên thoát đi phương hướng, cấp tốc đuổi theo. Ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là ngây thơ. Mạc Thiên Dương tự nói, trên mặt tàn nhẫn tâm ý càng tăng lên. Thu. Sau một khắc, một đạo kinh người tiếng chim hót vang lên, chấn động đến mức Bạch Vân lan lụt, tan thành mây khói. Chạy trốn bên trong Huyền Thiên giật nảy cả mình vội vã hướng về phía sau nhìn tới, sợ đến một tiếng mồ hôi lạnh. Thế này thì quá muộn rồi. Một ông già, cầm trong tay lợi kiếm, dưới chân đạp lên một con toàn thân bốc lửa diễm chinh thần, nhanh chóng hướng về bên này đuổi theo. Giết ngàn đao. Dĩ nhiên không đuổi theo cái kia đầu khỉ, mà tới đây bên trong truy ta. Huyền Tiên Sĩ nhà nhất miệng. Bất quá ngẫm lại cũng là, cùng Minh nguyện Thánh nữ kết làm không rõ mối thù người là hắn, không phải đại lực thần viên. Nhân gia đương nhiên lựa chọn hàng đầu hắn rồi. Tiểu tử, ngươi đến chạy nhanh lên một chút. Lão già này đã là kiếm sĩ bên trong cao thủ tuyệt thế. Ngươi phải cẩn thận, Bạch Quy lòng tốt nhắc nhở. Kiếm sĩ bên trong cao thủ tuyệt thế, vì sao như vậy xưng hô? Huyền Tiên kinh ngạc, bởi vì hắn là Thánh Kiếm Sĩ. Bạch Quy giải thích. Huyền Tiên nghe vậy, giữa trời run lên một cái, chạy trốn tốc độ càng nhanh rồi. Bình thường ở thế giới này, có hai cái nghề nghiệp tượng trưng hàng đầu vinh dự. Một cái là Kỵ Sĩ bên trong Long Kỵ Sĩ, điều động Thần Long. Một cái khác chính là chính là Thánh Kiếm Sĩ, điều động hỏa Phượng. Hiện nay, mặt sau Phong Vân Thành đệ nhất cao thủ chính là điều động hỏa Diễm Thần Điểu, liều mạng truy chạy tới, đằng đằng sát khí muốn nói hiện tại Huyền Thiên hận nhất người không thể nghi ngờ chính là Bạch Quy. cái này Bạch Nhãn Lang không chỉ không giúp đỡ còn ăn cây táo rào cây sung hấu người mình phát bảo khỏi nói có bao nhiêu đáng ghét tiểu tử ngươi không cần chạy tốc độ coi như là nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn ta vật cưới ngoan ngoãn đầu hàng là ngươi đường ra duy nhất phía sau truyền đến Mạc Thiên Dương khuyến cáo Thanh ngươi mới là kẻ ngu si sẽ ngoan ngoãn đầu hàng đây Huyền Thiên nhìn lại một trận nguyên rủa càng thêm ra sức chạy trốn thế nhưng luận tốc độ chuyện này căn bản là không đủ nói như vậy Ma cầm là trong vật thú, tốc độ nhanh nhất một cái chủng loại, mà loài chim bên trong lại lấy bằng điệu dẫn đầu. Nay con hỏa phượng tuy rằng tốc độ không bằng bằng điệu, nhưng cũng là nhanh vô cùng. Huyền Thiên chỉ lát nữa là phải bị nó cho đuổi theo. Tiểu tử thối, ngươi chạy nữa cũng vô dụng, trung quy là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lựa chọn đầu hàng là ngươi đường ra duy nhất. Mạc Thiên Dương khuyên bảo, nhìn phía trước cách đó không xa Huyền Thiên liên tục cười lạnh. Hai người giờ khắc này đã bay đến Phong Vân Thành bầu trời, rất nhiều người dồn dập nghỉ chân quan sát. Dù sao, này quá chói mắt một cái thánh kỵ sĩ kỵ hỏa phượng tại không trung bay qua, muốn phải khiêm tốn cũng không được. Sứ Lão giả, ngươi cho ta ngoan ngoãn đầu hàng, đến trước mặt của ta dập đầu tạ tội khỏe không? Huyền Thiên xì nha nhất miệng, lão nhân này quá vô liêm sỉ, dĩ nhiên gọi hắn đầu hàng nhận lấy cái chết. Ngươi không đầu hàng, lẽ nào cho rằng có thể thoát đi tòa này phong vân thành sao? Mạc Thiên Dương cười ha ha, đuổi theo Huyền Thiên đã đang tính toán bên trong, nhưng mà Huyền Thiên thủ đoạn so với hắn tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn. Chỉ thấy Huyền đang thoát đi, không chút hoang mang móc ra một cái hoàng kim trúc nhỏ. Sau đó, Sấn Mạc Thiên Dương chưa sẵn sàng thời khắc, mạnh mẽ chấn động. Cong, mãnh liệt tiếng trung rung động toàn bộ Phong Vân Thành. Rất nhiều người đều là cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tại chỗ té xỉu, linh hồn đều có một loại phiêu phiêu rời đi cảm giác. Toàn bộ Phong Vân Thành đều là như vậy, phần lớn người bị mạnh mẽ chấn động sau, nằm ngã xuống đất. Mà phía sau Mạc Thiên Dương, cũng bị đánh trở tay không kịp, hỏa phượng trên không trung một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Này không thể nghi ngờ là cho Huyền Thiên một cái cơ hội chạy trốn. Hắn cấp tốc thả ra phương gia đại chu, sau đó đi thuyền thoát đi. Tiểu Tử túi. Ngươi chờ ta một chút. Bạch Quy hô to, cấp tốc đổi tới, muốn nhảy lên Đại Chu. Ngươi tới làm chi? Huyền Tiên sỉ nha nhếch miệng, ở thời điểm chạy tới, hắn không thể đem này con quy đá xuống phi thuyền. Còn không là lo lắng ngươi an nguy. Lão già này công lực thâm hậu, linh hồn của ngươi rung động, cũng không thể đối với hắn kéo dài rất lâu. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Bạch Quy nói rằng. Hừ, trước ta là bộ hành thoát đi. Thế nhưng hiện tại, ta đã cưới Đại Chu. Huyền Tiên nói rằng. Thừa trên Đại Chu sau khi, thoát đi tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Nếu là hắn cố ý truy đuổi, ngươi như trước là thoát đi không được lòng bàn tay của hắn." Bạch Quy trừng mắt, "Là thoát đi không được, thế nhưng lưu ngươi ở bên người có tác dụng đâu? Nửa điểm bận bịu cũng không giúp được." Huyền Tiên xì nha nhếch miệng, hận không thể mạnh mẽ thoăn mấy đá, cho này con Bạch Nhãn Lang một điểm màu sắc nhìn một cái. "Thời khắc mấu chốt, liền dùng tới được ta. Hiện tại vẫn đúng là nói không chừng." Bạch Quy giải thích, mắt nhỏ chừng chừng. "Huyền Tiên là cái kia tức giận a." Thời khắc mấu chốt, nói không chắc muốn hắn tổn thất một nhóm lớn pháp bảo, mới có thể chuyển nguy thành an này con quy vẫn là cùng dĩ vãng như thế, vừa đến có chuyện thời khắc, liền có vẻ không dựa dẫm được. tiểu tử thúi, ngươi không muốn đem tức giận đặt ở trên người ta? nếu không là cái kia cô nàng, ngươi cũng sẽ không chật vật như vậy. bạch quy cơ trí, rời đi trọng tâm. quả nhiên, huyền thiên vừa nghe minh nguyệt thánh nữ, coi như tức ở bong thuyền trên dơ chân, tức giận bất bình. đúng thế. lần này lại trúng rồi minh nguyệt thánh nữ cái trọng, chính mình tiến vào một cái ngõ cụt bên trong, bị người cho truy sát. nếu là lần này chuyển uy Thanh an, xem ta không hại chết nữ nhân này. huyền thiên thể với trời tức giận sắc mặt đỏ lên. Chương 393, Phong Vân Học viện Phó viện trưởng. Phong ôn hòa gợi lên, lá cây bay xuống. Thế nhưng soạn, một tiếng, một cái đại chu bay qua, rất nhiều lá cây đều bị kéo, cuối cùng như say rồi hồ điệp giống như vậy, trên không trung bay lượn. Huyền thiên cấy phương ra đại chu, cấp tốc rời đi Phong Vân Thành, chui vào mênh mông trong hóa dã. Cái kia lão gia hỏa tốc độ rất nhanh. Linh hồn của ngươi uy chấn đối với hắn lên không được rất lâu tác dụng. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đuổi theo. Bạch Quý nhắc nhở. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Huyền Thiên tức giận liếc mắt nhìn này con bạch nhã lang, nội tâm có một tia kế sách. Không lâu sau đó, Huyền Thiên không chế Phương gia đại trù, ở một cái bên trong thung lũng dừng lại. Tiểu tử ngươi định ở lại chỗ này, cho rằng có thể để trốn hắn coi mắt sao? Bạch Quy trừng mắt, nếu không thể trốn tránh, cũng chỉ có thể chờ chết ở đây. Huyền Thiên mở miệng nói một chút lời vô ích, mà hậu kình trực đi tới ven rìa sân cốc tìm đến rồi ba khối mấy vạn cân đá tảng. Bạch Quy sững sở, không hiểu người này cử động, giờ khắc này theo sau quan sát, chỉ thấy Huyền nâng ba khối đá tảng phân phương hướng khác nhau đặt tại thung lũng bên giới, hiện tam giác hình dáng. ngươi làm cái gì vậy? Bạch quy không rõ. Trước đây ta ở tiên tri địa bên trong, từng nhìn thấy một cái rất kỳ diệu phong ấn đại trận, tên là cựu cung cách. Ta lúc đó nhìn thấy một chút mặt ngoài công phu, giờ khắc này đến xã giao một thoáng tiên kia. Huyền tiên mở miệng giải thích. Ngày đó hắn quan sát đến cựu cung cách, chính là trong tiên địa tối trận pháp huyền ảo. Tổng cộng liền 81 cái cung cách, mà lại mỗi một cái ô vương bên trong đều có một con hổ hoàng manh thu toa chấn, uy lực mạnh mẽ cực kỳ. đáng sợ như thế trận pháp. Huyền tiên tự nhiên không thể lĩnh ngộ. Hắn hiện tại chỉ có thể làm, chính là thoáng mô phòng theo một thoáng cái kia trận pháp bảy già phương vị. Chỉ cần hắn dám đuổi theo, ta liền dám cùng hắn liều mạng. Huyền Tiên bất chấp. Giờ khắc này đi tới đệ một tảng đá lớn trước mặt, thân nơi ngón tay, khắc họa chính mình dấu ấn. Vụ. Chốc lát, ở một trận kêu khẽ trong tiếng, Huyền Tiên hoàn thành tất cả những thứ này, thành công ở trên tảng đá lớn khắc họa rơi xuống tinh thần của chính mình dấu ấn. Sau đó, còn lại hai khối đá tảng cũng giống như vậy. Huyền Tiên đi qua, tương tự minh khắc ra dấu ấn tinh thần. Làm xong tất cả những thứ này, Huyền đã nguyên khí đại thường có vẻ tinh thần huy hoàng, một bộ nhu nhược vô lực dáng vẻ. dù sao khắc họa dấu ấn, tiêu hao chính là một cái tu sĩ lực lượng tinh thần, mà lại tiêu hao hết sức lợi hại, một cái tu sĩ trên căn bản một ngày chỉ có thể khắc họa một lần, lập tức khắc họa ba cái, đối với Huyền Thiên tới nói cũng là cực hạn. người tên tiểu tử thúi này đến cùng là muốn làm gì? Bạch Quy kinh ngạc, vẫn còn có chút xem không hiểu, chính là muốn tổn lão giả kia một hồi. mặc dù là không thể giết hắn, cũng phải hất đi hắn một lớp ra Huyền Thiên hung hung hắn nói, sau đó móc ra một cái hộp bông, đi tới để một tảng đá lớn trước mặt đem đồ vật hòa vào dấu ấn bên trong. Vật này không phải ta cho độc thủy của ngươi sao? Bạch quy khiếp sợ, chính là cái kia lão độc huyết. Không sai. Chờ một lúc có lão giả kia để đẽ. Huyền tiên căm giận, đi tới thứ hai dấu ấn trước, nhét vào một cái túi vải. Độc khí mở mịt. Vật này cũng là đồ vật. Tiểu tử ngươi đủ tàn nhẫn, sẽ không đem bên trong tòa thành cổ giòn bị bố cho nhét vào trong đó đi. Bạch quy bị sợ hết hồn, trong lòng sợ hãi. Những này có thể đều là kể đến hàng đầu độc vật ta. Đúng. Những thứ này đều là ban cho lão giả kia kinh hỉ chỉ cần hắn dám đuổi theo. Huyền Tiên sỉ nha nhếch miệng, sau đó cắn phá đầu ngón tay, bỏ ra mấy giọt máu tươi, nương tụ thành một cái huyết dịch tiểu nhân, hòa vào người thứ ba dấu ấn bên trong. Đây là công pháp gì? Rất cường đại dáng vẻ. Bạch Quy sững sờ, nhìn người thứ ba dấu ấn. Nhưng mà, không có đáp lại. Huyền Tiên đã ở bắt đầu đả tòa nghỉ ngơi, khắc hỏa dấu ấn tiêu hao lực lượng tinh thần to lớn, hắn nhất định phải có bổ sung. Nếu là phương diện này, một khi lưu lại thương tích, đều sẽ khó có thể chữa trị, trung thân lưu lại bệnh hoạn Hiện đang ngồi, lúc này đã muộn, lao già kia nhanh đổi tới. Bạch Quy nói rằng, sau đó móc ra một đoàn hào quang sáng lạng một phấn, ném cho Huyền Tiên. Đây là. Huyền Tiên tiếp nhận vừa nhìn, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Thuốc bột tỏa ra kỳ dị hương thơm, khiến cho đại não đều là mạnh mẽ chấn động, rõ ràng là khôi phục lực lượng tinh thần thuốc hay. "Này không phải là đưa cho ngươi, sau đó đến tìm cơ hội để báo đáp ta." Bạch Quy hai móng đuôi ôm ngực, như người cao nhân đạo đạo. "Khá lắm, cuối cùng cũng coi như không phải cái gì Bạch Nhãn Lang." Huyền Ti liếm môi một cái, sau đó cấp tốc đem những thuốc này phấn cho hắn vào. Thuốc hay vào miệng, mang theo một trận hương thơm làm cho người ta cảm giác gần giống như đồng ruộng dòng suối nhỏ, theo ết hầu chảy xuống, ôn nhu nhẵn nhụi. Ở huyền thiên trong đầu, linh hồn gần giống như một cái lưỡi vài khí cầu, thế nhưng theo một đạo hào quang tràn vào, huyền thiên linh hồn được bổ dưỡng, lập tức liền phong phú lên. Như thế nào? Ta linh dược hiệu quả không sai đi. Bạch quy mở miệng nhìn huyền thiên cái kia dần dần chán tỏa sáng khuôn mặt, trên mặt không khỏi xuất hiện đau lòng vẻ. Phải biết, khôi phục lực lượng tinh thần loại này thuốc vô cùng ít có, trên thế gian cũng là khó gặp linh dược, bắt được trên thị trường đi bán nói không chắc mọi người biết đánh phá đầu vóc đến cấp đoạn, có tiền cũng không thể mua được tình cảnh. rất tốt, tinh thần của ta đã gần như khôi phục, cũng chỉ chờ lao giả kia lại đây. Huyền Thiên vui vẻ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. tuy rằng lấy thực lực của hắn, có thể không thắng lợi còn rất khó nói, thế nhưng trạng thái có thể khôi phục lại đỉnh cao, đối với thắng lợi cơ hội mà nói, không thể nghi ngờ cũng là nhiều hơn mấy phần hy vọng. thu, liên vào lúc này đang khi nói chuyện công phu, phương xa liền truyền đến kinh người tiếng chim hót, xuyên thấu toàn bộ đại hoang lĩnh, sóng âm kinh người, hạ một con hung cầm Hắn đến rồi. Huyền Tiên ngẩng đầu quan sát, rất nhanh sẽ phát hiện xa xa cái kia màu đỏ rực điểm. Nhưng mà khiến cho người kinh ngạc chính là, ở cái này điểm sáng màu đỏ rực mặt sau còn có một cái điểm sáng màu bạc, tương tự tại chiều bên này cấp tốc tiếp cận. Đó là, đáng ghét, dĩ nhiên có thêm một cái lao gia hỏa đuổi theo. Huyền Tiên giật nảy cả mình, mở thần nhãn quan sát, cái kia điểm sáng màu bạc dĩ nhiên là một con phi ngựa, mặt trên ngồi một vị lão kỵ sĩ, cầm trong tay long thương, râu tóc đều dựng, đàng đằng sát khí. Kha kha, người tên tiểu tử thúi này hiện tại đến rồi hai lão. Ta xem ngươi làm sao bây giờ?" Bạch Quy ở một bên trêu chọc. Người này xem ra rất dễ dàng dáng vẻ, không có chút cảm. Hiện tại, chạy trốn cũng không có thời gian. Ta còn không bằng ở đây liều mạng một lần đây." Huyền Thiên nói rằng, lén lút phủi một chút Bạch Quy, hận không thể đem này còn cười trên sự đau khổ của người khác con vật nhỏ cho chặt. Hiện tại Bạch Quy, thuần túy là hưng phấn. Nếu là kẻ địch càng mạnh, nó liền càng là có lợi, có thể từ Huyền Thiên nơi đó ngỏ đến chỗ tốt. Hô! Cúng phong từng trận. Hỏa Diễm Ma cầm bay qua, cung liệt kinh phong, thổi nã tảng lớn của mục, cắt bay đá chạy. A, tiểu tử túi, ngươi quả nhiên biến cơ linh, biết không cách nào chạy trốn, liền trở chết ở đây. Hỏa Diễm Chim Thần Trên, Mạc Thiên Dương cười ha ha, nhìn thấy Huyền Thiên rất là hứng phấn. Lão giả tối tha, ngươi không cần cao hứng, ta ở chỗ này chờ ngươi, là ở cho ngươi đảo phần đây. Huyền Thiên đáp lại, không chút khách khí. Tiểu tử túi, không muốn đổ miệng nhất thời sảng khoái, chờ một lúc bị ta nắm lấy thời điểm, thì có ngươi hưởng thụ. Mặc Thiên Dương cười gằn, không chế ma cầm dừng lại ở phía trên thung lũng, quan sát Huyền Thiên. Đúng, thằng nhóc con, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ngày hôm nay ở Phong Vân Thành bên trong gây sự, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, vẫn đúng là cho rằng ta Phong Vân Thành bên trong không người. Phi ngựa trên lão kỵ sĩ hay lớn, anh tư bằng bạc. Ngươi thì là người nào a? Huyền Tiên miệng lớn đặt câu hỏi. Tại Hạ Lăng Tiên Tủ, chính là Phong Vân Học viện phó viện trưởng. Nghe nói ngươi ngày hôm nay ứ hiếp ta Phong Vân Học viện học sinh, vì lẽ đó cô ý đến xem nhìn, ngươi có khác biệt gì chỗ? Lão kỵ sĩ hử lạnh nói rằng. Như vậy ông lão, ngươi hiện tại có hay không nhìn ra, ta cùng với những cái khác người có khác biệt gì chỗ sao? Huyền Tiên đặt câu hỏi. Ừ chỉ có điều là một tiểu tử chưa giáo máu đầu quả thực là liền giống như người bình thường không có một chút nào chỗ bất động lao kỵ sĩ mở miệng không phản đối lao gia hỏa ngươi tính lăng sẽ không cùng phong vân học viện bên trong thế hệ tuổi trẻ người thứ tư có quan hệ đi huyền tiên mở miệng thình lình nhớ tới trước thiếu niên kia thiên tài lang phong đúng chính là lang phong là ta tôn nhi ngươi ám khiến ám chiêu đem hắn cho đả thường thiên lý khó chứa ta tới đây chuyên tới để thảo một cái công đạo lao kỵ sĩ mở miệng Viên mắt bên trong xuất hiện một tia tàn khốc, như là một cây chủy thủ bay lượn mà qua. Thì ra là như vậy. Thiên kia là ngươi hậu nhân a? Bị ta một cái tát liền đánh bay, không có một chút nào năng lực chống cự. Huyền Thiên trung mỏ, làm bộ một mặt vui vẻ, cố ý chọc giận phần giống trước cái này lão kỵ sĩ. Quả nhiên, phi ngựa trên lão kỵ sĩ nghe vậy, tức giận sắc mặt đỏ lên, như là hầu tử cái mông giống như vậy, sắp chảy ra máu. Thứ hỗn trướng. Trong bóng tối dở trò lừa bịp, còn có mặt mũi kể rõ. Lão kỵ sĩ gào thét, một cây long thương lưỡng ngang, đang đằng sát khí bổ về phía Huyền Thiên. Lão gia hỏa, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ngày hôm nay hai cái phó viện trưởng tới nơi này, lại có thể làm gì được ta? Huyền Tiên nổi giận đùng đùng, hôm nay đã không dự định chạy trốn, chuẩn bị liều mạng. Hô! Âm phong gào lên giận dữ, quỷ kêu tiếng vang lên. Một cái bạch cốt kiếm xuất hiện trên không trung, tỏa ra yêu dị huyết quang. Khánh! Long thương bổ ngang, cùng bạch cốt kiếm va chạm. Hai cái thần bình trên không trung giao kích, chạm ra rừng rực bốc lửa, giống như khói hoa tỏa ra. Một đòn qua đi, Huyền Tiên bay ngược, trên mặt đã xuất hiện vẻ khiếp sợ. Lĩnh chủ không hổ là một phương cường giả, có di bình sơn lĩnh năng lực. Mặc dù là huyền thiên cầm trong tay vương giả trong binh khí binh nhất khí, cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đánh hòa nhau. Nói cho cùng, này vẫn là cảnh giới trên lệnh. Mỗi một cảnh giới đều có ý nghĩa của nó. Cách biệt một cảnh giới, không thể nghi ngờ là thiên địa khác biệt. Trong này trên lệnh có thể so với hướng câu, khó có thể vượt qua. Tiểu tử này lại tuổi còn trẻ, liền đã tới cảnh giới này, chẳng trách nhà ta tiểu tử túi sẽ bị một trưởng cho đánh bay. Lão kỵ sĩ giật nảy cả mình, trong tay nắm long thương giờ khắc này ở khẽ run. Huyền Thiên khí tức thu lại, cảnh giới không cách nào nhận biết. Thế nhưng thời khắc này, Huyền Thiên ở trong động trạng, triệt để phát huy ra thực lực, khí tức mạnh mẽ lập tức bao phủ mà ra. Làm người khiếp sợ. Bá chủ, đây chính là bá chủ khí tức. Huyền Thiên tuổi còn trẻ, đã đạt đến bá chủ cảnh giới, như vậy tư chất, khiến cho hai cái phó viện trưởng kinh ngạc. Giết hắn, không thể lưu. Bang chứng ấy tuổi, cũng đã là bá chủ, sau đó còn đến mức nào? Lưu lại là kẻ gây họa. Mạc Thiên Dương bí mật truyền âm, viên mắt bên trong sát khí lăng yên. Lời này coi như ngươi không nhắc nhở ta cũng sẽ chấp hành. Ngày hôm nay vượt nhưng đã động thủ, liền không thể nhượng tay. Lão kỵ sĩ mở miệng, sắc mặt âm trầm mấy phần, giễu hướng về Huyền thiên. Chương 394, đại chiến lĩnh chủ. Màu tím long thương, dưới ánh mặt trời, lập loẹ tia sáng chói mắt. Đặc biệt là mũi thương, càng là sát khí dày đặc, khiến cho người nội tâm rếp run. Ngày hôm nay cùng ta đối nghịch, ai cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Huyền thiên nhe mắt, tương tự sát khí lấm liệt. Bị người như vậy truy sát, mặc dù là một cái người tính khí tốt hơn nữa, cũng sẽ lựa giận tiêu đốt. Hắn ngày hôm nay cũng không chuẩn bị dễ dàng. Bạch Cốt Kiếm ở trong tay tỏa ra gào khóc thảm thiết giống như âm thanh, như là ác quỷ đang gào khóc, âm phong tập tập. Ẩm. Long Thương cùng Bạch Cốt Kiếm lần thứ hai giao kích, có chớp giật xuất hiện, hủy diệt tảng lớn núi rừng. Này chính là cường giả giao chiến châu đáng sợ, một ít vô ý cử chỉ cũng đủ để tạo thành phi thường đáng sợ tai nạn. Huyền Thiên ngưng mắt, toàn thân tỏa ra hoàng ánh kim quang, có một tầng kiêu ngạo đang thiêu đốt. Bên trong càng là có thần hy ở thổ lộ. Đây là ở chiến đấu bên dưới trạng thái tốt nhất, phảng phất là chiến thần bám thân giống như vậy, cả người tắm rửa ở hoàng kim ánh sáng bên trong. Có thể nói. Huyền Thiên rất mạnh, đủ để xưng là thiếu niên bên trong Thiên Tiêu. Tuy rằng cảnh giới trên lệnh một giới, thế nhưng dựa vào ở cùng cảnh giới bên trong hung hăng, cùng với bạch cốt kiếm sắc bén, đã miễn cưỡng có thể cùng lĩnh chủ cảnh giới người tiến hành giao thủ. ầm, tiếng va chạm bên trong, một ngọn núi lĩnh bị hủy. Ngăn ngăn mấy trăm hiệp giao kích, đã có mấy trăm mét vuông thổ địa bị di vì là bình địa. Chỉ có phía dưới thung lũng bị Huyền Thiên cố ý bảo vệ, không có thu được chiến đấu gợn sóng cái trong tiếng nổ, một đạo to lớn tia chớp chi chít ngang trời xuất thế, từ một sừng thú trong miệng phun ra. Công kích Huyền Thiên, có thể nói, Kỵ sĩ cùng Vật Cưới Nội Tâm là núi liền cùng một chỗ, Cùng nghề Nghiệp này đánh nhau, không chỉ có muốn đối phó mặt trên Kỵ sĩ, liền ngay cả dưới trướng Vật Cưới cũng là rất khó chơi một cái đối thủ. Huyền Thiên vội vàng né qua, nhưng Trung Quy là vai bị lôi điện quẹt vào một kia, xuất hiện tảng lớn cháy đen, đáng chết, các ngươi đều cho ta chờ. Huyền Thiên sì nhá nhiết miệng, nơi bả vai xuất hiện hào quang màu và nóng, thân thể bắt đầu chữa trị, Đại chiến lần thứ hai mở ra, Huyền Thiên bóng người trên không trung mấy cái cất bước, liền tới đến lão Kỵ sĩ phía trước, mạnh mẽ đánh xuống gào khóc tham thiết, trong không khí xuất hiện âm phòng. từng con từng con quỷ chảo đột nhiên tự hư không trong vết nứt xuất hiện, bốn phương tám hướng chụp vào lão kỵ sĩ, phải đem nuốt chửi lấy. Bang môn tà đạo, tiểu tử ngươi quả nhiên không phải vật gì tốt, dĩ nhiên lấy ra như vậy vật dơ bẩn, lòng dạ đang chém. Lão kỵ sĩ hét lớn, trong tay long thương ánh sáng hào phóng, một lần phá hủy hết thảy bạch cốt tay. Cùng lúc đó, dưới trướng phi ngựa miệng phun thần lôi, đem huyền thiên công kích cho chặn lại. Nói hưu nói vượng. luận tiện ác chi đạo cũng không phải xem binh khí tà ác, mà là xem sử dụng lòng người là làm sao. Chỉ cần lòng người hướng thiện, sử dụng tà binh cũng chưa chắc đã không phải là không thể. Huyền Tiên mắt lạnh, lần thứ hai triển khai thảo phạt. Đây là cái gì lo dịp? Một người thiếu niên ma còn liều mạng vì chính mình biện hộ. Dưới cái nhìn của ta, ngày hôm nay là làm một cái đại việc thiện, có thể ở chỗ này diệt trừ một cái ma. Lăng Thiên Tù nói rằng, râu tóc đều dựng, một cây long thương ở tại trong tay phóng ra thái dương bình thường sát thái. Đây chính là lĩnh chủ thực lực. Huyền Tiên cùng với đại chiến, cảm giác vô cùng vất vả, gần giống như trở lại đại chiến thần linh thì cảnh tượng. Đối với hắn mà nói, thực lực tuy nhưng đã có thể so với lĩnh chủ, nhưng đây là dựa vào binh khí ưu thế, miễn cưỡng có thể đánh một cái hòa nhau. Chân chính ý nghĩa trên, hắn còn không là lĩnh chủ. Như vậy nhỏ bé trên lệnh. Theo thời gian trôi đi, chính là có thể thấy được một, 2. Huyền Tiên tên tiểu tử thúi này chung quy là không đấu lại lĩnh chủ. Bạch Quy lắc đầu thở dài. Mấy ngàn hiệp sau, Huyền thiên dần dần ở hạ phong, đang công kích trên bị áp chế, không có chủ động thảo phạt ưu thế. Phúc. Cuối cùng, Huyền thiên miệng phun máu tươi, bóng người bay ngược, lực bị long thương cho giúp chúng đứt rời ba cái xương sườn, đáng ghét lao giả, cao tuổi rồi, dĩ nhiên đến bắt nạt một đứa bé. Huyền Thiên tự mặt đất bò lên, miệng phun nước bọt, tức giận bất bình. Có thể nói, hắn không sợ. Mặc dù là thân thể bị thương, cái kia cũng không sao. Có tự động chữa trị thân thể tại người, còn có cái gì thương thế không thể chữa trị? Lại khó khăn tình cảnh hắn cũng trải qua. Lúc đó ở trên đường buồn, đại chiến thần linh khi đó, thân thể phá nát, chữa trị nhiều lần, đại chiến ba ngày ba đêm, còn không là thành công chu diệt thần linh. Chỉ có điều bây giờ ngoại trừ một cái cơi phi ngựa lao kỵ sĩ ở ngoài, còn có một cái khác thánh kiếm sĩ, kỵ lửa ma cầm trên không trung quan chiến. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ có thể bất cứ lúc nào phát sinh một đòn chí mạng. Huyền Tiên vẫn ở để phòng vị này thánh kiếm sĩ. Trong bóng tối nhắc nhở Bạch Quy, gọi nó hỗ trợ chăm sóc. Giết. Huyền Tiên hăng hái, lau một thoáng lực, cảm giác thương thế cũng không lo ngại. Giờ khắc này lần thứ hai gọi đánh gọi giết nhào tới. Tiểu tử túi, nếu ngươi muốn chết, ta cũng sẽ tác thành cho ngươi." Lăng Thiên tụ cười gằn, lần thứ hai cầm trong tay long thương, đánh ra vô cùng khủng bố công kích. Huyền Thiên đối kháng mấy chiêu sau, đột nhiên một cái hoa lệ xoay người, chờ lần thứ hai chuyển qua khi đến, ngạch đã có thêm một viên mắt dọc. Cẩn thận, tiên tiểu tử thúi này phi thường giả dối, trước ta liền bị hắn âm một hồi, suýt chút nữa tự không trung ngã chồng vó Mặc Thiên Dương nhắc nhở, cảm giác có gì đó không đúng. Thế nhưng lúc này đã muộn, vừa dứt lời, Huyền Thiên Mi cũng đã ánh sáng rực rực. Chỉ nghe soạt, một tiếng, một đạo cường quang xuất hiện, thẳng đến Lão Kỵ Sĩ mà đi. Phốc! Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, Lão Kỵ Sĩ bả vai nhồn máu, lại bị cường quang bị xuyên hùng. Máu tươi chảy dòng. Đồng thời, còn có một cái chuyện kinh khủng cực kỳ đang phát sinh. Nay đạo cường quang bên trong, dĩ nhiên bí mật mang theo sức mạnh hết sức khủng bố, ở lan tràn toàn thân, phá hủy kinh mạch. Thật là đáng sợ tà công. Tiểu tử túi, ngươi còn dám nói ngươi không phải tà ma chi đạo? Lăng Thiên Tù giận dữ, không chế thần lực chống đối trong cơ thể lực phá hoại lượng. Cùng lúc đó, hắn phối hợp dưới trướng thần thú, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Long Thương bí mật mang theo chớp giận, đem Huyền Thiên cho quét bay. Ẩm, bụi mù bên trong, lấy Huyền Thiên rơi dụng điểm làm trung tâm, vô số vết lướt lan tràn hướng bốn phía có càng là sâu không lường được, một đám lớn núi rừng bị phá hủy, đáng ghét lao giả, đã vậy còn quá buồn, liền ngay cả lang tộc thần thông cũng không biết. Huyền Thiên đột mạ, tự phế tích bên trong bò lên, cảm thụ thân thể một cái tình huống, phát hiện xương đùi của chính mình đều xuất hiện rất nhiều vết nước. bất quá, khiến cho người vui mừng chính là, giờ phút này chút xương cốt vết nước trên đã xuất hiện vô số hào quang màu vàng nóng ở thử nghiệm tu bổ, mà đối diện, Lang Thiên tủ cái chán đã đang đổ mồ hôi, hắn không có tự mình khôi phục thân thể thể phách, giờ khắc này chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực cường đại mạnh mẽ đi chấn áp trong cơ thể cái kia cô phá hoàn lực như thế nào? Lão giả, cái này cảm giác thật thoải mái đi. Huyền Thiên cười xấu xa, cùng với đắc thủ không chịu thư giãn, giờ khắc này lần thứ hai thảo phạt tiến lên, hành vi như vậy, liền ngay cả chiến đấu ở ngoài mạc Thiên Dương cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Chiếu đạo lý, Huyền Thiên giờ khắc này đã bị thương rất nặng, sức chiến đấu giảm xuống rất đa tài đúng. Thế nhưng biểu hiện ở trong mắt người khác, nhưng là một cái nảy nhót tương mừng, tinh thần tỏa ra thiếu niên. Lão phu còn thật không tin, tiểu tử ngươi chẳng lẽ là một con đánh không chết châu chấu? Lăng Thiên Tổ cười gằn, mạnh mẽ đè xuống thương thế bên trong cơ thể, cùng Huyền Thiên triển khai thảo phạt. "Cho ta định." Mấy hiệp sau, Huyền Thiên dùng bạch cốt kiếm đẩy ra long thương. Trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt linh kính, bắn ra một đạo hào quang, đem Lăng Thiên tủ cho bá phủ. Tiểu tử này dĩ nhiên ngưng tụ ra linh kính. Con nhỏ tuổi, hảo kinh người thiên tư a. Mặc Thiên Dương khiếp sợ, viên mắt bên trong sát khí càng nồng một phần. Nhưng mà, khiến cho Huyền Thiên thất vọng chính là, Lăng Thiên Tổ vung vậy long thương, mạnh mẽ lao ra hỏa quang bá phủ, đòn đánh này cũng không có thực hiện được. Thực sự là đáng tiếc. Không phải vậy để lão già này chết như thế nào cũng không biết. Huyền Tiên lắc đầu, chậm rãi thu hồi linh kính. lần thứ hai vung vậy bạch cốt kiếm, triển khai thảo phạt. Tiểu tử thối, không lầm chính đạo, tận sẽ làm một ít đánh lén sự tình. Lăng Tiên tù bị tức không nhẹ, trong cơ thể thương thế một cái thư giãn, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, hắn tuy rằng bị thương, nhưng như trước là uy mánh. Huyền Tiên năm lần ba phiên bị cho đánh rơi, đập về phía lại địa. Giết. Huyền Tiên tự phế tích bên trong bò lên, như trước là không chịu khuất phục, viền mắt bên trong sát khí không có hạ thấp một phần. Thời khắc này hắn vẫn đúng là như là một cái ma, viên mắt đỏ lên, áo quần rách nát, bí mật mang theo một thân bụi bặm, liền ngay cả một con tỏa ra cũng là từng chiếc đứng trừng ngược ở vô phong xấu cảnh dưới pháp phối. tiểu tử ngươi lẽ nào thật sự chính là làm bằng sắt hay sao? lang thiên tu thật sự chấn kinh rồi, thương thế như vậy, đổi làm là những người khác, sợ là sớm đã ngã xuống, không có sức chiến đấu. thế nhưng trước mắt thiếu niên này, toàn thân tuy rằng giữ lại màu tươi, nhưng không chút nào đình chỉ chiến đấu, phảng phất là một cái chiến đấu của ma. đương nhiên, chảy máu chỉ là nhất thời sự tình Ở huyền Thiên bảo thể tu phục bên dưới, máu tươi rất nhanh sẽ có thể ngừng lại, sau đó chữa trị. Trích thủ Kình Thiên. Tiếng giống to bên trong. Huyền Thiên đánh ra một môn khủng bố thần thông, hai cái tay gần giống như hai cái bóng ánh mặt trời nhỏ, tỏa ra tia sáng chói mắt. Khánh. Long thương về phía trước đâm một cái, thế nhưng là bị mạnh mẽ giá trụ. Huyền Thiên phảng phất là thần kim chế tạo, cùng Long thương ma sát, va chạm ra rừng rực đố lửa. Người hai cái tay, làm sao lập tức trở nên cứng rắn như thế? Lão kỵ sĩ giật nảy cả mình, khẽ lên Long thương cùng Huyền Thiên một cái giằng co, nhưng phát hiện mình bầu trời đột nhiên có thêm một cái đen thổi cửa động, đại lực kim cương trưởng, cửa động bên trong xuất hiện một con lông sù bản tay lớn, có tới núi cao như vậy lớn, chân áp mà xuống, ầm, lần này Lang Thiên Tụ nhưng là thiết thiết thật thật bị đã trúng một đòn, bị bàn tay khổng lồ đập tiến vào đại địa bên trong, đập ra rất lớn một cái hố, Hống. phi ngựa bị thương, phát sinh giống như dã thú gào thét, một cái cánh dĩ nhiên ở té rất trong quá trình, phát sinh gãy vỡ, máu tươi như nước suối bình thường bay là tả, đây là một con thánh thú, thường ngày ở Phong vân Học Viện bên trong tuyệt đối là vật cưới bên trong vô giả. tuy tùng chủ nhân tác chiến đến nay đã rất lâu không có bị thương, mà hôm nay dĩ nhiên đức đoạn mất một cái cánh, quả thực là vô cùng độc nhã, đáng ghét. ta muốn giết ngươi. liền ngay cả lăng thiên tù cũng là giận không nhịn nổi. đường đường phong vân học viện phó viện trưởng chiến đấu đến đây, thậm chí ngay cả một người thiếu niên cũng không có bắt, còn bị thiệt thòi không nhỏ, chuyến đi e sợ cũng bị thế nhân cho chế nhạo. chương 395, trăm cạm bẫy phát huy. không có cách nào huyền tiên quá ngụy tiền, không thể lấy phổ thông bá chủ để hình dung. đặc biệt là thể chất của hắn càng là có thể tự mình khôi phục, như vậy năng lực lệnh lĩnh chủ đều muốn đấu kỵ. Soạt. Lăng Thiên Tù giận dữ, cầm trong tay long thương, phát sinh khủng bố thương khí. Như sao trời bình thường xung kích mà lên, đem huyền thiên bụng cho xuyên thủng. Nhưng mà, này vẫn không có xong. Một đạo sấm sét màu tím năng trời, theo sát thương khí, một đạo rơi vào huyền thiên trên người, đem hắn từ không trung nổ lạc. Là Lăng Thiên Tù vật cưới phí mã, toàn thân ánh bạc có ánh. Nơi khỏe miệng có sấm sét màu tím đang lóe lên, một đạo phất lạc, đủ để hủy diệt một dãy núi. Một đôi cánh lên ken mạnh mẽ, ngày có thể chạy đi và dặm. Đây là một con thánh thú. Ở rất nhiều vật cưới bên trong cũng coi như là người bể trên. Hướng một tiếng bên dưới, vạn thú thân phục. Nhưng mà, bây giờ nhưng có một cái cánh gãy vỡ, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Đáng ghét. Lao giả đủ tàn nhẫn, dĩ nhiên dưới như vậy tàn nhẫn tay. Huyền Tiên xỉ nhai nhếch miệng, nếu không phải mình thân thể cường tráng, lần này giáp công bên dưới, e sợ muốn ngọc tổn. Ghê tởm hơn chính là, bây giờ hắn một thân đen kịt, bị lôi điện đánh cho quần áo rách nát. Liền ngay cả há mồm nói chuyện cũng sẽ bốc lên một luồng khói đen. Ngày hôm nay Ngươi thẳng nhãi con này dám đắc tội ta. Tất gọi ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Tiên tù gào thét, kiên khẩu nơi lưu lại lượng lớn máu tươi, có chính hắn, cũng có phi mã tiên gia máu tươi. Đối với nơi này kỵ sĩ tới nói, vật cưới chính là trong cuộc đời quý giá nhất đồ vật. Thậm chí là vượt quá tính mạng của chính mình. Muốn tìm được một con cùng mình tâm ý tương thông vật cưới, cực kỳ khó khăn. Hiện nay, phi mã bị thương, đã tác động Lăng Tiên tổ thần kinh. Ngươi ngày hôm nay nếu là không đến truy ta, chẳng phải là chuyện gì đều không có. Huyền tiên mở miệng, thân thể lui về phía sau. Muốn nhiều tranh thủ một chút thời gian, cho thân thể của chính mình có chữa trị cơ hội. Thôi lắm. Ở ta phong vân thành bên trong gây sự, đã thương ta con cháu đợi sau. Hiện nay, càng là đem ta nhiều năm đồng bọn cho đã thương, còn muốn chuyện gì đều không có sao. Lăng thiên tụ giận dữ, một thương vung dưới, khiến cho đại địa xuất hiện một cái khe giống như vết nứt, sâu không thấy đáy. Lao Lăng, không muốn phí lời. Tên tiểu tử thúi này thân thể đặc thủ, có thể chữa trị thân thể. Không muốn vào bẫy của hắn. Một bên, Hỏa Phượng bên trên mạc thiên dương mà miệng, nhìn ra một chút vấn đề. Ta liền nói tên tiểu tử thúi này thân thể vì sao như vậy cường tráng, nguyên lai like có kỳ lạ. Lăng Thiên Tổ tức giận, có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Giờ khắc này vội vã dơ cao long thường, chém giết mà trên. Phi mã gào thét, thời khắc này nuốt mây nhà khói. Triệu hoán đến lượng lớn mây đen, đem bầu trời đều che lấp đen kịt một màu, phản phất là tận thế giáng lâm. Trong đó còn có sấm sét đang lóe lên. Đây chính là thánh thú năng lực, có thể hô mưa gọi gió, thay đổi thiên thời, xuất hiện làm người khó có thể lý giải được sức mạnh to lớn. Năm đó đại chiến tiên cùng thần, cũng bất quá là như vậy húng chi là một mình người nho nhỏ lính chủ huyền tiên Sỉ nha cầm trong tay bạch cốt kiếm đánh giết về phía trước gầy gò thân thể nhưng tỏa ra dị dạng ánh sáng có kiêu ngạo đang thiêu đốt nguyên bản phụ ở trên người màu đen ô uế giờ khắc này bị tách ra không còn một nỗng một người thiếu niên cường giả anh tư tái hiện ầm bạch cốt kiếm kết bạn với long thương phát sinh kịch liệt giao kích thanh khủng bố chiến đấu gợn sóng đem mặt đất bùn đất đều lật tung một tầng cùng lúc đó giữa bầu trời ánh chớp lấp lóe có khủng bố sấm sét hạ xuống mang theo hơi thở của sự hủy diệt nếu như thiên phạt đáng ghét đồ vật, lão không tôn bắt nạt một người thiếu niên có bản lĩnh hàng cảnh giới tiếp theo. sau đó một mình đấu a, huyền tiên căm giận cầm trong tay cựu dương lôi mục đối kháng sấm sét. một mình ngươi ma tính thiếu niên còn có tư cách gì nói chuyện? bây giờ thanh trừ ngươi xem như là đối với thiên hạ tu sĩ làm một cái việc thiện. lão kỵ sĩ quát chói tai trong tay long thương phát sáng tỏa ra bắt nạt thiên tiếng rồng âm thanh thế kinh người. huyền tiên cật lực đối kháng nhưng như trước là không địch lại thân thể nhiều lần bị thương này nhũ máu bị long thương cho ban chúng. Huyền Thiên ho ra máu, nhuộm đỏ lá xanh. đã không biết là lần thứ mấy tự không trung rơi xuống, cùng đại địa sản sinh thân mật tiếp xúc. Nhưng mà hắn tuy rằng bi thảm như vậy, thế nhưng là không khuất phục. Mỗi một lần bị thương sau khi, đều sẽ có kim quan xuất hiện, chữa trị phá nát thân thể. đúng là như thế đáng sợ thể chất, mới cho Huyền Thiên một cái chống đỡ đến hiện tại cơ hội. Đáng ghét tiểu tử túi, ngươi lẽ nào thật sự đánh không chết sao? Lăng Thiên tủi chừng mắt nổ mắt. Lần này giao kích bên dưới, thân thể của hắn cũng không dễ chịu, ngực hai cái sườn sườn bị cắt đứt, không thể lại kéo dài thêm. Tên tiểu tử này thân thể quái dị, dĩ nhiên có thể chữa trị. Hỏa Diễm Chim Thần bên trên, mặt Thiên Dương cũng không ngồi yên được nữa. Giờ khắc này vung vẩy bảo kiếm trong tay, tỏa ra kiếm khí sắc bén, khiến cho không gian vụ vụ vang lên. Như vậy trạng thái khủng bố, hỏa Diễm Chim Thần gần giống như một vầng mặt trời tại hạ di, đáng sợ nhiệt độ cao, khiến cho mặt đất nham thạch đều xuất hiện vết nước. Đáng ghét, hai lão dĩ nhiên bắt nạt một người trẻ tuổi. Huyền Thiên hoa, hoa tiêu to, nhìn lại nhìn về phía Bạch quy người này gần giống như sự người ngoài giống như vậy, đã quan chiến đã lâu. Giờ khắc này như trước thành thơi rửa vào ở trên cây to mắt nhỏ mị mị ở một bên lặng lặng quan sát tiểu tử túi chỉ cần một cái hoàng kim tiểu trung ta liền lập tức mang theo ngươi rời đi bạch quy con mắt xoay tròn chuyển động mở ra thẻ đánh bạc muốn phải thừa cơ phát tài ngươi này vô ơn bạc nghĩa vào lúc này trả lại ta giảm lợi ích như thế nhiều thời giờ mới nhận thức ngươi huyền tiên chửi đối nhưng là tiểu tử ngươi không phải còn bố trí một chút cạm mới sao làm sao còn không là dùng bạch quy trừng mắt câm miệng cho ta huyền tiên tức giận người này dĩ nhiên minh trong miệng nói chuyện, đem hắn bố trí cạm bấy sự tình cũng cho Jun lên đi ra. Nhưng mà, thời khắc này, hai cái phó viện trưởng công kích đã sắp đến trước mắt. Đây chính là hai cái đối thủ mạnh mẽ, trong đó một vị càng là phong vân thành đệ nhất cao thủ, thảo phạt cực kỳ ác liệt, kiếm khí đủ để bổ ra một cái hồ nước, như mặt trời ban trưa. ở thời khắc nguy cấp nhất, Huyền Thiên đánh ra vô thượng thần thông, thân thể phía sau bay lên một vòng tiêu dương, bùng nổ ra hào quang óng ánh. ầm, nương theo to lớn tiếng nổ vang diện, một luồng sức mạnh kinh khủng trùng thiên, đem giữa bầu trời mây đen đều tách ra cảnh tượng đồ sộ này là phi thường đáng sợ một màn, tỏa ra sóng năng lượng đủ để bình sơn điện hải. Cũng may, nguồn năng lượng này là bay lên trời cao, cũng không có đập về phía mặt đất. Bang không, trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ hậu quả. Từ lúc trước đây thật lâu, huyền thiên liền đã nếm thử lấy tiêu dương và chạm mặt đất. Lúc đó, mấy giảm đại địa liền bắt đầu trầm luân, xuất hiện hủy diệt cảnh tượng. Hiện nay, cảnh giới của hắn so với lúc đó có thêm hai cái tầng, triển khai cái này thần thông ý lực, tự nhiên là so với trước đây mạnh rất nhiều. Mà trong quá trình này, còn có hai bóng người ở trong bụi bặm bay ngược mà ra, có vẻ hơi chật vật. đáng ghét, tên tiểu tử thúi này dĩ nhiên cho ta chơi như thế một bộ. như vậy lòng dạ ác, thiên hạ ít có. lăng thiên tù ho ra máu, toàn thân quần áo nhiều chỗ phá nát, liền ngay cả thân thể cũng xuất hiện mấy khe nứt, phản phất là một cái phá nát gốm sứ phẩm. đó là tự nhiên, từ hiện tại môn thần thông này uy lực xem, tên tiểu tử thúi này không lưu lại được. mặc thiên dương bóng người chật vật vẫn là mấy năm gần đây lần thứ nhất chịu thiện, mà lại là ở một cái bá chủ trên tay chịu thiện. chuyến đi. Hán Phong vân Thành đệ nhất cao thủ danh tiếng khả năng bị hư hỏng. đương nhiên thảm nhất vẫn là Lang tiên Tù vật cưới. Ở trong tai nạn, nó bị một đạo sóng năng lượng cho bắn chúng, ngọn núi đứt thành hai đoạn, máu tươi bay là tả. Hửng, phi mã gào thét, vô số chớp giật tự không chúng phích lạc, phá hủy tảng lớn núi rừng. Chỉ có điều đáng sợ một màn nhưng xuất hiện, ở giống như giả thú tiếng gào thét bên trong, phi mã dưới nửa cái thân thể dĩ nhiên đạp lên chớp giật chạy trốn, tới chớp nhất đến bản thể bên người, liên tiếp nơi tỏa ra ánh sáng, chợt bắt đầu nối lại. Đây mới là cường giả, nếu là đổi làm vương giả. Chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể bất tử bất diệt, lần thứ hai ngưng tụ thân thể. Đáng ghét, muốn thuận lợi như vậy liền tiếp thân thể, có hay không muốn hỏi ta một thoáng. Huyền Thiên cười xấu xa, giờ khắc này móc ra phá quán tử, quay về phi mã mạnh mẽ thôi thúc. Tiếng giống giận dữ bên trong, phi mã máu tươi cuồn phi, phần sau tiệt thân thể không bị khống chế bay khỏi, hướng về Huyền Thiên bay đi. Ác ma, nhanh dừng tay cho ta. Ngươi phải biết thương tổn thiên địa linh thú kết cục sẽ gặp trời phạt. Lăng Thiên Tu hét lớn, mắt thấy vật cỡi bị phân thể, lòng như lửa đốt, lúc này ra tay trở lại. Nhưng mà Lúc này đã muộn. Phi mã phần sau thân bị huyền thiên cấp tốc hấp thụ, cuối cùng hóa thành một đạo hào quang, tiến vào bình bên trong, tốc độ nhanh vô cùng. Lao giả tối tha. Người sau này khi kỵ sĩ, liền kỵ nửa con phi mã đi. Ngược lại này con mã công lực thâm hậu, một năm trong 2 năm cũng không chết được. Huyền thiên cười gằn, trong tay khắc họa mấy cái phù văn, đem bình bên trong phi mã thi thể trò chân áp, phòng ngừa gây rối. Đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Lăng Thiên tù giận không nhịn nổi, lúc này kiên trì long thương nhằm phía Huyền Tiên. Ầm ầm. Nhưng là, đang lúc này để xuống núi trong gốc, một tảng đá lớn đột nhiên nứt toác, xuất hiện một cái cầm trong tay bảo hộ huyền thiên bóng mờ đón đánh mà trên, này lại là cái gì? tiểu tử ngươi lại dám dở trò lừa bịp, Lăng thiên tù nguyên bản liền bị thương, giờ khắc này không tránh kịp, bị độc huyết cho tiến đến, hai cái chân hóa thành máu mũi, này vẫn là công lực của hắn thâm hậu kết quả, phong vân học viện phó viện trưởng tên tuổi không phải là nắp. nếu là đổi làm những người khác, e sợ giờ khắc này đã sớm chết, toàn thân đều hóa thành tụ huyết mà chết. ẩm, mặc thiên dương ra tay, thả ra một đạo sắc bén kiếm khí gần giống như một đạo tia chớp màu hoàng kim bay lên không, đem huyền thiên bóng mở cho đánh chết. Nói cho cùng, đây chỉ là huyền thiên một dấu ấn, tuy rằng cùng huyền thiên tâm ý tương thông, thế nhưng là chỉ có bộ phận thực lực, khó có thể chống đối đệ nhất cao thủ thảo phạt. Giết! Ngày hôm nay không chém thẳng nhãi con này, ta thể không bỏ qua. Lăng Thiên tù hai mắt đỏ chót, cưỡi chỉ có nửa người phi mã, đằng đằng sát khí phi hành huyền thiên. Khi thương khí cùng chớp giật kết hợp, thả ra nhưng là đáng sợ uy lực, khiến cho không khí đều xuất hiện từng tia từng tia vết nước, phản phất không gian đều sắp phá nát. Khi một cái lĩnh chủ nổi giận không thể nghi ngờ là chuyện phi thường đáng sợ mấy trăm dặm thổ địa chầm luân vậy cũng là phi thường chuyện dễ dàng Huyền Thiên cảm nhận được công kích này bên trong đáng sợ vội vã dụng thần đỉnh hộ thể sau đó đánh ra thiên nhãn giờ hở nở thông đối kháng ầm trong tiếng nổ Huyền Thiên bị đánh bay ôm thần đỉnh hắn gần giống như một cái bóng cao su cuối cùng rơi vào đại địa bên trên đập ra rất lớn một cái hố động thảo phạt tuy rằng ác liệt thế nhưng hắn chịu đến thương tổn nhưng cũng không nhiều rất lớn một phần đều bị thần đỉnh cho chịu được được cái này thần khí so với tưởng tượng còn muốn vững chắc cũng chưa từng xuất hiện chút nào không thích hợp, khá lắm. Lão già này dĩ nhiên dưới nặng như thế tay, cho hay còn ở phía sau đây. Huyền Thiên cười xấu xa, sờ sờ một mặt bụi bám mũi, trong bóng tối thôi thúc dấu ấn thứ hai. Chương 396, phá quan tử phát uy. Bụi mù bên trong, lại là một cái bóng mở trùng tới bầu trời, cầm trong tay một con túi vải. Lão kỵ sĩ lửa giận ngập trời, thế nhưng là không có mất đi lý trí. Khi 22 làm bóng mở trùng hướng thiên không thời khắc, hắn liền ám đạo không ổn, tại chỗ mệnh lệnh vật cưỡi lững ngang Nhưng như trước là bị cuốn vải liệm quẹt vào một góc. Chỉ có điều, cái này va chạm quả thực là thật đáng sợ. Vẹn vẹn là quẹt vào một góc, lão kỵ sĩ nửa người cũng đã hóa thành máu mủ. Mà dưới chướng phi mã 24 phi ngựa nhưng là càng thảm hại hơn. Bị máu mủ nhỏ bên trong, dưới thân thân thể cũng vào đúng lúc này từ từ hòa tan. Còn sót lại một viên thoi thoát đầu lâu. Năm đó, ở vạn năm bên trong tòa thành cổ, một vị bá chủ tử quấn vải liệm trên không cẩn thận đi ngang qua, cũng trong nháy mắt bên trong hóa thành một bãi máu xềnh Có thể thấy được trong này đột tính. Cũng may, phi mã 24 phi ngựa cũng là một con lãnh chúa cấp hoàn thú. Bây giờ Tuy rằng chỉ còn giữ lại một cái đầu lâu, thế nhưng vẫn chưa có chết đi. Sau đó chỉ cần tìm được thích hợp thân thể, như trước có thể cùng nguyên lai like như thế như thường. Chỉ có điều, bây giờ có thể muốn xem Huyền Thiên ý nguyện. Hắn bị đuổi giết đến hiện tại, mà kẻ địch vừa vặn nằm ở nhu nhược thời khắc, tự nhiên là không muốn bỏ qua như thế một cái trên cơ hội tốt. Cho ta thu. Huyền Thiên giống to, móc ra cũ nát bình, nhắm ngay lăng thiên tủ, thả ra khủng bố sức hút. ầm ầm. Con núi lớn vụt lên từ mặt đất, tiến vào cũ nát bình bên trong. Tuy rằng chỉ là chịu được một ít dư huy sức hút, nhưng như trước là chống đối không được có thể thấy được, này sức hút đáng sợ bao nhiêu, lão kỵ sĩ ôm thương thế, giờ khắc này ra sức chống đối, thế nhưng hữu tâm nhưng vô lực, trung binh là bị thương quá nặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của chính mình tiến vào bình bên trong, đáng ghét tiểu tử thúi, ta nguyện rua ngươi không chết tử thế được, tiến vào bình thời khắc, lang tiên tù phát sinh ác độc nguyện rua, lão già đang chết, sắp chết vẫn như thế cuộn cường, đến thời điểm, xem ta không cố gắng chừng trị ngươi, huyền tiên nhay răng trợn mắt gây phong ấn, phòng ngừa lão kỵ sĩ cùng tiên mã đầu lâu chống lại, mà bên kia, mặc thiên dương cũng đã hoàn toàn phản ứng lại. Giờ khắc này khí thế hùng hổ tứ dấy tới. Nhưng mà, theo một đạo tảng đá tiếng nổ vang rền vang lên. Một cái đỏ như màu màu bóng mờ bay vút lên trời, tỏa ra ngập trời tinh lực, đem ngăn cản. Đây là ta dấu ấn, cho ta hòa vào huyết văn công. Thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một đoạn dài. Huyền Tiên đã ý, tại chỗ thả ra phương gia đại chu, tiến hành thoát đi. Chỉ có điều, có chút làm người đang tiếc. Nguyên bản, hắn chế tác này ba cái cả bẫy, chính là vì đối phó Phong Vân Thành đệ nhất cao thủ. Nhưng mà, ai biết này truy binh dĩ nhiên lập tức đến rồi hai cái. Liền Người đầu tiên động thủ lăng thiên tù liền xui xẻo rồi, bị Huyền Thiên mạnh mẽ ôm một cái, đáng ghét. đều là bởi vì đến rồi hai cái lao giả, hại ta lần này chật vật như vậy. Đại chủ trên, Huyền Thiên tinh tế tính toán, nhưng cũng cảm thấy chịu thiệt. Vì thoát thân, hắn liền cuốn vải liệm cũng không kịp thu, cái này cũng là tổn thất. Tiểu tử ngươi không cần đau lòng. Ngươi cho rằng người giấu ấn kia có thể mang tên kia ngăn cả sao? Bạch quy hí mắt, vẫn tùy tùng sau lưng Huyền Thiên, có thể cản bao lâu là bao lâu. Hiện nay chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng tên kia không nên đuổi theo đến. Huyền Thiên biết từng ngụm từng ngụm nước, nội tâm cầu thần. Nếu là đối phương thật sự đánh tới, hắn tuyệt đối là không chống đỡ được. Chiếu ta xem ra, ngươi dấu ấn chỉ có thể chống đối tên kia mấy chục hô hấp công phu, này đã là rất tốt. Bạch Quy đánh cái ha ha, hình như có cơn buồn ngủ. Huyền Thiên nghe vậy, sắc mặt khó coi. Thế nhưng nó cũng biết, Bạch Quy giảng chính là lời nói thật. Liên ngay cả hắn bản thể cũng chống đối không được vị này Phong vân Thành đệ nhất cao thủ bao lâu, chớ đừng nói chi là là một cái bóng mở. Quả nhiên, mới đi qua 27 quá khứ nửa nén hương không tới công phu. Phía sau liền xuất hiện một mảnh mây lửa. Một con hỏa diễm chim thần ở đám mây trung phi vũ, truy kích mà tới. Lao giả này không chịu buông tha. Dĩ nhiên truy kích lại đây. Huyền Tiên kinh hãi, vội vã rung động Bạch Quy. Tiên Tâm, chỉ cần đưa Hoàng Kim tiểu trung, ta tất nhiên đem 25 tướng người này đánh cho chém thành muôn mảnh. Bạch Quy lúc này tự trong giấc mộng nhảy lên, báo gian nên được thù lao. Ngươi người này, đều thời khắc này, trả lại ta đàm luận thẻ đánh bạc. Huyền Tiên tức giận, này con quy quá không chúng dụng, xưa nay đều vô căn cứ. Bản thân giá trị nhưng là rất cao. Trong tình huống bình thường là không muốn ra tay, nếu không là nhìn thấy trên mặt của ngươi, những người khác coi như cho ta 10 cái thần đỉnh, ta cũng sẽ không ra tay. Bạch Quy mở miệng, dùng sức hướng về trên mặt chính mình thiết vàng. Huyền Tiên nặng nề nằm đấm, giờ khắc này hận không thể đem 25 tướng này con quy mạnh mẽ đánh một trận. Nhưng mà, đang lúc này, phía sau đã truyền đến Mạc Tiên Dương tiếng nói chuyện. Ngay con, không cần chạy nữa. Lần này xông họa rất lớn, nếu là ngoan ngoãn dừng lại cho ta, hay là còn có thể có một chút hy vọng sống. Vô chi lão giả, ngươi làm sao không dừng lại đây? Huyền thiên mặt đen, lão nhân này quá vô sỉ. Dĩ nhiên gọi hắn dừng lại. E sợ, nếu là thật dừng lại, chỉ có thể bị chết càng sớm hơn mấy phần. Tiểu tử ngươi như vậy ngoan cường, chỉ làm cho chính mình nhiều tăng cường đau một chút khổ, không có lợi." Mạc Thiên Dương nói rằng, khắp khuôn mặt là cười gằn, tựa hồ là xem thường. Nhưng mà, mặc dù như thế, hắn cái này Phong Vân Thành đệ nhất cao thủ cũng đã đủ thảm. Ngày hôm nay ở một cái bá chủ trên tay chịu thiệt, làm bóng người chật vật, đã được một chút vết thương nhẹ. Người không muốn lại truy đuổi. Chúng ta đánh cuộc, nếu để cho ta thời gian 3 năm, đến thời điểm không cần ngươi truy, ta cũng sẽ đem ta đưa đến trước mặt ngươi. Huyền Thiên nói rằng chỉ cần thời gian 3 năm, hắn liền sẽ trưởng thành một đoạn dài. Đến thời điểm tin tưởng vị này Phong vân Thành đệ nhất cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử ngươi gian trá. xem ra không cho ngươi một điểm màu sắc nhìn một cái là không biết hậu quả. Mạc Thiên Dương cười gằn trong bóng tối cho mình vật cưỡi hạ lệnh. Sau một khắc, xuất một tiếng vang thật lớn, một đạo hỏa diễm trên không trung cực nhanh, dường như chảy máu giống như vậy va chạm ở Huyền Thiên Đại Chu bên trên. Đây là rất một màn kinh khủng, khủng bố nhiệt độ cao khiến cho không gian đều vẩn mèo. Hiện nay ở Huyền Thiên Đại Chu trên lan tràn thật là khủng khiếp hỏa diễm a không hổ là hỏa diễm chim thần dĩ nhiên có như thế nhiệt độ cao huyền tiên khiếp sợ cảm giác một mảnh hương hực. thời khắc này vội vã triển khai ngự hỏa thuật tại thân thể chu vi ngưng tụ ra một tầng hỏa diễm tường lấy ngọn lửa của chính mình để ngăn cản hỏa diễm chim thần liệt diễm hung hăng thần hỏa ở phương gia đại chu trên tiêu đốt gần giống như một con phát điên sư tử đang điên cuồng di dảo huyền tiên có tưởng ấm chống đối dung ngự hỏa thuật hỏa diễm đến bảo vệ mình phòng ngừa những này chim thần hỏa diễm đến nick lại gần mình nhưng mà tình huống như vậy chỉ là khổ bách quy Người này bị nóng trên nhảy số thoán, lòng bàn chân nhanh lên rót. Đáng ghét, Lao ra điên này lại dám chơi này một tay. Quả thực là điên rồi. Bạch Quy Hoa hoa kêu to, cảm giác nóng muốn chết. Không có chuyện gì, ngược lại ngươi ra dậy, không sợ điểm ấy nhiệt độ. Huyền Tiên trêu chọc, nhìn thấy người này gặp xui xẻo. Nội tâm của hắn dĩ nhiên có một luồng không hiểu ra sao sảng khoái. Người tên tiểu tử thúi này, theo ngươi cái nào một lần không phải gặp xui xẻo. Càng là một ít xui xẻo sự tình xuất hiện. Bạch Quy mặt đen. Mà đang lúc này phía sau nhưng lại chuyển tới mạc Thiên Dương tiếng cười lạnh như thế nào tư vị không sai đi ngươi nếu là không ngoan ngoãn đổi hàng chờ một lúc còn có càng cho ngươi hơn hưởng thụ đồ vật xuất hiện nếu là có những người khác ở đây nhất định sẽ phát lệnh trong này uy hiếp tâm ý bất luận người nào cũng có thể cảm thụ được thế nhưng Huyền Thiên nhưng không thèm để ý hắn chốn ở chính mình ngưng tụ hỏa diễm chi tường bên trong hoàn toàn không bị bên ngoài hỏa diễm uy hiếp có thể nhìn thấy những này chim thần hỏa diễm tuy rằng lợi hại thế nhưng so với ngự hỏa thuật hỏa diễm vẫn là chênh lệch một bậc không cách nào đột phá hỏa diễm chi tường phòng ngự. Lão giả tối tha, đừng tưởng rằng ngươi chính là vô địch thiên hạ, ở trong mắt một số người, ngươi cũng là run dế. Không cần hung hăng. Huyền Thiên dùng sức chửi bậy, ngược lại cũng không sợ này chim thần hỏa diễm. Miệng lưỡi ngạnh nãi con, nếu ngươi cố ý muốn tìm chết, ta liền cho ngươi càng thêm đáng sợ dần vật. Mạc Thiên Dương cười gằn, hai tay trên không trung bắt ấn, sau đó hóa thành phù văn tan vào Huyền Thiên đại chu bên trong. Nhất thời, thiêu đốt phương ra đại chu giống như sôi trào. Bên trong xuất hiện từng cái từng cái vòng xoáy, cuối cùng có sinh linh khủng bố xuất hiện. Hống? Đây là một con chín đầu sư tử? Chín viên đầu lâu điên cuồng diết đảo, thân thể to lớn kiên cường mạnh mẽ, toàn thân do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Giờ khắc này ở bong thuyền trên mẹ lên, trong tiếng nổ, có cái đầu cao 2 mét người độc nhãn xuất hiện, tương tự do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, cầm trong tay một cái hỏa diễm ngưng tụ gậy, lộ hung quang. Ngoài ra còn có dương nhanh múa vớt hỏa long, có 6 cái chân hỏa diễm cá sấu lớn, còn có nhảy lên hỏa dao vân vân. Những này đều là đáng sợ hung thú. Hiện nay tuy rằng chỉ là hỏa diễm mô hình, nhưng như trước đáng sợ, ở trên thuyền làm loạn. Huyền Tiên khống chế ngự hỏa thuật, đem 25 tướng bên cạnh mình hỏa diễm chi tưởng ngưng tụ càng thêm dày hơn thực, không bị những ngọn lửa này quái vật nguy hại. Nhưng mà, lần này chịu khổ nhưng là Bạch Quy. Người này càng thêm thảm, ở một đám hỏa diễm sinh vật cho truy kích, từ cái này khoang thuyền chạy đến một cái khác khoang thuyền, khỏi nói có bao nhiêu thảm. Đáng ghét, lão giả thối tha này là điên rồi. Dĩ nhiên dưới như vậy tàn nhẫn tay. Bạch Quy kêu to, bị nóng không nhẹ. Không có chuyện gì. Ngược lại ngươi còn có cái mai rùa, trốn ở bên trong liền không có việc gì. Huyền Thiên trêu chọc Vào lúc này có một loại sự người ngoài cảm giác, chính là ta sắc bên trong thế giới cũng là một mảnh hưng cực. Lão già này không cho ta sống. Bạch quy xì nha nhất miệng, thời khắc này suýt chút nữa dơ chân. Có thể nói người này thật sự rất thảm. Bình thường cao cao tại thượng, có một bộ cao thủ dáng dấp. Thế nhưng hiện tại, khỏi nói có bao nhiêu thảm, mai rủa cũng đã đang buốt gói. Tiểu tử túi cảm giác thế nào? Mà sau lại truyền tới mạc Thiên Dương tiếng cười lạnh, không mặn không nhạt. Người lão già này siếc đối phó người bình thường còn tạm được, đối phó ta còn kém xa. Huyền Thiên bĩm môi, nói ra lời nói thật, khá lắm. Vậy ngươi đang ở bên trong kế tục hưởng thụ một chút đi. Mạc Thiên Dương xoa tị. tự nhiên là không tin, đổi làm là di vãng, chính là cái khác lĩnh chủ, e sợ cũng nhận không chịu được như vậy nhiệt độ cao. Hiện nay chớ đừng nói chi là một cái bá chủ, tên mõ giả, nhanh thu hồi ngươi hỏa diễm, lại dám dùng tới đối phó bản thần, sau đó có người dễ chịu, Bạch Quý uy hiếp, cũng tốt. Nếu như các ngươi tại chỗ dừng lại, ta liền thu hồi hỏa diễm, cho các ngươi một cái chết thống quái pháp. Mặc Thiên Dương nói rằng, nằm mơ đi thôi. Ngươi làm sao không dừng lại cho ta đây?" Huyền Tiên Mãnh Liệt đáp lại, đương nhiên sẽ không ấm đầu dừng lại, chờ đợi tử vong. Chương 397, vương xuất hiện. Ngươi thẳng nhãi con này ngu xuẩn không thay đổi. Đừng nói ta không có cho ngươi quá cơ hội." Mạc Thiên Dương khỏe miệng một cái nghiêng, trên mặt tất cả đều là tản nhẫn tâm ý. Sau một khắc, Huyền Tiên đại Chu trên, hỏa diễm ác linh cùng bạo, phảng phất là an thuốc kích thích giống như vậy, hung mang đại thịnh. Hừm. Trong đó, muốn lấy một con người độc nhãn là nhất. Nó hóa thành một vị cao mấy chục mét người khổng lồ một mắt, cầm trong tay hỏa diễm côn mạnh mẽ bổ về phía đại chu băng thuyền. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, phương gia đại chu hóa thành một đoàn cự hỏa, sau đó vỡ ra được, mảnh vỡ bốn màu. Ánh lửa nhuộm đỏ phía chân trời. Huyền Thiên bên người, hỏa diễm chi tưởng như trước, chỉ có điều trong đó, còn có một con hỏa diễm ma cầm đang bay múa, quay chung quanh Huyền Thiên đạo quanh, tung xuống điểm điểm ánh lửa. Thời khắc mấu chốt, Huyền Thiên chính là cho gọi ra hỏa diễm ma cầm, bảo vệ bản thân, mới để cho mình khỏi bị lãng khó, không bị hỏa diễm nổ tung nguy hại. Nhưng mà, Bạch Quy nhưng là thảm. Trong tiếng nổ, người này như lưu tinh bình thường rơi xuống mặt đất. Chờ lần thứ hai bỏ lên thời gian, đã toàn thân bốc khói, toàn thân hiện hôi hắc hát vẻ. Đáng ghét lao giả, ta nhịn không được ngươi, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, sau đó đốt thành cho bụi. Bạch quy giận dữ, trong lỗ mũi bốc khói, giống như là muốn phun ra lửa. Phương nào run dế, lại dám đối với ta nói chuyện như vậy, tìm không chết được. Mặc Thiên Dương cười khẽ, cũng không để ý. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, sắc mặt của hắn nhưng là biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì phía dưới bay lên một luồng khí tức mạnh mẽ, khiến cho thổ địa nứt toát thổi tan bạch vân dĩ nhiên có một vị linh chủ ở đây Mạc thiên dương giật nảy cả mình đối với cảnh giới này khí tức cực kỳ quen thuộc hơn nữa càng làm hắn giật mình chính là tỏa ra mạnh mẽ khí tức sinh linh dĩ nhiên là con kia không đáng chú ý quy này con quy nhìn như phổ thông bộ ngực chi lớn toàn thân khói đen bút lên mắt nhỏ trợn lên giường như lậu xanh thế nhưng là tỏa ra so với phổ thông linh chủ còn khí tức mạnh mẽ khiến cho mặt đất rung chuyển sản sinh to lớn khe không nghi ngờ chút nào bạch quy là thật sự tức giận thường ngày cao cao tại thượng không muốn chịu tiền nó ngày hôm nay ở đây ăn như thế một cái túi đầu thiệt tỏi còn bị mạnh mẽ giằn vặt một phen, y theo người này tính cách làm sao có thể chịu được. ngày hôm nay chính là thần đến rồi cũng cứu không được ngươi. đáng ghét tên mõ giả. bạch quy sì nhai nhất miệng, tay nắm một thanh đại khảm đao, hóa thành một đạo hào quang bay vút lên trời. buồn cười, ta chính là phong vân thành đệ nhất cao thủ, còn có thể chẳng lẽ lại sợ ngươi? vương giả bên dưới, ta coi như đều là run rẩy. mặc thiên dương ngưng mắt, thân là phong vân thành cao thủ tuyệt thế, hôm nay tuy rằng bị thương, nhưng cũng không sợ. ầm ầm, va chạm đúng hạn mà tới giữa bầu trời hỏa diễm tập tiền, kiếm khí như súng, tựa hồ đem bầu trời đều chọc ra một cái lỗ to lung. chuyện này, hai tên này dĩ nhiên đụng vào nhau. bên kia trên nhang thạch, Huyền Thiên liễu lưỡi không nghĩ tới sẽ là kết quả này. bất quá sau một khắc, hắn liền vỗ tay bảo hay. Mạc Thiên Dương thân là phong vân thành đệ nhất cao thủ, tuyệt đối so với vị kia lão kỵ sĩ càng thêm vướng tay chân. hiện nay Bạch quy có thể ra tay chống đối, không thể nghi ngờ là tốt nhất tình huống. nếu không, khả năng vẫn đúng là phải cho người này một món bảo khí, sau đó xin nó ra tay đây. Huyền mắt nhỏ chừng chừng có chút thiết hỷ. Giờ khắc này ngồi sầm ở trên một tảng đá lớn, an tâm quan chiến. Hô! Giữa bầu trời, cùng phong độ hảo, một mảnh kim quang đột nhiên từ Bạch Quy trong miệng vươn ra, là một viên hoàng kim hạt đậu, trên không trung dần dần thành hình, cuối cùng hóa thành một vị cầm trong tay đại đao chiến sĩ giáp vàng. Tác độ thành binh. Đây là thượng cổ tu sĩ đồ vật. Cổ thanh thì, Bạch Quy người này nói chỉ có cái cuối cùng, kết quả ngày hôm nay vẫn còn có một cái. Huyền tiên trừng mắt, ám chúng rủa. Bất quá, khiến cho hắn thất vọng chính là, dị vàng cái kia giáp vàng binh sĩ có thể cùng vương giả chống lại. Thế nhưng trước mắt cái này chiến sĩ giáp vàng, tựa hồ thực lực chỉ có nửa cái lĩnh chủ dáng vẻ. Ngược lại vật này cũng là bán thành phẩm, dùng ở ngươi người này trên người được rồi. Bạch Quy nói rằng, tác Đậu thành bình kim hạt đậu rất hiếm có, chính nó cũng là được một cái, đã ở bên trong tòa thành cổ dùng mất rồi. Hiện nay cái này chỉ có điều là tàn phế phẩm mà thôi. Vật như vậy, đối phó những người khác còn tạm được. Thế nhưng ở cự long trước mặt, là không có bất kỳ tác dụng gì. Mạc Thiên Dương mở miệng, vẻ mặt xem thường. Hầu như là lời nói vừa ra, Hỏa diễm chim thần liền miệng phun hòa diễm, hóa thành một cái trường long, đem giáp vàng tướng sĩ thiêu thành cho tàn. Tên mõ giả thực sự là can rỡ. Trong thiên địa cao thủ, ngươi vẫn không có chân chính thấy được. Ở trong mắt bọn họ, ngươi liền run rế cũng không bằng. Bạch quy lắc đầu, thời khắc này xoay người, dĩ nhiên lấy lưng rùa nhắm ngay Mạc Thiên Dương. Ngươi đây chính là muốn chết. Ngày hôm nay liền để ngươi biết, cự long nổi giận hậu quả. Mặc Thiên Dương cười gằn, viên mắt bên trong lộ ra vẻ hửn vấn. Thừa dịp Bạch quy xoay người thời khắc, hắn phát sinh nguyên ngông kiếm khí, bổ về phía Bạch quy. ầm ầm là người khiếp sợ sự tình phát sinh. Bạch quy phía sau lưng tỏa ra hào quang nóng ánh, từng cái từng cái phủ văn sáng lên, quay chung quanh bạch quy bay lượn. Nhưng mà tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. ở dị tượng sau khi bạch quy sau lưng còn có hai mảnh giáp cốt bóng mờ xuất hiện, một bộ đem trùng đầm tới kiếm khí cho rào thành mảnh vỡ. chuyện này khá lắm, dĩ nhiên còn có ngón này có thể chống lại kiếm khí của ta. Mặc Thiên Dương giật nảy cả mình, nhưng cũng không hoảng loạn. hắn vội vã vô vô, vô vật cưỡi đầu lâu. Sau một khắc, ánh lửa biến hiện, một cái hỏa diễm trưởng long bay lên không thẳng đến bạch quy mà đi kết quả vẫn là như thế hai đạo giáp cốt bóng mờ xuất hiện gần giống như cối xay bình thường chuyển động đem hỏa diễm toàn bộ cho tiêu diệt cái này không thể nào ta hỏa diễm lãnh chúa bên trong không ai có thể chống đối a mặc thiên dương liễu lươi là thật sự chấn kinh rồi vào giờ phút này hắn đã bắt đầu sinh ý lui nhưng mà bạch quy nhưng không như thế ý người này ngày hôm nay bị nổ toàn thân biến thành màu đen quả thực là năm gần đây thảm nhất một lần làm sao có khả năng sẽ dễ dàng bỏ mặc hắn rời đi đây làm sao rồi tên mô giả ngươi phải đi rồi Bạch Quy treo chọc, mắt nhỏ chừng chừng, khí Mạc Thiên Dương nét mặt dần mua đỏ lên. "Ta là Phong Vân thành đệ nhất cao thủ, sao lại sợ ngươi một con xuất sinh?" Mạc Thiên Dương hét lớn, dáng dấp hung hãn. "Nếu không sợ, vậy ngươi liền thử một chút ta bảo khí. Nếu như có thể chết ở bản tọa đòn sát thủ bên trên, vậy cũng là ngươi vinh hạnh." Bạch Quy cười gằn, khống chế hai đạo giáp mảnh xương bóng mở, phi hành Mạc Thiên Dương. Xuất sinh, càng sẽ xái một ít trộn gà bắt chó cho trò vặt. Mạc Thiên Dương híp mắt, vội vã khống chế dưới chân bật cưỡi, thay đổi phương hướng thoát đi. Nhưng mà, làm hắn sợ hãi chính là một đạo bóng trắng, lấy tốc độ cực nhanh, một bước trăm mét, cấp tốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Bạch Quy. Người này tốc độ quá nhanh, sắp tới đã lại người không thể thấy rõ mức độ. Năm đó liền ngay cả lão giả nát rượu tốc độ, cũng không cách nào cùng cái này xú ra hòa so với. Ngày hôm nay chính là ngươi huynh trưởng, Minh Nguyệt thành Vương đến rồi, cũng cứu không được ngươi. Bạch Quy bĩu môi, lúc này khống chế hai đạo giáp cốt bóng mở, chấn áp về phía trước. Chỉ sợ ta huynh trưởng thật sự đến rồi, ngươi liền chạy cũng không kịp. Mạc Thiên Dương mở miệng, mệnh lệnh dưới trướng ma cầm đi vào chống lại. Cùng lúc đó hắn lấy ra một đạo lệnh bài tại chỗ bóc nát tại không trung Soạn. chỉ thấy lệnh bài vỡ vụn một phấn một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau hóa thành một ánh hào quang hòa vào trong hư không bên kia máu tươi tung tóe một đạo thê thảm tiếng chim hót vang lên đang xoay tròn trong nước xoáy hỏa diễm chim thần thân thể phá nát thật lớn một cái đầu lâu phi không nhưng mà này cũng không thể định nó tội chết hỏa diễm chim thần tuy rằng thân thể vụn vặt thế nhưng tàn thể vẫn như cũ trên không trung di động muốn tụ hợp lại một nơi sau đó gây dựng lại Hào một con hỏa diễm chim thần Nếu như có thể quan sát thân thể của nó, hay là đối với ta ngự hỏa thuật có lợi." Huyền Tiên một cái nhảy lên, trong tay đã nắm giữ một cái phá quán tử, nhắm ngay Hỏa Diễm Chim Thần đầu lâu. Hống. Hỏa Diễm Chim Thần gào thét, cực lực phản kháng, nhưng như trước là vô hiệu, phá nát thân thể giờ khắc này không bị khống chế hướng về phá quán tử bay đi, chống đối không được đáng sợ kia sức hút. "Nếu là ngươi thời điểm toàn thịnh, ta có thể sẽ sợ ngươi ba phần. Thế nhưng hiện tại, ta nhưng không chút nào sợ, thậm chí còn có thể chế phục ngươi." Huyền Tiên tự nói, đem Hỏa Diễm Chim Thần điều đầu, cùng với một một phần thân thể cho phong ấn tại bình bên trong cùng lúc đó, hắn móc ra một cái hộp, đem hỏa diễm chim thần một bộ phận khác thân thể, cho phòng ấn tại trong hộp. Thách ra phòng ấn, là vì phòng ngừa này con điểu ở phá quán tử bên trong gây dựng lại thân thể. Bàng không, đem một cái linh chủ mang ở trên người, Huyền Thiên gan to hơn nữa cũng không dám. Được rồi, cho ta an an ổn ổn mang ở bên trong đi." Huyền Thiên nói rằng, mừng dỡ thu hồi phòng ấn hộ. Mà không chung, mặc Thiên Dương tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bạch Quy công kích quá sắc bén, đặc biệt là cái kia hai đạo hư viễn giáp xương, càng là đáng sợ, tựa hồ có thể đem hết thảy đều cho tiêu diệt đáng ghét, kinh người quá đáng, các ngươi sẽ chết rất thế thảm. Mặc Thiên Dương giống to, vật cưỡi mất đi, khiến cho hắn giống như điên cuồng. Hiện nay, liền ngay cả hắn tự thân cũng là khó bảo toàn. Phúc, máu tươi tung tóe. Bạch quy rất vô tình, không chế giáp mảnh xương trấn áp mà lên, một lần đem mạc Thiên Dương tiêu diệt, xương máu ở trên hư không bay là tả. Đây là rất sắc bén thảo phạt. liền ngay cả linh hồn cũng ở hai mảnh giáp cốt bóng mờ xoay tròn bên trong, hóa thành hư vô, không có thứ gì lưu lại. khá lắm, rốt cục đem vật này giải quyết. Huyền vỗ tay bảo hay lúc này vội vã chạy đến bạch quy bên cạnh tiểu tử ngươi không nên cao hứng quá sớm phiền toái lớn hơn nữa còn ở phía sau đây bạch quy nói rằng nhưng mà vừa dứt lời giữa bầu trời liền xuất hiện một luồng uy thế lớn lao phản phất là trời sập xuống giống như vậy trầm trọng vô cùng ở áp lực này bên dưới phạm vi mấy trăm dặm thổ địa bên trong sinh linh rôn dập thần phục hướng về cái phương hướng này cùng bái cùng thời gian cũng đang run rẩy tựa hồ có to lớn sợ hãi ầm ầm bạch quy vị trí phía dưới đại địa bắt đầu phá nát vào đúng lúc này dĩ nhiên trầm luân không cách nào chống đối đáng sợ như thế vì thế. Tiểu Tử túi chạy mau. Nhân vật đáng sợ đến rồi. Bạch Quy run cầm cập, lúc này lôi kéo Huyền Tiên chạy trốn. Đây là vật gì? Huyền Tiên không rõ. Hướng phía sau nhìn tới, trong lúc đó trong hư không, một con to lớn chân đưa ra ngoài, có tới vạn mét cao, đạp ở đại địa bên trên, khiến cho mấy trăm dặm thổ địa đều đang run dậy. Đó còn cần phải nói sao? Tự nhiên là Minh nguyện thành cái kia một vị vương. Bạch Quy Tử nha nhếch miệng, móc ra phi hành của bảo, chạy càng nhanh rồi. Chương 398, Long hướng công. Hóa ra là Minh Nguyệt Thành vị kêu vương, vậy thì chẳng trách. Huyền Tiên hít sâu một hơi, nội tâm kiếp sợ. Thời khắc này, hắn lần thứ hai nhìn lại, sau này phát nhìn tới, phát hiện cái kia nhân vật mạnh mẽ đã đem điều thứ hai lui người ra với nước. Cuối cùng ầm một tiếng, đặt chân ở trên mặt đất, gây nên một trận lay động, phảng phất là địa trấn giống như vậy, có mấy trăm bên trong thổ địa phá nát xuất hiện với nước. Cảnh tượng như vậy đáng sợ, giống như là diệt thế dấu hiệu. Có câu nói đến được, vương giả giận dữ, sơn hà phá nát, dạng chỉ sợ cũng là cảnh tượng này, cũng còn tốt, người này tới chậm một bước hiện tại nếu là muốn đuổi theo ta, không thể nghi ngờ là khó khăn. Bạch quy đã ý, tốc độ cũng là nó tối ngạo nhân một cái sở trường. Sau một khắc, Huyền Thiên Chỉ cảm thấy thổ địa biến nào ngôi sao lệch vị trí, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài. Tốc độ như vậy, không thể nghi ngờ là kinh người. Món đồ gì? Hẳn là đang nằm mơ. Chính là vương giả, cũng không có tốc độ như vậy. Ven đường Tu Si nói thầm, chỉ cảm thấy một đạo hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, liền ngay cả món đồ gì cũng không có nhìn rõ ràng liền biến mất rồi, dường như mơ ảo. Nửa nén hương sau khi. Bạch quy khống chế của bảo ở một tòa trọc lốc trên ngọn núi ngừng lại, không biết cái kia vương có hay không theo tới. Người này rất không yên lòng, giờ khác này nhón chân lên ở trên ngọn núi quan sát. Nếu như hắn không có bắt lấy chúng ta khí tức, hẳn là không cách nào đuổi tới chúng ta. Huyền Thiên nói rằng cũng đúng, ta cổ bảo là có thể chống đối công kích, đồng thời cũng có thể bí mật khí tức. Dù cho lão già này chính là có bản lãnh thông thiên, cũng không cách nào bắt được chúng ta. Bạch quy rảo rạt đắc ý, có thể truyền uy thành an chính là tốt nhất. Lần này lại chúng rồi người phụ nữ kia cả bấy. Suýt nữa chết. Huyền Tiên lắc đầu, thầm than chính mình quá mức bất cẩn. Đối với cô nàng này, đã vậy còn quá gian trá cùng giảo hoạt, cho ta bố trí như thế một cái bẫy, lần này cũng không thể trách ta bất nhân bất nghĩa. Bạch Quy nói rằng, trên mặt dần dần lộ ra cười xấu xa. Ngươi định làm như thế nào? Huyền Tiên hỏi dò. Để cô nàng này thân bại danh liệt, làm cho nàng hối hận, biết đắc tội kết quả của chúng ta. Bạch Quy căm giận nói rằng. Sau đó tinh tế nói ra kế hoạch của chính mình, dự định đem Minh Nguyệt Thánh Nữ tiểu thân tìm người cho vẽ ra đến này có thể hay không quá tà ác, thánh nữ vi danh, e sợ cũng bị ngươi triệt để cho bôi đen. Huyền Thiên đổ mồ hôi, nếu là đem thần nữ thân thể chân dung cho truyền bá một lần, còn đến mức nào? E sợ chuyện này lại như là vụ nổ lớn như thế náo động, đủ để đem Thiên cho đâm một cái lỗ to lung. Dù sao, minh Nguyệt Thánh Nữ ở phần lớn trong lòng người vẫn là giống như Tiên Tử Thánh khiết. Như vậy chân dung truyền đi, không đưa tới náo động mới là lạ đây. Nếu cô nàng này mình muốn thân bại danh liệt, cũng không thể trách ta. Bạch Quy ngẩng đầu lên lô, sức lực mười phần, không có nửa điểm hổ thẹn. Đem họa có thể trước tiên họa tốt, còn chuyên bá vẫn là trước tiên chậm một chút. Huyền Tiên lắc đầu, sau khi kỵ sĩ thịnh hội trên còn muốn cùng nữ nhân này gặp mặt, cảm giác không nên nháo quá cứng tốt. Dù sao, thời khắc mấu chốt, hắn còn hy vọng dùng cái này chân dung tiến hành một phen uy hiếp. "Được, cái này giao cho ta đi làm. Nhất định đem nữ nhân này họa cực kỳ chân thực." Bạch Quy gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, như là tiếp nhận rồi một cái vĩ đại nhiệm vụ. "Đương nhiên." Người đi trong thành trì, còn tất yếu hỏi thăm một ít chuyện. Huyền Tiên mở miệng, đem sau đó không lâu kỵ sĩ rèn luyện cũng thác cho Bạch Quy bởi vì hắn không biết thời gian cụ thể. Cái này, ngươi cứ yên tâm đi. Chỗ đó thả ra, không thể do những người khác đến khống chế. Đến nhất định thời cơ, bên trong sát khí tiêu tan phần lớn, chỗ này liền xưa nay mà đến mở ra. Bạch Quy nói rằng, quyết định tự mình đi tra xét một phen. Liên như vậy, Bạch Quy ôm thần thánh nhiệm vụ rời đi. Bỏ Không Huyền Thiên một người ở đỉnh núi nhỏ chờ đợi. Cũng tốt, ta có thể đi tới nghiên cứu những thứ này. Huyền Thiên nói thầm, trên mặt xuất hiện một tia tà ác nụ cười. Sau một khắc, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, thình lình có thêm một cái phá quán tử cùng dĩ vãng so với phát bảo này bây giờ hào quang sáng lạng tỏa ra ánh sáng Soạn. theo huyền thiên rung động bình chỗ hồng nơi hào quang sáng lạng xuất hiện rất nhiều phù văn cuối cùng một ánh hào quang cho phong thích mà ra đáng ghét mai con nhanh phong thích bản tôn băng không phong vân học viện cùng ngươi không để yên lao kỵ sĩ giống to vừa nay ánh sáng chính là hắn bị phong thích tên mô giả nếu để cho ta giảm một ít các ngươi phong vân học viện tuyệt kỹ ta nói không chắc là có thể thả ngươi huyền thiên mở miệng nở nụ cười bắt đầu gõ ca đối với như ngươi vậy gian trá tiểu nhân ta sẽ không nói nửa câu, e sợ ta nói rồi cũng không thể xuống mệnh. Lão kỵ sĩ lắc đầu, chỉ còn dư lại nửa cái thân thể hắn máu me đồng địa, giờ khắc này còn đang không ngừng hạ. ngươi nói rồi, ta sẽ tha cho ngươi. đối với ngươi tôi nói là tương đương đáng giá. Huyền Tiên nói rằng âm thanh mê hoặc, Phong vân Học Viện là một cái khổng lồ học viện, ở phụ cận một đoạn phi thường có tiếng, trong đó một ít thần thông sở kỳ diệu, tự nhiên cũng là phi thường quý giá, rất nhiều đều là bí mật bất truyền. ta chỉ biết một chút tiểu thần thông, cái khác không biết. lăng Thiên tù mở miệng. Ánh mắt có chút lờ mờ, lần bị thương này quá nặng, hắn vô cùng mệt mỏi. Không thể, ngươi thân là Phong Vân Học viện Phó viện trường, làm sao có khả năng chỉ biết một chút tiểu thần thông đây? Tại hạ tuy rằng tri thức mỏng manh, nhưng ngươi cũng không thể dùng một ít tiểu kỹ có thể lừa gạt ta. Huyền Tiên mở miệng, ở một phen khuyên can đủ đường bên dưới, rốt cục ở cái này, lão kỵ sĩ trong miệng khiêu ra một vài thứ đến. Dựa theo nói tốt đẹp, ta nếu là nói ra môn thần thông này, ngươi phải thả ta rời đi. Lão kỵ sĩ nói rằng, thấy Huyền Tiên gật đầu, liền bí mật truyền âm, truyền thụ Long Hống công thần thông. Huyền Thiên cẩn thận lắng nghe, đem môn thần thông này ghi vào trong đầu. Sau khi liền tựa ở một bên trên nham thạch, tinh tế cân nhắc. Nhãi con, ngươi nhanh cho ta thả ra. Lão kỵ sĩ hét lớn, như trước bị Huyền Thiên phủ văn trói buộc, không cách nào nhúc đích. Không muốn xảo, để ta nghiên cứu một chút ngươi môn thần thông này là thật hay giả. Nếu là thật, liền thả ngươi rời đi. Huyền Thiên lười biếng mở miệng, sau đó thẳng thắn đi xa một chút, ở một cái khác trên đỉnh núi diễn luyện môn thần thông này. Hống, bán hôm sau, Huyền Thiên bay lên đến không trung, há một một cái gào thét, tỏa ra khủng bố rồng ngầm thanh xong âm chuyển khắp mấy trăm dặm địa trong phạm vi sinh linh vào đúng lúc này rồn dập ngã xuống đất thần phục không chịu nổi không bằng hùng khoát rồng ngâm tiếng mà lại bốn vo không giống rung rẩy tiểu tử này thiên tư dĩ nhiên kinh người như vậy vẹn vẹn là đường ngày cũng đã đem môn thần thông này cho học được Lăng thiên tù khiếp sợ vẻ mặt kinh ngạc bất quá hắn tinh tế nghĩ đến cũng sẽ không kỳ quái trước mắt thiếu niên này có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới bá chủ cảnh giới đủ để có thể thấy được thiên tư phương diện có ngạo nhân chỗ chỉ chốc lát sau huyền thiên hạ xuống bóng người Một lần nữa trở lại ngọn núi này bên trên, một mặt thỏa mãn. Dựa theo trước nói, ngươi nên thả ta, không thể nuốt lời." Lăng Thiên Tù nhắc nhở. "Ừm. Không sai, sắc thực là một môn mạnh mẽ thần thông, không phải giảm bạo." Huyền thiên nói rằng, tiếp theo rồi lại cau mày. "Lão nhân này rất vướng tay chân, nếu là thật bỏ mặt hắn rời đi rời đi, hay là một cái ẩn tại nguy hại. Tiểu tử ngươi sẽ không thật sự muốn nuốt lời đi." "Lão phu ở đây xin thể, nếu là sau khi rời đi, tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền phức." "Lão kỵ sĩ xin thể sắc mặt đoan trang, rất thân thánh Huyền Thiên thoáng chút nào, sau đó lại liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, nói, liền tin tưởng ngươi một hồi. Nếu là lần sau lại tìm ta phiền phức, bị ta cho bắt, nhưng là không tốt như vậy thương lượng. Nói xong, Huyền Thiên thu hồi phù văn, buông ra cái này lão kỵ sĩ trói buộc. đương nhiên, hắn dám làm như thế, là có niềm tin tương đối. Dù sao, trước mắt cái này lão kỵ sĩ bị thương nặng, không phải là đối thủ của hắn, không tạo thành được uy hiếp gì. Rất tốt, coi như ngươi tên tiểu xuất sinh này có chút tín dụng. Lão kỵ sĩ run run người thể, thời khắc này đem toàn thân máu tươi cho lại được rồi, tên mạo giả, ngươi có thể rời đi. Huyền Tiên nói rằng, sau đó khống chế phá đồ hộ, lần thứ hai thả ra một vật, là Lão Kỵ sĩ vật cưới, con kia phi mã đầu lâu. Cứ việc đã mất đi thân thể, thế nhưng này con hoang thú còn tồn tại, giờ khắc này có vẻ vô cùng suy nhược, còn ngươi nửa mở. Huyền Tiên hơi triệu hoán ra này con phi mã đầu lâu, liền bắt đầu không ngừng mà thao túng, đồng thời còn khống chế tinh thần lực của mình, dự định tiến vào này con phi mã đầu góc, nhìn này con vật cưới có không có thiên phú thần thông, chuyện này, đây là ta vật cưới, Lão Kỵ sĩ chứng mắt không có rời đi, đúng rồi, ta biết là ngươi vật cưỡi, Huyền Thiên gật đầu, không có thả ra ý tứ. đã như vậy, ngươi nhất định phải cũng phải đem ta vật cưỡi cũng cho thả. Lang Thiên tù mở miệng nói rằng, như là ở mệnh lệnh, ta chỉ đáp ứng thả ngươi. khi nào nói cho ngươi, dự định đưa ngươi vật cưỡi cũng cho thả. Huyền Thiên trừng mắt, không muốn thả ra. húng, thời khắc này, Thiên Mã gào thét, miệng phun sấm sét, thế nhưng là bị Huyền Thiên dùng cánh tay cho ngăn trở, sau đó càng là tìm đến rồi một tảng đá lớn, đem phi mã miệng chặn lại, an phận một điểm bằng không đưa ngươi cho luộc. Huyền Thiên cảnh cáo, dự định xem phi mã trong cơ thể, liên quan với sấm xét một ít tiên phú ký ức. Tiểu tử túi, đây là ngươi tự tìm. Lăng Thiên tù mở miệng, biết Huyền Thiên không có thả phi mã rời đi ý tứ. Ẩm. Huyền Thiên phản ứng cấp tốc, bóng người lưng ngang, trở về nhìn tới. Chỉ thấy một con to lớn màu vàng đuốt rồng từ trên trời giáng xuống, đem trước kia đỉnh núi nhỏ cho chảo vì là một phấn. Long tộc thần thông, long chảo thủ. Huyền Thiên trừng mắt, sau đó giận dữ, mi mở một chiếc mắt nằm dọc, bắn ra mạnh mẽ trùng sáng, vang một tiếng Một lần đem lão kỵ sĩ nổ vì là bộ phấn. Lão già này không biết ghi nhớ, đã sớm đã cảnh cáo, chỉ coi như là gió bên hai. Huyền Tiên lắc đầu tự nói, đổi làm một cái đỉnh núi ngồi xổm xuống, xuống, nghiên cứu phi mã đầu lâu. Rất đáng tiếc chính là, phi mã trong đầu có mạnh mẽ lực lượng linh hồn, trong đó còn xả mang theo đáng sợ lôi điện chi lực, hắn không cách nào đột phá vào, quan sát ký ức. Ngươi cho ta ngoan ngoãn mở ra đầu óc, để ta nhìn ngươi một chút lôi điện thần thông. Bằng không, đưa ngươi làm thì rồi. Huyền Tiên uy hiếp. Nhưng mà, phi mã lại hết sức cố chấp cuối cùng càng là con ngươi phát sáng, phun ra sấm sét, đánh út về phía Huyền Thiên. Thực sự là thẳng thắn đồ vật, lưu ngươi cũng vô dụng. Huyền Thiên lắc đầu, trong tay cho gọi ra linh kính, sau đó nhắm ngay phi mã đầu lâu, đem hóa thành một điểm sáng, cho hấp thu. Chương 399, thượng cổ kim ô. Ở linh kính phía sau, lại là một đạo ô vương sáng lên, chính là phi mã bộ tộc tiêu chí. Đến bây giờ, Huyền Thiên đã thu thập mấy trăm cái chủng tộc chân huyết, linh kính phía sau hào quang rực rỡ, không giống từng người phóng thích ra không giống ánh sáng. Cùng lúc đó, Huyền Thiên linh đỉnh bên trong gió nổi mây vần. bầu trời tăm tối bên trong đung nhiên bay tới một đóa lôi vân hiện tử làm vẻ một con cửu vĩ mã mang theo vạn ngàn sấm sét tự lôi vân tự xuất thế hạ xuống ở vùng đất này bên trên con này thượng cổ phi mã thân thể khổng lồ mọc ra một đôi cường trăng cánh dương cánh sấm vang chớp giật phía sau chín cái đuôi hiện ra chín màu vẻ càng làm cho người ta đáng lưu ý chính là chán của nó có một viên chớp giật phù văn như là trời sinh chớp giật người không chế có thể không chế sấm sét như thường nguyên lai like, phi mã tổ tiên là thời kỳ thượng cổ cửu vĩ mã a huyền thiên liễu lưới đang nhìn mình bên trong đỉnh thế giới kinh ngạc không thôi hồi lâu huyền thiên tâm thần lui ra bên trong thân thể hắn lại một lần nữa đem tầm mắt thả lại phá quán tử trên xoát hào quang bên trong một đoàn huyễn thải hỏa diễm tự phá quán tử bên trong phong thích mà ra tọa lạc ở đỉnh núi nhỏ bên trên nhất thời không bố nhiệt độ cao tràn ngập mà tới thổ thạch gặp gỡ hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành dung nham tự trên núi cuồn cuộn chảy xuống khá lắm cho ta an phận một điểm huyền kinh ngạc nhìn về phía này đoàn hỏa diễm bên trong thỉnh có một con sinh linh chính là chỉ có nửa cái thân thể hỏa diễm chim thần. Nhưng mà, này con hung cầm hiện nay rất bất an phần, không ngừng tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, muốn thoát khỏi trên người trói buộc. Cuối cùng thoát vây mà ra. Huyền Thiên triển khai Ngự Hỏa Thuật, ngưng tụ ra hỏa diễm bàn tay lớn, đem này con hung cầm cho bắt, tiến hành trấn áp. Nhưng mà, như vậy như trước là không thể đem cho chế phục. Cuối cùng, Huyền Thiên may mà đem ra thân đỉnh đem hung cầm trò thu vào trong đỉnh Lần này, mặc ngươi nhiệt độ cao bao nhiêu, cũng không thể kế tục tác quái. Huyền Thiên đặc ý, thời khắc này thần niệm lý thể, đi vào tra xét hỏa diễm chim thần đầu độc làm người khiếp sợ, hỏa diễm chim thần trong đầu, dĩ nhiên là như vậy một bộ cảnh tượng. Bên trong quả thực là một mảnh dung nham hải dương, khắp nơi đều đầy dây nóng bức khí tức. ở nay một mảnh hỏa hồng bên trong thế giới, trung ương nhưng có một tòa cung điện, tỏa ra hào quang nóng ánh, các loại phù văn ở xung quanh lấp lóe. nơi đó hẳn là liền dấu ở này con điểu thiên phú thần thông. Huyền Thiên tự nói, khống chế sức mạnh tinh thần hướng về bên kia chạy đi. nhưng mà khi hắn thử nghiệm đẩy ra cung điện cửa lớn thì mặt trên phù văn lại lập tức lấp lóe lên, hóa thành biển rộng, thiếu một chút đem Huyền thần niệm cho thiêu đốt. Khá lắm, Huyền Thiên vội vã dùng Ngự hỏa thuật hộ thể, sau đó rời đi hỏa diễm chim thần đấu góc. tinh thần lực lượng trở lại bản thể Huyền Thiên, một mặt khiếp sợ, hắn biết giống như vậy thiên địa chim thần, bình thường đều là có chủng tộc sức mạnh đang thủ hộ, đặc biệt là ở ký ức cùng với Thiên Phú phương diện, càng bị vững vàng mà bảo vệ, phòng ngừa người ngoài nhìn trộm. Muốn biết được hỏa diễm chim thần Thiên Phú thần thông, không thể tới ngạnh, biện pháp duy nhất chính là để chính nó nói ra, bằng không thực lực mạnh đến đâu cũng không được. Hay là cái kế hỏa diễm thần điện vừa mở ra, này con chim thần liền sẽ tử vong kể cả ký ức cùng linh hồn đồng thời tiêu tan, tốt một chủng tộc. Dĩ nhiên đem chủng tộc bí mật bảo vệ như vậy kín, Huyền Tiên lắc đầu, bắt đầu nhóng méo đòi hỏi bỏ công sức, muốn thu được chủng tộc này bí mật, đến hoàn thiện chính mình ngự hỏa thuật. Thế nhưng, hết thảy đều là phí công. Hỏa Diễm Chim Thần đối với Huyền Tiên sự thù hận quá sâu, nói cái gì cũng sẽ không nói ra thiên phú thần thông. Cuối cùng, Huyền Tiên lắc đầu, cũng mất kiên trì, tại chỗ móc ra linh tính, đem Hỏa Diễm Chim Thần cho hấp thu, triệt để bắt chết. Ồ. Này, Huyền kiếp sợ. Khi linh kính nuốt chửng hỏa diễm chim thần sau khi linh kính phía sau có thêm một cái ô bông, đây là như đã đoán trước. Nhưng mà ở trong đỉnh thời gian, nhưng xuất hiện làm hắn kinh hỉ sự tình. Đúng thế, hỏa diễm chim thần chân huyết tiến vào linh trong đỉnh sau hóa thành một con toàn thân đen thui chim lớn. Trên không trung một trận bồi hồi sau khi hóa thành một đạo đại nhật dừng lại ở trong trời cao. Chuyện như vậy huyền thiên bất ngờ, thế nhưng là hết sức hưng phấn. Trời ạ, chính mình trong đỉnh thế giới thường thường đen kịt một màu, hiện nay tràn ngập ánh sáng, rốt cục xem ra có một tia sức sống hào quang chiếu khắp. Đại nhật trói trang, thế giới như vậy mới làm cho người ta một loại sinh cơ sức sống cảm giác. Cứ việc huyền thiên trong đỉnh thế giới như trước một mảnh hoang vu, đại địa thê lương, khắp nơi cát vàng. Thế nhưng có ánh sáng, cuối cùng cũng coi như là cho cái này thế giới mới lạ có thêm một kia khác sát thái. Kaka, thượng cổ kim ô, không nghĩ tới này con hỏa diễm chim thần có kim ô huyết mạch, huyền thiên kinh hỉ. Thời khắc này, vội vã móc ra một cái hộp, bên trong chứa hỏa diễm thần điệu nửa kia thân thể, tương tự là tại chỗ hấp thu. Chỉ chốc lát sau, huyền thiên trong đỉnh thế giới, đại nhật càng thêm óng ánh. Tỏa ra tia sáng chói mắt, phản phất là thật bên trong thế giới Thái Dương như thế. Lần này mặc dù là không có thu được chim thần tiên phú thần thông, thế nhưng có nó chân huyết, vậy cũng đáng giá. Huyền Tiên tự nói, tâm tình thật tốt. Thời gian sau này bên trong, Huyền Tiên cũng không có những chuyện khác, liền dứt khoát xếp bằng trên mặt đất, khôi phục lên thần lực đến. Hiện nay, nhiệm vụ của hắn chính là chờ đợi Bạch Quy trở về. Đã nửa ngày trôi qua, Bạch Quy người này rốt cục trở về. Người này như là chúng rồi cái gì đại hỉ sự giống như vậy, mặt mày hưng hảo, bụng phệ đi tới. Người người này, chẳng lẽ có việc vui hay sao? Huyền Tiên kinh ngạc, người này rất không đúng. Không phải, tất cả ta cũng đã làm thỏa đáng, lần này bao người thỏa mãn?" Bạch Quy rào rạt đáp ý. "Đã như vậy, kỵ sĩ kia thùng lũng là khi nào mở ra? Bên trong đã có nhân tộc đại năng binh khí, chúng ta có thể không qua loa được." Huyền Tiên hỏi dò, đối với cái này để ý nhất. "Dựa theo suy đoán của ta, thùng lũng 2 ngày sau là có thể mở ra. Thế nhưng cụ thể muốn đi vào thời gian, là muốn sau 3 ngày. Đi vào trước người, tìm kiếm tỷ lệ lại không, bởi vì bên trong sát khí rất nặng." Bạch Quy nói rằng có thể biết được thời gian cụ thể, vậy thì tốt. Huyền Thiên gật đầu, biết tin tức này, trong lòng tảng đá lớn cũng thả xuống. Cho tới cái kia cô nàng chân Dung, ta cũng gọi là người trò vẽ ra đến rồi. Bạch Quy nói rằng, sau đó rào rạt đáp ý, đem ra ta xem một chút. Huyền Thiên nhảy lên, tại chỗ đòi hỏi. Cô nàng vóc dáng rất khá. đáng tiếc tính khí cùng tâm cơ không được, ngồi sồn ở bên người nàng không bị giết chết mới là lạ. Bạch Quy lắc đầu, móc ra chân Dung đưa tới. Huyền Thiên tiếp nhận, cẩn thận quan sát. Nữ nhân này vóc người tiền đột hậu tiểu, nên đầy đặn địa phương đầy đặn không dám lùi ra địa phương ao tiến bảo, có một phong vị khác. Rất tốt. Như thiên nữ hạ phàm, nếu là tính cách ở khá một chút, chính là một phương lưu vật. Huyền Tiên thăn thở, yêu thích không buông tay. Thế nào? Lúc đó người họa sĩ kia, nhưng là kinh ngạc nửa ngày đây. Bạch Quy cười xấu xa. Người người này làm việc rốt cục đáng tin một lần, chính là không biết ớn bao nhiêu. Huyền Tiên hỏi dò. Rất nhiều. Bạch Quy trừng mắt, chớp chớp đầu xanh đại mắt nhỏ. Rất tốt. Lúc này lấy ra đi, tuyệt đối lệnh cái này số nữ nhân một trận kinh ngạc. Huyền Tiên nói rằng không nhịn được lộ ra cười xấu xa trước hai tên này bị một trận truy sát hiện nay chế gia minh Nguyệt thánh nữ chân dung nội tâm đều là một trận lư vấn cảm giác hánh diện thời cơ rốt cục đến lần này cô nàng này chạy trời không khỏi nắng trước đối xử như vậy chúng ta trung phi phải trả giá một điểm đánh đổi bạch quy dương dương tự đắc một bên huyền tiên là thế minh Nguyệt thánh nữ lau một cái hãn có bạch quy người này tuyên dương thánh nữ lúc này muốn duy trì nữa tiên tử hình tượng chỉ sợ là có chút khó khăn màn đêm thăm thẳm lúc hai tên này đi suốt đêm rốt cục đi tới một trấn nhỏ cái trấn nhỏ này trên, ngựa xe như nước, cứ việc đã là buổi tối, nhưng nơi này như trước là náo nhiệt, tu sĩ sinh hoạt không phân nhật cùng dạng. Mặc dù là một năm không ngủ, cũng là chuyện rất bình thường. Bạch quy rất mệt mỏi, luân phiên chạy đi. người này quyết định tìm cái tiểu lâu nghỉ ngơi trước. Ma huyền thiên, trước đã đả tọa nghỉ ngơi quá, tinh thần rồi rạo, hoàn toàn không có nửa điểm về vải. đang cùng bạch quy cáo biệt sau khi, liền ở trấn nhỏ trên đi dạo, tìm kiếm những kia còn chưa từng nuốt chân huyết. không cần nói, ở này mảnh thứ hai thiên địa trên. Huyền Thiên vẫn đúng là gặp phải vài loại trước đây không có từng nuốt chân huyết. Hắn tại chỗ liền giao dịch đi, để vào trong túi. Đối với chân huyết, Huyền Thiên vẫn là rất lưu ý tuy rằng, đến hắn cảnh giới này, chân huyết đã không thể lại luyện thể sử dụng. Thế nhưng, ở hắn linh tính bên trên, nhưng có hơn vạn cái ô dung. Đúng thế. Thượng cổ vạn tộc, hiện nay nhưng trông rất sống động ở Huyền Thiên trên người phục hồi như cũ. Hắn tuy rằng không biết, thu thập này vạn tộc chân huyết có gì ý nghĩa. Thế nhưng chí ít, nhiều một phần chân huyết, có thể làm hắn bên trong đỉnh thế giới thêm một cái sinh linh, đồng thời cũng là nhiều một phần sinh khí ngày kế bình minh, bạch quy tìm được huyền thiên, hai người rời đi chốn nhỏ. lần thứ hai xuất phát, đi tới tuyên minh thành, bạch quy móc ra cổ bảo, vẹn vẹn là dùng gần nửa ngày. hai tên này liền đi vòng một vòng lớn trở lại tuyên minh thành bên trong. nhìn mấy trăm mét cao bức tường huyền thiên là cảm khái không thôi. lúc trước lúc rời đi, tự tin tràn đầy, kết quả bị đuổi giết suýt chút nữa làm mất mạng. hiện nay lần thứ hai nhìn thấy tòa thành này, huyền thiên nội tâm tự nhiên không bình tĩnh. còn có một ngày nhiều thời giờ, thung lung kia liền mở ra. nếu là có yêu cầu, có thể thực hiện chuẩn bị một chút. Bạch Quy nhắc nhở, lôi kéo Huyền Thiên vào thành, không có cái gì có thể chuẩn bị, thân thể của ta cũng không cần chữa trị linh dược. Huyền Thiên mông nghĩ, cảm giác không có nhu cầu gì mua. Nếu như vậy, ta hay là muốn mua một vài thứ, coi như là đi dạo cũng tốt. Bạch Quy nói rằng, nhưng cảm giác thời gian còn rất sung túc. Huyền Thiên gật đầu, liền làm bạn Bạch Quy, đi dạo tòa này tuyên minh thành quán vỉa hè thị trường. Ở đây, Bạch Quy đến thăm rất nhiều nơi, người này bảo khố rất sung túc, nhìn thấy một ít vật quý giá liền muốn giao dịch, liệu tài tính cách không hề có một chút nào thay đổi. đương nhiên. Người này mua càng nhiều, vẫn là một ít quý giá linh dược. Bởi vì ở người này trên người có liệt sơn công chín báo vật vật một trong, bởi vậy linh dược đối với người này càng mạnh mẽ hơn. Ừm, nơi này còn có rất nhiều quý giá linh huyết. Huyền Thiên gật đầu, tuy rằng làm bạn bạch quy, thế nhưng hắn cũng đổi đến vài loại quý giá linh huyết. Trong đó, thì có một loại linh huyết vô cùng quý giá. Một chiếc lọ bên trong chỉ có vài giọt, óng ánh long lanh, tỏa ra long quang. Thế nhưng, đây đối với Huyền Thiên tới nói, đã là đầy đủ. Hắn tại chỗ liền giao dịch đi, sau đó lặng lẽ giao cho Linh kính cho hấp thu. Đây là thượng cổ Lôi Long chân huyết. Ở phía trên vùng thế giới này, Lôi Long vô cùng hi hữu, thường ngày mai danh nhận tích. Nay vài giọt chân huyết, chính là trong lúc vô tình một cái tu sĩ phát hiện một mảnh thiên nát, mà để luyện ra hiện chân huyết. Hiện nay bị Huyền Thiên tu được. Ở trong đỉnh trong thế giới, Lôi Long bay lên không, sấm vang chấp giật. Mà một bên khác, Khiếu nguyện Tiên lang gào ghét, gọi tảng lớn mây đen, hạ xuống mưa rào tầm tã. Một cái nguyên bản thế giới tử khí trầm trầm. Hiện nay ở Huyền Thiên nỗ lực tràn ngập sinh cơ. Chí ít thiên nhiên hiện tượng có vài loại đã ở đây hiện ra. Chương 400 trung lớn màu tím. ở tuyên minh thành quán vỉa hè trên thị trường, bạch quy giao dịch đến rất nhiều đồ vật. vì là sau đó không lâu cái kia chàng rèn luyện làm tốt chuẩn bị đầy đủ. bên trong cái này đại năng binh khí, ta tình thế bắt buộc. bạch quy trầm rộng, viên mắt bên trong lập lóe tinh quang. đây tuyệt đối là một phương bảo khí. ngày xưa nhân tộc đại năng chính là sử dụng chính mình mạnh mẽ binh khí, mà bình định phản loạn, lưu lại thiên cổ uy danh. thậm chí có đồn đại xưng một cái đại năng binh khí, toàn lực phát huy bên dưới, có thể đem thiên trọc ra một cái lỗ to lung. bạch quy vì thế đặc biệt quan tâm mỗi cách mấy canh giờ, liền rời khỏi tuyên minh thành một chuyến, đi vào quan sát thung lũng. vài lần đi vòng vèo sau khi, người này rốt cục nhận ra được tân tiến triển. đáng ghét, thung lũng còn chưa mở thả, bên ngoài lại bị một ít kỵ sĩ gia tộc nhân mã cho vây quanh lên. bạch quy xì nhai nhất miệng, tức giận bất bình trở lại tiểu lâu. dựa theo thời gian đến tính toán, còn muốn hơn một ngày công phu, chỗ đó mới có thể mở thả nha. huyền tiên kinh ngạc, lẽ thường tới nói đúng thế, thế nhưng này quần chó săn một mực làm điều thừa, trước đó đem thung lũng cho vây quanh lên, không rất nhiều dư người tiến vào. Bạch quy bầu không khí nói rằng, thì ra là như vậy. Ta liền nói có chút kỳ quái đây. Nguyên bản trong tiểu lâu còn có rất nhiều một phần thanh niên, thế nhưng ngay khi trước đây không lâu dồn dập rời đi, chỉ sợ là đi chỗ đó thí luyện tung lũng. Huyền Tiên nói thầm, thời khắc này đứng lên. Không lâu sau đó, Huyền Tiên liền cùng Bạch quy cùng rời đi Tuyên Minh Thành, đi tới cái tiên nơi thí luyện nơi, vẫn không có tiếp cận tung lũng, cũng đã nhìn thấy một đại cố nhân mã đem thung lũng cho bao quanh vây nốt, không cho người không phận sự tiến vào. Giết ngàn đau. thật là có như thế một đoàn gia hỏa đem thung lũng cho đã không chế. Huyền Thiên sĩ nhà nhất miệng, phát hiện rất nhiều người ở bên ngoài, không cách nào tới gần. Coi như có người dự định tiến vào, cũng sẽ bị cáo chế thung lũng nhân mã cho xua đuổi. Có thể chú ý tới, những người này mã phía sau cách đó không xa, còn tắm vào một ít phi thường hiện hách cờ xí ở trong gió bay là tả. Đáng ghét. Cơ duyên chính là đại gia, vì sao không cho chúng ta tới gần đây? Có người hô to, biểu thị không phục. Chư vị an tâm một chút, hiện tại thung lũng còn chưa mở thả, chúng ta trước đó không chế là vì điều chỉnh cục diện, để tránh khỏi một ít ngư long hỗn tạp đáng ghét phần tử cũng tham dự đến lần này thí luyện bên trong thung lũng trong đội ngũ một cái trung niên nam nam tử khí vũ hiên ngang cưới một con hồng hoàng cự thú cầm trong tay một cái lang nha đồng ra để giải thích có người nhận ra con này cự thú lai lịch đây là một con thượng cổ di loại tên là bồ lao hai to mặt lớn trong miệng răng nanh gần giống như lưới rau sắc tỏa ra hàn mang Hứng. bố lao mở miệng tỏa ra kinh người tiếng gào thét, sóng âm sục sôi nhất thời làm ở đây rất nhiều người sợ hãi đây tuyệt đối là rất đáng sợ một con vật cưới chỉ là từ tản mát ra sóng âm là có thể phán đoán ra Thực lực đó có thể dễ dàng sẽ rách bình thường bá chủ. Chỉ sợ là các ngươi những đại gia tộc này muốn sự đi vào trước kiếm một món lớn mới đưa thung lũng cho khống chế lên đi. Có người mở miệng, âm thanh mờ mịt, cố ý ẩn giấu thân phận thực sự. Phúc. Thế nhưng sau một khắc, người đàn ông trung niên một cái trừng mắt, bắn ra hai đạo lợi kiếm giống như ánh sáng. Trong đám người liền có một người nổ chết tử vong, máu tươi tiên đến rất cao. Đây là một cái nguy hiếp, cũng là một cái thực lực chứng minh. Bất quá, ngẫm lại cũng vậy, chính là dưới trướng con kia vật cưới cũng đã có ba chủ hàng đầu thực lực chớ đừng nói chi là là bên trên diện ngồi chủ nhân không phải vậy dùng cái gì điều động đáng sợ như thế vật cưới. chư vị ta đã sớm nói trước đó vây quanh thung lũng chính là vì đại gia an nguy cân nhắc hiện tại còn không là tiến vào thời cơ người đàn ông trung niên mở miệng ánh mắt như kiếm bình thường sắc bén đảo qua mọi người phía dưới hoàn toàn yên tĩnh có vừa nãy lấy làm gương không có ai lại đồng ý mạnh mẽ ra mặt thế nhưng rất nhiều người trong lòng như trước là bất mãn bọn họ không có biểu hiện ở ngôn ngữ trên mà là trong bóng tối động một ít thủ đoạn nhỏ ầm một cái màu vàng loạn kiếm vô thanh vô tức tự người đàn ông trung niên phía dưới thổ địa bên trong chui ra hóa thành một cái kim xà mang theo lượng lớn kim quang bay vút lên trời người đàn ông trung niên né tránh nhưng như trước là kiên khẩu bị quẹt vào lộ ra một vết thương máu me đầm địa lộ ra xương cốt có thể thấy được này bảo khí trình độ sắc bén chỉ sợ là thần kim cũng có thể đánh nát cuối cùng kim xà ở không ai không chế dưới tình huống một lần nữa hóa thành một cái màu vàng loạn kiếm vảnh lang một tiếng đi rơi trên mặt đất âm thầm ra tay người rất cẩn thận một kích thành công liền ngay cả bận bịu cắt đứt từ nơi sâu xa liên hệ. Liền ngay cả bảo khí cũng không chuẩn bị thu hồi, sợ bại lộ thân phận. Chư vị, âm thầm ra tay, không phải là đại trưởng phu gây nên. Nếu là có gì bất mãn, cứ việc có thể tại chỗ nói ra. Người đàn ông trung niên mở miệng, tuy rằng âm thanh bình tĩnh, thế nhưng hai mắt đỏ chót. Lần này bị thương, khiến cho hắn tràn ngập lửa giận, hiện nay chỉ có điều là ở khắc chế mà thôi. Phía dưới, không có ai trả lời. Ai cũng không muốn đem 25 tướng lửa giận tiêu đốt đến trên người mình, mặc dù là không ngứa gia tộc này tu sĩ. Nhưng mà Luân ngữ trên không hề trả lời. Thế nhưng trong bóng tối, cũng đã có không ít người ra tay. Ầm. Một cái đầu rồng đại đao, ở tầng dưới chốt bên trong xuyên hành, cuối cùng xuất hiện ở người đàn ông trung niên bên người, tỏa ra kinh thiên tiếng rồng âm, mạnh mẽ đánh xuống. Soạt. Đây là ba thanh băng nhẫn, nhạt hào quang màu xanh lam bên trong, bí mật mang theo không ít băng tiết, lao ra mặt đất. Hô. Một cái bắt vỡ, chui ra mặt đất. Trong chén thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực, phản phất cừu địa ngục chi hỏa giống như vậy, mãi mãi không kết thúc thiêu đốt, mang theo từng kia một ý lạnh. Người đàn ông trung niên gặp công kích Bóng người bay lên đến không trung, phòng ngừa bị người đánh trộm. Nhưng mà, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, trong bóng tối có rất nhiều người thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn đối nghịch, thậm chí phải đem hắn cho đánh giết. Nơi này không có vương giả. Thế nhưng không gian lại bị lâm thời mở ra, bay ra rất nhiều bảo khí giết hướng về người đàn ông trung niên. Hiển nhiên là có người vận dụng bí bảo, mạnh mẽ xé ra không gian. Chỉ có điều, tất cả những thứ này bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Cong. Một tiếng trung vang, cuồn cuộn mà xa xưa, trong nháy mắt chuyển khắp dãy núi này khiến cho rất nhiều trong lòng của người ta đều là run lên. Trong này, tựa hồ có một loại nào đó mạnh mẽ sức mạnh to lớn, trên không trung công kích, giờ khắc này dồn dập bị bước lui, trở lại đại địa cùng trong hư không. Phản phất là Băng Tuyết gặp phải Thái Dương giống như vậy, tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Này rất nhiều người khiếp sợ. Nhìn phía không trung, nơi đó thình lình dừng lại một cái chuông lớn màu tím, ở xoay tròn chuyển động, bạo sáng lòa lòe, dị thường chói mắt. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái mạnh mẽ bảo khí. Đồng thời người khống chế thực lực cũng là vô cùng cường đại, bằng không cũng không được uy hiếp tác dụng rất nhiều người rời đi tầm mắt nhìn phía người đàn ông trung niên phía sau nơi đó thình lình có một tòa đại tiệu toàn thân hiện màu đen kịt có tới phong ốc như vậy lớn mặt trên còn có khắc cổ lão điêu văn tự như tự mã trông rất sống động liên như thế một tòa cột tiệu làm cho người ta cảm giác gần giống như một cái màu đen tiêu dương tỏa ra hắc hát mang như trọng thạch bình thường đặt ở trong lòng mọi người e sợ ở đây mỗi người cũng có thể cảm giác được như thế một cái phi hành bảo khí kỳ thực là một cái đáng sợ bảo khí hiện nay chính phóng thích to lớn như thế chư vị xem như là cho ta lão già này một ít mặt mũi Bình tĩnh đừng nóng, không muốn lại nghĩa khí năm quyền. Vừa nãy hành vi, ta coi như là không có nhìn thấy. Trong tiệu truyền ra một tiếng nói giàn ua, tuy rằng trầm thấp, thế nhưng là để mỗi người đều rõ ràng nghe nói. Cùng lúc đó, trong tiệu có một vật tự đỉnh cửa động bay ra, tỏa ra ánh sáng, vọt tới trên không, cuối cùng cấp tốc hạ xuống, soạn một tiếng cắm ở đại địa bên trên. Đây là một mặt cơ sĩ, có phòng ốc như vậy lớn, mặt trên treo một cái to lớn phương tự, phảng phất là máu tươi tả thành, tỏa ra hồng mang chói mắt. Ở vô phong xấu cảnh dưới, phốc phốc, vang lên. Phương gia, có người mở miệng, run lên trong lòng. Một mặt chiến kỳ, làm cho người ta cảm giác, càng như là một cái cỗ máy giết người. Mặt trên đang sợ kiểu chữ, đủ để uy hiếp lòng của người ta phách. Xác thực, đây chính là Phương gia địa bàn. Hiện nay, Phương gia điều động một vị lãnh đời cường giả, đến tọa chấn nơi đây. Rất nhiều người bị uy hiếp, giờ khắc này dồn dập lùi về sau, không dám áp sát quá gần. Như vậy cường giả, gọi người sợ mất mật. Đáng trách. Phương gia dĩ nhiên đến rồi đáng sợ như thế cường giả. Nếu để cho hắn phát hiện ta, chẳng phải là muôn xong. Huyền Tiên run cầm cập. Yên tâm, lão giả kia trong thời gian ngắn không sẽ nhận ra chúng ta đến. huống chi, ngươi còn có thể thay đổi dung nhan đây." Bạch Quy nói rằng. Nằm ở an toàn cân nhắc, hai tên này lùi về sau, tránh né đến trong bóng tối. Nhưng là, mặc dù là ta có thể thay đổi dung nhan, tránh né người nhà họ Phương truy kích, thế nhưng như vậy cường giả tiến vào, kế hoạch của chúng ta chẳng phải là sẽ bị quấy rầy?" Huyền Tiên mở miệng, biểu thị lo lắng. "Ngươi nói có lý, thế nhưng có một tin tức tốt, ta có thể nói cho ngươi." Bạch Quy nói rằng, Viên mắt bên trong lấp lóe thần bí ánh sáng. Tin tức tốt gì? Huyền Thiên hiếu kỳ, có chút không rõ. Căn cứ ta quan sát, trong cốc sát khí rất đủ, một chốc tiêu tan không được hết thể sát khí. Hơn nữa, thung lũng này rất thần kỳ, hay là dưới đáy thanh kiếm kia duyên cớ, nơi đây nắm giữ tự mình bảo vệ ý thức. ở mở ra ban đầu mấy ngày nay, chỉ sợ là chỉ có lĩnh chủ trở xuống người mới có thể tiến vào. Bạch quy nói rằng, như vậy ý tứ chính là, ban đầu mấy ngày đó, chẳng phải là chỉ có bá chủ mới có thể tiến vào bên trong? Huyền Thiên kinh ngạc, đúng, chính là ý này vượt qua lĩnh chủ người tiến vào sẽ bị bên trong sơn cốc kiếm khí cho đánh chết bạch quy nói rằng ngóng nhìn thung lũng viền mắt bên trong một trận nghĩ đến mà sợ hãi nhưng là như vậy chẳng phải là liền ngay cả ngươi cũng không thể đi vào huyền thiên cao mày ta có thể tiến vào thế nhưng nhất định phải thu lại hết thể khí tức không thể bị bên trong sơn cốc sát khí cho phát hiện bạch quy nói rằng như vậy thời gian cụ thể đây huyền Tiên truy hỏi muốn nhân tộc đại năng binh khí nhất định cần muốn người này hỗ trợ 3 ngày chỉ cần 3 ngày thời gian Trong cốc này sát khí còn có thể tiêu tan rất nhiều. Đến vào lúc ấy, vương giả trở lên người không thể tiến vào. Thế nhưng lĩnh chủ nhưng có thể nhúng tay. Bạch Quy nói rằng, mắt nhỏ chừng chừng, nhìn chăm chú Huyền Thiên. Chương 401, Kỵ sĩ tự trưng. Chiếu người nói tình huống. Thời gian trôi qua càng lâu, có phải là sẽ xuất hiện đáng sợ hơn cường giả. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Đó là tự nhiên. Tin tưởng không vượt quá 10 ngày, nơi này sẽ xuất hiện sát khí tối bạc đoạn thời gian. Khi đó khắc, e sợ vương giả cũng có thể tiến vào bên trong. Bạch Quy si nha nhết miệng cảm giác vướng tay chân lưu cho thời gian của ngươi không nhiều chúng ta nắm chặt là được huyền thiên gật đầu tương tự cảm giác không đơn giản đương nhiên chúng ta còn có địa đồ thời điểm tốt sẽ bớt đi rất nhiều thời giờ bạch quy hấp hơi mắt thế nhưng làm sao cảm giác cái kia hong gió lao giả vô căn cứ chỉ là ảo giác bạch quy lúc này vây vây đầu lâu bỏ xuống đối với lão nhân này thành kiến bởi vì nó trước đã sớm tra xét qua chỗ đó xác thực không đơn giản chỉ có điều trước mắt chúng ta muốn đi vào tung lũng liền có vẻ hơi khó khăn những người này vây quanh tung lũng Hiển nhiên là muốn muốn trước tiên tiến vào sân cốc, thu được càng nhiều cơ duyên. Huyền Thiên cao mày nóng nhìn cách đó không xa chẳng thế, Phương Gia Đại Kỳ đón gió phiêu triển. Nhóm người này là đáng ghét, dĩ nhiên liên hợp lại thừa nước đục thả câu. Bất quá không quan trọng lắm, chúng ta trước tiên đi cái khác phương vị, nhìn mấy cái khác gia tộc tình huống. Bạch Quy nói rằng khác tìm dự định, phương vị này chính là Phương Gia chấp trưởng, bên kia có một cường giả đóng giữ, không tốt dễ dàng đi qua. Bạch Quy cùng Huyền Thiên lập tức cần lui, thay đổi một phương hướng tiếp cận tung lũng, từ từ tùng lâm cổ một san sát ở như vậy ở ngấp trong hoàn cảnh, chúng minh tiếng chim hót không rước, tiến dần thung lũng, hết thảy thiên nhiên âm thanh biến mất, từ từ bị đao kiếm tiếng đánh nhau bao trùm. Phương vị này có chiến đấu. Bạch quy phát hiện, lúc này khiêu cái trước ngọn tây tiến hành quan sát, chỉ thấy cách đó không xa thung lũng chu vi, mùi tanh tràn ngập, lá xanh đất đen, chảy xuôi đỏ như màu máu máu tươi, quanh thân còn nằm không ít thi thể. Chư vị, ngày hôm nay nơi này chính là chúng ta hầu phủ địa bàn, các ngươi mạnh mẽ xông vào, chính là đối với gia tộc chúng ta bất kính. Một cái bà lao nói rằng, ngân mái tóc màu trắng trên không trung bay lượn. Dưới ánh mặt trời lập lòe hàn mang, như là từng thanh lưỡi dao sắc đang giải phóng sát khí. Sau lưng nàng, một khối màu trắng trên tảng đá lớn, một cái to lớn hậu. tự tỏa ra vô tận sức mạnh to lớn. Cẩn thận quan tâm, có thể nghe được thiên quân vạn mã ở chạy trốn, phảng phất có vô số binh sĩ bị hòa vào trong đó. Hừ, hầu phủ người quả thực là can dỡ Lạm sát kẻ vô tội, lẽ nào liền không sợ tao trời phạt sao? Đáng ghét gia tộc. Kỳ trước thung lũng mở ra, chưa bao giờ có khống chế sân bãi sự tình phát sinh. Hiện nay, các ngươi những đại gia tộc này dĩ nhiên khư khư cố chấp liên hợp lại bắt nạt người có một con màu đen viên hầu cùng với một người tuổi còn trẻ thiếu niên đứng ra biểu thị kháng nghị ở hai người này phía sau còn có bốn con hoang thú giờ khắc này lẫn nhau liếc mắt nhìn dồn dập tiến lên một bước lựa chọn lập trường các ngươi đều đang tìm cái chết chúng ta hầu phủ làm việc còn chưa dùng tới các ngươi chỉ chỉ trò trò bà lão mở miệng sát khí tràn ngập xoát tiếng xe do văn lên vô cùng dày đặc có 16 thanh phi kiếm bị bà lao phóng thích cực nhanh mà ra huyết quang tung tóe màu đen viên hầu trước hết tử vong 16 thanh phi kiếm hóa thành ánh sáng Ba phụ xuống, đem thân thể của nó lập tức phân cách thành vài cái mảnh vỡ. Xương máu rung lung. Tuổi trẻ thiếu niên thấy này, lạnh cả tim. Hầu như là không có suy nghĩ, cũng đã mở động đốc chân, tiến hành chạy trốn. Nhưng mà, sinh linh tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn bảo khí quý tích bay. Cái này tuổi trẻ thiếu niên chính là như vậy, ở 16 vệ sáng cực nhanh bên dưới, tương tự chết. Cảnh tượng như vậy rất máu tanh, mới vừa rồi còn là một cái khỏe mạnh người sống sờ sờ, kết quả trong chớp mắt chết đi, gần giống như giống như nằm mơ. Nhưng mà, 16 thanh phi kiếm ở giết người sau khi Dừng lại trên không trung, mặt trên máu tươi đang chảy xuôi. Nhắc nhở cái khác sinh linh, vừa nay đã phát sinh tất cả, đều là chân thực. Đáng sợ hơn chính là, phi kiếm ở dừng lại trong dây lát sau, tiếp tục hướng phía trước cáp sát. Muốn đối với cái tiêu bốn vị làm ra lập trường hoang thú ra tay, ngươi không thể giết ta. Ngươi có biết phụ thân ta là ai sao? Hắn là tiêu gia trong rừng rậm bạch hổ vương, ngươi giết ta, phụ thân đại nhân không sẽ bỏ qua. Có một con tiểu bạch hổ gào thét, phát sinh cảnh cáo. Nhưng mà, thật bất hạnh, phi kiếm cũng không có vì vậy mà ngừng tay. Như trước không lưu tình hạ xuống. Hai anh, lại dám coi rẻ mọi người chúng ta tộc, e sợ chính là các ngươi bậc cha chú đến rồi nơi này, cũng sẽ không cho mấy phần mặt mũi. Một cái hai tấn tóc bạc người trung niên cởi gàn, mặc trên người phương gia trang phục, giờ khắc này chính đang hầu phủ địa bàn làm khách. Bởi thung lũng mở ra duyên cớ, rất bao lớn gia tộc ở một khắc như thể chân tay. Bởi vậy, lẫn nhau thường thường vắng lai. Ngày hôm nay nếu là giết ta, không cần nói là các ngươi hầu phủ, chính là các ngươi phương gia cũng phải tao hương. Cha của ta là Ngân Lang Vương, giết người không chớ mắt. Một con ba mắt lang cảnh cáo, tương tự là bốn con hoàng thú một trong hay là ngươi không biết, cũng không phải phụ thân ngươi giết người không chớm mắt, chúng ta hầu phủ người, tương tự là giết người không chớm mắt. Bà lão liên tục cười lạnh, cũng không tính buông tha con này ba mắt lang, giờ khắc này đồng dạng khống chế phi kiếm, phốc, một tiếng, đem cho đánh giết. Cái khác hai con hoang thú thấy này, lúc này thoát đi, thế nhưng rất đáng tiếc, một con kim bằng phi không, kết quả bị bộ phận phi kiếm cho đuổi theo, tươi sống đánh chết. Một con khác gấu đen nhưng là dùng bí bảo mở ra hư không, nhưng như trước là bị phi kiếm chấn động, lão đảo ngã ra hư không vết nước, sau đó cho đánh giết. Cảnh tượng như vậy thâm nhập lòng người đã đưa đến uy hiếp hiệu quả. Ở đây mặc kệ là chỗ sáng, vẫn là trong bóng tối sinh linh, giờ khắc này đều không thể lên tiếng, sợ hai nạn rơi vào trên đầu chính mình. Giết ngàn đau. Nay con người của đại gia tộc Viên, dĩ nhiên như vậy đáng ghét. Huyền Tiên thị nhai nhét miệng, trong bóng tối đã đau lòng. Rất đáng sợ. Từ bà lao này trong tay thông qua, e sợ phải hao phí rất lớn công phu. Bạch Quy nói rằng, tinh tế tính toán, rất nhanh sẽ ý mắt nhảy lên, một mặt bi ai vẻ. Người người này, bình thường không phải vạn năng sao? Làm sao thời khắc mấu chốt liền mất đi hiệu lực? Huyền Thiên trêu chọc: "Tiểu tử ngươi, cũng không nhìn một chút bà lão này thực lực, không mạnh, hầu phủ sẽ phái nàng tới đây tọa trấn sao?" Bạch Quy Xỉ nhai nhét miệng, mạnh mẽ chừng một chút Huyền Thiên, sau đó lôi kéo hắn rời đi, lần thứ hai thay đổi phương vị. Lần này, là đi tới Thiết Huyết gia tộc địa phương. Kết quả càng thêm ghê gớm. Tất trên mặt đất màu đen, cắm vào một cái dài mấy chục mét đến Thiết Thương, mặt trên tình lình viết Thiết Huyết hai chữ. Màu máu tiểu chữ, tỏa ra lấm liệt sát khí. Mà ở Thiết Thương bên cạnh, nhưng là có một ông già, trên người mặc chiến giáp, dưới trướng cưỡi một con tự long. Giống như đại bò sát, thân thể rất mập mạp. Nhưng mà, như thế một con béo ị hoang thú, chính là mọi người trong miệng, cao quý nhất kỵ sĩ tự trưng. Ông lão này, dĩ nhiên là một cái lao kỵ sĩ. Cự long hống một tiếng, long khí lan tràn, e sợ đến uy thế tỏa ra, đủ để làm người nghẹt thở. Như vậy cảnh tượng, còn có ai dám làm cản? Phải biết, long kỵ sĩ nhưng là kỵ sĩ bên trong cao quý nhất vinh dự, có người nói phía trên vùng thế giới này sẽ không vượt quá 10 vị, bởi vậy có thể thấy được này quý giá tính. Thiết huyết gia tộc rất coi trọng lần này thí luyện. Bởi vậy gọi ra trọng lượng cấp long kỵ sĩ xuất hiện, từ bên trong bảo đảm không có sơ hở nào. Đáng ghét, con này cự long thai to mặt lớn, thế nhưng là rất khó chơi, ta tràn đầy lĩnh hội. Bạch Quy căm giận. Nghe nói, như vậy long, tỏa ra long khí, có thể khiến rất nhiều hoàng thú run rẩy. Huyền Tiên nói rằng, nhìn về phía Bạch Quy. Kết quả, nên đón nhưng là một cái liếc mắt. Bạch Quy người này rất bất mãn, nói, ta là phổ thông hoàng thú sao? Ta nếu là lấy ra thần thú thân phận, e sợ run rẩy chính là con này đại bỏ sát. thực sự là như vậy phải không? Huyền Tiên ngở vực Bạch quy tỏ ra khí tức, Tựa hồ xưa nay đều không có dọa chạy quá bất kỳ sinh linh. Tựa hồ nhìn ra Huyền Thiên không tin, Bạch quy vội vã tiếp lời, nói, tiểu tử ngươi không nếu không tin, năm đó cùng ta giao thiệp với, nhưng là trong Long tộc Thần Long bộ tộc, cùng ta rất quen đây. Thế à? Như vậy xem ra, trước mắt con này Cự Long, ở trong mắt ngươi chỉ có điều là một con Jun dế Tiểu Long mà thôi, liền giao giải quyết cho ngươi. Huyền Thiên trêu chọc, biết người này chỉ có thể nói một ít mạnh miệng. Bạch quy khỏe miệng co giật, hoàng nội vang nói, tạm thời một mạng, chúng ta rời đi trận địa. Nói xong. Nó kéo Huyền Thiên cánh tay, chuẩn bị lần thứ hai thay cái phương vị. Nhưng mà, đang lúc này, một cái nói thầm thanh truyền đến. Đáng ghét thiết huyết ra hỏa, dĩ nhiên như vậy không an phận, dĩ nhiên đem tiểu long đều thả ra. Bạch Quy nghe vậy, theo bản năng xoay qua chỗ khác, phát hiện dĩ nhiên là từng có một lần gặp gỡ chi duyên người quen cũ, cửa thành hong gió, thuận tiện bán địa đồ kỳ hoa ứng lão. Tên mô giả, ngươi ở đây lượn quanh. Bạch Quy mở miệng, không có lễ phép. Là các ngươi a, có phải là chuẩn bị tới nơi này, tốc đoạt nhân tộc đại năng binh khí đây. Lao nhân đầu tiên là ngạc nhiên sau đó mắt nhỏ trừng trừng, tựa hồ có hơi chỗ dạng. ta nói tên mõ giả, một mình ngươi ở đây ngủ loanh quanh cái gì đây? có phải là còn đối với ngươi đại năng binh khí nhớ mãi không quên? bạch quy mở miệng, khí thế hùng hổ. cũng không phải. lão phu vừa nhưng đã đem địa đồ trao tặng các ngươi, liền không ràng buộc. tới đây chỉ có điều là va chạm xã hội, quan sát thung lũng mở ra cảnh tượng. lão nhân râu mép đầy, giờ khắc này giải thích. ngươi một ông già, xương đều sắp đổ rơi mất, vẫn còn ở nơi này ngủ loanh quanh. cẩn thận Nga xuống, liền mảnh xương vụn cũng không còn sót lại một điểm. bạch quy nói rằng nói bừa bãi, chẳng biết vì sao, nó nhìn thấy lao nhân này, nội tâm thì có một luồng kích động, muốn tiến lên một trận tàn nhẫn đánh. hay là là lao già này trang điểm quá kỳ hoa, cao tuổi rồi, ăn mặc một cái đại quần lót, trên mặt lao son một nước, rất hiện thực một cái lao không tôn. Lao nhân nghe vậy, hướng về dưới sườn núi nhìn tới, phía dưới là rất sâu ngạch khe núi, nhưng nhưng cũng không cố quyết, nói, lão phu thấy nơi này bảo quang tràn ngập, rất tới nơi đây du lịch. được rồi, đừng đi ra đáng sợ. trên mặt lao như vậy một đống, hầu như là thoa bột mì, bạch quy trêu chọc. cá nhân yêu thích. Lão nhân nói xong, còn kéo kéo chính mình đại quân lót, một mặt thỏa mãn, ngươi được rồi, quả thực là so với lão giả nát rượu còn xả, điển hình lão giả. Bạch quy bất mãn, chính là xem lão nhân này khó chịu. đương nhiên, lão nhân này tự nhiên là không biết lão giả nát rượu chỉ chính là ai. Giờ khắc này, hắn ôn kéo đại quân lót chuẩn bị rời đi. Hai vị, chúng ta sau này còn gặp lại, nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Nói xong, lão nhân rời đi, chui vào trong rừng rậm. Chương 402, trích thủ giả thiên. Nay tháng mỡ, điên điên cùng cùng. Không hề có một chút tu sĩ dáng dấp. Bạch Quy nguừ rủa, nhìn Mên Ngông Tùng Lâm, lão nhân đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là một cái tầm thường lão nhân, không cần hết sức nhà vào. Huyền Thiên lắc đầu. Then chốt là lão nhân này không đúng, cao tuổi rồi, còn xuyên cái đại quần lót ở bên ngoài đi lại. Bạch Quy nói rằng, một trận luân khan. Huyền Thiên không nói gì thêm, mà là đi lên núi điên, kế tục quan sát Tùng Lũng phương vị. Mông lung tung lũng, bên trong có thế giới khác. Từ bên ngoài nhìn nhau, đỏ như màu máu sát khí mạo ra khỏi sơn gốc, như là một con huyết long, bay vút lên trời. Đem đám mây đều xung phong tiêu tan. Đây là một mảnh cơ duyên ơi. Phía dưới chôn giấu một cái đoạt kiếm, lai lịch khẳng định bất phàm. Bạch Quy nói rằng, lúc này theo tới, chỉ là đáng tiếc, bây giờ đã không vào được. Huyền Tiên lắc đầu, phía dưới chiếm giữ thiết huyết gia tộc Nhân Mã. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thiết thương bên cạnh cái kia một vị long kỵ sĩ, có như thế trọng lượng cấp cường giả ở, không người nào dám mạng muội. Giờ khắc này, giống như Huyền Tiên, chỉ có thể quan sát người có rất nhiều. Đây khắp núi đồi đều là sinh linh, có hoang thú, cũng có loài người nhưng cũng đều bị ngăn cản ở thung Lũng ở ngoài, không cách nào tiến vào, chúng ta tạm thời lùi bước. Bạch Quy lắc đầu, cảm giác không có hy vọng. Hai tên này ở phụ cận một vùng đi khắp, thung Lũng bị mấy gia tộc bao vây nghiêm mật, liền ngay cả một con rùi cũng không cách nào tiến vào. Ta không cam lòng a. Có hung thu gào thét, rõ ràng cơ duyên nơi đang ở trước mắt, thế nhưng là không cách nào tiến vào, chỉ có thể cùng cơ duyên nơi bỏ qua. Không có cách nào, đây chính là gia tộc lớn mạnh mẽ chỗ. Đứng ở thung Lũng bên cạnh binh lính, mỗi một người đều trên mặt mang theo sắc khí, phản phất là cùng Tung Lũng hòa và ở cùng nhau. Đây là một con cựu đầu mảng xà, ở trong rừng rậm chính là chúa tể một phương. Hiện nay nhưng chỉ có thể ở ngoài thung lũng thôn lẻ lưới, không dám vào nhập. Cùng con thú giữ này tương tự hoang thú, còn có rất nhiều. Chúng nó đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Một con độc nhá lang, miệng phun máu tươi, chân đứt rời một đầu, như trước là không có sông vào thung lũng, chỉ còn dư lại nửa cái mạng nhảy ra ngoài. Cảnh tượng như vậy rõ ràng trước mắt, toàn bộ thung lũng đều tràn ngập một luồng tinh lực hòa vào bầu trời. Tiến vào vô vọng, xem ra chỉ có thể dùng thuật dịch dung, thay đổi dung nhan trà trộn vào đi tới. Huyền Tiên nói rằng, nghĩ đến cái phương pháp này, hay là không cần, tiến lặng xem biến đổi đi. Rất nhiều thứ đều không phải những đại gia tộc này có thể khống chế. Bạch Quy lắc đầu, không tin những đại gia tộc này có thể một tay che trời. Quả nhiên, tất cả vẫn đúng là bị người này trò theo dự liệu. Mới đi qua không lâu đến công vụ, đại cao thủ của gia tộc liền bắt đầu ngồi không yên. Hững, một đạo giống to thành, chuyển khắp toàn bộ thung lũng. Đây là một con thành niên tỷ hưu, chân đạt một mảnh lôi vân, mạnh mẽ dáng lâm ở một ngọn núi bên trên, đem chỉnh ngọn núi cho di vì là bình địa. Núi lở đất đớp Bùi mù cuốn cuộn, kinh khủng như thế cảnh tượng bụi mù sông thẳng bầu trời nghe nói người nơi này tộc đã không chế toàn bộ thung lũng bởi vậy chuyên tới để quan sát một phen đúng như dự đoán a Tý Hưu nói rằng âm thanh nhèm ẩm, giống như cự lôi đang vận động xác thực là như vậy hy vọng ngươi rời đi nơi này chính là Phương gia chúng ta địa bàn có cách ra chiến sĩ mở miệng khuyên nó rời đi Thử, ta tới nơi này chính là muốn lĩnh giáo một thoáng các ngươi Phương gia công phu tí Hưu mở miệng mang theo vô tận xét, đổi lấy tặng lớn lôi vân hướng về bên kia ép tới Đây là một hồi rất đáng sợ tranh đấu. Sấm sét hạ xuống, giống như lôi hải, nơi này trở thành một mảnh kiếp. Rất nhiều sinh linh dồn dập lùi về sau, chống đối không được như vậy khí thế đáng sợ. E sợ, coi như là một kia sấm sét hạ xuống, đều đủ để giết chết một vị bá chủ. Ẩm. tử quang lấp lóe, sấm sét như thiên kiếp bình thường hạ xuống, trong chớp mắt đem rơi rụng ở trên mặt đất, đem ba tên phương gia binh sĩ cho nổ vì làm mảnh vỡ. Không được ở đây hồ đồ. Hắc Tiệu trong vị kia mở miệng, trong thanh âm bao hàm uy nghiêm. Sau một khắc, xoan một tiếng, Hắc Cố Kiệu hóa thành một vật đen bay vút lên trời, cùng Tỷ Hưu triển khai đại chiến. Một bên khác, núi lở thành nước, cây cỏ thành trò, một con Ngũ Thải Khổng Tước mang theo một trận rắn mầu, cùng Hồi Phụ bà lao đại chiến. Hai người đều là cao thủ tuyệt thế, lập tức liền đánh vào trong bầu trời, kiếm khí cùng hào quang bắn ra bốn phía, tựa hồ muốn chọc thủng cả bầu trời. Là Đại Minh Sơn Khổng Tước Vương, truyền thuyết, từ lúc 200 năm trước nó liền tuổi thọ đã gần đến, không nghĩ tới nó còn tồn tại. Không được vương giả, chúng sẽ tử vong. Khổng Tước Vương tuy nhưng đã chỉ nửa bước bước vào vương giả cảnh, nhưng chung quy còn không là vương giả sẽ đối mặt tử vong thử thách. Có người trầm ngâm, đoán được Khổng Tước Vương tới đây ý đồ. Đúng thế, ở thế giới này, chỉ có vương giả mới có thể được mãi mãi không kết thúc sinh mệnh. Không được vương giả, chung quy sẽ đối mặt tuổi thọ đã hết nguy hiểm. Rất nhiều người tâm thần tập trung cao độ, e sợ Khổng Tước Vương là sinh mệnh tức đem tới điểm kết thúc, bởi vậy không cam lòng tới đây một kích, đem tiền đặt cược đặt ở phía trên Tung Lũng. Khổng Tước Vương, chớ có hồ đồ, Tung Lũng coi như mở ra, ban đầu mấy ngày đó ngươi cũng không cách nào tiến vào. Bà lao thẹn quá thành giận. Hiển nhiên, liền ngay cả những đại gia tộc này giờ khắc này cũng cảm thấy một chút vướng tay chân ẩm đáp lại nàng là một con khổng lồ năm màu cánh hào quang năm màu đảo qua khiến cho bầu trời trở nên một mảnh sáng sủa trên mặt đất còn có khủng bố chiến đấu xương trắng mông lung một cái sinh linh bị xương mù bao vây thân thể có một ngọn núi lớn giống như cao cầm trong tay rìu đá không thấy rõ rung nhan. nó cùng một con khổng lồ bạch vĩ lang đồng thời ra tay đối kháng thiết huyết gia tộc long kỵ sĩ hững chấn thiên long ngâm chấn động bầu trời vô hình long khí tỏa ra khiến cho ở đây rất nhiều sinh linh đều thừa không chịu được Do đó sản sinh sợ hãi, có một loại quỷ xuống cúng bái kích động.